Đậu Thiên Sùng, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Đậu gia hiệu Buôn cũng không phải các ngươi đậu gia, ngươi nhưng phải làm rõ ràng. Trần Nam Hổ sầm mặt lại nói. Đậu Thiên Sùng sừng sốt một chút, sau đó gấp vội và nói, vâng vâng vâng, ta đậu gia chỉ là thay kinh doanh thôi. Nếu là không có Thánh Giáo dịu dắt, hiệu Buôn sẽ không như thế thành công. Trần Trưởng lão, còn xin ngài giúp ta nói tốt vài câu, cầu xin tha, Ta đậu gia nói thế nào đều là cũng có khổ lao a, còn có ta vậy tỷ tỷ, cũng là vì Thánh Giáo đại nghiệp mà bỏ mình. Đậu Đồng chính ba người tâm đã hoàn toàn loạn, hoàn toàn là vui quá hóa buồn a mà lại ngay cả cái này, đậu gia hiệu buôn cũng không tính là là mình đậu gia, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn trước đó đối với chuyện này là không có chút nào cảm kích. Trần Nam hổ tay trận lại nói, "Đậu Thiên Sùng, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là chuyện này không có cứu vãn chỗ trống. Nói thật với ngươi đi, nếu không phải xem ở sư phụ vì thánh giáo hy sinh phấn thượng, sớm mấy năm liền có tính toán như vậy. Mấy năm này là các ngươi đậu gia bản thân cơ hội biểu hiện, đáng tiếc các ngươi không có thể mà ở. Chúng ta đậu gia làm còn chưa đủ à?" Đậu Thiên Sùng nhìn chằm Trần Nam hổ quát. Xem ra ngươi đến bây giờ cũng không biết mình sai ở nơi nào. Ta chính là không biết, coi như muốn diệt cả nhà của ta, cũng phải để ta chết được rõ ràng. Đầu tiên sùng thật đúng là không biết thánh giáo làm sao lại muốn tiêu diệt mình Đậu gia, hắn không nghĩ ra. Nhớ ngày đó thánh giáo lựa chọn ngươi Đậu gia tiên tổ thời điểm, kia là coi trọng nhà ngươi tiên tổ kinh thương năng lực, nhưng đến ngươi nơi này, ngươi quá làm cho người ta thất vọng." Trần Nam hổ nói, "Ta hàng năm nộp lên trên thánh giáo tài vật cũng không có thiếu một phần, cùng gì vãng không có gì khác biệt. Không sai, ngươi nộp lên trên hoàn toàn chính xác giống như trước đây." Trần Nam Hổ cười lạnh một tiếng nói, chính là bởi vì giống như trước đây, đây chính là tội lỗi của ngươi. Đầu tiên sùng sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ nói là Thánh giáo cảm thấy ta âm thầm giữ lại tài vật? Ngươi thật muốn có năng lực giữ lại tài vật, ngược lại là không sao. Trần Nam Hổ nói, theo ta được biết, dị vãng các ngươi đậu gia vẫn luôn là âm thầm có giữ lại tài vật, ngươi đừng tranh luận, ngươi cảm thấy chuyện như vậy có thể lừa gạt được Thánh giáo. Thánh giáo sở dĩ không truy cứu, đó là bởi vì đậu gia hiệu buôn sinh ý thịnh vượng, phát triển không ngừng. Cho dù là ngươi tự mình giữ lại một bộ phận, Thánh giáo coi như là ban thưởng các ngươi gia nhưng những năm gần đây, các ngươi đậu ra còn có thể giữ lại sao? không có, vì cam đoan hàng năm nộp lên trên số lượng, ngươi đã là dùng các ngươi chính đậu ra tài vật chống đỡ lên. đậu thiên sùng sắc mặt càng khó coi hơn, trong lòng của hắn tựa hồ minh bạch đối phương ý tứ. xem ra, ngươi hẳn là ý thức được. trần nam Hổ một mực chú ý đến đậu thiên sùng thần sắc biến hóa, kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng, chỉ bất quá một mực ôm may mắn tâm lý, cảm thấy thánh giáo khả năng không thể nhận ra cảm giác, cho dù là đã nhận ra, ngươi cũng cảm thấy chỉ cần các ngươi đậu ra nộp lên trên tài vật có thể cam đoan giữ gấp mức, hẳn là có thể quá quan. Ngươi quá ngây thơ rồi. Cái này có lỗi sao? Những năm này sinh ý thu nhập xác thực giảm xuống không ít, nhưng ta cũng là đem thâm hụt bổ sung, thánh giáo bên kia chưa từng ít qua một lượng bạc. Cái này thâm hụt đều là ta chính đậu ra bổ. Đậu Thiên sùng cắn răng tranh luận nói, còn dám giảo biện? Trần Nam Hổ cười lạnh một tiếng nói, thật muốn nói đến, các ngươi đậu ra hết thảy đều là thành giáo, thành giáo muốn thu hồi cũng chính là một câu. Có lẽ ngươi cho rằng những tài vật này là các ngươi đậu ra sở hữu tư nhân, nhưng tại thánh giáo xem ra, cho dù là các ngươi âm thầm giữ lại, cũng đều là thành giáo. Ngươi cảm thấy chỉ dùng của mình tài vật để đến bu thánh giáo, nhưng tại thánh giáo xem ra, ngươi thâm hụt chính là thâm hụt. Bổ sung tiền tài, đó cũng là dùng thánh giáo. Nói hiệu nói vượng, đây đều là ta đậu ra mấy đời người vất vả để dành tới, ngươi nói là cái gì thánh giáo chính là thánh giáo đúng không? Đậu đồng phương hô. hắn đã không để ý tới đối phương là một cao thủ, quả thực là khinh người quá đáng. Tại gia hỏa này trong miệng, cái này đậu ra cũng không phải là mình, hết thảy tất cả đều vẹn vẹn thế hệ đảm bảo. Kết quả như vậy, để hắn làm sao có thể tiếp nhận Đậu đồng chính cùng đầu đồng viên hai người cũng đều là căm tức nhìn Trần Nam Hổ ngâm miệng nơi này không có người nói chuyện phần. đầu tiên sùng quát một tiếng sau đó nhìn về phía Trần Nam Hổ nói Trần trưởng lão sinh ý không có khả năng mỗi năm tăng trưởng nhất là những năm này không được kết ổn sinh ý nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng nhưng ta tin tưởng qua không được mấy năm ta nhất định có thể một lần nữa để hiệu buôn sinh ý trên diện rộng tăng trưởng ngươi nói không sai làm ăn tựa như nông phụ hoay hoa màu có thu hoạch tốt thời điểm cũng có gặp nạn thời điểm Trần trưởng lão đã như vậy kia thánh giáo vì sao ta không ngại nói thật cho ngươi biết, chủ yếu vẫn là ngươi muốn trọng trấn hiệu buôn sử dụng thủ đoạn có vấn đề. Trần Nam Hồ nói, có vấn đề gì? Đậu Thiên công âm thầm liên thủ phích lịch phái đối phó tôn gia, cái này có vấn đề gì? Chẳng lẽ nói kia tôn gia cũng là người của thánh giáo? Đầu Thiên sùng trong lòng giật mình, nếu là như vậy, chẳng phải là tự giết lẫn nhau? Nhưng mình đối phó tôn gia cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, trải qua rất nhiều năm, đối phương nếu thật là người của thánh giáo, thánh giáo bên kia hẳn là đã sớm sẽ cho mình cảnh cáo mới đúng. Nếu là muốn dùng giang hồ một chút thủ đoạn kinh doanh hiệu buôn, còn cần đến ngươi đậu ra sao? Trần Nam Hổ khiển trách quá mắng. Thánh giáo năm đó là coi trọng ngươi đậu ra tại sinh ý trên trận tiên Phú. Vì không bại lộ Thánh giáo, số tiền này tại nơi phát ra nhất định phải chính. Chiếu ngươi bây giờ cách làm, thật muốn đối phó tôn gia, cần phải phích lịch phái sao? Thánh giáo tùy tiện phái một số người liền có thể đem tôn gia diệt môn, nhưng dạng này hữu dụng không? Ngươi đây là tại động lệnh ra đầu vóc, không hảo hảo nghĩ lại mình hiệu buôn trong kinh doanh tồn tại một vài vấn đề, mà là muốn dùng dạng này bảng môn tạ đạo đến gạt bỏ đối thủ, nhưng bảng môn tạ đạo trung quy là không ra gì. chương 188 Long Nguyên Đan. chỉ ít tôn gia đã sụp đổ, chúng ta đậu ra cơ hội tới, tiếp xuống đậu ra hiệu buồn nhất định có thể khôi phục ngày xưa tình cảnh. Đậu Thiên Sùng còn không có từ bỏ. Thật sao? Còn xin Trần trưởng lão tin tưởng ta, làm phiền ngài lại hướng phía trên các đại nhân bẩm báo, liền nói lại cho ta đậu Thiên Sùng 3 năm, không, một năm liền đủ, trong vòng một năm tuyệt đối để đậu ra hiệu buôn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đậu Thiên Sùng vội vàng hô, là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia chỉ sợ là trực tiếp bị người hất tung ở mặt đất. Trần Nam Hổ cười nhạo một tiếng nói, ngươi phí hết tâm tư làm sụp đổ tôn gia. Nhưng chân chính đến lợi không phải ngươi à, ngươi cho rằng ta không biết, mà lại tôn gia sợ dĩ phá sản, chính bọn hắn mù quáng khuyết trương là nguyên nhân lớn nhất, ngươi những cái kia không ra gì thủ đoạn, kỳ thật tác dụng rất có hạn. Lăng gia bất quá là nhà giàu mới nổi thôi. Đậu Thiên sùng đương nhiên minh bạch Trần Nam Hổ lời nói bên trong ý tứ. Chính là ngươi xem thường nhà giàu mới nổi, lần này để ngươi vô kế khả thi a." Trần Nam Hổ nói, ngươi đối phó Tôn gia giang hồ thủ đoạn, tại Lăng gia trước mặt không chịu nổi một kích, ngay cả Đậu Thiên công cùng cháu của ngươi đều rơi vào Lăng gia trong tay. Giang hồ thủ đoạn, ngươi không bằng Lăng gia. Trên phương diện làm ăn thủ đoạn càng không bằng lăng ra, ngươi còn có cái gì bản sự có thể làm cho đậu gia hiệu buôn trong vòng một năm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Cho dù là lần này dựa vào ngươi chính đậu gia, căn bản không qua được cửa này. Đây đều là lăng ra thủ đoạn, ngươi dám xem thường lăng ra? Ngươi ở đâu ra lực lượng? Đầu tiên sùng trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Nếu là Thánh Giáo không ủng hộ mình, vậy hắn đối mặt lần này lăng ra khí thế hung hăng thế công, căn bản bất lực chống đỡ. Lăng ra lần này thủ đoạn hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu, không nghĩ tới bọn hắn chiêu mộ nhiều như vậy cao thủ. Về phẩn Vĩnh Ninh quận chúa đột nhiên xuất thủ, cũng hẳn là cùng Lăng gia có quan hệ, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm Lăng gia dùng cái gì đả động hạ Hy nguyện. Chỉ cần Thánh giáo có thể giúp ta vượt qua lần này nan quan, ta Được rồi. Trần Nam hổ hơi không kiên nhẫn nói, đâu Thiên Sùng, chỉ bằng ngươi còn có ngươi ba con trai bây giờ bộ này tính tình, ngay cả giữ giữ cái đã có đều làm không được. Coi như không có Lăng gia hiệu bơn, vậy cũng sẽ có cái khác hiệu bơn thay vào đó. Ta là xem ở sư phụ trên mặt mũi, mới cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Thật không có một cơ hội nhỏ nhoi Đậu Thiên Sùng trông mong mà nhìn chằm chằm vào Trần Nam Hổ. Trần Nam Hổ không có lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng. Đậu Thiên Sùng cả người ngồi liệt tại trên ghế. Có cái gì tâm nguyện chưa dứt mau nói cho ta biết, vẫn là câu nói kia, nếu là ta có thể làm được, xem ở ngươi ta có chút nguồn gốc phân thượng, ta sẽ tận lực giúp ngươi đạt thành." Trần Nam Hổ nói. "Thật muốn diệt ta đậu ra cả nhà sao?" Đậu Thiên Sùng lẩm bẩm nói. "Cha, ngươi còn đang hỏi cái gì a? Hắn sao lại buông thà chúng ta? Đây là học triều đỉnh Chu Cửu tộc sao?" Đậu Đồng chính ba người tuyệt vọng nói. "Chu Cửu tộc" thế thì không đến mức. Trần Nam Hổ lắc đầu nói, bất quá bốn người các ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, còn có Đậu Thiên Công. Nghe nói như thế, Đậu Thiên Sùng hai mắt đống nhiên sáng lên nói, ta nhị đệ cũng không biết thánh giáo sự tình, có thể hay không tha cho hắn một mạng? Không có khả năng. Đậu Thiên Công cùng ngươi cùng thế hệ, không cách nào cam đoan ngươi liền không có đem bí mật tiết lộ cho hắn biết. Kia Tiểu Vũ đâu? hắn vẫn còn con nít, cái gì cũng đều không hiểu. Coi như ta có đem bí mật gì tiết lộ ra ngoài, cũng không có khả năng cho hắn biết ta. Đậu Thiên Sùng hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Trần Nam Hổ. Trần Nam Hổ trầm mặc một hồi nói, "Đậu Vũng là ngươi trưởng tôn. Trần trưởng lão, tỉ tỉ của ta năm đó từng lưu cho ta cũng như thế độ tốt." Còn chưa chờ Trần Nam Hổ nói xong, Đậu Thiên Sùng bỗng nhiên rất là bình tĩnh ngắt lời hắn, "A." Trần Nam Hổ kinh nghi một tiếng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia chấn kinh. Kia là tỉ tỉ của ta năm đó lập xuống một lần đại công, thánh giáo ban thưởng một viên đan dược, Long Nguyên Đan. Trần Nam Hổ thanh âm có chút phát run. Hắn đã là tận lực để cho mình giữ vững tình táo, nhưng vẫn là khó mà áp chế mình nội tâm kích động. Tựa như là gọi cái này tên không có khả năng, sư phụ không có khả năng đem Long Nguyên đan giao cho ngươi." Trần Nam Hổ thoáng tỉnh táo một chút nói, "Ta đối với mấy cái này đan dược cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng tỉ tỉ của ta nói, vạn nhất ngày nào đậu ra gặp nạn, viên đan dược này có lẽ có thể bảo đảm đậu ra một chút hy vọng sống. Mau nói, ngươi để ở chỗ nào? Tại đậu ra đúng hay không?" Trần Nam Hổ thần sắc bối rối, vội vàng hỏi. Hắn vừa mới tỉnh táo một chút, nhưng trong lòng tâm tình kích động lần nữa bị kích phát. Nghe đậu thiên sủng, hắn thật là có khả năng có được Long Nguyên đan. Vì mình gia tộc Sư phụ nàng vậy mà không có mình phục dụng Long Nguyên Đan. Hiện tại đầu ra đã bị phủ thái thú người vây quanh, ai biết có hay không cao thủ tiến vào phủ thái thú điều tra, một khi tiến vào, cái này Long Nguyên Đan nói không chừng cũng sẽ bị lục soát đi, vậy mình sẽ thương tiếc chúng thân. Long Nguyên Đan là thánh giáo cấp cao nhất mấy loại đan dược một trong, có thể tăng lên trên diện rộng một người công lực, trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút thần kỳ ký phụ trợ công hiệu. Bởi vì luyện chế đan dược vật liệu trên đời rất là hiếm thấy, lại thêm luyện chế thành công xác suất rất thấp, thánh giáo bên trong chỉ có chân chính cao tầng mới có thể có đến một hai cái. Về phân đệ tử khác vậy chỉ có thể thông qua lập xuống đại công mới có thể đạt được ban thưởng. sư phụ hắn liền từng có may mắn từng chiếm được, chuyện này hắn nên cũng biết. dạng này đủ tốt, hắn cho là mình sư phụ khẳng định phục dụng. không nghĩ tới lại còn tại, hắn nhất định phải mau chóng đi đậu ra, đuổi tại bị phụ thái thú cao thủ lục xoát trước khi đi nắm bắt tới tay. nhưng lúc này, đậu thiên sùng trầm mặc, không có trả lời câu hỏi của hắn. ngươi, trần nam hổ kém chút không có một trường đánh chết đậu thiên sùng. bất quá hắn vẫn là nhịn được. đậu thiên sùng, ngươi có điều kiện gì? trần nam hổ minh bạch. Đầu tiên Sùng là muốn dùng cái này Long Nguyên Đan cùng mình làm giao dịch. Có. Liên xem như Long Nguyên Đàn cũng vô pháp để cho ta buông tha ngươi, ta nếu là buông tha các ngươi, Thánh giáo không tha cho ta." Trần Nam Hổ vội vàng nói. Đầu tiên Sùng cười thầm một tiếng nói, "Ta có tự mình hiểu lấy, sẽ không làm khó ngươi." Tiểu Vũ chơi bời lêu lồng, cả lơ phất phơ, căn bản không có khả năng biết Thánh giáo bí mật gì, hắn dạng này một tiểu nhân vật còn không đáng đến Trần Trưởng lao ra tay đi. "Ngươi muốn để cho ta buông tha hắn?" Trần Nam Hổ khẽ mày nói. "Mọi người thu hắn làm đồ." Đầu Thiên Sùng khép cười một tiếng nói, có lẽ là biết mình hẳn phải chết, ngược lại là nghi thoáng. Hiện tại liền muốn tận lực cho mình hậu bối tranh thủ sống cơ hội. Nếu là tiểu Vũ còn sống, cũng coi là cho mình đậu ra lưu lại sau. Người đây là được một tức lại muốn tiến một thước. Trần Nam hổ quát, "Trần Trường lão, ngươi không có cự tuyệt, vậy đã nói rõ vẫn là có thể." Đậu Thiên Sùng nói. Trần Nam hổ hít sâu mấy khẩu khí, mới đưa tim lửa giận đè xuống. Đậu Thiên Sùng rõ ràng là nhìn chúng mình không nỡ Long Nguyên Đan mới có thể đưa ra điều kiện như vậy. Vương Tha Đậu Vũ không phải là không thể được. Đậu Vũ xem như có thể giết hay không thể giết một cái, cụ thể liền nhìn mình làm sao thao tác. Nhưng Đậu tiên sùng lại là để cho mình thu hắn làm đồ, điều kiện này liền tương đối hà khắc rồi, thánh giáo bên kia mình chỉ sợ không tiện bằng dao, khẳng định sẽ bị phạt. Bất quá cũng là không phải là không thể tiếp nhận, cùng Long Nguyên Đan so sánh, những cái kia xử phạt không coi là cái gì. Chương 189. Thay thế. Ta đáp ứng ngươi, như vậy Long Nguyên Đan đến cùng dấu ở nơi nào? Đậu Gia mất thất. Trần Nam hổ gật đầu nói, ngươi đi đậu ra là tìm không thấy Long Nguyên Đan. Đậu Thiên sùng nói, ngươi ta. Trần Nam Hổ trên thân sát cơ ẩn hiện. "Đừng nóng đổi, ta còn chưa nói xong." Đậu Thiên sủng cười nhạt một cái nói, "Long Nguyên Đan không tại đậu ra, mà là tại Tôn Nhi ta tiểu Vũ trên thân." "Cha, ngươi nói cái gì?" Đậu Đồng chính kinh ngạc hỏi. "Hắn làm sao không biết con mình có bảo vật như vậy?" "Đậu Thiên sủng, ngươi cũng không nên vì để cho ta đi cứu tôn tử của ngươi, biên ra cái này hoang ngôn." Trần Nam Hổ âm thanh lạnh lùng nói, "Đậu Vũ còn tại Lăng gia, nếu là cái này Long Nguyên Đan thật ở trên người hắn, vậy mình nhất định phải đi Lăng ra một chuyến đem Đậu Vũ cứu ra. Nếu là ta lựa ngươi" ngươi coi như cứu ra tiểu Vũ, tiểu Vũ đại khái cũng không xuống nổi." Đầu Thiên sùng nói, "Ngươi cũng đừng nói như vậy, ta còn không đến mức đối một tên tiểu đối hạ sát thủ, dù sao ta và các ngươi đậu gia vẫn là có nguồn gốc." Trần Nam Hổ cười cười nói. Đầu Thiên sùng trong lòng âm thầm cười lạnh, nếu không có Long Nguyên An, Trần Nam Hổ chưa từng chân chính đem cái này cái gọi là nguồn gốc để ở trong lòng. Hắn cũng chính là trong miệng nói một chút, hành động thực tế là một chút cũng không có. Nếu là mình thật lừa hắn, hắn khẳng định sẽ giận chó đánh mèo tiểu Vũ, đến lúc đó giết tiểu Vũ khả năng rất lớn. Tỷ tỷ mình thu cái này đệ tử cũng thật sự là thất bại. Bất quá hắn nghĩ lại, nhóm người mình đều là thánh giáo bên trong người. Hắn biết trong giáo quan hệ thầy trò không hề giống những cái kia chính đạo môn phái như thế kiên cố. Tại thánh giáo, hết thảy thực lực vi tôn. Nếu là đệ tử thực lực mạnh, địa vị cao, địa vị thấp sư phụ quỳ lệ đệ tử trong giáo cũng không phải cái gì quá ngoài ý muốn sự tình. Mà những này tại chính đạo môn phái bình thường là không lớn xuất hiện. Cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ, chính đạo ở phương diện này hoàn toàn chính xác làm được tương đối tốt. Dù là sư phụ của mình thực lực không bằng mình địa vị không bằng mình, làm đệ tử vẫn là sẽ kính trọng sư phụ. Nếu như ai không tôn sư trọng đạo, sẽ bị toàn bộ chính đạo giang hồ bẽ xích. Cho nên dù là có chút người trong chính đạo nội tâm lại là không tình nguyện, chí ít mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ. Tiểu Vũ cái cổ treo một cái từ nhỏ đã mang theo trường mệnh khóa, Long Nguyên đang liền giấu ở cái này trường mệnh khóa bên trong. Đậu Thiên Sùng nói, nghe được cha mình tiểu nói này, Đậu Đồng Chính mới phản ứng được, con trai mình là có trường mệnh khóa, cũng là cha mình tặng, đồng thời dặn dò qua mình cùng Tiểu Vũ, bất luận gặp được chuyện gì, cũng không thể gỡ xuống trường mệnh khóa không được di thất. Lúc ấy phụ thân thuyết pháp là cái này trường mệnh khóa mời một vị đắc đạo cao tăng từng khai quang, chỉ có một con đeo ở trên người mới có thể phù hộ tiểu vũ. Bởi vậy, mọi người cũng không có quá hoài nghi mình phụ thân đối cái này trường mệnh khóa coi trọng. Ngươi vậy mà đem Long Nguyên Đan trực tiếp đặt ở một tên tiểu bối trên thân, Trần Nam Hổ hay là vô cùng kinh ngạc. Cứ như vậy để đậu vũ một mực mang ở trên người, càng là che che lấp lấp, ngược lại sẽ gây nên người hữu tâm chú ý. Đậu Thiên đáp, Trần Nam Hổ ngược lại là không có lập tức lên tiếng. Mình sư phụ đạt được Long Nguyên Đan Đây coi như là một kiện đại sự, năm đó thánh giáo trên giới, cơ hội đều biết chuyện này. Dù là phần lớn người cũng sẽ như chính mình ban sơ, cảm thấy sư phụ khẳng định sẽ phục dụng đan dược. Nhưng khó đảm bảo có một ít người sẽ cảm thấy mình sư phụ chưa từng phục dụng. Sau đó bọn hắn nhìn chằm chằm đậu ra người, cũng không phải không có khả năng. Đầu tiên sùng đem Long Nguyên Đan một mực để đậu Vũ mang theo, nhìn như nguy hiểm, kỳ thật ngược lại là an toàn hơn. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn muốn đan dược ngay tại một tên tiểu bối trên thân. Nếu có người muốn bước đậu thiên Sùng, đậu thiên Sùng hoàn toàn có thể để hắn tìm khắp đậu phủ. Ngươi không sợ ta được đến Long Nguyên Đan về sau, không làm tròn lời hứa. Trầm Mặc một lát, Trần Nam hổ hỏi, cái này Long Nguyên Đan đã trên người đầu Vũ, vậy mình cũng là không đội. Tin tưởng lăng Gia còn chưa phát hiện điểm ấy mới đúng. Ai có thể nghĩ tới cái này Trường Mệnh Khóa bên trong còn có huyền cơ đâu? Nếu như bị phát hiện, mình bây giờ quá khứ đại khái cũng là chậm. Trần Trưởng lão, chúng ta là có nguồn gốc, ta tin tưởng ngươi. Đậu Thiên Sùng nhìn chăm chăm Trần Nam hổ nói, Trần Nam hổ cười ha ha một tiếng nói, tốt, liền sông ngựa như thế tín nhiệm ta, ta làm sao cũng sẽ không bội bạc. Từ hôm nay trở đi. Tiểu Vũ chính là ta Trần Nam Hổ thân truyền đệ tử, Thu làm thân truyền đệ tử, đây chẳng qua là vì làm một cái giao dịch. Chỉ cần mình có thể được đến Long Nguyên Đàn, nhiều nuôi một cái đầu vũ lại có quan hệ thế nào. Mặc dù Thu làm thân truyền đệ tử, nhưng có truyền hay không thủ công pháp, chỉ không chỉ điểm, đó chính là chuyện của mình. Hắn đã nghĩ kỹ, đến lúc đó để cho mình đệ tử đi truyền thụ, đầu vũ có thể lớn bao nhiêu tạo hóa liền xem bản thân hắn bản sự. Trần Nam Hổ không cho rằng mình làm như vậy có vấn đề gì. Bọn hắn thánh giáo bên trong người nhưng không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn cái này nói chuyện. Cho nên mình có thể bảo trụ Đậu Vũ tính mệnh, tin tưởng Đậu Thiên Sùng nên hài lòng. Nghe được Trần Nam Hổ kiểu nói này, Đậu Thiên Sùng trong lòng thật dài hô một hơi. Trần Nam Hổ một chút ý nghĩ, Đậu Thiên Sùng còn có thể đoán được một chút. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những này, hiện tại hắn cũng không có tư cách để ý những thứ này. Có thể làm cho Đậu Vũ còn sống, có thể để cho Đậu ra không đến mức đoạn hậu, đây chính là hắn lớn nhất an ủi. Đa tạ. Trần Nam Hổ biết Đậu Thiên Sùng là nhận bệnh, cái này ngược lại là để hắn hơi xúc động. Các ngươi tốt chi vì đó đi. Trần Nam Hổ từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ vứt cho Đậu Thiên Sùng. Đậu Thiên Sùng tiếp được bình ngọc nhỏ về sau, cho dù là hắn đã biết mình sắp bỏ mình, thật là đến giờ khắc này, tay của hắn vẫn là hơi run rẩy lên. Bởi vì cái này bình ngọc nhỏ bên trong chính là ban thưởng mình phụ tử tự vận độc dược a. Đợi chút nữa, Đậu Thiên Sùng gọi lại muốn rời đi Trần Nam Hổ. Chẳng lẽ muốn để cho ta tự mình giúp các ngươi ăn vào. Trần Nam Hổ xoay người, trầm giọng nói. Đậu Thiên Sùng lắc đầu nói, ta muốn hỏi hỏi, ta đậu ra không có, Giang Nam Đông đạo bên này tổn thất Thánh giáo như thế nào để đủ? Mặc dù Thánh giáo có cái khác các đạo tài lộ nơi phát ra. Nhưng ta dám nói, ta đậu ra bên này cống hiến tài vật hẳn là có thể chiếm không nhỏ số định mức. Giang Nam từ trước đến nay giàu có, kinh doanh hiệu buôn mang tới tiền tài tự nhiên là cùng với khả quan. Cho nên không có mình đậu ra, cái này một số lớn tài vật dám như thế nào bổ sung, Đậu Thiên Sùng rất muốn biết. Đậu Thiên Sùng, chuyện này trong giáo tự có an bài. Trần Nam hổ thở dài, không thể không nói, một số thời khắc, ngươi đánh giá quá cao mình, ngươi cũng không cần khinh phụ. Ngươi cho rằng thánh giáo rời đi ngươi đậu ra lại không được? Không, ta cũng không có ý nghĩ này. Vậy là ngươi cảm thấy thiếu đi ngươi đậu ra Thánh giáo tại tài vật bên trên sẽ có một ít phiền phức. Trần Nam Hổ hỏi, không cần phủ nhận, đây chính là ngươi ý nghĩ. Ngươi vẫn là quá ngây thơ, trong giáo tiền bối đã lựa chọn bỏ qua ngươi đậu ra, vậy khẳng định đã sớm chuẩn bị, sớm có sách lược vậy toàn. Ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người thay thế ngươi đậu ra vị trí, bọn hắn lại so với các ngươi đậu ra làm được càng tốt hơn. Ai? Đậu Thiên Sùng không có phản bác cái gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nam Hổ, hắn rất muốn biết đến cùng ai sẽ thay thế vị trí của mình, trở thành thánh giáo thay trưởng quản hiệu buôn nhân tuyển. Trần Nam Hổ khẽ mày nói, Đậu Thiên Sùng Người đây chính là quá khó xử ta, đây không phải ta phụ trách sự tình, coi như ta là trưởng lão, cũng khó có thể tiếp xúc đến. Hắn mặc dù là thánh giáo trưởng lão, nhưng là tại trưởng lão bên trong địa vị là nhất là dựa vào sau. Không về hắn quản sự tình, hắn sẽ không đi nghe ngóng, để tránh chạm đến giáo quy. Biết nhiều, nhiều khi không nhất định chính là một chuyện tốt. Chắc chắn sẽ có một chút dấu hiệu A. Đầu tiên xuống hỏi, đây không tính là quá bí mật sự tình, dù sao chờ chúng ta vừa chết, mới hiệu buôn liền sẽ thuộc vị, đại giới rất nhanh cũng sẽ biết. Trân trưởng lão ta tin tưởng ngươi khẳng định biết một chút, chẳng lẽ liền không thể thỏa mãn một chút ta trước khi chết một cái nguyện vọng. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền nói một cái phỏng đoán. Vậy khẳng định là 89 phần 10." Đậu Thiên sùng cười nói, Trần Nam Hổ cái gọi là phỏng đoán, khẳng định là hắn nhìn ra một chút mánh khỏe. Tựa như mình mới vừa nói, thay thế Đậu ra hiệu buôn chuyện này tại thánh giáo bên trong cũng không tính quá bí mật sự tình. Trần Nam Hổ có lẽ hiện tại không cách nào trực tiếp biết được, nhưng hắn nói thế nào đều là một trưởng lão, còn có thể từ cách khác nghe được một chút phong thanh. Nhất là hắn bây giờ đang ở Giang Nam Đông Đạo lại tiếp nhận xử lý mình đậu ra một chuyện, hoặc nhiều hoặc ít cùng chuyện này có chút quan hệ, hắn không tin Trần Nam Hổ đối thay thế mình đậu ra hiệu buôn một chuyện không hiếu kỳ. Có dấu vết tượng cho thấy, rất có thể chính là Lăng gia hiệu buôn. Chương 190, đều phải chết. Không có khả năng, làm sao có thể? Đậu Thiên Sùng căn bản không cách nào tiếp nhận kết quả này, trong miệng không ngừng lặp lại lẩm bẩm. Chứng kiến Đậu Thiên Sùng bộ dạng, Trần Nam Hổ ngược lại là có chút đồng tình. Bất kể là Đậu Thiên Sùng hay là hắn, khi bọn hắn xem ra, người nào nếu là có thể đạt được thánh giáo ủng hộ, vậy tiền đồ vô lượng. Đối với Đậu Thiên Sùng mà nói, hắn hao hết tâm tư lộng suy sụp Tôn gia. Đương nhiên Tôn gia chủ yếu vấn đề còn là ra từ đám bọn hắn bản thân, bất quá, Đậu Thiên Sùng vẫn cảm thấy bản thân đối với Tôn gia đã kích cũng rất lớn. Bất kể là không phải là Tôn gia suy sụp rồi, lớn nhất đến lợi người nhưng là Lăng gia. Vì vậy, Đậu Thiên Sùng bây giờ là đối với Lăng cựu chủ tên kia hận tấu xương. Lăng gia thay thế bản thân Đậu gia tại thánh giáo trong vị trí, hắn Đậu Thiên Sùng không cam lòng. Đậu Thiên Sùng, ngươi khả năng rất khó tiếp nhận, có thể đứng ở thánh giáo góc độ nhìn, Lăng gia thật đúng là thích hợp nhất đối tượng. Trần Nam Hổ nói qua dừng một cái, chú ý tới đầu Thiên Sùng đang nghe bộ dạng, hắn không khỏi tiếp tục nói, thật muốn một lần nữa bồi dưỡng một nhà quy mô rác tiểu hiệu vương, hoặc trực tiếp chưa từng bắt đầu, vậy chỉ sợ muốn hao phí không ít thời gian. Như vậy tìm có sẵn đấy, thực lực tương đối hùng hậu hiệu vương đã thành đệ nhất lựa chọn, mà lăng gia bây giờ coi như là Giang Nam Đông đạo nhà giàu nhất, đệ nhất hiệu vương, đưa hắn nhét vào thánh giáo dưới trướng, tương lai so với các ngươi đầu ra nhưng là phải mạnh mẽ rất nhiều. Ngươi nói thánh giáo gặp như thế nào chọn? Đầu Thiên Sùng biết rõ Trần Nam Hổ nói rất có lý có thể hắn ở sâu trong nội tâm còn là không muốn tiếp nhận sự thật này. Lăng gia gặp đáp ứng. Đậu Thiên sững hỏi, tại thánh giáo trước mặt, không phải do bọn họ. Trần Nam hổ khép cười một tiếng nói, ngươi nên sẽ không cảm thấy Lăng gia có chút thực lực, là có thể phản kháng thánh giáo. Đậu Thiên sùng miệng ngập ngừng, cuối cùng không nói ra miệng. Hắn thật đúng là muốn nói như vậy, Lăng gia mời chào khách khanh thực lực cao cường, đây đối với Lăng gia hiệu buôn như vậy một nhà đột nhiên làm giàu nhà giàu mới nổi mà nói, hiển nhiên khả năng không lớn mời chào đến đấy. Trong giang hồ là có không ít cao thủ gặp bởi vì vì tiền tài đi xung làm hộ vệ hoặc khách khanh có thể thực lực của những người này kỳ thật vẫn tương đối có hạn, cao thủ chân chính, tiền tài đã không cách nào đả động bọn họ, có thể làm cho bọn hắn động tâm, rất nhiều đều là kỳ chân dị bảo, không nói trước giá trị liên thành, rất nhiều coi như là có tiền cũng mua không được, bọn hắn lăng gia làm sao có thể đủ mời động nhiều như vậy cao thủ, Phích lịch phái phó trưởng môn chu bình đấu, hắn còn là hiểu rõ quá một chút, thực lực không kém, có thể hắn đơn giản gãy tại lăng gia trong tay, hơn nữa nghe nói đồng phúc cũng tổn thương tại lăng gia khách khán tay, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này lăng gia cũng không phải cho thấy lên thấy đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn chỉ sợ sớm đã có cái gì thế lực đã tham dự. Nếu không bản thân đậu ra làm sao có thể đang cùng Lăng Gia trong lúc giao thủ đang ở Hạ Phong. Còn có là mình quá coi thường Lăng Gia, không nghĩ tới Lăng Gia thế lực sau lưng hiển nhiên không nhỏ năng lực. Lần này Thánh giáo nếu là muốn đem Lăng Gia cưỡng ép nhét vào dậy xuống, đối phương có chịu cam tâm lộ ra. Nghĩ thì nghĩ, đối phương có lẽ sẽ chống cự, có thể Đậu Thiên Sùng ngược lại cũng đồng ý Trần Nam hổ một câu, Thánh giáo thực lực cường đại, dù là Lăng Gia sau lưng có cái gì thế lực khác, cũng mơ tưởng cùng Thánh giáo chống lại. Đậu Thiên Sùng, ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao? Trần Nam Hổ hỏi, đầu tiên Sùng chẳng qua là lắc đầu, không có trả lời cái gì. Hắn bây giờ còn có thể nói cái gì, nói cái gì cũng không cải biến được đầu ra bây giờ bị diệt kết cục. Trần Nam Hổ khẽ gật đầu, Tiểu Vũ bên kia, ngươi có thể yên tâm. Nói xong, hắn liền rời đi nơi đây. Cha, chúng ta có thể trốn đấy, hiện tại có thể. Đậu Đồng Viên hô. Trần Nam Hổ lúc rời đi, cửa cũng không khóa lại. Phía ngoài lính canh ngủ sớm được Trần Nam Hổ giết chết, bản thân bốn người đều muốn trốn mà nói, vẫn còn có chút khả năng đấy. Đúng, hắn cho chúng ta đồ dược, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải ăn sao? Đậu đồng phương cũng hô, hắn cũng rời đi, chúng ta thì sợ gì? Đậu đồng chính ngược lại là không nói gì, sắc mặt dị thường trắng bệnh, hắn muốn càng nhiều một ít. vậy trần nam hổ vì sao không chờ mình mấy người ăn vào độc dược liền đi? hiển nhiên là đối phương cảm giác mình bốn người không thể không ăn độc dược, hắn có thể nghĩ đến vì có thể làm cho tôn gia không đến mức cản phía sau, bản thân bốn người chỉ có thể là uống thuốc độc tự sát. là ta sai rồi. đầu thiên sùng đống nhiên nói ra, cha, ta không dám ăn tại hiện trạng, không muốn phát triển. đầu thiên sùng bây giờ là thật sự đã hối hận đậu gia hiệu buôn đến trong tay hắn lúc sau đã là giang nam đông đạo đệ nhị lớn hiệu buôn, lúc kia như tiếp tục hảo hảo kinh doanh vượt qua tôn gia cũng là rất có thể có thể đậu thiên sùng không có tiếp tục hắn lựa chọn an ổn xuống hắn có ý nghĩ của mình coi như là đem đậu gia hiệu buôn làm được giang nam đông đạo đệ nhất thì như thế nào thu nhập đầu to vừa không phải là của mình cũng là muốn nộp lên trên thành giáo luy tử luy hoạt còn có chỉ có thể trong bóng tối lấy ra một bộ phận cái này một bộ phận đối với trên đời tuyệt đại đa số người mà nói đều là một cái tài phú kinh người nhưng đối với đậu thiên sùng mà nói Cái này chỉ là bọn hắn đậu ra kiếm lấy chín châu mất sợi lông. Vì nhiều một chút như vậy điểm, căn bản không cần phải, lấy bọn hắn đậu ra hiện nay tài phú, 10 cuộc đời không lo ăn uống rồi, hà tất lại hao tâm tổn trí đi cho người khác kiếm tiền. Chẳng qua là đậu thiên sùng không nghĩ tới, theo bản thân lười biếng, hơn nữa bản thân ba con trai tại kinh thương một đạo lên thiên tư bình bình, điều này sẽ đưa đến hiệu buôn xuất hiện không ít vấn đề. Còn có chính là theo lăng gia hiệu buôn quật khởi, bắt đầu từng bước xâm chiếm lúc đầu bản thuộc về bọn hắn đậu ra suy nghĩ, đây là gần nhất hắn mới ý thức tới đấy. Lúc trước ánh mắt của hắn đều tại tôn gia hiệu buôn trên mặt kệ phát sinh cái gì, đầu tiên nhận định chính là tôn gia làm. Lăng gia hiệu buôn có thể tại chính mình không coi vào đâu lớn mạnh, không thể không nói được hắn chỗ lợi hại, cũng nói lăng gia sau lưng chỗ dựa lợi hại. Nếu là không có cái thế lực này ở sau lưng dùng lực, đầu tiên sủng không tin lăng gia có thể giấu giếm được bản thân. Vì mau chóng thay đổi hiệu buôn bất lợi của diện, hắn mới bắt đầu vận dụng giang hồ thủ đoạn, làm cho mình nhị đệ lợi dụng thích lịch phái chu bình đấu trong bóng tối đối phó tôn gia. Dù sao hắn lúc ấy nhận định chỉ cần giải quyết xong tôn gia, bản thân Đậu gia vấn đề liền có thể đủ giải quyết dễ dàng hơn nữa tôn ra một khi sụp đổ nhà hắn sinh ý tự nhiên sẽ bị bản thân đậu gia tiếp nhận vậy đậu gia vấn đề liền không là vấn đề rồi đến lúc đó chính là giang nam đông đạo đệ nhất hiệu vân mặc dù nói đến lúc đó đại bộ phận thu nhập còn phải nộp lên trên thánh giáo nhưng mình nếu bỏ mặc đậu gia lưu lạc xuống dưới kết cục không cần phải nói hắn cũng biết đầu tiên sùng thật cũng không nghĩ đến bản thân nỗ lực đều muốn đi cải biến đậu gia hiệu vân kết quả còn là sai đấy còn có làm cho thánh giáo đối với chính mình nổi lên sát tâm nếu như mình cái gì cũng không làm đại khái là là kết quả này rồi cuối cùng là tất cả đều là tôi công bận rộn tất cả đều cho lăng ra làm mai mối rồi, cha, bọn họ là cảm thấy chúng ta không giá trị lợi dụng rồi, nhất định là như vậy. đậu đồng viên giận dữ hét, chim thu toàn bộ lương cung gần nút, chuyện như vậy trong lịch sử còn nhiều, rất nhiều. đúng vậy a, ngươi nói rất đúng, chúng ta đối với thánh giáo không có gì giá trị lợi dụng rồi. có thể tại sao lại không có giá trị lợi dụng rồi hả? còn có là vấn đề của ta. đậu thiên sùng vẻ mặt tràn đầy hối hận, bây giờ nói những thứ này còn có có cái gì hữu dụng? nói qua, đậu thiên sùng liền mở ra nắp bình, ngược lại ra một quả độc đan liền trực tiếp hướng trong miệng nhét. Cha, không muốn a. Đậu Đồng chính ba người lập tức nào tới, giành lại này cái nọc dược. Ta phải chết, các ngươi cũng muốn chết, chúng ta đều phải chết. Đậu Thiên Sùng nhìn ba người một cái nói: Cha, hắn cho ngươi chết, ngươi sẽ chết. Đậu Đồng viết quát, hắn tính là cái gì? Chúng ta chạy đi, cùng lắm thì tìm vắng vẻ chi địa mai danh nhận tích. Các ngươi không hiểu. Đậu Thiên Sùng tràn đầy tuyệt vọng nói: Thánh giáo nếu như muốn chúng ta chết, vậy trốn không thoát đâu. Nếu là muốn phản kháng, đến lúc đó kết cục sẽ thảm hại hơn. Hiện tại tiểu vũ còn có thể sống được, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Không, ta không muốn chết. Đậu Đồng Viên hồ. "Cha, ta cũng không muốn chết." Đậu Đồng Phương lớn tiếng nói, "Đậu Vũ là trưởng tôn, hắn là Đậu gia hậu nhân, có thể bọn hắn chẳng lẽ không phải a? Nếu như mình những người này có thể còn sống chạy đi, còn sợ Đậu gia gặp không hậu sao? Dựa vào cái gì làm cho tiểu Vũ sống, liền phải bỏ qua chúng ta?" Đậu Đồng Viên không cam lòng nói. "Câm mồm." Đậu Thiên sùng giận dữ mắng mỏ một tiếng. "Cha, vậy Trần Nam Hổ có cái gì tốt sợ đấy, còn có vậy cái gì chó má thanh giáo, cùng lắm thì liều cái cá chết lưới rách." đầu đồng viên không có cơ miệng. đầu tiên sùng mãnh liệt nảy lên, trực tiếp đánh về phía đầu đồng viên. cha. đầu đồng viên chấn động, hắn không nghĩ tới cha mình lại đột nhiên đối với tự mình ra tay. hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, bởi vì hắn phát hiện mình phụ thân công phu so với chính mình lúc trước cho rằng muốn mạnh hơn nhiều lắm. một trường đánh vào trên đỉnh đầu, đầu đồng viên trên mặt kinh ngạc, hoảng sợ biểu lộ đọc lại. cha, ngươi ngươi đầu đồng phương không nghĩ tới cha mình vậy mà trực tiếp hạ sát thủ rồi. nhớ tới bản thân vừa rồi cũng là cùng tam đệ một cái ý kiến, sợ tới mức hắn liền xông ra ngoài. hắn muốn chạy đi. Hắn không muốn chết ở chỗ này, cha mình đã đi rồi, ngay cả mình con ruột cũng giết. Đáng tiếc, thực lực của hắn hiển nhiên không bằng Đậu Thiên Sùng. Khi hắn trốn tới cửa thời điểm, bị Đậu Thiên Sùng đuổi theo, một chưởng đánh vào hậu tâm của hắn trên miệng, trực tiếp làm vỡ nát trái tim. Đậu Thiên Sùng trở về chứng kiến Đậu Đồng Chính ngồi ở trên mặt ghế, không có chạy trốn ý tứ, sắc mặt ngược lại là rất khó nhìn. Cha, không dùng ngươi động thủ. Đậu Đồng Chính thấy cha mình đã trở về, không khỏi hô, ta phục độc dược. Ngươi không muốn sống? Cha, người nào không muốn sống? Đậu Đồng Chính cười khổ một tiếng nói có thể ta rất rõ ràng, chúng ta bốn người là bị chỉ mặt gọi tên ấy, nếu như không chết, vậy đậu ra những người khác người nào cũng đừng hòng sống. Tiểu Vũ tự nhiên cũng sống không được. thân vị phụ thân, coi như là ta chết, cũng phải nhường Tiểu Vũ còn sống. nghe được đậu đồng chính mà nói, đậu Thiên sùng sắc mặt tối sầm lại. nếu không phải thực không có biện pháp, hắn há có thể đối với chính mình con ruột hạ sát thủ. hổ dữ không ăn thì con. Vì phụ cũng là bị bất đắc dĩ, thánh giáo lợi hại các ngươi không rõ ràng lắm, chúng ta căn bản trốn không thoát đâu. đậu Thiên sùng thở dài nói, hiện tại chết, còn có lựa chọn chết kiểu này còn không, có thống khổ như vậy, thật muốn phản kháng. vậy, cha, ta minh bạch, ta không trách ngươi. đậu đồng chính lắc đầu nói, cho ta một quả đi. tiếp nhận đậu thiên sùng đưa tới độc dược về sau. đậu đồng chính thoáng dừng một cái nói, cha, trong miệng ngươi thánh giáo rút cuộc là cái gì vậy? chuyện cho tới bây giờ, cũng là không có gì hay giấu giếm được rồi. đậu thiên sùng thật dài thở ra thở ra một hơi nói, minh long giáo, minh long giáo. đậu đồng chính là người, sau đó lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. không phải nói ngươi rồi, coi như là trong giang hồ một ít thế lực lớn trưởng môn cũng không nhất định biết rõ đầu tiên sùng nói ra đây chính là liền ngũ thần tông đều không thể phất lờ tồn tại tiêu gạo ngươi cũng đừng hỏi ta ta biết rõ đấy cũng không nhiều thì ra là thế liền ngũ thần tông cũng kiêng kỵ a vậy thì thật là lợi hại đầu đồng chính nói xong liền đem độc dược đút vào trong miệng như vậy thế lực bản thân đậu gia đương nhiên là không thể chơi vào muốn chạy trốn cũng trốn không thoát cũng không trách cha mình như thế tuyệt vọng nhìn mình con lớn nhất ngồi phịch ở trên mặt ghế đã không còn khí tức về sau đầu tiên sùng trên mặt tràn đầy hối hận chi sắc cũng đã uống một quả độc dược âm một tiếng trong tay hắn cái chai rơi xuống đất nát bảy Nói rõ, hôm nay cũng canh một. Chương 191, Thanh Tâm thảo. Lang gia, tiểu thư, thật sự là cho ngài thêm phiền toái. Lôi Kỵ nằm ở trên giường cười khổ một tiếng nói. Hắn mặt xương phù nghiêm trọng, sắc mặt dị thường trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, khỏe mắt chung quanh cùng bờ môi biến thành màu đen phát tím. Trúng độc đã rất nhiều ngày rồi, lúc ấy khá tốt kỳ phượng linh cùng Chu Độ bọn hắn kịp thời đi đến. Tuy rằng bọn hắn cũng không cách nào thay Lôi Kỵ giải độc, nhưng may mắn hai người có Lăng Đại Nhi ban cho một ít giải độc đan. Tại cái đó dưới tình hình, bọn hắn cũng không cố lên có hữu hiệu hay không liền đem tốt nhất giải độc đan cho Lôi kỵ ăn vào rồi, coi như là bảo vệ tính mạng của hắn, tạm thời không có độc dậy thì chết. Đợi đến lúc Lăng Đại Nhi sau khi trở về, mới đúng Lôi Kỷ tiến hành tiến thêm một bước cứu chữa, đáng tiếc còn không có hữu hiệu giải dược, chỉ có thể lợi dụng các loại thủ đoạn giúp đỡ Lôi kỵ kéo dài tính mạng. Người câm miệng, đừng quấy rầy tiểu thư." Kỳ Phượng linh nhỏ giọng quát tháo một cái. Nếu không phải nhìn Lôi kỵ như thế bộ dáng yếu ớt, nàng cũng sẽ không như thế nhỏ giọng. Chu Độ ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Ba người bọn họ bởi vì Lăng Đại Nhi mà nhận thức còn biết mất quá mấy năm thời gian, có thể cứ như vậy ngắn ngủn mấy năm thời gian để cho bọn họ đã thành lập nên tâm hậu tình bạn, giống như là thân huynh muội một loại. Bọn họ tao ngộ tương tự, tại bị Lăng Đại Nhi cứu sau đó, ban cho một ít công pháp đan dược sau đó, tự nhiên dốc sức liệu mạng tu luyện. Tại tu luyện trong quá trình ba người lẫn nhau luận bàn, lẫn nhau trao đổi, loại cảm tình này tự nhiên mà vậy liền đã thành lập nên. Từ khi bọn hắn cùng theo Lăng Đại Nhi sau đó, còn có chưa bao giờ gặp được như thế tổn thất nặng nề. Lần trước Đồng Phúc xâm nhập Lăng phủ coi như là một cái ngoài ý muốn, tuy rằng bọn hắn cũng bản thân bị trọng thương, nhưng ít ra cũng đã thương nặng Đồng Phúc. Lấy Đồng Phúc gần nhất trong giang hồ uy danh, bọn hắn cho dù là bị thương, đó cũng là đủ để tự ngạo rồi. Nhớ năm đó chưa cùng lấy tiểu thư thời điểm, Đồng Phúc trong giang hồ sớm có uy danh, bọn hắn không sai biệt lắm còn là vô danh tiểu tốt, vô luận như thế nào cũng không phải Đồng Phúc đối thủ. Bây giờ, bản thân ba người liên thủ, có thể chống lại thực lực tăng vọt Đồng Phúc, coi như là những năm này bọn hắn dốc sức liều mạng khổ luyện một cái thành quả. Đương nhiên, bọn hắn đối với Lăng Đại Nhi càng là tràn ngập cảm kích, nếu không phải nàng cung cấp các loại cùng tu luyện điều kiện, Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không có bây giờ lần này thành tựu. Có thể mẫn cổ xuất hiện giống như cảnh tỉnh, để cho bọn họ thanh tỉnh không biết. Bọn hắn phát hiện tâm tình của mình có chút táo bạo rồi, đại khái còn có là bởi vì chính mình thực lực tăng lên quá nhanh nguyên nhân, tự cho là đúng cao thủ, có thể tại mẫn cổ trước mặt, rồi lại phát hiện mình đám người còn là không chịu được như thế một kích. Mặc dù là Lôi Kỵ có thương tích thời điểm lọt vào mẫn cổ đánh lén, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, coi như là Lôi Kỵ không bị thương, chính diện giao thủ cũng không thể nào là mẫn cổ đối thủ. Ba người bọn họ thực lực kém không nhiều lắm, Lôi Kỵ không địch lại. Bọn hắn cũng là như thế, có thể nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn thật cũng không có quá mức độ trí, mẫn cổ vậy coi như là trong giang hồ đối phận cực cao lão gia này, bản thân ba người hiện tại muốn cùng hắn đánh đồng, hiện nhiên là có chút không biết lượng sức rồi. Lần trước giải độc đan ăn vào về sau, hiệu quả rất không tệ, độc này không có lại chuyển biến xấu rồi. Lăng Đại Nhi thoáng kiểm tra rồi lôi kỵ tình huống rồi nói ra. Nghe được Lăng Đại Nhi vừa nói như vậy, Kỷ Phượng Linh cùng Chu Độ hai người không khỏi thật dài thở ra, thở ra một hơi. Dù sao cũng là độc vương mẫn cổ tự mình hạ độc, coi như là bọn hắn tin tưởng tiểu thư rất là thần bí có thể tưởng tượng muốn cứu lôi kỵ còn là quá khó khăn, làm tiểu thư làm ra không ít giải độc đan thuốc cho lôi kỵ ăn vào sau đó, vậy mà làm cho lôi kỵ thần kỳ loại chống vài này. cho tới bây giờ, bọn hắn trong lòng ngược lại là dâng lên một cỗ hy vọng, bọn hắn tin tưởng tiểu thư nhất định có thể cứu lôi kỵ. tiểu thư, cái này độc còn có thể hóa giải sao? chu độ hỏi. độc là không có lại chuyển biến xấu rồi, có thể chỉ cần lôi kỵ trong cơ thể độc chưa từng chính thức hoàn toàn hóa giải, độc này tùy thời khả năng chuyển biến xấu. Lăng đại nhi khẽ tao mày nói, vẫn cổ độc quả nhiên lợi hại những thứ này giải độc đan đã là ta dốc hết hiện tại có khả năng luyện chế tốt nhất đang dược tiểu thư người nhất định có biện pháp kỳ phượng linh không khỏi vội vàng hô chết sống có số lôi kỵ suy yếu nói tiểu thư có thể bảo vệ ta sống nhiều ngày như vậy đại khái là liền mẫn cổ lão già kia cũng không nghĩ ra à tiểu thư người không phải mới vừa nói không có biện pháp giải độc có phải hay không chu đội trầm tư một cái nói kỳ phượng linh trong lòng khẽ động vừa rồi nàng quá sốt ruột ngược lại là không có chú ý tới điều ấy bây giờ trở về muốn vừa rồi tiểu thư nói lời Tiểu thư hoàn toàn chính xác cũng không nói gì lôi kỵ không cứu được nói như vậy, chỉ nói là lấy bây giờ điều kiện, những đan dược này đã là tốt nhất, nếu là điều kiện rất tốt đây, có hay không có nghĩa là tiểu thư còn có tốt hơn giải độc đan, có lẽ là có thể hóa giải lôi kỵ làm cho trong kỳ độc. Trong lúc nhất thời, khó. Lăng Đại Nhi lắc đầu nói, nàng có thể luyện chế những thứ này giải độc đan, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng phụ thân dược vương kinh bên trong ghi chép không chỉ là cứu người y thuật, đối với các loại độc vật cũng là có vô cùng kỹ càng ghi chép. Bất quá những độc chất này thiên kỳ bất quái, hạ độc dễ dàng giải độc khó. Nàng mặc dù biết không ít loại biện pháp có thể hóa giải lôi kỳ độc, nhưng nàng bản thân luyện đan trình độ kỳ thật cũng có hạn, dù sao tuổi của nàng bảy ở chỗ này. Lăng Đại Nhi sở dĩ có thể làm được những thứ này, đương nhiên vẫn là dược vương kinh thần kỳ, cho nên hắn mới có thể luyện chế ra không ít lợi hại giải độc đan. Ngoại trừ giải độc đan, ví dụ như Phảng Trường Sinh đan nàng cũng thử, tuy rằng hiệu quả cùng chính thức Phảng Trường Sinh đan hiệu quả trên lệch khá xa, nhưng nàng cũng không yêu cầu xa vời càng nhiều, như bây giờ đan dược đã là dị thường thần kỳ, cũng đầy đủ nàng sử dụng. Đều muốn gom đủ những thứ này, luyện chế tài liệu chỉ sợ không còn kịp rồi. Lăng Đại Nhi vừa giải thích một cái nói, tuy rằng ta cũng có một chút cách, nhưng có nhiều thứ không phải nói muốn tìm được liền có thể tìm tới đấy. Kỳ Phượng Linh cùng Chu Độ Tâm không ngừng chìm xuống dưới. Bọn hắn minh bạch Lăng Đại Nhi ý tứ, coi như là Lăng Đại Nhi có chuyên môn thu thập tin tức tin tức nhân viên, có thể thoáng cái muốn tìm được cũng gom đủ luyện chế giải độc đan tài liệu hoàn toàn chính xác rất khó. Dù sao cũng phải thử xem. Kỳ Phượng Linh chưa từ bỏ ý định nói, kia tài liệu của hắn thử xem có lẽ còn có có thể tìm tới, có thể có một dạng rất có vấn đề. Lăng Đại Nhi nói ra. Cái gì tài liệu? Chu Độ không khỏi vội vàng hỏi. Thanh Tâm Thảo. Lăng Đại Nhi đáp. Kỳ Phượng Linh ba người sau khi nghe xong, vẻ mặt mê mang, bọn hắn hiển nhiên chưa từng nghe nói qua. Đó là vài thập niên trước chuyện. Lăng Đại Nhi lắc đầu thở dài, năm đó có chuyên môn tải bội Thanh Tâm Thảo môn phái, đáng tiếc bị diệt môn rồi. Tại giã Ngoại muốn tìm được Thanh Tâm Thảo, cơ hội là khả năng không lớn rồi. Bởi vì hơn 10 năm không từng nghe nói có Thanh Tâm Thảo xuất hiện, mọi người phổ biến cho rằng Thanh Tâm Thảo đã tuyệt tích rồi. Kỳ Phượng Linh ngẩn người, nếu là vài thập niên trước mà nói, mấy người bọn họ thực lực còn yếu, đối với trong giang hồ một việc hiểu rõ cũng không nhiều. Không biết cái này thành tâm thảo ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Nói như vậy các ngươi khả năng không hiểu rõ. Minh tâm đan các ngươi nên biết đi." Lăng Đại Nhi còn nói thêm. "Chẳng lẽ nói cái này Minh tâm đan chính là thanh tâm thảo luyện chế?" Chu Độ kinh ngạc nói. "Thanh tâm thảo là tài liệu chính, không thể thiếu." Lăng Đại Nhi đáp. Đề cập Minh tâm đan kỳ phượng linh ba người ngược lại là đã biết. Chương 192, Bách Thảo môn. Cái này Minh tâm đan quá nổi danh. Minh tâm đan có thể hữu hiệu người trong giang hồ tẩu hỏa nhập ma, cho dù là tẩu hỏa nhập ma trên đường, nếu kịp thời phục dụng có khả năng rất lớn có thể khôi phục lại. Những cái kia thế lực lớn đại môn phái cao thủ, mỗi lần bế quan đột phá thời điểm, nhất định phải hao hết tâm tư chuẩn bị một quả minh tâm đan chính là phòng ngừa bản thân đột phá ra ngoài ý muốn, nếu tẩu hỏa nhập ma mà nói có thể kịp thời cứu mạng. Nếu chỉ riêng chỉ là là tẩu hỏa nhập ma hậu bảo vệ tính mạng mà nói, trong giang hồ còn có là có không ít đan dược. Có thể minh tâm đan hiệu quả tốt nhất, nói như vậy cũng có thể bảo chứng người dùng sẽ không lưu lại tẩu hỏa nhập ma di chứng, đây mới là để cho nhất người coi trọng. Tẩu hỏa nhập ma sau đó, dưới bình thường tình huống đều là bỏ mình co như là sống sót, hơn phân nửa cũng là công lực đại tổn. Minh tâm đan có thể hữu hiệu làm cho người ta tránh cho, tuy rằng không cách nào cam đoan trăm phần trăm thành công, nhưng đủ để làm cho trong giang hồ cao thủ cũng muốn lấy được càng nhiều. Đáng tiếc, bởi vì thanh tâm thảo sinh trưởng điều kiện dị thường hạp khắc, hoang dại đã rất là hiếm thấy, điều này sẽ đưa đến minh tâm đan một đan khó cầu. Trừ phi là chính thức thế lực lớn, môn phái khác trên căn bản là cùng minh tâm đan vô duyên. Minh tâm đan tại hơn trăm năm trước đã xảy ra cải biến, lúc ấy trong giang hồ minh tâm đan bỗng nhiên nhiều hơn. Bất quá tại những năm gần đây, số lượng này vừa rõ ràng giảm bớt. Hiện nhiên là đã bị môn phái kia bị diệt môn ảnh hưởng. Bây giờ giang hồ, căn bản không có minh tâm đan chạy ra. Cho dù có, thế lực này cũng đều cất dấu rồi, có thể thấy được lại trở nên rất là hiếm có rồi. Những sự tình này, giống như kỳ phượng linh bọn hắn khẳng định không biết nguyên do bên trong, đây coi như là trong giang hồ tương đối chuyện bí ẩn. Thường thường là những cái kia thế lực lớn mới biết được, đó là bởi vì có một môn phái tại hơn trăm năm trước vậy mà nếm thử đào tạo thanh tâm thảo hơn nữa còn làm cho hắn thành công. Kể từ đó, thanh tâm thảo số lượng liền nhiều hơn. Tuy rằng hàng năm cũng chỉ có thể cung cấp một chút, thả trong giang hồ cũng là như mối bỏ biển, nhưng so với gì vãng tại giã ngoại tìm kiếm số lượng là hơn nhiều lắm. Kỳ Phượng Linh bọn hắn chỉ biết là Minh Tâm đan thần kỳ, căn bản chưa từng thấy nhận thức quá. Đối với luyện chế Minh Tâm đan tài liệu càng là không rõ ràng lắm. Có quan hệ luyện chế tài liệu phương diện, coi như là một bí mật, biết rõ đấy thế lực cũng không nhiều, có thể luyện chế thì càng thiếu đi. Tuyệt tích rồi hả? Kỳ Phượng Linh thì thảo một tiếng, có chút tuyệt vọng. Đã nhiều năm như vậy chưa từng tại giã ngoại phát hiện quá thanh tâm thảo hiện tại đi tới tìm, làm sao có thể tìm được? Mà cái kia tài bồi Thanh Tâm Thảo môn phái vừa bị diệt môn rồi. "Tiểu thư, môn phái kia tên gì đây?" Hắn bị diệt sau đó, có lẽ còn có một chút Thanh Tâm Thảo đi." Chu độ hỏi, mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, coi như là bị những người kia đạt được hơn phân nửa cũng là bị sử dụng, nhưng nói không chừng còn có ai còn có bảo lưu lấy Thanh Tâm Thảo đây. Nếu là môn phái kia bị diệt, bọn hắn tài bồi Thanh Tâm Thảo nhất định sẽ bị mặt khác giang hồ thế lực đạt được. Chỉ cần chạy ra, như vậy rất có thể có người cũng không có đem luyện chế thành minh tâm đan. Nếu như từ phương diện này vào tay có thể hay không có thể tra được nào giang hồ môn phái có có được thanh tâm thảo khả năng kỳ phượng linh tràn đầy chờ mong địa nhìn chăm chăm vào lang đại nhi môn phái kia kêu, kêu bách thảo môn lang đại nhi thở dài vốn chỉ là một cái tên không nổi danh môn phái nhỏ có thể từ khi đào tạo thành công thanh tâm thảo lập tức đã thành các đại giang hồ thế lực sủng nhi vì cam đoan bách thảo môn an toàn cũng là vì mình có thể có được một ít thanh tâm thảo số định mức không ít giang hồ thế lực cũng phái ra cao thủ chủ động hộ vệ bách thảo môn cái này vậy bách thảo môn như thế nào bị diệt môn hay sao kỳ phượng linh rất không minh bạch nói Bị nhiều như vậy cao thủ hộ vệ, còn có bị diệt môn rồi hả? Có thể Diệt Bách Thảo môn thế lực khẳng định vô cùng cường đại, có thể bọn hắn làm như vậy, không sai biệt lắm tốt tội vô số giang hồ môn phái, Kỳ Phượng Linh rất muốn biết rút cuộc là cái gì thế lực lớn mật như thế. Hãy nghe ta nói hết." Lăng Đại Nhi nói ra. Kỳ Phượng Linh biết mình vừa rồi quá nóng độ, đã cắt đứt tiểu thư mà nói. Lăng Đại Nhi ngược lại là không có để ý, mà là nhìn về phía Chu độ nói, "Dưới tình huống bình thường, Bách Thảo môn coi như là bị diệt môn, tựa như ngươi nói, hơn phân nửa vẫn sẽ có không ít thanh tâm thảo chạy ra đến trong giang hồ." rồi sau đó sẽ bị một ít giang hồ môn phái đạt được, có thể vậy một lần, cũng không có. A, Chu Độ không khỏi kinh hô một tiếng. Bởi vì vậy một lần, tính cả các đại giang hồ thế lực phái chú Bách Thảo môn cao thủ đều bị cùng nhau tàn sát hầu như không còn, không một người sống sót. Lăng Đại Nhi nói ra, Kỳ Phượng Linh bọn hắn cũng sợ ngây người, đương nhiên bọn hắn cũng rõ Bạch tiểu thư ý tứ. Lúc ấy những cái kia giang hồ thế lực cao thủ tất cả đều bỏ mình, tự nhiên không có được thanh tâm thảo rồi, những cái kia thanh tâm thảo cuối cùng tất cả đều rơi xuống tiêu diệt Bách Thảo môn thế lực trong tay. Như vậy một cái thế lực cường đại Coi như là bọn hắn đã biết, đều muốn từ trong tay bọn họ đạt được thanh tâm thảo chỉ sợ là không có gì khả năng. Cho dù là bọn họ biết rõ tiểu thư bối cảnh tương đại, có thể vì lôi kỵ, coi như là tiểu thư nguyện ý trả giá lớn đại giới, có thể tiểu thư người sau lưng có thể đáp ứng không? Cái này hơn phân nửa là không thể nào đấy. Nếu là cái kia tiêu diệt Bách thảo môn thế lực vẫn còn, ta tự nhiên gặp nghĩ biện pháp đến hỏi hỏi, đáng tiếc, bọn hắn mười mấy năm trước liền tan thành mây khói. Lăng Đại Nhi còn nói thêm, Kỳ Phượng Linh bọn hắn trừng lớn hai mắt, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? trong giang hồ phát sinh chuyện lớn như vậy chính mình những người này vậy mà hoàn toàn không biết rõ tình hình mười năm trước sự tình cái này thế lực cường đại bị diện coi như là thực lực bọn hắn lại yếu cũng không phải một chút cũng không có nghe nói đi tiểu thư đó là cái gì muốn phái? kỳ phượng linh hít sâu một hơi hỏi ta đế nhai lang đại nhi đáp là ta đế kỳ phượng linh cùng chu độ không khỏi trăm miệng một lời nói nằm ở trên giường lôi kỵ cũng rất là khiếp sợ khí tức trở nên càng thêm dồn dập một ít khá tốt chu độ kịp thời tiến lên rút hắn như ý như ý khí nếu không lần này chỉ sợ cũng muốn sặc khí rồi bọn hắn trong lòng vừa bổ sung một câu nguyên lai like là hắn a nếu như là tà đế làm đấy vậy bọn họ đương nhiên một chút hoài nghi cũng không có tà đế năm đó đống nhiên mất tích hắn sáng lập tà đế ngay liền giải tán dưới trướng cao thủ bị giang hồ tất cả thế lực lớn đuổi giết chết thì chết tổn thương tổn thương rất nhanh liền mai danh nhận tích rồi bọn hắn biết rõ tà đế ngay giải tán một chuyện có thể không rõ ràng lắm diện bách thảo môn chính là tà đế ngai. tà đế ngay cũng không có ở đây năm đó những cái kia thanh tâm thảo rơi vào tà đế ngay trong cao thủ coi như là còn có có thể những người kia đều là tung tích không rõ Căn bản không thể nào tìm kiếm. Nói không chừng đều chết hết, lại bị những cái kia giết người của bọn hắn đã nhận được, trong này vòng không biết mấy tay, lại trong thời gian ngắn đều muốn biết rõ những thứ này, muốn tìm được Thanh Tâm thảo khó như lên trời rồi. Lôi Kỵ, ngươi cũng không cần quá lo lắng." Lăng Đại Nhi nói ra, coi như là không có Thanh Tâm thảo ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm được thay thế kỳ chân dược liệu, có lẽ không cách nào hoàn toàn thay ngươi giải độc, nhưng bảo trụ thánh mạng của ngươi ta vẫn còn có chút nắm chắc đấy." Nghe nói như thế Lôi Kỵ trong lòng vui vẻ, có thể lập tức tâm tình vô cùng sa sút. "Tiểu thư ý tứ này chẳng phải là nói có thể bảo trụ tính mạng của mình, có thể tương lai bởi vì còn có độc tồn tại, bản thân chỉ sợ là phế nhân một cái. Đây đối với một cái giang hồ cao thủ mà nói, thật sự là sống không bằng chết. Lôi Kỵ muốn cự tuyệt tiểu thư Hảo Ý, nếu như không có cách nào hóa giải trên người độc, hắn không nghĩ như thế phiền toái tiểu thư, còn không bằng làm cho mình xong hết mọi chuyện rồi. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, ngoài cửa chợt nhớ tới một thanh âm, Thanh Tâm Thảo. Như thế nào? Cần Thanh Tâm Thảo mới có thể giải độc. Đường chủ, chu độ mệnh người, chính đại ca đã trở về. Kỳ Phượng Linh nghe được cái thanh âm này, Không khỏi vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa phòng phương hướng, chỉ thấy một cái 50 mươi trên dưới nam tử đẩy cửa đi đến. Chương 193, đường chủ. Tiểu thư, ngươi tới hướng về phía Lăng Đại Nhi có chút gần đầu. Hắn đối mặt Lăng Đại Nhi cũng có vẻ tùy ý một chút, không giống kỳ Phượng Linh ba người đối mặt Lăng Đại Nhi tràn ngập kính sợ. Người này chính là khách khanh đường đường chủ giả tranh, trong khoảng thời gian này Lăng gia phát sinh không ít sự tình, mặc dù hắn cũng không ở chỗ này, nhưng đối với Lăng gia đại bộ phận sự tình vẫn là hiểu rõ, tỉ như đậu ra sự tình. Mà lôi kỵ chúng độc một chuyện là cuối cùng phát sinh. Hắn ngược lại là còn chưa biết. Hắn bước nhanh đi tới lôi kỵ đầu giường, tra xét rõ ràng một phen. Một hồi lâu về sau, hắn cao mày nói, cái này không là bình thường độc. Đường chủ, độc này ngay cả tiểu thư trong lúc nhất thời cũng khó có thể hóa giải. Chu Độ giải thích một chút nói. Nghe được Chu Độ, Giả Tranh hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lăng Đại Nhi. Nói thực ra, hắn đối Lăng Đại Nhi hiểu rõ khẳng định so Kỳ Phượng Linh ba người nhiều hơn nhiều. Biết Lăng Đại Nhi bản thân thực lực liền cao thâm mặt chắc, liền xem như hắn cũng khó có thể chân chính xác nhận Lăng Đại Nhi công lực nhất là nàng còn có thể cho ra không ít làm chính mình đều động tâm bạo vận nhất là công pháp và đan dược những đan dược kia mặc dù đại bộ phận vẫn là dùng tại để công phương diện nhưng có như thế luyện đan thành tựu, tin tưởng lăng đại nhi thế lực sau lưng đối luyện chế giải độc đan cũng hẳn là tinh thông dạng này thế lực cũng cầm lôi kỵ độc không có cách nào mặc dù hắn nhìn ra lôi kỵ độc có chút quỷ dị nhưng vẫn là không ngờ tới ngay cả lăng đại nhi đều sầu muộn thời điểm khó trách nàng vừa rồi nâng lên thanh tâm thảo cái này thanh tâm thảo bây giờ muốn đạt được cũng rất khó ngươi vừa rồi nâng lên thanh tâm thảo nghe ngươi khí tựa hồ có thể tìm tới hoặc biết hạ lạc Lăng Đại Nhi gặp Trịnh Giả nhìn mình, không khỏi nhàn nhạt hỏi: "Trịnh đại ca, thật sao? Ngươi thật biết." Kỳ Vượng Linh rất là kích động hỏi, nàng không giống Chu Độ cùng Lôi Kỵ hô Trịnh Giả vì đường chủ, mà là hô Trịnh đại ca. Dù sao nàng là nữ tử, ngược lại là có phương diện này ưu thế. Lôi Kỵ cùng Chu Độ hai người cũng không dám la như vậy. Đối mặt Trịnh Giả thời điểm, hai người bọn họ trong lòng vẫn còn có chút phạm sợ. Bọn hắn luôn cảm thấy Trịnh Giả người này có chút thần bí, lai lịch của hắn cũng không nhỏ. Không giống mình ba người, nguyên bản cũng chính là tại một cái địa phương nhỏ mới có một chút xíu thanh danh. Phóng nhan giang hồ, bọn hắn liền rất bình thường. Nói cách khác, Trịnh Giả bản thân hẳn là cao thủ, đối mặt cao thủ như vậy, trong bọn họ tâm bản năng vẫn là tràn ngập kinh ý. Cho dù là bọn họ những năm này thực lực đại trướng, dù sao thực lực bọn hắn tăng lên, không có nghĩa là Trịnh Giả không có. Loại này lòng kính sợ, một mực tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Giả tay vừa nhấc không có trả lời kỳ Phượng Linh, mà là hỏi: "Là độc vương Mẫn Cổ?" Chu Độ nói. Nghe được Mẫn Cổ cái tên này, Trịnh Giả hai tròng mắt có chút co rụt lại, thở dài một cái nói, "Khó trách, là Hàn Độc." ngoại trừ bản thân hắn có giải dược bên ngoài, cơ hội không có thuốc nào chữa được. Chính giả lời này không có vấn đề, mặc dù giống ngũ thần tông lớn như vậy thế lực, nỗ lực lớn đại giới có lẽ có thể đem người chúng độc giữ lại tính mạng, nhưng đối với người chúng độc tới nói, cuộc sống về sau cũng là sống không bằng chết đi. Lăng Đại Nhi hiện tại làm không sai biệt lắm chính là cùng ngũ thần tông các loại thế lực lớn đồng dạng, chính là trước bảo trụ Lôi Kỵ tính mệnh. Mặc dù bây giờ chỉ là treo Lôi Kỵ, không để cho hắn chết đi, nhưng lấy mình đối Lăng Đại Nhi hiểu rõ, Lăng Đại Nhi thật muốn thay Lôi Kỵ giải độc, khẳng định vẫn là làm được đơn giản kết quả sẽ cùng ngũ thần tông thế lực này lôi kỵ nửa đời sau hơn phân nửa là phế đi trả một cái ra thật là lớn cuối cùng đổi một cái sống không bằng chết cục diện không ít người chọn từ bỏ trịnh đại ca ngươi bây giờ còn phát cái gì cẳng khái lôi kỵ đều nhanh không được Kỳ phượng linh không khỏi đoán trách một tiếng trịnh giả híp mắt nhìn trầm trầm kỵ phượng linh Kỳ phượng linh bị hắn thấy có chút run rẩy trong lòng cũng ý thức được cái gì sắc mặt hơi đỏ lên nói trịnh đại ca ngươi nhìn ta trầm nhìn cái gì không có gì nhìn ngươi quan tâm như vậy lôi kỵ phân thượng ta liền nói chút nghiêm chỉnh sự tình. Trịnh Giả khẽ cười một tiếng nói, hắn không tiếp tục trêu gẹo Kỳ Phượng Linh. Kỳ Phượng Linh cùng Lôi Kỵ ở giữa có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, điểm ấy lúc trước hắn cũng có chỗ phát giác, chỉ bất quá hai người đều không có quá mức biểu lộ. Hiện tại Lôi Kỵ trung độc, Kỳ Phượng Linh hiển nhiên là dấu không được tâm tư. Đối Trịnh Giả tới nói, đây không tính là cái gì. Bọn hắn dù sao cũng là ở chung được rất nhiều năm, lại thêm tương tự kinh lịch rất dễ dàng phát sinh tình cảm. "Tiểu thư, nói lên thanh tâm thảo, ta có lẽ có thể tìm tới." Trịnh Giả nhìn về phía Lăng Đại nhi nói, "Kỳ Phượng Linh bọn hắn biến xác." Vừa rồi nghe xong tiểu thư lời nói, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Muốn có được Thanh Tâm thảo cơ hội là không thể nào sự tình, bọn hắn kỳ thật lớn nhất hy vọng chính là đặt ở tiểu thư có thể tìm tới thích hợp thay thế dược liệu. Đến lúc đó có lẽ dược hiệu sẽ kém điểm, nhưng chỉ cần để lôi kỵ tận lực ít lưu lại di chứng, mặc kệ là cái gì, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Hiện tại chợt nghe Trịnh Giả nói có khả năng đạt được Thanh Tâm thảo, trong lòng bọn họ kích động có thể nghĩ. Chỉ là Lăng Đại Nhi sắc mặt bình tĩnh, giống như không có chút nào kích động, đối Trịnh Giả không có chút nào ngoại ý muốn dáng vẻ để cho người ta nhìn không thấu tâm tư của nàng. Đương nhiên, ta cũng vô pháp khẳng định liền có thể tìm tới." Trịnh giả bổ sung một câu nói. Nghe đến đó, Lăng Đại Nhi mới khẽ mỉm cười nói, "Ngươi nói như vậy, ta coi như ngươi khẳng định có thể tìm được." Trịnh giả hơi sững sờ, rất nhanh liền khôi phục bình thường nói, "Phải chăng có thanh tâm thảo, liền có thể giải lôi kỵ độc." Tin tưởng không có vấn đề. Lăng Đại Nhi ngược lại là không do dự nói, "Tiểu thư đã nói như vậy, vậy khẳng định là không thành vấn đề." Kỳ Phượng linh lên tiếng nói, "Trịnh đại ca, ngươi thường nào thì xuất phát đâu?" Nàng một mặt lo lắng nhìn chằm chằm Trịnh Giả. "Ta rồi mới trở về, ngay cả nước bọt đều không uống." Trịnh Giả lắc đầu thở dài nói, "Cái này ta đây không phải sợ lôi kỵ chịu không nổi nha, ta cái này rót trà cho ngươi." Kỳ Phượng Linh nói vội vã chạy đến trước bàn rót một chén nước. Trịnh Giả cũng là không khách khí tiếp nhận, "Ngươi yên tâm đi, ta tùy thời có thể lấy xuất phát." Kỳ Phượng Linh sắc mặt mới hòa hoãn không ít. Chỉ cần có thanh tâm thảo, tiểu thư liền có thể luyện chế giải dược, kia lôi kỵ thật sự có cứu được. Nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi hận không thể ta hiện tại liền lên đường đi. Trịnh Giả gặp Kỷ Phượng Linh trông mong mà nhìn chằm chằm vào mình, hắn có chút im lặng nói, coi như muốn đi, ta lần này đi ra sự tình, dù sao cũng phải phải hướng tiểu thư thông báo một chút. Ngươi sự tình, ta không can thiệp." Lăng Đại Nhi lắc đầu nói, "Là ta muốn cùng tiểu thư thương lượng một số việc." Trịnh Giả sắc mặt có chút ngưng trọng nói, "Kỷ Phượng Linh biết mình quá gấp, mặc dù không biết Trịnh Đại ca lần này đi ra ngoài làm cái gì, nhưng liền bộ dáng bây giờ đến xem, hẳn là đại sự." Nàng có chút hiếu kỳ, bất quá thật cũng không hiếu kỳ đến muốn đi hỏi thăm tình trạng. Lăng Đại Nhi nhìn chằm Trịnh Giả nhìn một lúc lâu mới gật đầu nói, "Đi thư phòng." Nói xong, Lăng Đại Nhi liền đi ra ngoài, "Sẽ không để cho ngươi lôi kỵ một mệnh ố oh hô." Oh. Trước khi đi, Trịnh giả cười đối Kỳ Phượng Linh nói, "A, cái gì? Trịnh đại ca, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Kỳ Phượng Linh có chút vừa thẹn lại giận nói, "Tuổi của nàng kỳ thật trưởng thành, khó được gặp được một cái động tâm nam tử, bây giờ cái này tâm tình cùng kiêm 17, 18 tuổi hoàng hoa đại khuê nữ là giống nhau." Trịnh giả không để ý đến Kỳ Phượng Linh, cười ha ha, đi theo Lăng Đại Nhi ra cửa. Ngay tại kỷ Phượng Linh gương mặt nóng lên, rất là nổi giận thời điểm. Trầm nghe cổng truyền đến lang đại nhi thanh âm, "A, xem ra là đậu ra người đến a." Trịnh giả, ngươi sự tình sau đó lại nói, "Ta đi trước nhìn xem, không bằng ta bồi tiểu thư một đạo đi, nếu là có phiền toái gì ta đến xử lý." Trịnh già nói. "Mời." Nói rõ, hôm nay liền một canh. Chương 194, trường mệnh quá. Trưởng lão, bị phát hiện. Vương Kỳ nghe động tĩnh nơi xa, sắc mặt hơi đổi một chút nói. Trước đó, hắn tại Minh Châu đại lao bên ngoài chờ, đối với trưởng lão tiến vào đại lao mục đích, hắn có biết một hai. đầu tiên Sùng bị giam giữ tại trong đại lao. Điểm ấy hắn đã biết, chỉ bất quá có một chút là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Đó chính là Đậu Tiên sùng vậy mà cũng là người của Thánh giáo, vì Thánh giáo làm việc. Hắn tiềm phục tại Minh Châu quan phủ nhiều năm như vậy, còn không biết chuyện này. Bất quá, hắn biết đây là trong giáo quy củ, Đậu gia sự tình không tại hắn quan tâm phải vì, trong giáo đương nhiên sẽ không để cho mình biết được. Dù sao Đậu gia thân phận không tốt bại lộ, địa vị của mình trong giáo còn không cao, không biết những này cũng là bình thường. Nếu không phải lần này vì thiết kế mẫn cổ lão già kia, trong giáo chắc chắn sẽ không bắt đầu dùng mình sẽ còn để cho mình tiếp tục tại Minh Châu phủ Thái thú ẩn nút xuống dưới vì Thánh giáo tương lai đại sự làm chuẩn bị hắn vẫn còn có chút tiếc nuối dù sao ban sơ mình ẩn nút mục đích cũng không phải vì mẫn cổ chỉ bất quá hắn nhất định phải phụng mệnh làm việc bất kể như thế nào mình lần này cũng coi là lập được công nếu là mẫn cổ thật ra nhập Thánh giáo vậy mình công lao này càng lớn hơn nghĩ tới đây trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng ở trên đường thời điểm Trần Nam Hổ đã cùng hắn nhắc lên mục đích của chuyến này đó chính là kết quả đầu tiên sùng cùng hắn mấy cái thân cận người tính mệnh đối với cái này Vương Kỳ rất là nghi hoặc thánh giáo làm sao lại từ bỏ đậu gia đậu gia tồn tại đích thật là cho thánh giáo cung cấp không ít tài lực bên trên ủng hộ trần nam hổ cũng không giải thích cái gì hắn cũng là không tốt truy vấn đương trần nam hổ từ trong đại lao sau khi đi ra liền tới đến lang phủ đối với trần nam hổ muốn xâm nhập lang phủ cứu đậu vũ hắn là không quá đồng ý lang phủ thực lực không thể khinh thường điểm ấy không hề nghi ngờ hắn tại phủ thái thú nhiều năm như vậy đối nơi đó một chút hảo cường thế lực ít nhiều có chút hiểu rõ nhất là gần nhất lang phủ mấy khách khanh trọng thương đồng phúc chuyện này làm hắn rất là chấn kinh Mặc dù hắn biết Lăng phủ Chiêu Mộ không ít giang hồ cao thủ, nhưng còn nghĩ tới bọn hắn lại có thể làm đến bước này. Đồng Phúc Nguyên bản là trong giang hồ cao thủ thành danh, lại thêm tu luyện Ma Long Ma Công, thực lực đại trướng. Tại dạng này tình hình phía dưới, lại còn có thể bị lang gia khách khanh làm bị thương, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Trần Nam Hổ công lực thâm bất khả trắc, dù sao cũng là trong giáo trưởng lão, nhưng xâm nhập Lăng gia, hắn cảm thấy vẫn là phải thận trọng làm việc. Đáng tiếc, mình không cách nào cải biến trưởng lão ý nghĩ. Lúc bắt đầu còn thuận lợi, Từ dưới nhân khẩu bên trong ép hỏi ra đậu Vũ cùng đầu Thiên Công giam giữ địa điểm về sau, bọn hắn liền lập tức thẳng đến Lăng phủ Hậu viện một chỗ giam giữ mật thất. Nhưng lại tại bọn hắn nhanh đến thời điểm, không cẩn thận xúc động trận pháp. Có chút ý tứ. Trần Nam Hổ nói nhỏ một tiếng. Vừa rồi hắn còn cái này không nhìn ra nơi này có trận pháp tồn tại, có thể giấu giếm được mình, kia bảy trận người ngược lại là có chút khả năng. Bất quá ngẫm lại Lăng phủ trong khoảng thời gian này biểu hiện, chiêu mộ một chút trận pháp cao thủ cũng là nói đến thông. Trần Nam Hổ đối với mình thực lực vẫn rất có lòng tin. Mặc dù Lăng phủ khách khanh cao thủ có thể trọng thương đồng cấp nhưng hắn đồng dạng có tự tin có thể đối phó đồng phúc, mà lại hắn biết là lang phụ khách khanh đường tam đại phó đường chủ liên thủ mới đánh lui đồng phúc, ba người bọn họ cũng là thương thế cực nặng, hiện tại hẳn là còn chưa chậm tới. về phần cái kia cái gọi là khách khanh đường đường chủ, hắn cũng đã nhận được tin tức, cái đường chủ này gần nhất cũng không tại lang phủ. kể từ đó, lang phụ cái khác khách khanh đối với mình căn bản không cấu thành nguy hiểm gì, coi như mình bị người phát hiện, bọn hắn cũng không làm gì được chính mình. mình muốn tới thì tới muốn đi liền có thể đi. hắn không nói thêm gì, trực tiếp xâm nhập trong mật thất. Đạo này trận pháp cũng chính là lên một chút cảnh giới tác dụng, cũng không cái khác chỗ là thủ. Đậu Vũ cùng Đậu Thiên Công hai người lăng lăng nhìn chằm chằm trợ sông vào tới hai người. Bọn hắn bị giam giữ ở chỗ này đã rất nhiều ngày, trong khoảng thời gian này cũng chính là lăng ra một chút hạ nhân tới đưa chút ăn uống, những người khác bọn hắn cũng không nhìn thấy. Bây giờ thấy hai người này tiến đến, nhất là Đậu Vũ, hắn biết hai người này khẳng định là cao thủ. Nhiều như vậy nữa là lăng ra khách khanh. Người là Đậu Vũ. Còn chưa chờ Đậu Thiên Công lên tiếng đặt câu hỏi, Trần Nam hộ ngược lại là dẫn đầu hỏi. Đậu Vũ trong lòng có chút không hiểu. Cái này còn phải hỏi sao? Lăng gia khách khanh làm sao lại hỏi cái này dạng vấn đề? Chẳng lẽ mình còn có thể là giả? Hừ, các ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không ta đậu ra cùng các ngươi lăng gia không chết không thôi." Đậu Vũ hử lạnh một tiếng nói. Sau khi bị tóm, Đậu Vũ lúc bắt đầu còn có chút sợ hãi. Bất quá về sau ngẫm lại, hắn cũng liền không lớn lo lắng. Mình thế nhưng là Đậu gia trưởng tôn, tin tưởng lăng gia còn không dám đem mình như thế nào. Thật muốn đối với mình Đậu thủ, đó chính là buộc đậu gia cùng lăng gia xung đột trực tiếp, đây đối với hai nhà hiệu buôn tới nói, chính là lưỡng bại câu thương. Hắn không tin lăng cựu chủ lão giả kia sẽ làm như vậy. Dù sao mình bên này tìm phích lịch phái bên trong người thật sự là vô dụng, lại bị lăng đại nhi bên cạnh mấy cái nhà đầu thu thập. Đã lăng đại nhi bình yên vô sự, tin tưởng lăng ra cũng sẽ không thái quá khó xử chính mình. Không có bản lãnh gì, tính tình cũng không nhỏ. Trần Nam Hổ cười nạo một tiếng nói. Hắn trướng mắt đầu vũ, đầu vũ tại Minh Châu thành thanh danh hắn vẫn là có chỗ nghe thấy, những con nhà giàu này đều là một cái đức hạnh. Chỉ bất quá vì Long Nguyên An, cũng là không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao tên đồ đệ này cũng chính là trên danh nghĩa, mình nào có thời gian dối còn hắn. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào đầu vũ chỗ cổ, bởi vì cổ áo che chắn, ngược lại là không nhìn thấy trên cổ đến cùng có hay không mang theo trường mệnh khóa. Ngươi người muốn thế nào? Đậu vũ có chút e ngại nói, hắn không nghĩ tới đối phương đột nhiên tiến lên một thanh nắm chặt cổ áo của mình. Trần Nam Hổ không có trả lời, trực tiếp giật ra đậu vũ cổ áo. A! Đậu vũ kinh hô một tiếng, vậy mà đào ý phục của mình, chẳng lẽ nói lấy ra hỏa có loại kia đam mê? Giao đến đậu vũ một cái giật mình, lông tơ đứng thẳng lên một thân nổi da gà, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Ba một tiếng, Đậu Vũ chỉ cảm thấy cổ của mình đau xót, liền phát hiện đối phương xé đứt mình trường mệnh khóa. "Trả lại cho ta." Đậu Vũ lập tức hô. Thanh này trường mệnh khóa từ nhỏ là hắn từ nhỏ đã mang theo, không nghĩ tới đối phương vậy mà kéo đi, vậy sao được? Ngậm miệng. Trần Nam hổ quát. Đầu tiên công đội vàng kéo một chút Đậu Vũ, dưới mắt cũng không tốt đắc tội đối phương. Đối phương muốn thanh này trường mệnh khóa cho hắn chính là, không đáng ở thời điểm này lấy nếm mùi đau khổ. Đậu Vũ cũng ý thức được Vừa rồi cũng chính là hắn bản năng phản ứng. Ngẫm lại mình bây giờ còn tính là tù nhân, coi như mình tin tưởng Lăng phụ không dám thật đem mình như thế nào, nhưng bọn hắn những người này muốn cho mình chút khổ sở vẫn là dễ như trở bàn tay. hào Hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trần Nam Hổ lật xem một lượt trường mệnh hoa, lập tức phát hiện huyền diệu trong đó. Người đi bên ngoài trông coi. Trần Nam Hổ cũng không lập tức mở ra, mà là quay đầu đối Vương Kỳ nói. Vương Kỳ lên tiếng, lập tức ra ngoài cổng cảnh giới. Chương 195, mang người ra ngoài. Đẩy ra Vương Kỳ về sau. Trần Nam Hổ mới ngón tay tại một cái chỗ bí mật nhấn một cái, xúc động cơ quan, cái này trường mệnh khóa liền được mở ra. Hắn còn không muốn bị người biết mình đạt được Long Nguyên Đan, cái này thật sự là quá chân quý. Nếu để cho Vương Kỳ biết được, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, mình coi như là thân là trưởng lão chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Cũng không phải thuyết giáo bên trong người có ai sẽ gây bất lợi cho hắn, cưỡng ép cướp đoạt đan dược. Mà là một khi bị người ta biết, các trưởng lão khác thậm chí thái thượng trưởng lão đều sẽ đến tìm mình đòi lấy. Mặc kệ đổi cho ai, vậy cũng là sẽ đắc tội những người khác. Đương nhiên hắn khẳng định là nghĩ mình phục dụng có thể coi là như thế, cũng không thể tùy tiện liền ăn bảo, cần một cái thời cơ thích hợp, tỉ như tại đột phá khẩn yếu quan đầu, chủ yếu vẫn là viên đan dược này không phải mình lập xuống đại công, trong giáo ban thưởng. Nếu là lập công ban thưởng Long Nguyên Đan, những người khác coi như còn muốn, cũng không gặp qua tìm đến mình đổi lấy. Mình đây coi như là ngoài ý muốn đạt được, những người kia liền không có lo lắng. Cho dù là mình phục dụng, chỉ sợ đều sẽ bị có ít người ghi hận cùng ghét ghét. Mở ra sau khi, Trần Nam Hổ từ đó lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, cái này, Đậu Vũ cùng Đậu Thiên Công đều chừng lớn hai mắt bọn hắn xưa nay không biết cái này trường mệnh khóa lại còn có cơ quan mở ra về sau còn có hấp tối cái này bình ngọc nhỏ bên trong là cái gì đan dược gia hỏa này rốt cuộc là ai hắn làm sao biết trường mệnh khóa có cái này cơ quan bọn hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc trần nam hổ không để ý đến bọn hắn hắn hiện tại tâm tư đều tại cái này bình ngọc nhỏ lên bình ngọc nhỏ miệng bình bịt kín rất hoàn hảo hắn lúc này mới thoáng thở dài một hơi dù sao đã nhiều năm như vậy như đối phương đảm bảo bất thiện lời nói cái này long nguyên đan coi như không có xấu cũng sẽ để hiệu quả giảm bớt đi nhiều Không do dự, Trần Nam Hổ lập tức mở ra bình ngọc nhỏ. Hắn chỉ là đem bình ngọc nhỏ cái nắp có chút mở ra một đạo khe hẹp, sau đó đặt ở trước mũi người một cái, liền lập tức một lần nữa bị kín. Thật, quả nhiên là Long Nguyên Đan. Trần Nam Hổ tâm cuồng loạn không thôi. Vừa rồi vừa nghe trong bình phát ra mùi thơm ngát, hắn liền xác nhận là Long Nguyên Đan không thể nghi ngờ. Cho tới giờ khắc này, hắn một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng hoàn toàn buông xuống. Cất kỹ đan dược, hắn mới đưa lực chú ý thả lại đến hai người trước mắt trên thân. "Người theo ta đi." Trần Nam Hổ một chỉ đậu Vũ nói. "Đi đâu?" Đậu Vũ lập tức hỏi. Hắn xem như thở nhẹ nhõm một cái thật dài, mới vừa rồi làm mình hiểu lầm, gia hỏa này không phải có loại kia đam mê người, thật sự là dọa mình, đều to một tiếng. "Tự nhiên là mang ngươi ra ngoài, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Trần Nam Hổ đệ tử." Trần Nam Hổ nói. "A." Đậu Vũ Trừng lớn hai mắt, hắn có chút không dám lòng tin mình nghe được. Đậu Thiên Công cũng là một mặt kinh ngạc, nói như vậy, đối phương không phải lăng già khách khanh, đó chính là mình Đậu gia mời tới cao thủ. "Đi, vậy chúng ta đi mau, lang gia vẫn là có không ít cao thủ, ngàn vạn không thể bị phát hiện." Đậu Thiên Công vội vàng nói. Chu Bình Đấu dễ dàng như thế liền bị Lăng Đại Nhi nha hoàn thu thập, đây là hắn vạn vạn đều không nghĩ tới. Hắn ngược lại không cho rằng Chu Bình Đấu thực lực không đủ, nếu là không có thực lực, có thể lên làm phích lịch phái phó trưởng môn. Chuyện này chỉ có thể nói là mấy cái kia nha đầu thực lực quá mạnh. Mấy cái nha đầu đều có thực lực như thế, lang phủ những cái kia khách khanh thực lực có thể thấy được long đốn. Bọn hắn đầu ra cũng là có một ít khách khanh, nhưng bây giờ cùng Lăng gia so sánh, quả thực là thê thảm không đỡ nhìn. Bất quá trước mắt ra hỏa này ngược lại là rất lợi hại, lại có thể chui vào Lăng gia cứu mình hai người. Đậu Thiên Công nghĩ đến đây cũng là đại ca của mình cất giấu thủ đoạn. Hắn mặc dù là Đậu Thiên Sủng đệ đệ, nhưng trưởng quản Đậu Gia vẫn là Đậu Thiên Sùng. Đậu Gia rất nhiều bí mật, liền xem như hắn cũng chưa từng hiểu rõ. Ai nói mang ngươi đi rồi? Trần Nam hổ lườm Đậu Thiên Công một chút. Ngươi nói cái gì? Đậu Thiên Công kinh ngạc nói. Ngươi liền chết ở chỗ này đi. Ngươi đến cùng có biết hay không ta là ai? Đậu Thiên Công không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như vậy. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đậu Thiên Công không biết Trần Nam hổ thân phận, vẫn cảm thấy đây cũng là đại ca của mình âm thầm lung lạc cao thủ đã hiện tại là vì đậu ra hiệu lực đối phương liền xem như cao thủ hắn cũng không có như vậy e ngại trần nam hổ khẽ chau mày tới rất nhanh cái gì rất nhanh đầu thiên công nhất thời không có nghe tiếng đối phương còn chưa chờ hắn tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm liền nhìn thấy đối phương quay người ra một thất nhị gia gia chuyện này rốt cuộc là như thế nào đầu vũ nhìn về phía đầu thiên công nói đầu thiên công hiện tại nào biết được nguyên do trong đó bất quá trong lòng hắn ngược lại là có một cái đáng sợ suy đoán chẳng lẽ là đại ca muốn mạng của mình loại gia tộc này bên trong nội đấu ám toán còn nhiều rất nhiều. Nhưng Đậu Thiên Công vẫn còn có chút không nghĩ ra, mình nối đại ca một mực là trung thành tuyệt đối, chưa từng có động đậy cấp đoạt vị gia chủ ý nghĩ. Đi ra trước xem một chút, hẳn là bị Lăng gia người phát hiện. Đậu Thiên Công nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng vang, hiển nhiên là Lăng gia người đến đây. Được. Đậu Vũ vội vàng gật đầu nói. Hắn cũng mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần mang mình ra ngoài là được. Về phần mình nhị gia gia, Đậu Vũ cảm thấy coi như không mang theo hắn rời đi, cũng không có vấn đề gì. Dù sao Lăng gia không dám đem hắn như thế nào, nhiều nhất chính là nhiều giam giữ một thời gian chờ đến mình đậu ra cùng Lăng gia thương lượng hoàn tất, hắn cũng liền có thể trở về. Hai người ra mật thất về sau, liền nhìn thấy Lăng gia không ít người đã đem nơi này bao bọc vây quanh. Đậu Vũ thấy được đứng ở phía trước Lăng đại nhi, hắn đối Lăng đại nhi là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chờ lấy đi, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi xuống trong tay ta." Đậu Vũ thầm nghĩ nói. Trần Nam Hổ sau khi đi ra, nhìn Lăng đại nhi một chút. Hắn biết tiểu nha đầu này có chút lợi hại, cũng không biết phía sau có người nào cho nàng chỗ dựa. Thánh giáo vẫn đang tra dò xét bên trong, dù sao cũng là lựa chọn Lăng gia thay thế Đậu gia. Những sự tình này còn phải biết rõ ràng. Kỳ thật Lăng Gia đích sự trên cơ bản đều tại thánh giáo trong lòng bàn tay, chính là nha đầu này cùng thế lực sau lưng để thánh giáo trong lúc nhất thời cũng chưa từng tra được. Những sự tình này thánh giáo cho mình thông tin bên trong là có nói rõ, để cho mình đối mặt Lăng Gia thời điểm, còn phải cẩn thận một chút. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nha đầu này thế lực sau lưng cũng là không đơn giản. Mặc dù bọn hắn thánh giáo không sợ đối phương, nhưng đối với như chính mình dạng này bên ngoài người mà nói, thật nếu gặp phải cao thủ của bọn hắn, đó cũng là nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nhìn ra được, nha đầu này hẳn là sẽ vô công chỉ là này khí tức cũng không rõ ràng, cũng không biết có phải hay không có cái gì che giấu khí tức công pháp. Bất quá đối với hắn tới nói, nha đầu này coi như lại ẩn nấp khí tức trên thân, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào, mình chân chính cũng có chút kiêng kỵ chính là đứng tại nàng bên cạnh ra hỏa. Nhìn xem người này, Trần Nam Hổ khẽ cho mày. Thật sự là thật to gan, hai người cũng dám đến lăng ra cứu người. Lăng Đại Nhi nhìn Trần Nam Hổ cùng Vương Kỳ một cái nói, "Tiểu nha đầu, đều nói các ngươi lăng già khách khanh không được, thế nhưng không nên quá tự cho là đúng." Trần Nam Hổ khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Trịnh nói, Ngươi cái tên này hẳn là có chút địa vị, tại sao ta cảm giác ngươi có chút quen mặt? Thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi rất lạ mặt, hiển nhiên không phải người ta quen biết." Trịnh Giả lạnh nhạt nói. "Chương 196, là ai không cháu yếu, vậy cũng không cần phải nhận thức ta." Trần Nam Hổ cười nhạt một tiếng nói, xem ra các ngươi là không có ý định sẽ khiến ta mang đi đầu vũ rồi. "Ngươi cứ nói đi." Trịnh Cố hỏi. Lăng Đại Nhi hướng phía trung quanh hộ vệ phất phất tay nói, "Các ngươi đều lui ra đi." "Tiểu thư, có Trình Đường chủ tại, các ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao?" Lăng Đại Nhi không cho là đúng nói. "Tiểu thư." Vừa lúc đó, Huệ Hương các loại thất nữ hướng phía bên này đã tới. Thấy các nàng trở về về sau, trung quanh hộ vệ ngược lại cũng không nói gì. Bọn hắn đối với Huyễn Hương thất nữ thực lực vẫn có làm cho hiểu rõ, hơn nữa còn có Trịnh Đường chủ tại, đối diện chỉ có hai người đều muốn uy hiếp tiểu thư vậy là không thể nào. Coi như là bọn hắn cũng rõ ràng rõ ràng tiểu thư cao thâm mặt chắc, có thể nếu là có sự tình khiến cho tiểu thư xuất thủ, đó chính là bọn họ mất trước. Rất tự tin. Trần Nam Hổ nhìn Lăng Đại Nhi một cái nói, "Lăng gia cũng không phải là người muốn tới thì tới." muốn đi có thể đi. Lăng Đại Nhi nói ra, nha đầu, ngươi khẩu khí này không nhỏ, đáng tiếc, ta không tin. Trần Nam Hổ hạc hạc cười cười, ngay sau đó vừa quay đầu đối với Vương Kỳ nói, đợi lát nữa ngươi mang đậu vũ đi trước. Vâng. Vương Kỳ ngược lại là không do dự nói, tuy rằng hắn biết rõ Lang Gia khách khanh đường đường chủ thực lực rất mạnh, nhưng cạnh mình thế nhưng là trưởng lão, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần trưởng lão ngăn lại đối phương đường chủ, hắn vẫn có tự tin mang đậu vũ ly khai đấy. Lang Gia làm hắn kiên kỵ cũng chính là cái này mấy cái đường chủ mà tôi Đáng tiếp Kỳ Phượng Linh ba người bọn hắn còn có tổn thương bên người, coi như là trở về, cũng mơ tưởng ngăn lại bản thân. Ta, còn có ta. Đậu Thiên Công không khỏi vội vàng hô. Tuy rằng vừa rồi đối phương đã nói qua không mang theo bản thân ly khai, nhưng hắn còn có là muốn tiếp tục cố gắng một cái. Đúng một tiếng, chân nam hổ trở tay một chưởng, trực tiếp vô vào đỉnh đầu của hắn. Nhị gia gia. Đậu Vũ không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn đều muốn tiến lên, đáng tiếp bị Vương Kỳ cho nắm lấy rồi. Đậu Thiên Công không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp giết mình. Đại ca thực muốn giết ta. Hắn đến chết cũng không rõ cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đem này quy kết tại đại ca của mình rồi. "Ồ." Oh. Lăng Đại Nhi không khỏi kinh nghi một tiếng nói, "Giết đầu Thiên Công, ngươi đến cùng là người nào? Không giống như là Đậu Gia cung phụng cao thủ, ta là người nào không trong yếu." Trần Nam hổ nói qua nhìn về phía Trịnh Cổ nói, "Đến đây đi, làm cho ta mở mang kiến thức một chút, Lăng gia khách khanh đường đường chủ có vài phần thực lực." "Tiểu thư, chúng ta lui ra phía sau một chút." Huệ Hương nhỏ giọng nói, "Cũng tốt, bọn họ đều là cao thủ, thối lui một ít, miễn cho bị liên lụy." Lăng Đại Nhi gật đầu nói. Đầu vũ tại giấy rùa, hắn đã không rõ ràng lắm đối phương đến cùng phải hay không bản thân Đậu ra cao thủ. Bản thân nhị ra ra liền chết như thế nào tại trước mắt mình, trong lòng của hắn rất là sợ hãi. Nếu như đối phương không phải mình ra ra phái tới đấy, vậy mang đi bản thân khẳng định có mục đích khác rồi. Cái gì thu làm đệ tử, lời này hắn có thể tin. Thành thật một chút. Vương Kỳ khẽ quát một tiếng, trong tay kình lực không khỏi lớn thêm vài phần. Đầu vũ bị đau kêu thảm thiết một tiếng, nên cũng không dám dãy rùa nữa rồi Hắn biết mình dù thế nào dễ rủ cũng thoát khỏi không đối với đối phương, còn không bằng thành thật một chút, nếu không thụ nhiều ra thịt nỗi khổ, không cần phải. Chỉ bằng mình muốn tại trong tay bọn họ đào thoát, hiển nhiên là không thể nào. Chúng ta là tại cứu ngươi, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu." Vương Kỳ còn nói thêm. Nói xong, hắn xé ra đầu vũ đã nghĩ hướng phía bên ngoài phóng đi, bởi vì Trần Nam Hổ đã cùng lăng ra vậy cái đường chủ động thủ. Các người bốn cái nha đầu cũng muốn ngăn cản ta. Vương Kỳ vừa lao ra vài bước liền phát hiện nguyên bản tại lăng đại nhi bên cạnh bốn cái nha hoàn lập tức ngăn cản đường đi của mình. Ngăn trở Vương Kỳ đường đi chính là Nương Tuyết tứ nữ, các nàng bốn người có hợp kích phương pháp, ngăn cản đối thủ đường đi thích hợp nhất. Không có trả lời Vương Kỳ mà nói, Nương Tuyết tứ nữ lập tức xuất thủ. Cái này vừa ra tay, liền làm cho Vương Kỳ sắc mặt đại biến. Hắn đương nhiên nghe nói qua Lăng Đại Nhi mấy cái thị nữ đều có chút buồn sự, có thể hắn còn không có quá để ở trong lòng. Dù sao cái này mấy cái nha đầu mới bao nhiêu, hơn nữa khi hắn xem ra, hắn và cái này mấy cái nha đầu giao thủ cũng đều là một ít không được tốt lắm người trong giang hồ, bản thân nếu động thủ, các nàng vừa được coi là cái gì? có thể tứ nữ liên thủ thi triển thời điểm, hắn phát hiện mình sai lợi hại. Đối phương bốn người kiếm khí đao kình phong dị thường lang lệ ác liệt, muốn làm mình một cái không tốt, chỉ sợ có lo lắng tính mạng. Hì i i i i một tiếng, Vương Kỳ tránh né không kịp, bị một kiếm mở ra ống tay áo, mặc dù không có làm bị thương, nhưng làm cho hắn cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Cái này tứ nữ chiêu thức quá mức hiện diệu, trong lúc nhất thời hắn nếu như khó có thể khám phá. Nói như vậy, chỉ cần có thể khám phá đối phương hợp kích phương pháp, như vậy đối phương là uy hiếp của mình sẽ gặp chợt hạ xuống. Nhưng này bốn cái tiểu nha đầu như thế nào làm được một bước này hay sao? Vậy mà làm cho mình cũng khó khăn lấy khám phá, quả thực là không hề cái hở. Vương Kỳ không nhận thức là thực lực của mình chưa đủ, chỉ có thể nói cái này bốn cái nha đầu hợp kích phương pháp rất là cao minh, nếu không các nàng không cách nào làm được một bước này. Đậu Vũ phát hiện mình đều nhanh muốn chóng luôn, hắn một mực bị Vương Kỳ cầm lấy, theo Vương Kỳ không ngừng tránh nhanh chóng, hắn quẹo trái phải nhanh chóng, trên nhảy dưới tránh, né đòn, làm cho Đậu Vũ ăn không tiêu. Đúng một tiếng, Vương Kỳ chỉ điểm một chút tại đâm về bản thân một kiếm trên thân kiếm, đem trường kiếm chấn khai. Có thể còn chưa chờ hắn tới kịp nhả ra khí thời điểm, mặt khắc một kiếm từ sau lưng của hắn kéo tới. Hắn vừa muốn ra tay ứng phó sau lưng một kiếm, có thể hai bên hai cái nha đầu hai đạo đao kình phong kéo tới, làm hắn sinh ra cảnh giác. Không tốt." Vương Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại đối mặt bốn cái tiểu nha đầu thời điểm, có loại khó có thể ứng phó cảm giác, muốn là mình hơi có sai lầm, cái kia chính là bỏ mình kết cục. Hành tẩu giang hồ đấy, làm sao không gặp nguy hiểm, điểm ấy Vương Kỳ tự nhiên minh bạch. Có thể nếu để cho hắn chết tại bốn cái tiểu nha đầu trong tay, vậy làm sao đều là không cam lòng mắt thấy vương kỳ không cách nào tránh đi, sẽ phải chúng chiêu thời điểm. hắn bỗng nhiên đem đậu vũ đẩy đi ra, sau đó thân thể nhảy lên thật cao, tránh được tam nữ một chiêu. tam nữ không chần chờ một chiêu thất bại, lập tức bay lên trời, thẳng hướng còn có ở giữa không trung vương kỳ. vương kỳ vừa rồi một mực mang theo đậu vũ, làm cho thực lực của hắn khó có thể toàn lực triển khai. hiện tại hắn không thể không bung ra đậu vũ, bởi vì hắn phát hiện mình thật sự là quá coi thường cái này bốn cái nha đầu rồi. nếu vẫn mang theo đậu vũ, không phải nói dẫn hắn đi ra, mình cũng đến chết ở chỗ này. từ bộ dáng bây giờ đến xem. Đối phương còn không có muốn giết Đậu Vũ ý tứ, như vậy khiến cho cái này tiểu tử dừng lại ở, ở một bên tốt rồi. Chờ mình dọn ra tay, thu thập cái này bốn cái nha đầu, lại mang đi hắn không muộn. Đã không có Đậu Vũ cái này vướng hiểu, Vương Kỳ có thể toàn lực xuất thủ. Hắn thân khí thế tăng vọt, khinh công thân pháp cũng nhanh không ít. Theo Vương Kỳ triển khai phản kích, tứ nữ ngược lại là không thể giống như lúc trước như vậy có thể đơn giản áp chế hắn. Vương Kỳ khí thế như cầu đồng, tứ nữ nhìn qua chỉ có chống đỡ phần. Còn muốn ngăn cả ta? Vương Kỳ hét lớn một tiếng nói. Hắn đến bây giờ tuy rằng còn không khám phá cái này hợp kích phương pháp huyền diệu, nhưng đã không trọng yếu, hắn tin tưởng mình hiện tại hoàn toàn có thể cưỡng ép dùng công lực thâm hậu giải quyết cái này bốn cái nha đầu. Bởi vì hắn phát hiện bốn cái nha đầu đã khó có thể ngăn cản thế công của mình rồi, chỉ cần mình lại thêm chút sức, tuyệt đối có thể giết bốn cái nha đầu. Chương 197, khác có thân phận. Vương Kỳ hiện tại không sai biệt lắm là toàn lực lượng ứng phó, bởi vì nơi này dù sao cũng là Lâm gia, hắn không dám chỉ hoãn. Ngoại trừ cái này bốn cái nha đầu, vẫn có không ít khách khanh. Bình thường hắn không sợ những cái tia khách khanh. Nhưng bây giờ cái này, bốn cái nha đầu thực lực ngoài dự đoán mọi người, nếu là mặt khắc khách khanh chạy tới lời nói, vậy bản thân khả năng sẽ không nhẹ nhàng như vậy rồi. Nhất là đều muốn mang đi đấu vụ khả năng liền cực kỳ bé nhỏ rồi. Đợi một chút. Lăng Đại Nhi bên này tự nhiên chú ý tới tứ nữ bên kia biến hóa. Ngọc Tiêu đều muốn đem Trường Tiêu đặt ở miệng, cái này là chuẩn bị dùng âm công giúp đỡ ngưng tuyết các nàng một cái. Có thể Lăng Đại Nhi lập tức hô ở nàng. "Tiểu Thư." Ngọc Tiêu có chút bận tâm ngưng tuyết bốn người. Nàng ngược lại không cho rằng tứ nữ gặp có nguy hiểm gì, mà là lo lắng các nàng không cách nào bắt lại đối thủ. Nếu là mình dùng âm công lại hiệp trợ các nàng một cái, vậy khẳng định liền không vấn đề gì rồi. Các nàng bốn cái cũng nên hảo hảo ma luyện một chút." Lăng Đại Nhi nhàn nhạt nói, "Khó được gặp được một cao thủ, hơn nữa còn có thể thoáng áp chế cao thủ của các nàng, đối với các nàng gặp có không ít chỗ tốt." Ngọc Tiêu cùng tỷ bà còn chưa kịp phản ứng, ngược lại là Huyền Hương hai mắt sáng ngời nói, "Tiểu thư, ngài là nói bốn vị muội muội có khả năng mượn cơ hội đột phá." Muốn thực là loại này lời nói, vậy thật sự là quá tốt. Muốn thì không cách nào đột phá, các nàng liền chỉnh đốn không dứt đối thủ." Lăng Đại Nhi khẽ cười một tiếng nói, vậy làm cho người rất thất vọng rồi, các ngươi nói có đúng hay không? Lăng đại nhi mà nói không vang, có thể hàn vũ tứ nữ đều là đã nghe được. hiện tại các nàng đích xác là cảm nhận được đối thủ vậy lăng lệ ác liệt thế công mang cho áp lực của bọn hắn. các nàng cũng nghĩ qua mượn cơ hội này đều muốn đem hợp kích chi thuật càng tiến một bước. nhưng này loại đột phá không phải là các nàng đều muốn có thể có. bây giờ nghe tiểu thư lời này, các nàng bốn người lập tức thu liêm tâm thần, không có khả năng làm cho tiểu thư thất vọng. vương kỳ trong lòng càng là một hồi kinh ngạc, hắn phát hiện mình vậy mà đã quên bên cạnh liền còn có ba cái nha hoàn. Bản thân còn muốn lấy lăng ra mặt khác khách khanh trở về, nếu là cái này ba cái nha đầu xuất thủ, cạnh mình chỉ sợ cũng có đại phiền toái rồi. Hiện tại bốn cái nha đầu mang đến cho mình áp lực lớn như vậy, có thể thấy được mặt khác ba cái nha đầu thực lực tuyệt đối không phải mình lúc trước tưởng tượng yếu như vậy. Bảy người liên thủ, bản thân thua không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Trần Nam Hổ bên kia. Cái này nhìn qua làm cho hắn chấn động. Hắn vừa cùng tứ nữ giao thủ thời điểm, còn là chú ý đến Trần Nam Hổ bên kia động tĩnh. Có thể sau đến chính mình mang theo đậu vũ, bức bách tại tứ nữ áp lực, chỉ có thể không ngừng tránh nhanh chóng sẽ rất khó lo lắng Trần Nam Hổ bên kia. Lúc trước hai người bọn họ đấu cái lực lượng ngang nhau, tuy rằng Vương Kỳ trong lòng vẫn còn có chút ngoài ý mến, nhưng nhớ tới đối phương là Lăng Gia khách khanh đường đường chủ, liền cái này mấy cái tiểu nha đầu đều có như thế thực lực dưới tình hình, hắn có thể cùng trưởng lão cân sức ngang tài cũng là miễn cưỡng nói được thông. Nhưng bây giờ bản thân lại nhìn qua thời điểm, lại phát hiện Đặt trưởng lão hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Tại đối phương một luồng sóng lăng lệ ác liệt thế công xuống, chỉ có thể từng bước một lui về phía sau. Trần Nam Hổ sắc mặt rất là trắng bệnh, ngực khí huyết sôi trào, nếu không phải hắn cương ép đè xuống, chỉ sợ máu tươi sớm đã phun ra, bay một tiếng, hai trưởng hỗ trợ, Trần Nam Hổ khó chịu hừ một tiếng, thân thể bị chấn bay ra ngoài, hắn thân thể lăng không một phen, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, lảo đảo lui về sau ba bước mới đứng lại. ngươi đến cùng là người nào? Trần Nam Hổ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ta là người nào ngươi có thể không biết? Lang gia khách khanh đường đường chủ Trịnh Cổ, Trịnh Cổ nhàn nhạt nói, hắn khí tức trên thân rất là bình tĩnh, giống như vừa rồi hai người kịch liệt chém giết không có cho hắn mang đến bất luận cái gì không khỏe. ngươi chính thức thân phận? Trần Nam Hổ khẽ quát một tiếng nói. Hắn không tin cái này, Trịnh Cổ là một cái hạng người vô danh. Trong giang hồ có lẽ có không ít kêu Trịnh Cổ đấy, có thể tuyệt đối không có như vậy một cao thủ. Rất rõ ràng, đối phương dĩ vãng trong giang hồ khẳng định khác có thân phận. Từ trong Giáo cho mình tin tức nhìn, Kỷ Phượng Linh ba người cũng chưa tính là bí mật, bọn họ hết thảy Thánh Giáo sớm đã tra rõ ràng. Ngược lại là cái này Trịnh Cổ, coi như là Thánh Giáo những tin tình báo kia nhân viên trong lúc nhất thời cũng không có hoàn toàn nắm giữ, cũng không phải nói không có được Trịnh Cổ qua lại một ít tin tức, mà là Thánh Giáo cho rằng đây là giả đấy, là Trịnh Cổ tận lực ngụy tạo. Cái nào sợ không phải chỉnh cổ bản thân làm cho, cũng có bị người giúp hắn che giấu thân phận. Trần Nam hổ một mực gắt gao nhìn chằm chằm vào trịnh cổ, hắn đều muốn từ đối phương trong lúc biểu lộ nhìn ra manh mối gì, cũng không phải nói có thể nhìn ra đối phương chính thức thân phận, mà là muốn từ trong lúc biểu lộ phát hiện đối phương hiện tại chân thật tình huống. Hắn không tin tại thế công của mình xuống, đối phương còn có thể như thế khí định tần nhàn, đây tuyệt đối là đối phương cưỡng ép ngụy trang đấy. Liên như chính mình, mình cũng là đè xuống thương thế bên trong cơ thể, không muốn làm cho đối phương phát giác được. Nếu là đúng phương cũng áp chế thương thế Như vậy bản thân hoàn cảnh xấu còn không có lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Nam Hổ trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn không nghĩ tới bản thân tin tưởng tràn đầy trở về, không đem Lăng Gia cao thủ nhìn ở trong mắt, nhưng đối phương cái này vừa ra tay, không chỉ là bản thân, Liên Vương, Kỳ cũng lâm vào khốn cảnh. Đều muốn mang đi đậu Vũ hiển nhiên không dễ dàng như vậy rồi. Bởi vì Lăng Gia có quá nhiều người còn không có xuất thủ. Không phải nói những cái kia khách khanh rồi, coi như là ở đây cũng còn có mấy cái nha đầu không có động thủ. Hắn không cho rằng Lăng Đại Nhi gặp là đối thủ của mình, có thể lúc này cái này tình hình Đối phương nếu gia nhập chiến cuộc mà nói, bản thân nếu không trả giá điểm đại giới, liền sẽ trở thành chết đẻ chết bản thân cuối cùng một gốc dễ dâm dạ. Hợp hợp, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta chính thức thân phận. Trình Cổ cười to nói, ngược lại là ngươi, đến bây giờ còn không thi triển sở trường tuyệt học, lúc đó chẳng phải tại giấu giếm thân phận. Trần Nam Hổ đã trầm mặc một cái, sau đó hít sâu một hơi nói, không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra, lại không ra tay, nhưng là không còn cơ hội, ta sẽ không lại lưu thủ, liền ngươi bây giờ chút thực ấy, ta giết ngươi dễ dàng. Trình Cổ nói ra, Côn vọng, ngươi có thể thử xem. Trần Nam Hổ hư lạnh một tiếng, xem ra chính mình thì không cách nào ẩn dấu thực lực rồi. Đối phương là cao thủ, nếu là mình vận dụng chính thức sở trường tuyệt học, chỉ sợ sẽ bị đối phương nhìn ra thân phận. Dù sao tuyệt học của mình là Thánh Giáo trong công pháp, Thánh Giáo từ trước đến nay làm việc che giấu, có thể trong giang hồ không ít thế lực lớn còn là biết rõ Thánh Giáo tồn tại, đối với Thánh Giáo cũng có không ít hiểu rõ. Đối phương là cao thủ, chỉ sợ cũng phải biết rõ Thánh Giáo không ít chuyện. Chỉ bất quá lúc này đây mình đã không thể lui được nữa, lại không toàn lực ra tay, chỉ sợ thật sự muốn thua bởi trong tay đối phương rồi. Thân phận bại lộ cũng là không biết làm thế nào, chẳng qua là trở lại trong giáo chỉ sợ sẽ phải chịu một ít trách phạt. Hơn nữa kế tiếp mình ở trong thời gian ngắn chỉ sợ không tốt lại hành tẩu giang hồ rồi. Cảm nhận được Trần Nam Hổ khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, chính Cổ khẽ gật đầu nói, lúc này mới như lời, nếu không chẳng phải là quá không thú vị. Nghe được lời của đối phương, Trần Nam Hổ khẽ mắt không khỏi run rẩy. Đối phương hiển nhiên là xem thường bản thân, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mình là thánh giáo đường đường một trưởng lão, chưa từng bị người như thế khinh thường quá. Khốn nạn, khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Trần Nam hổ hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành đạo đạo hư ảnh xông về Trình Cổ. "Tiểu thư, trình tiền bối hắn." Tỳ bà có chút bận tâm chỉnh Cổ an uy. Đối phương khí thế thái thịnh rồi, quả thực cùng lúc trước phán như hai người, đây là xuất gia hắn bản lĩnh thật sự rồi. Không cần phải lo lắng." Lăng Đại Nhi lắc đầu nói, xem thật kỹ lấy đi, coi như là mở mang tầm mắt, nhìn nhìn cái gì mới là cao thủ chân chính, À, gia hỏa này còn có không tính là cao thủ chân chính, bất quá so với đại bộ phận các ngươi lúc trước gặp được cao thủ mạnh hơn ngược lại thật sự. "Đúng, tiểu thư." Chương 198 Câu hồn sự. lúc này mới như lời. Chính Cổ thời điểm này sắc mặt mới lộ ra nghiêm túc một ít, đối phương vẫn còn có chút thực lực, nhất là chính thức xuất ra bản lãnh, mình cũng phải cẩn thận ứng phó. Cũng không phải nói mình sợ hắn, mà là cẩn thận là hơn. Làm hai người lần nữa chém giết thời điểm, Huyết Hương chúng nữ đều là trường lớn hai mắt chăm chú nhìn hai người. Lần này chém giết động tĩnh không có lần trước lớn, có thể các nàng cũng rất rõ ràng, luận mỗi chiêu mỗi kiểu uy lực cùng quý dị, vậy là trước kia Viễn còn lâu mới có thể so sánh với đấy. Trong lúc nhất thời, hai người lần nữa đấu cái lực lượng ngang nhau. Như thế làm cho huyễn Hương chúng nữ trong lòng còn là lo lắng một cái chỉ cổ. "Tiểu thư, người nhìn ra được đối phương là người nào sao?" Huyễn Hương nhỏ giọng hỏi. Lăng Đại Nhi lắc đầu nói, "Ta vừa không phải là cái gì cũng biết." "A, tiểu thư cũng không biết ta. Tỷ bà có chút kinh ngạc nói, "Tại nàng xem đến, tiểu thư cái kia chính là không gì làm không được đấy." Ngạc nhiên, thiên hạ sự tình nào có cũng biết hay sao? Lăng Đại Nhi cười mắng một tiếng nói, "Bất quá tin tưởng Trịnh trưởng lão mới có thể đủ nhìn ra đối phương thân phận đi." Lăng Đại Nhi lời này cũng không phải gạt người đấy. Nàng đối với cái này trong giang hồ một số người cùng sự tình hiểu rõ kỳ thật vẫn còn tương đối có hạn, dù sao nàng tới nơi này cũng liền mấy năm thời gian. Mà Trịnh Cổ bất đồng, tuy rằng Trịnh Cổ chưa từng hướng nàng lộ ra chính thức thân phận, nhưng nàng còn là biết rõ Trịnh Cổ có chút lai lịch. Tựa như đối thủ của hắn nói, Trịnh Cổ còn có khác có thân phận. Đối với Trịnh Cổ mặt khác thân phận, Lăng Đại Nhi mặc dù có chút cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có đi mệt mài theo đuổi. Dù sao Trịnh Cổ không muốn nói, bản thân cũng là không miễn cưỡng. Chỉ cần Trịnh Cổ có thể làm tốt bản thân lời nhắn nhủ sự tình, về phần hắn là ai. Lăng Đại Nhi trong lòng cũng không thèm để ý, ít nhất hắn cảm thấy Trịnh Cổ người này vẫn tương đối tin cậy đấy. Chính là vì Trịnh Cổ có chút lai lịch, đối thủ của hắn thi triển sở trường tuyệt học, Trịnh Cổ không đạo lý nhìn không ra cái gì đi. Mặc dù mình cùng Huyền Hương các nàng nói lên thời điểm, có chút làm thấp đi Trịnh Cổ đối thủ ý tứ, có thể không thể không nói, gia hỏa này thả trong giang hồ, đương nhiên cũng coi là cao thủ. Thật muốn so với hắn lợi hại hơn, một loại rất ít hành tẩu giang hồ, hắn loại thực lực này, trong giang hồ trên căn bản là có thể song pha. Nhân vật như vậy, trong giang hồ khả năng không lớn không có tiếng tăm gì. Tổng hội lưu lại dấu vết để lại, nhất là công pháp lên có thể thể hiện. Ồ, Trịnh Cổ ngăn lại Trần Nam Hổ một trường sau đó, trong lòng không khỏi kinh nghi một tiếng. Đối phương chiêu thức, hắn coi như là nhìn ra một ít manh mối, trên cơ bản có thể xác nhận đối phương thân phận. Trần Nam Hổ chú ý tới Trịnh Cổ thần tình biến hóa, hắn biết rõ đối thủ khẳng định biết mình lai lịch. Trong lòng của hắn thở dài trong lòng một tiếng, bản thân thân phận bại lộ là trong dự liệu đấy, có thể nội tâm của hắn còn là ôm một tia may mắn. Nếu là đúng phương không thể nhìn ra bản thân thân phận, chẳng phải là càng hay? Như là đã bị khám phá thân phận. Trần Nam Hổ ngược lại là càng thêm thả. Trịnh Cổ khẽ to mày, tại Trần Nam Hổ mãnh liệt thế công xuống, hắn lại bị đẩy lui mấy bước, ngay sau đó, hắn không ngừng triệt thoái phía sau, nhìn qua Trần Nam Hổ chiếm cứ ưu thế. Như thế làm cho Nguyễn Hương chúng nữ trong lòng càng thêm lo lắng. Lăng Đại Nhi trong lòng ngược lại là có chút khó hiểu, nàng đối với Trịnh Cổ thực lực vẫn có làm cho hiểu rõ, lấy thực lực của hắn, không có khả năng Trịnh đốn không dứt với cái gia hỏa này. Có thể Trịnh Cổ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Đại Nhi cẩn thận nhìn chằm chằm vào Trịnh Cổ nhìn một lát sau, càng là nghi ngờ. Nàng vậy mà phát hiện Trịnh Cổ tựa hồ có chút thất thần, cùng đối thủ giao thủ trong quá trình phát sinh chuyện như vậy. Cái này còn có là xuất hiện ở Trịnh Cổ như vậy một cao thủ trên người, là Lăng Đại Nhi tuyệt đối không nghĩ tới đấy. Chẳng lẽ là đối thủ là thân phận có chút kinh người sao? Bất quá Trịnh Cổ cái này thất thần cũng chính là tại ngắn ngủn trong máy mắt, Trần Nam Hổ cũng chính là thừa cơ dồn ép Trịnh Cổ không ngừng triệt thoái phía sau. Làm Trịnh Cổ khôi phục rõ ràng lúc tỉnh, Trần Nam Hổ không khỏi nghẹn đỏ mặt, đang tiếc mặc cho hắn như thế nào ra chiêu đều bị Trịnh Cổ ngăn lại, sau đó theo Trịnh Cổ lần lượt phản kích. Ngược lại là Trần Nam Hổ không ngừng triệt thoái phía sau. Làm sao có thể mạnh như vậy? Dưới chân một chút, Trần Nam Hổ nhanh chóng triệt thoái phía sau ra. Từ vừa rồi sau khi giao thủ, hắn đã biết rõ đối thủ công lực trên mình, có thể hắn không nghĩ tới chênh lệch này lớn như vậy. Mình là thật sự xuất toàn lực rồi, nhưng đối với tay hiển nhiên còn có chút giữ lại. Bởi vì chính mình còn có không cách nào từ công pháp của mình chiêu thức ra nhìn ra hắn chính thức lai lịch. Ngươi muốn muốn giết ta, tại đây điểm thủ đoạn chỉ sợ còn chưa đủ. Trần Nam Hổ nhìn chằm chằm vào Trịnh Cổ nói, ngươi còn muốn giấu giếm? Không xuất ra điểm tuyệt học Bước ta đến nước này cũng là cực hạn rồi a. Đối phương tuyệt đối là còn muốn giấu giếm bản thân thân phận, mới không có thi triển chính thức tuyệt học. Như thế càng làm cho Trần Nam Hổ cảm thấy hiếu kỳ rồi. Đối phương như thế để trong lòng thân phận, thật là có khả năng không tầm thường. Thánh Giao đến bây giờ cũng còn không thăm dò Trịnh cổ chi tiết. Nếu là mình lần này có thể phát hiện một ít manh mối, coi như là một cái công lớn, đến lúc đó có lẽ có thể triệt tiêu bản thân thân phận bại lộ sai lầm. Trịnh cổ không khỏi thật dài thở ra, thở ra một hơi. Hắn biết rõ đối phương nói không sai. Bản thân nếu không thi triển chính thức tuyệt học, thật đúng là bắt không được hắn. Tuy rằng làm cho Lăng Đại Nhi các nàng hỗ trợ, đối phó trị cổ dễ dàng, có thể loại lời này làm sao có thể nói được ra khỏi cửa. Đương nhiên, cũng là bây giờ tình huống có chút đặc thù, nếu không phải mình đi ra ngoài chuyến này đã nhận được một cái tin tức tốt, vô luận như thế nào mình cũng muốn giấu giếm thân phận. Cho dù là mở miệng hướng Lăng Đại Nhi các nàng xin giúp đỡ hắn cũng sẽ không tiếp. Mà bây giờ không cần, nếu đối phương có thể phát hiện bản thân thân phận, vậy liền phát hiện tốt rồi, rất nhanh chính hắn một thân phận sẽ tái hiện ra hồ. Vậy ngươi muốn xem ngươi có hay không nhán được rồi. Trịnh cổ cười lạnh một tiếng, lần nữa thẳng hướng Trần Nam Hồ. Trần Nam Hổ hai mắt đồng tử mãnh liệt ngưng tụ, hắn phát hiện đối phương khí tức trên thân đã có biến hóa, đây là muốn chính thức xuất thủ sao? Nhất là đối thủ trên song trưởng khí thế bức người, làm cho người không khỏi sinh ra sợ hãi. Mặc dù nói như vậy bước ra đối phương chính thức tuyệt học, bản thân có lẽ có thể biết rõ đấy thân phận, nhưng là mang đến cho mình cực lớn hung hiểm. Thi triển tuyệt học sau đó, đối phương thực lực xác định vững chắc tăng vọt, bản thân còn có thể tiếp tục ngăn trở sao? Có thể đối mặt khí thế hung hung đối thủ, Trần Nam Hổ không có lựa chọn khác chọn, hét lớn một tiếng, hai chân mãnh liệt đạp một cái mặt đất, lập tức nên đón tiếp lấy. Trần Nam Hổ vừa mới lao ra, thân thể của hắn liền bị trùng trùng điệp điệp đánh lui trở về. Hắn kêu thảm một tiếng, toàn bộ người bị ảnh hướng về phía mật thất phương hướng, trực tiếp đem mật thất chấn sập. Rầm ầm một tiếng, Trần Nam Hổ từ sụp đổ mật thất phế tích trong liền xông ra ngoài. Hắn bộ dáng bây giờ vô cùng chật vật, quần áo không chỉnh tề, đầy bụi đất. Có thể trên mặt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, có chút khó có thể tin địa nhìn trầm trầm vào trịnh cổ. Liệt Hồn Thủ cổ tranh, Trần Nam Hổ nhìn chầm chầm vào trịnh cổ quát, không sai được, chính là ngươi không sai. Đừng tưởng rằng Dịch Dung ta cũng không nhận ra ngươi. Dù là ngươi vừa rồi một trưởng vẫn còn có chút che giấu, có thể lừa không được ta. Tốt một cái câu hồn sử cổ tranh, tất cả mọi người nghĩ đến đám các ngươi mấy cái gia hỏa đã sớm chết rồi, không nghĩ tới lại vẫn còn sống, có phải hay không những người khác cũng còn sống. Liệt hồn thủ. Huyết hương chúng nữ đều là ngẩn người, chẳng lẽ nói qua mới là chỉnh tiền bối chính thức thân phận. Còn có cái này câu hồn sử vậy là cái gì? Bất kể là liệt hồn thủ còn là câu hồn sử các nàng đều là không hiểu ra sao, cũng không hiểu biết, vì vậy nhìn về phía Lăng Đại Nhi. Lăng Đại Nhi trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hồi phục xong. Thật đúng là có lai lịch lớn đâu." Lăng Đại Nhi trong lòng thầm suy nghĩ nói. "Mười. Nói rõ, hôm nay liền canh một rồi, mọi người đem thất tịch vui vẻ." Chương 199, Tà đế dưới trướng. Lăng Đại Nhi thấy Huyền Hương chúng nữ trông mong địa nhìn mình, không khỏi khẽ cười một tiếng nói, "Nếu là thật sự đấy, chính đường chủ, nhưng chỉ có năm đó Tà đế dưới trướng thập đại câu hồn sự một trong a." "Tà đế?" Huyền Hương chúng nữ đều là kinh hô một tiếng. Tà đế sự tích các nàng đương nhiên là nghe nói qua, đầu bất quá đối với đế mặt khác tương quan liền giải không nhiều lắm. Điều này cũng trách không được Huệ Hương các nàng, kỳ thật năm đó Tà đế sự tình rất lớn một bộ phận đều là bị Ngũ Thần Tông phong tỏa, không được trong giang hồ tùy ý tung ra. Cho nên đối với Tà đế năm đó dưới trướng một ít thế lực, đại bộ phận người trong giang hồ hiểu rõ cũng là có hạn đấy. Bọn hắn có lẽ chỉ biết là Tà đế là một cái ma đầu, thực lực cường đại, hơn nữa còn cùng Ngũ Thần Tông có chút thù hận. Huệ Hương chúng nữ niên kỷ dù sao không quá, các nàng biết rõ đấy không sai biệt lắm cũng chính là những thứ này trong giang hồ lưu truyền rộng rãi đấy. Dù sao Tả đế mai danh nhận tích đã nhiều năm như vậy, vừa cùng các nàng không có gì lợi hại quan hệ. Tự nhiên sẽ không cố ý đi chú ý. Chính thức đối với Tà Đế hiểu rõ còn là những cái kia thế lực lớn đại môn phái, bọn hắn biết rõ Tà Đế cùng Ngũ Thần Tông quan hệ, tại Ngũ Thần Tông ra mệnh lệnh, đương nhiên cũng sẽ không đối ngoại nói quá nhiều. Vì vậy Tà Đế sự tình trong giang hồ tuy rằng còn có thường xuyên bị người nhấp lên, thế nhưng giới hạn tại Tà Đế bản thân, những chuyện khác cũng rất ít rồi. Có phải hay không cũng không trọng yếu. Chính cổ nhàn nhạt điệu lên tiếng. Khi hắn tiếng nói hạ xuống, vừa hướng phía Trần Nam Hổ đánh tới. Đã biết chỉnh cổ chính thức thân phận, Trần Nam Hổ có chút bối rối rồi nhớ năm đó vậy thập đại câu hồn sử tại tà đế dưới trương thế nhưng là làm cho trong giang hồ thế lực này đều là kiêng kỵ không thôi thực lực của bọn hắn tự nhiên không cần nhiều lời mình bây giờ mặc dù là thánh giáo trưởng lão nhưng ở những thứ này câu hồn sử tung hoành giang hồ thời điểm hắn còn không phải trưởng lão thân phận luôn thực lực tự nhiên không bằng đối phương rồi ngươi cũng đừng ép người quá đáng trần nam hồ hét lớn một tiếng không có tránh né đi thẳng đến trịnh cổ đánh tới chẳng lẽ ngươi còn có cái gì đòn sát thủ không ngại sử đi ra trần nam hổ không có lại trả lời hắn liên quăng tăng lên công lực của mình Coi như là cấm pháp để công, đối mặt tà đế dưới chướng, câu hồn sự, hắn là không thể không liều mạng. Ngoanh một tiếng, Trần Nam Hổ còn là không được lại, bị chỉnh cổ một trưởng chấn hồi, trong miệng máu tươi điên cuốn phun. Lại đến, làm Trần Nam Hổ vừa mới rơi xuống đất, còn chưa đứng vững thời điểm, liền lập tức hét lớn một tiếng, dưới chân đạp một cái, tựa như lần nữa phong tới trịnh cổ. Trịnh cổ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tên này còn rất có huyết khí, cái này thực là muốn cùng mình liều đến cùng a. Có thể kế tiếp một màn làm cho hắn trợn tròn mắt, làm Trần Nam Hổ vọt tới một nửa thời điểm, thân thể chuyển một cái, lập tức hướng phía một phương hướng khác lao đi. trưởng lão, vương kỳ trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới trần nam hổ vậy mà chạy thoát, hoàn toàn không có thông báo bản thân một tiếng, cứ như vậy trốn. hơn nữa, trần nam hổ chạy trốn thời điểm, phương hướng còn là hướng phía cạnh mình, tới thời điểm, thuận tiện đem đậu vũ cũng mang đi. hiện tại liền lưu lại bản thân một người, căn bản không kịp chạy trốn rồi. kỳ thật hắn cũng rõ ràng, coi như là vừa rồi trần nam hổ làm cho mình trốn, hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát khỏi từ nữ dây dưa. không truy phong, Lăng đại nhi hỏi. Nàng phát hiện Trịnh Cổ hoàn toàn không có đuổi theo mau ý tứ, có chút khó hiểu. Trịnh Cổ lắc đầu, làm cho hắn đi thôi. Lăng Đại Nhi trong lòng càng nghi ngờ, theo đạo lý lây Trịnh Cổ thực lực đuổi theo mau mà nói, vẫn rất có khả năng đánh chết đối thủ đấy, nhất là đối phương còn có mang theo Lậu Vũ. Coi như là không cách nào đánh chết, có thể tưởng tượng muốn ngăn hắn lại một chút vấn đề đều không có. Bất quá Trịnh Cổ nếu như thả hắn ly khai, có lẽ cũng có đạo lý của hắn, Lăng Đại Nhi thật cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Chuyện này đợi lát nữa ta lén lút cùng người cùng một chỗ nói. Trịnh Cổ nói ra, Lăng Đại Nhi biết rõ trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình rồi, các ngươi một cái, có thể đưa hắn giải quyết hết đi. Vương Kỳ bởi vì Trần Nam hổ chạy trốn, trong lòng đại loạn, hơn nữa ngưng Tuyết tứ nữ hợp kích phương pháp hiển nhiên đã có đột phá, điều này làm cho hắn căn bản vô lực chống đỡ. Cái này có thể giết đi. Lăng Đại Nhi lại hỏi Trịnh cổ một tiếng. Chẳng qua là một tiểu nhân vật, giết cũng sẽ giết đi. Trịnh cổ gật đầu nói, đã nhận được cái này trả lời thuyết phục, ngưng Tuyết tứ nữ không chần chờ. Không qua mấy chiêu, Vương Kỳ đã bị chết ở tại tứ nữ trong tay. Tiểu thư, gia hỏa này dịch rồi. Nương Sương sử dụng kiếm tại Vương Kỳ trên mặt tìm vài cái nói. A, Lang Đại Nhi đã đi tới. Làm Nương Sương đem Vương Kỳ dịch dung ngụy trang đi trừ sau đó, Lang Đại Nhi hơi lộ ra kinh ngạc nói, đây không phải phủ thái thú chính là cái kia hộ vệ cao thủ Vương Kỳ sao? Thật đúng là hắn a. Hàn vụ trừng lớn hai mắt nói, không phải nói hắn và độc Vương người bên kia cấu kết, nội ứng ngoại hợp bắt đi quân chúa. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Con chúa bị người bắt đi một chuyện, các nàng tự nhiên đã nhận được tin tức. Hiện tại nơi này Vương Kỳ vậy mà xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa còn cùng đậu ra người quấy lại với nhau. Thật sự là có chút ngoài ý muốn. Tiểu thư, bọn hắn nên xử lý như thế nào?" Huyễn Hương hỏi. "Nàng tự nhiên là chỉ đậu thiên công cùng Vương Kỳ thi thể rồi. Đưa bọn chúng thi thể đưa đến phủ Thái thú đi." Lăng Đại Nhi nói ra. "Không sai, còn là đưa đến phủ Thái thú thỏa đáng." Trình Cổ gật đầu nói, "Đầu thiên công chết sống không quan trọng, ngược lại là cái này Vương Kỳ, có thể cho Ngũ Thần Tông người nhìn xem, tin tưởng bọn họ có thể nhận ra hắn thân phận." Lần này Ngũ Thần Tông mấy tiểu bối hình như là bị hắn xếp đặt một đạo, Ngũ Thần Tông có lẽ đang muốn tìm hắn mới đúng. Chuyện này khiến cho Ngũ Thần Tông đi đau đầu đi. Huệ Hương các nàng ngược lại là không có nhiều hơn nữa hỏi, bọn họ minh bạch, đây nhất định dính đến Vương Kỳ hai người chính thức thân phận bối cảnh. Huệ Hương, nếu là Đông đại nhân cần ta môn bên này phối hợp điều tra, tích cực phối hợp là được." Lăng Đại Nhi đối với Huệ Hương nói ra. "Đúng, tiểu thư." Huệ Hương nói xong liền gọi tới hộ vệ, đem hai người này thi thể mang đi ra ngoài rồi. Trong thư phòng, Lăng Đại Nhi ngồi ở trước bàn sách, chỉ cổ ngồi ở trước mặt nàng trên một cái ghế. Ngọc Tiêu bưng hai chén trà vào đi, vung về sau, liền cung kính im thanh lui ra. Nàng biết rõ tiểu thư cùng trịnh tiền bối muốn trao đổi đại sự, coi như là các nàng bình thường tại tiểu thư trước mặt rất được sủng, có thể chuyện như vậy hay là muốn tránh đi đấy? Trịnh đương chủ, a, hẳn là cổ đương chủ, cũng không đúng, là cổ câu hồn sử. Lăng đại nhi nhấp một miếng trà, cười hiếp mắt hỏi, mong rằng tiểu thư thứ lỗi, lúc trước giấu giếm thân phận thật sự là bị bất đắc dĩ, cổ tranh thời điểm này ngược lại cũng không có cái gì tốt giấu giếm nữa được rồi. Thật đúng là a. Lăng đại nhi hơi kinh ngạc nói, cho dù là vừa rồi nghe người kia hô phá cổ tranh thân phận, nhưng này cũng có thể là đối phương nhận lầm người đấy hiện tại đã nhận được cổ tranh chính miệng xác nhận, Lăng Đại Nhi trong lòng ngược lại là có không ít cảm khái. Không nghĩ tới bản thân năm đó trong lúc vô tình cứu người thậm chí có lớn như thế lai lịch. Lúc ấy nàng cũng chính là cảm thấy người này thực lực không kém, nội tình thâm hậu, có lẽ có chút lai lịch. Điểm ấy là Kỷ Phượng Linh ba người bọn họ không cách nào so sánh với đấy. Kỷ Phượng Linh ba người bản thân thực lực coi như là một loại, là tại chính mình tài bồi phía dưới mới có bây giờ thành cứu. đương nhiên, thiên tư của bọn hắn tự nhiên cũng không kém. Nếu không bản thân không sẽ như thế tỉ mỉ tại bồi bọn hắn. Chương 200 không sợ bại lộ. Cổ Tranh bất đồng, lúc ấy bản thân cứu hắn sau đó, hắn nói là vì báo ân mới ở lại Lăng Gia, có thể giúp mình làm một việc. Lăng Đại Nhi biết rõ cổ Tranh trong giang hồ có chút thân phận, tự nhiên sẽ không sách quá nhiều yêu cầu, đối phương nếu như nói như vậy, đối với chính mình mà nói, cũng là thật tốt lựa chọn. Nói như thế nào đều là một cao thủ, ở lại Lăng Gia coi như là một loại uy hiếp. Nàng không có cho cổ Tranh công pháp gì bí kíp, điểm ấy đồng dạng cùng Kỷ Phượng Linh ba người là hoàn toàn bất đồng đấy. Bởi vì cổ Tranh có công pháp của mình, hắn không cảm giác mình cần những người khác công pháp. Hơn nữa hắn công pháp của mình cũng còn không luyện đến đại thành, căn bản không tâm tư suy nghĩ những thứ khác. Vì vậy, Cổ Tranh chẳng qua là đã tiếp nhận Lăng Đại Nhi cung cấp một ít năng dược, những thứ này đối với hắn tu luyện nhiều có lợi, hắn cũng không có cự tuyệt. Cổ Tranh thân là Tà đế giới chướng câu hồn xử một trong, tự nhiên có chính mình ngạo khí. Cho dù là Lăng Đại Nhi cứu được hắn một mạng, có thể tưởng tượng muốn cho hắn và Kỳ Phượng Linh bọn hắn giống nhau đối đãi Lăng Đại Nhi một mực cung kính, đó là khả năng không lớn đấy. Nếu là Lăng Đại Nhi cũng như vậy yêu cầu, vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ không ở lại Lăng gia rồi. Khá tốt hắn phát hiện Lăng Đại Nhi tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, ngược lại là tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, không có đối với bản thân đưa ra quá nhiều điều kiện, thậm chí có thể nói, căn bản không xét điều kiện. Mình cũng nói ở lại Lăng gia có thể giúp nàng giải quyết một chút phiền toái sự tình. Có thể đến bây giờ, bản thân còn có chưa bao giờ chính thức xuất thủ qua. Lúc này đây ngoại trừ, hắn biết rõ, Lăng Đại Nhi trong lòng đối với bản thân thân phận nhất định là tò mò. Hắn biết chắc nói, Lăng Đại Nhi bối cảnh đồng dạng không đơn giản, nếu là nàng thật muốn muốn điều tra bản thân thân phận, bản thân chỉ sợ giấu giếm không lường nàng. Có thể Lăng Đại Nhi cũng không có làm như vậy, căn bản không có đi thăm dò bản thân chính thức thân phận ý tứ. Kể từ đó, cổ tranh đối với Lăng Đại Nhi ngược lại là có chút bội phục rồi, không hề xem thường tên tiểu đối này. Hắn coi như là đã đồng ý Lăng Đại Nhi, nhiều khi hắn là cầm nàng làm cùng cùng vai lừa đối đãi. Nếu không lấy hắn đi theo tà đế tính tình mà nói, cái gì báo ân không báo ân đấy, coi như mình không báo ân thì như thế nào? Thật muốn cùng mình ông soạn, giết cái gọi là ân nhân cũng không phải là không có khả năng. Có thể đối mặt Lăng Đại Nhi, hắn phát hiện mình năm đó tính tình ngược lại là biến tốt hơn nhiều. Mỗi người cũng có xử của mình, lúc ấy ngươi không nói, ta có thể hiểu được. Lăng Đại Nhi còn nói thêm, chỉ là của ta có chút không hiểu lắm, ngươi bây giờ vì sao phải bại lộ thân phận? Vừa rồi ngươi căn bản không cần làm như vậy, chỉ cần hô một cái, coi như là không dùng huyền hương các nàng ra tay, trong phủ còn có một chút người, chỉ cần tới nữa mấy cái, tên kia cũng là thua không nghi ngờ rồi. Nếu là đổi lại trước kia, ta vì giấu giếm thân phận thật đúng là phải làm như vậy." Cổ Tranh cười nói. Nghe nói như thế, Lăng Đại Nhi chân mày lá liễu nhảy lên nói, "Nói như vậy, ngươi là gần nhất cải biến chủ ý." không sợ bại lộ thân phận. Cùng ngươi lần này ra ngoài có quan hệ. Tiểu thư quả nhiên cực kỳ thông minh." Cổ Tranh gật đầu nói, "Ly biệt tiểu thư, tiểu thư hô, ngươi là câu hồn sự, có lai lịch lớn, lại hô tiểu thư liền không ổn, để cho người khác nghe được chẳng phải là hư không tưởng nổi. Rất có tổn hại uy danh của ngươi rồi." "Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi trước kia không cảm thấy ta cực kỳ thông minh sao? Hiện tại mới phát hiện?" Lăng Đại Nhi chớp chớp mắt to hỏi. Cổ Tranh giật mình, nhất thời im lặng. Hắn đối với Lăng Đại Nhi tính tình đương nhiên vẫn là tương đối hiểu rõ. Nhiều khi Nàng đều là biểu hiện ra vượt qua niên kỷ trầm ổn cùng tỉnh táo. Khi hắn xem ra, coi như là một ít lao ra hỏa chỉ sợ cũng không bằng Lăng Đại Nhi. Trong lòng của hắn rất là hiếu kỷ, cũng không biết là cái dạng gì thế lực tài bội như vậy một cái kỳ tài. Năm đó cùng theo tà đế, bọn hắn đối với trong giang hồ tất cả thế lực lớn, cho dù là không ít ẩn thế môn phái cùng thế lực đều cũng có làm cho hiểu rõ. Nhưng những này nằm tại Lăng ra, hắn sửng sốt không nhìn ra Lăng Đại Nhi sau lưng rút cuộc là cái nào một cỗ thế lực. Cổ Tranh cũng là không cho là mình có thể biết rõ trong giang hồ tất cả che giấu thế lực, vì vậy Lăng Đại Nhi thế lực sau lưng, hẳn là mình cũng chưa từng biết được đấy. Như thế thần bí thế lực, hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi. Đương nhiên Lăng Đại Nhi không phải là mỗi lần đều là như thế trầm ổn cùng tỉnh táo, có chút thời điểm liền sẽ có vẻ có chút ngây thơ. Cổ Tranh đây cũng không phải tại làm thấp đi Lăng Đại Nhi ý tứ, kỳ thật càng chuẩn xác mà nói, là Lăng Đại Nhi thể hiện ra nàng cái tuổi này nên có một ít tính tình. Ví dụ như thiếu nữ đương tùy hứng, đáng yêu chờ một chút, không bị Lăng Đại Nhi chăm chú nhìn đến có chút ngượng ngùng. Cổ Tranh không khỏi ho nhẹ một tiếng nói, "Ta đây về sau liền hôn ngươi đại nhi cô nương tốt rồi, ngươi cũng biết ta là câu hồn sử rồi." Cổ Tranh cũng là không cự tuyệt, bản thân bởi vì cùng Lăng Đại nhi ở chung nhiều năm như vậy, hô một tiếng tiểu thư cũng là không vấn đề gì. Có thể kế tiếp bản thân khôi phục thân phận, nếu mấy vị khác lão ca nghe được, chỉ sợ bọn họ không quá gặp đã đồng ý. Tính tình của bọn hắn vẫn là cùng năm đó không có gì khác nhau, thậm chí tả tính chất so với năm đó càng lớn. Thứ 10 câu hồn sư. "Đúng vậy a, thứ 10 câu hồn sử. Cổ Tranh trên mặt nổi lên một tia hồi ức trí sắc, nhớ ngày đó Chúng ta 10 người, ta là nhỏ nhất một cái, tự nhiên cũng là thực lực yếu nhất một cái. Có thể ta sống sót rồi, vài vị trí lão ca. Lăng Đại Nhi không có lên tiếng, nàng biết do cổ tranh kế tiếp gặp kể một ít năm đó nàng làm cho không biết sự tình. Chính là tại ta đế đột nhiên mai danh nhận tích sau đó, bọn hắn tà đế nhai cổ thế lực này đích hướng đi. Tà đế nhai nhất định là bị vây quét, điểm ấy không hề nghi ngờ. Trong giang hồ một ít nghe đồn đại bộ phận là giả đấy, nhưng cũng có thật sự. Liên lấy bọn hắn 10 cái câu hồn sử mà nói, trong giang hồ không ít người nghe đồn bọn hắn toàn bộ đều chết hết. Dù sao đã nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa từng nghe nói còn có cái nào câu hồn sử còn sống đấy. Đối với cái này, Lăng Đại Nhi lúc ấy liền không tin tưởng lắm, như vậy thế lực khả năng không lớn một người cũng không có sống sót, cho dù là Ngũ Thần Tông ra tay, cũng cũng không trở thành như thế. Tại Lăng Đại Nhi xem ra, Ngũ Thần Tông thực chính đều muốn đối phó chính là ta đế, về phần tà đế dưới trướng một số cao thủ, tự nhiên là giao cho thế lực khác đi giải quyết. Thế lực khác cùng Ngũ Thần Tông so sánh với, như thế nào cũng sẽ sai đi một tí. Nếu thật là Ngũ Thần Tông cao thủ toàn lực vây quét thập đại câu hồn sử, vậy bọn họ thật đúng là khó thoát khỏi cái chết. đáng tiếc là những người khác, cái này thập đại câu hồn sử tự nhiên có chạy ra tìm đường sống người. hiện tại cổ tranh đó là sống cưng rắn ví dụ. hơn nữa trừ hắn ra, hiện nhiên còn có mặt khác câu hồn sử còn sống, cũng không biết còn sống mấy người. một hồi lâu sau đó, cổ tranh tâm tình bình tĩnh một cái, thật sự là thật có lỗi, ta thất thú. nhân chi thường tình, lang đại nhi đáp. nàng không hỏi, cổ tranh muốn muốn tự nói với mình đấy, hắn nhất định sẽ nói. không muốn tự nói với mình đấy, bản thân hỏi cũng vô dụng, điểm ấy nàng vẫn là rất rõ ràng đấy. Lúc trước ta cũng không biết đến cùng còn có mấy vị lao ca còn sống, hiện tại ta đã biết. Cổ tranh thở dài. Lăng Đại Nhi trong lòng khẽ động, nàng biết rõ đây là cùng cổ tranh lần này đi ra ngoài có liên quan rồi. Chính là chỗ này một lần đi ra ngoài, ta mới đã nhận được tin tức. Cổ tranh đương nhiên nhìn ra được Lăng Đại Nhi ý tưởng, kể cả ta, còn có 5 người còn sống, đại ca hắn lúc ấy vì ngăn cản những người kia. Lăng Đại Nhi lặng lặng nghe cổ tranh mà nói, những thứ này đều là năm đó một ít che giấu, nếu không phải chính miệng người trong cuộc nói ra, muốn biết tin tức như vậy, quá khó khăn. Chương còn sống, ta đế dưới chướng thập đại câu hồn sự, trong đó thứ nhất, thứ tư, thứ năm cùng thứ bảy ba vị câu hồn sử đã bỏ mình, nhất là đệ nhất câu hồn sự, thực lực của hắn cực mạnh, vì cho những người khác tranh thủ chạy trốn thời gian, ngăn cản vô số cao thủ, cuối cùng kiệt lực mà chết. đệ nhất câu hồn sử tuy rằng bỏ mình, nhưng hoàn toàn chính xác cho những người khác tranh thủ không ít thời gian. nếu không tuyệt đối không cách nào sống sót sáu người. năm đó ta đế ngay ngoại trừ thập đại câu hồn sự bên ngoài, tự nhiên còn có một chút kia mặt khác cao thủ, bất quá những người kia không sai biệt lắm cũng đã chết hết rồi người sống, mười không còn một. Cổ Tranh lần này đi ra ngoài là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện năm đó tà đế nhai một cái đặc thù ám hiệu liên lạc. Loại này ám hiệu là bọn hắn câu hồn sử giữa mới biết hiểu đấy, chỉ có trọng đại chính là sự kiện mới sẽ sử dụng. Vì xác nhận tuyên bố này ám hiệu người, hắn mới không thể không mạo hiểm đi ra ngoài. Tự từ chuyện năm đó về sau, hắn liền và những người khác rất là rồi. Lúc ấy vì có thể tốt hơn sống sót, tất cả mọi người là hướng phía phương hướng bất đồng chạy trốn, như vậy mới có thể bảo chứng sẽ không bị đối phương tàn diệt. Bởi vì những cái kia tiểu trừ người truy phong quá ác, khiến cho bọn hắn mỗi cái bản thân bị trọng thương, đều tự tìm địa phương chữa thương. Về sau có sợ là thương thế khôi phục một ít, bọn hắn cũng không tốt trong giang hồ lộ diện, chỉ có thể tiếp tục tại vắng vẻ chỗ bí ẩn ẩn nút. Vì vậy đã nhiều năm như vậy, cổ tranh căn bản không biết những người khác tin tức, cũng không biết sinh tử của bọn hắn. Mấy năm trước, thương thế của hắn tái phát, vì tìm kiếm chữa thương dược liệu, hắn không thể không từ chỗ ẩn thân đi ra. Không nghĩ tới dược liệu còn chưa tìm được, thương thế đột nhiên bùng phát, làm cho hắn trực tiếp co quắp ngã xuống đất, không cách nào nhúc đích. Nếu không phải vừa vặn gặp được đi ngang qua Lang Đại Nhi. Hắn chỉ sợ cũng chết tại đó rồi. Cổ tranh trên người vết thương cũ chính là dựa vào Lăng Đại Nhi cung cấp đan dược khôi phục. Hao phí nhiều năm thời gian, thẳng đến năm trước mới xem như hoàn toàn khôi phục. Dù sao thương thế của hắn quá lâu, tại Lăng gia những năm này, Lăng Đại Nhi cung cấp vô số đan dược cùng chữa thương thủ đoạn mới có thể khôi phục lại. Nếu không chỉ bằng cổ tranh bản thân, căn bản không cách nào làm được. Hắn lúc ấy đều muốn tìm chữa thương dược liệu, kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ có thể là áp chế thương thế mà thôi. Loại này áp chế hiệu quả gặp càng ngày càng kém, đến cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy Lăng Đại Nhi cứu được hắn một mạng, điểm ấy là không hề nghi ngờ đấy. Hơn nữa vì cứu hắn, Lăng Đại Nhi cũng là bỏ ra cực lớn đại giới. Những đàn dược kia, bất luận cái nào một quả, nếu thả trong giang hồ, vậy đều là cực kỳ trân quý tồn tại. Nhiều năm như vậy tiêu hao, này đại giới cực lớn, cổ tranh trong lòng làm sao có thể không lấy? Cũng chính bởi vì Lăng Đại Nhi đối với hắn làm nhiều như vậy, mới khiến cho cổ tranh cái này từng đã là câu hồn sử tính tình có đi một tí chuyển biến. Hắn vốn là người trong tà đạo, coi như là tà ma ngoại đạo rồi, giết người phóng hỏa, diệt người môn phái sự tình cũng không ít làm tạo thành giết chóc vô số, hai tay dính đầy máu tươi. bất quá, những thứ này ngược lại cũng không có thể hoàn toàn quái dị cổ tranh. từ khi tà đế thành lập tà đế nhai sau đó, liền bị ngũ thần tông theo dõi. ngũ thần tông ha có thể cho phép chịu đựng tà đế nhai tồn tại? không phải là ngươi chết chính là ta chết, loại tranh đấu này, lùi bước chính là chết. đối với người không ác, vậy không sai biệt lắm chính là mình muốn chết. nhiều khi người tà tính chất ma tính cũng là bị bức đi ra. lăng đại nhi từ cổ tranh tự thuật trong hiệu được không ít năm đó che giấu, ngược lại là cảm khái không thôi. Tà đế ngay năm đó thế lực kỳ thật đã rất mạnh rồi, có thể có rất lớn chỗ thiếu hụt, cái kia chính là thiếu khuyết căn cơ. Dù sao chẳng qua là thành lập mất mấy năm thế lực, hơn nữa cái này người tâm phúc chính là Tà đế. Làm Tà đế đột nhiên mai danh nhận tích sau đó, những người khác, dù là có thập đại câu hồn sử cũng không cách nào khởi động Tà đế ngay. Bọn hắn 10 người công lực mặc dù không kém, có thể đối mặt nhiều như vậy giang hồ cao thủ vây công, cũng là xa xa không địch lại đấy. Bọn họ lực uy hiếp viễn không kịp Tà đế. Cái này chính là một cái thế lực nội tình chưa đủ, nếu là nội tình đầy đủ cho dù là đã chết một cái tông chủ trưởng môn đấy, dựa vào môn phái chỉnh thể thực lực còn cũng có thể uy hiếp thế lực khác, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, Tà Đế Nhai bị diệt nguyên nhân lớn nhất còn là Ngũ Thần Tông. Dù sao cũng là Ngũ Thần Tông không cách nào dễ dàng tha thứ Tà Đế Nhai tồn tại. Lấy Ngũ Thần Tông trong giang hồ địa vị, đã mất đi Tà Đế, Tà Đế Nhai căn bản không có ngăn cản thực lực. Nói như vậy, ngươi lần này nhìn thấy mấy vị khác câu hồn sư rồi hả?" Lang Đại Nhi hỏi. "Gặp được tam cả của ta." Cổ tranh đáp, lúc trước vậy ám hiệu liên lạc chính là hắn tuyên bố đấy. Ta là người cuối cùng chú ý tới đấy. Những người khác đã cùng hắn liên hệ quá, bất quá vì cẩn thận để đạt được mục đích, mọi người còn là riêng phần mình về tới chỗ ẩn thân của mình, vì vậy ta lần này chỉ thấy được tăng ca. Lăng Đại Nhi khẽ gật đầu, bất quá trên mặt nàng như trước có chút nghi ngờ nói, theo lý thuyết, các ngươi thân phận còn là không tốt bại lộ đấy, nếu là Ngũ Thần Tông tìm tới cửa, chỉ sợ. Đại Nhi cô nương ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy lăng ra đấy. Cổ Tranh nói ra, ta chuẩn bị lập tức ly khai lang ra. Ta không phải là ý tứ này. Lăng Đại Nhi lắc đầu nói, ta nghĩ nói, nếu là Ngũ Thần Tông tìm tới đến Ta bảo vệ không dựa ngươi." Cổ tranh mặt người, hắn tự động đem lời nói lý giải thành là Lăng Đại Nhi thế lực sau lưng không cách nào bảo trụ bản thân. Điểm ấy hắn ngược lại cũng không phải quá ngoài ý muốn, ngũ thần tông như thế, trong thiên hạ giang hồ thế lực căn bản không cách nào ngăn cản, Lăng Đại Nhi thế lực sau lưng cũng không ngoại lệ. Lăng Đại Nhi tại dưới tình hình như thế, còn muốn lấy an nguy của mình ngược lại là làm hắn rất cảm động. "Đại Nhi cô nương, kế tiếp ta sẽ có không ít sự tình, những sự tình này hơn phân nửa sẽ đối với giang hồ có ảnh hưởng rất lớn, nếu là ta vẫn còn lang ra, lang ra sẽ rất khó phổi sạch quan hệ rồi." Cổ tranh lắc đầu nói, vì vậy ta phải lý khai. Bất quá ngươi có thể yên tâm, có chuyện gì ngươi chỉ cần thông báo ta một tiếng, ta cổ tranh sông pha khói lửa cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Lăng Đại Nhi ngược lại là không có miết cưỡng, hắn biết rõ cổ tranh nói rất đúng sự thật, hắn thân phận đã bại lộ, quá mức mất cảm, tại chính mình lăng gia hoàn toàn chính xác không hợp thích lắm rồi, cũng tốt đi. Nếu là ngươi môn cần gì trợ giúp, đại khái có thể nói cho ta biết. Lăng Đại Nhi thấy cổ tranh đều muốn chen vào nói, không khỏi thò tay ngăn cả nói, đừng nóng vội lấy cử tuyệt mặt khác, câu hồn sự tình huống đến cùng như thế nào ta là không rõ ràng lắm. Có thể ta tin tưởng, bọn hắn những năm này che giấu thân phận dấu kín, bất luận tại tin tức thu thập trên còn là phương diện khác cùng năm đó, ta đế ngay thì không cách nào so sánh với, thậm chí ngay cả một ít bình thường giang hồ môn phái cũng không bằng. Lang gia tài vật không thiếu, tin tức phương diện vẫn là tính linh thông, vì vậy ta tin tưởng phương diện này vẫn có thể đủ giúp đỡ không ít bể bộ đấy. Cổ tranh đã trầm mặt một cái, cái này thật đúng là bọn hắn lúc này một cái khốn cảnh. Bọn hắn những năm này đều là dấu kín tại vắng vẻ chi địa, vì không bại lộ thân phận. Căn bản không dám có cái gì quá lớn động tác, tự nhiên không cách nào phát triển thế lực của mình. Đa tạ cô nữa rồi." Cổ Tranh Thiệt tình cảm kích nói, "Ta còn là sợ sẽ liên lụy đến Lăng Gia, muốn là bị người phát hiện Lăng Gia cùng chúng ta có quan hệ ba." "Vậy thì có sao, ta Lăng Gia là hiệu buôn, mua bán đồ vật, một tay giao tiền, một tay giao hàng, đạo lý hiển nhiên." Lăng Đại Nhi khép cười một tiếng nói, "Các ngươi ở Tả Đế Nhai là giang hồ thế lực, giang hồ môn phái tại Ngũ Thần Tông hiệu lệnh dưới gặp vây công các ngươi, có thể triều đình chưa nói muốn tiêu diệt các ngươi đi." các ngươi không phải là triều đình trong mắt phản địch, chúng ta lăng ra cùng các ngươi việc buôn bán có gì không ổn? Cổ tranh sừng sốt một chút, rồi sau đó cười ha ha nói, đại nhi cô nương thật sự là một câu điểm tỉnh người trong ngậm kêu gạo, ngũ thần tông cùng triều đình giữa cũng là có không ít mâu thuẫn, nếu là bọn họ dám ở những thứ này đang lúc trên phương diện làm ăn đúng tay, chỉ sợ sẽ khiến triều đình bất mãn, tin tưởng ngũ thần tông cũng sẽ thu liễu một ít. Hơn nữa các ngươi lăng ra không tính giang hồ thế lực, tự nhiên không dùng cố kỵ quá nhiều. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta còn là sẽ cẩn thận một chút, ví dụ như thông qua những thứ khác một ít hiệu buôn tiến hành mua sắm về phần mặt khác hiệu buôn lại đem mấy thứ này bán cho chúng ta, vậy cùng các ngươi lăng gia liền không quan hệ rồi. Những chi tiết này hướng sau thương lượng không muộn." Lăng Đại Nhi nói ra, "Ta còn có một nghi hoặc, các ngươi thân phận bại lộ mà nói, Ngũ Thần Tông bên kia không có khả năng không phản ứng. Không phải là ta xem thường các ngươi, các ngươi chỉ sợ cô nương cho là ta môn sẽ chết tại trong tay bọn họ. Chẳng lẽ không đúng sao?" Lăng Đại Nhi hỏi, "Nếu là ngươi môn không có kia thủ đoạn của hắn, cuối cùng chỉ sợ đều mất mạng, vì vậy ta không nghĩ ra các ngươi vì sao phải bại lộ thân phận." Nghe được Lăng Đại Nhi mà nói, Cổ Tranh không khỏi cười cười nói, "Đại nhi cô nương ngươi cũng nói, nếu là không có kia thủ đoạn của hắn, chúng ta ha có thể bại lộ thân phận?" "A, ta thật sự có chút tò mò, không biết có thể hay không biết được đây." Lăng Đại nhi rất là tò mò hỏi. "Đương nhiên, ta vốn là muốn chuyện này nói cho ngươi biết." Cổ Tranh gật đầu nói, "Tà đế đại nhân hắn còn sống." Chương 202: Thoát hổn. Ồ. Lăng Đại nhi rất là kinh ngạc. Năm đó Tà đế đột nhiên trong giang hồ mai danh ẩn tích, mọi người phổ biến cho rằng hắn đã chết. Đương nhiên, Lăng Đại nhi thông qua những năm này do xét, ngược lại cũng biết một ít nội tình, biết rõ tà đế năm đó là rơi vào ngũ thần tông tay rồi. Nếu không lấy tà đế công lực, thế lực khác cao thủ đều muốn đối phó hắn có thể không dễ dàng như vậy. Bất quá, tà đế rơi vào ngũ thần tông trong tay sau đó, đến cùng như thế nào, lăng đại nhi cũng không rõ ràng lắm rồi. tại nàng xem đến, dù là ngũ thần tông không có lập tức giết chết tà đế, đã nhiều năm như vậy rồi, tà đế khẳng định cũng không có ở đây nhân thế rồi. hiện tại cổ tranh nói tà đế còn sống, điều này sao có thể đây? Hơn nữa đại nhân hắn đã thoát ly cảnh, cổ tranh còn nói thêm cái gì? ta đế chạy ra ngũ thần tông rồi hả? Lăng đại nhi càng là chấn động, thấy cổ tranh nhẹ gật đầu, Lăng đại nhi ngược lại là trầm mặt lại, nói như vậy đứng lên, ta đế những năm này một mực bị nhốt tại ngũ thần tông, không nghĩ tới còn có thể chỗ tới, cái này thật đúng là làm cho người không tưởng được. ta không có nhìn thấy đại nhân bản thân, bất quá tam ca đã gặp, xác nhận không thể nghi ngờ. cổ tranh trên mặt tràn đầy kích động nói, ta chờ đợi ngày này thật sự là quá lâu, ta cho rằng đời này rút cuộc không có cơ hội rồi, không nghĩ tới lao thiên gia trả lại cho cơ hội. Tà đế năm đó rơi vào Ngũ Thần Tông trong tay, cổ tranh đám người vẫn còn có chút hiểu rõ. Có thể bọn hắn coi như là biết rõ Tà đế tại Ngũ Thần Tông trong tay, căn bản vô lực đi nghĩ cách cứu viện. Nói nữa, bọn hắn lúc kia tại bị người trong giang hồ điên cuồng đuổi giết, bản thân khó bảo toàn. Đợi đến lúc bọn hắn giấu kín xuống thời điểm, đã qua nhiều năm. Bọn hắn liền mặt khác câu hồn sử tung tích cũng không rõ ràng lắm, thì càng không rõ ràng lắm Tà đế tại Ngũ Thần Tông tình huống rồi. Vì vậy cổ tranh lúc ấy cũng cho rằng Tà đế đã gặp không may Ngũ Thần Tông độc thủ. Hắn luôn muốn, muốn báo thù, có thể ý nghĩ này cũng chỉ có thể nhớ tới bởi vì hắn lúc kia trên người còn có tổn thương thường cách một đoạn thời gian sẽ tái phát hắn ngay lúc đó tinh lực trên cơ bản cũng đặt ở chữa thương lên những chuyện khác căn bản không cách nào bận tâm thì ra là thế lăng đại nhi thở dài một cái nói tà đế trở về tà đế nhai ngược lại là danh xứng với từ rồi không sai chỉ cần có tà đế đại nhân đang ta tà đế ngay xác định có thể một lần nữa uy chấn giang hồ cổ tranh hai mắt sáng lên nói hắn hiện tại thương thế đã hoàn toàn khôi phục tại lăng đại nhi các loại đan dược dưới sự trợ giúp thực lực cũng là đã nhận được cực lớn tăng lên mặc dù chỉ là như vậy vài năm nhưng hắn rất vững tin nếu để cho bản thân tu luyện từ ta đế đại nhân mất tích vào cái ngày đó lên đến bây giờ chỉ sợ còn không có thành tựu hiện tại thật sự là lăng đại nhi đan dược quá mức thần kỳ không thể không khiến hắn cảm khái. có câu nói ta không biết con nên nói hay không lăng đại nhi suy tư một phen nói đương nhiên có thể không phải là ta đã kích người. lăng đại nhi nói ra ta đế tại ngũ thần tông những năm này chỉ sợ khó có thể tu luyện đi công lực của hắn có thể hay không duy trì năm đó trạng thái ta rất hoài nghi lăng đại nhi lời này vừa ra cổ tranh không khỏi cười ha ha một tiếng. Đại Nhi cô nương, ngươi vấn đề này lúc ấy ta cũng đã từng hỏi qua Tam ca." Cổ Tranh giải thích nói, "Lúc ấy ta cũng có cái này nghi kỵ, có thể Tam ca nói, tuy rằng hắn chưa từng thấy tà đế đại nhân thi triển công pháp, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tà đế đại nhân vậy khí thế là vượt xa năm đó đấy." "Làm sao có thể đây?" Lăng Đại Nhi một đôi mắt to tràn đầy vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nói hắn tại Ngũ Thần Tông còn có thể tiếp tục luyện công? "Đúng vậy a." Trong nội tâm của ta cũng có như vậy nghi hoặc, không nghi ra. Cổ Tranh khẽ lắc đầu nói, "Bất kể thế nào nhìn, ta đế rơi vào Ngũ Thần Tông tay về sau, không có bị giết, vậy cũng sẽ bị nuốt. đều muốn luyện công đó là không có khả năng sự tỉnh. có thể bản thân Tam Ca đã rất rõ ràng cùng mình nhắc tới Ta Đế Đại Nhân thực lực vấn đề. Cổ Tranh tin tưởng Tam Ca không đến mức tại trong chuyện này nói dối. hơn nữa Tam Ca là bài kiến Ta Đế Đại Nhân, tin tưởng cũng sẽ không cảm giác sai. không nghĩ ra ta cũng liền không muốn. tóm lại Ta Đế Đại Nhân thực lực khẳng định vượt xa năm đó. cái này như vậy đủ rồi. Cổ Tranh còn nói thêm, tuy rằng ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng thoạt nhìn, Ta Đế công lực hoàn toàn chính xác cũng có không ít tăng lên. Nếu không hắn đại khái sẽ không cho phép các ngươi bại lộ thân phận đi." Lang đại nhi hỏi. "Là cái này để ý." Cổ Tranh gật đầu nói, "Đúng là Tà Đế đại nhân đối với thực lực của mình có tự tin, mới dám làm như thế, nếu không Tà Đế nhai một khi tái hiện giang hồ, chắc chắn bị mặt khác giang hồ thế lực vây công." "Ta đây trước hết chúc mừng ngươi rồi." Lang đại nhi cười nói. Cổ Tranh nụ cười trên mặt càng thêm hơn. "A, ta còn muốn hỏi một chút, vậy thiếu đi Đậu Vũ gia hỏa đến cùng là người nào?" Lang đại nhi hỏi. "Kỳ thật ta không nói, đại nhi cô nương đến lúc đó chỉ cần điều tra vương kỳ, có lẽ cũng có thể biết được." Cổ tranh cười nói, như vậy ta vẫn có thể đủ biết được rồi. Đây không tính là là cái gì đại bí mật. đương nhiên. Cổ tranh đáp, bất quá chuyện này có chút đặc tù Đại nhi cô nương ngươi một người biết rõ là được rồi. Về phần ngươi để cho hay không huyễn hương các nàng mấy cái nha đầu biết rõ. Vậy nhìn ý tứ của ngươi. bọn họ là minh long giáo cao thủ, cùng ta giao thủ ra gia hỏa, lấy thực lực của hắn hẳn là trưởng lao thân phận. Minh long giáo, lang đại nhi ngẩn người. Minh long giáo nàng hay là nghe đã từng nói qua đấy, chỉ bất quá hiểu rõ có hạn. Chủ yếu là cái thế lực này làm việc che giấu một loại đều là trong bóng tối làm việc. Hơn nữa mình và bọn hắn tạm thời không có gì liên quan, tự nhiên sẽ không hao phí quá nhiều tâm tư đi chú ý bọn hắn. Bất quá Minh Long giáo thực lực là không nghi ngờ gì nữa đấy, coi như là Ngũ Thần Tông cầm bọn hắn cũng không có gì rất tốt phương pháp xử lý. Minh Long giáo lịch sử cũng có nghìn năm rồi, cái này nghìn năm qua, thỉnh thoảng sẽ trong giang hồ nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu, bị giang hồ tất cả thế lực lớn xưng là ma giáo tà giáo. Chẳng qua là gần trăm năm nay, Minh Long giáo liền lộ ra rất là ít xuất hiện rồi, không có quá lớn động tĩnh. Thế cho nên bây giờ giang hồ môn phái rất nhiều cũng không hiểu rõ cái này Minh Long giáo rồi. Có thể càng là như thế, tại Lăng Đại Nhi xem ra, Minh Long giáo càng là đang nổi lên một trận động trời kế hoạch. Đến lúc đó đối với giang hồ ảnh hưởng chỉ sợ vượt xa dĩ vãng nhiều lần. Đậu gia cùng Minh Long giáo có liên quan." Lăng Đại Nhi khẽ tao mày nói. Như thế nàng thật không ngờ đấy. Đối với Đậu gia, nàng tự nhiên là chuyên môn đã điều tra một phen, nàng mơ hồ phát hiện Đậu gia sau lưng có thế lực tồn tại, còn chưa từng tra được rút cuộc là cái nào cái thế lực. Hiện tại xem ra chính là Minh Long giáo rồi. Cái này không phải ý Cổ Tranh nói ra, Minh Long giáo mặc dù là trong bóng tối làm việc, nhưng rất lớn một bộ phận hẳn là giống như đậu ra như vậy sinh động ở ngoài sáng, bọn hắn lấy chính đáng thân phận xuất hiện ở trước mắt người đời, sẽ không bị người phát giác được Minh Long giáo thế lực cực kỳ khổng lồ, chi tiêu tự nhiên thật lớn, nếu là không có tương ứng tiền tài thu nhập, khẳng định không cách nào chống đỡ nổi nhất giáo chi tiêu. Ngươi nói như vậy rất có đạo lý, không biết thiên hạ này còn có bao nhiêu hiệu buôn cùng Minh Long giáo có quan hệ. Lăng Đại Nhi thì thào một tiếng nói, chỉ sợ không chỉ là hiệu buôn, đến liên quan đến các mặt rồi a. Chương 203, Bạch Thảo tập nhất định là dính đến khắp nơi tất cả trước mặt. Cổ Tranh gật đầu nói, Minh Long giáo kinh doanh hơn 1000 năm, trong đó nội tình là chúng ta không cách nào tưởng tượng đấy. Liên lấy cái này Vương Kỳ mà nói đi, hắn hiển nhiên là bị xếp vào tại trong quan phủ đấy, người giống như hắn vậy, ta không tin cũng chỉ có Minh Châu có, mặt khác tất cả châu đây. Có thể nói, Minh Long giáo hiện tại không chỉ có thỏa mãn với giang hồ rồi, hắn chạm tay bắt đầu vươn vào triều đình quan phủ rồi. Gia tâm rất lớn a." Lang Đại Nhi cười nói. "Gia tâm lớn mới tốt." Cổ Tranh nói ra, Ngũ Thần Tông là một cái quái vật khổng lồ. Nếu là không có thế lực khác đến chia sẻ một chút, coi như là Tà Đế đại nhân xây dựng lại Tà Đế Nhai, chỉ sợ cũng phải gặp phải áp lực lớn. Cổ Tranh mặc dù đối với Tà Đế đại nhân rất có lòng tin, nhưng cũng sẽ không nhỏ nhìn Ngũ Thần Tông. Tà Đế đại nhân coi như là càng lợi hại, muốn cùng Ngũ Thần Tông so sánh với, vậy hay là không bằng đấy, điểm ấy hắn sẽ không không thừa nhận. Cũng đúng. Lang Đại Nhi gật đầu nói, "Chúng ta bây giờ không cần phải cùng Minh Long giáo kết thù kết toán, từ loại nào góc độ bên trên mà nói, chúng ta Tà Đế Nhai thậm chí có thể cùng bọn hắn kết minh." Cổ Tranh nói đến đây không khỏi dừng một cái chủ yếu vẫn là lang gia không muốn đúc kết vào đi. Lang đại nhi trong lòng minh mạch, cổ tranh là vì lang gia tốt. Nếu là hắn thật sự tại lang gia giết Minh Long giáo trưởng lão, đến lúc đó Minh Long giáo nói không chừng sẽ trả thù lang gia. Cái này Vương Kỳ thân phận địa vị viễn không kiệm trưởng lão, vì vậy giết cũng sẽ giết. Nếu là giết một cái trưởng lão, Minh Long giáo chắc có lẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa lúc này đây đem Vương Kỳ thi thể đưa về phủ thái thú, Ngũ Thần Tông bên kia khẳng định rất nhanh có thể xác nhận Vương Kỳ thân phận. Dính đến Minh Long giáo tin tưởng Ngũ Thần Tông bên kia sẽ không không coi trọng. Kể từ đó Ta đế nhai bên này nếu tái xuất ra hồ, gặp phải Ngũ Thần tông áp lực sẽ nhỏ không biết. Cổ Tranh như vậy đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Thả để lại rồi à, thực muốn giết tên kia, Minh Long giáo trả thù, ta bây giờ còn thực tiếp không dưới. Lăng Đại Nhi nói ra, như vậy Thanh Tâm Thảo hẳn là không thành vấn đề đi. Bạch Thảo môn năm đó chính là bị cổ Tranh bọn hắn tiêu diệt đấy, vậy Thanh Tâm Thảo hơn phân nửa là đã rơi vào trong tay bọn họ. Coi như là cổ Tranh không có, những thứ khác câu hồn sự nói không chừng còn có một chút, tin tưởng mấy vị khác lao ca có lẽ còn có. Cổ Tranh nói ra, bản thân hắn đã không có thanh tâm thảo rồi, chủ yếu vẫn là hắn năm đó thương thế quá nặng, đã sớm bản thân phục dụng. mà mấy vị khác lão ca, từ hắn từ tam ca bên kia giải đến, bọn hắn năm đó là bị trọng thương, có thể tối đa cũng chính là qua một năm liền khôi phục, không như chính mình thương thế nặng nhất, hơn nữa còn lưu lại di chứng, thẳng đến gặp được lăng đại nhi mới có thể hóa giải. vì vậy bọn hắn có lẽ không đến mức đem thanh tâm thảo hao hết. hơn nữa thanh tâm thảo chủ yếu cũng không phải dùng để chữa thương, mình là cái gì cũng có thể làm trừ khi tuyệt vọng, lúc ấy là có thể dùng cũng dùng có thể nói là dạy xéo rồi thanh tâm thảo cũng không triển khai thanh tâm thảo chính thức công hiệu. Ta đây an tâm. Lăng Đại Nhi thật dài thở ra thở ra một hơi nói. Nàng tại lôi kỵ trên người cũng là hao phí không ít tâm tư, nếu là như vậy chết đi, đối với nàng mà nói cũng là một tổn thất lớn. Bây giờ có thể đủ cứu trở về đến, đương nhiên là tốt nhất, nói như thế nào lôi kỵ thực lực hiện tại đã không tệ, nàng cần nếu như vậy chính là thủ hạ đi làm việc. Thanh Tâm Thảo lại chân quý, tại Lăng Đại Nhi xem ra, còn là so ra kém lôi kỵ tính mạng. Đại Nhi cô đương có đôi khi ta suy nghĩ Ngươi có phải hay không cùng Bách Thảo Môn có quan hệ, à, có phải hay không đã nhận được Bách Thảo Môn một ít địa tịch." Cổ Tranh Trần trừ một chút hỏi, "Có ý tứ gì?" Lăng Đại Nhi có chút không hiểu nhiều lắm mà hỏi thăm, "Ta cũng không đạt được quá Bách Thảo Môn cái gì địa tịch." "Đó là ta suy nghĩ nhiều." Cổ Tranh cười nói, "Năm đó Bách Thảo Môn đào tạo ra Thanh Tâm Thảo cũng không phải ngẫu nhiên. Thực lực của bọn hắn như bình thường, có thể tại những dược liệu này luyện đan, y thuật phương diện nghiên cứu có thể nói là có cực cao tạo nghệ, coi như là một ít thế lực lớn đại môn phái cũng là viễn không kịp bọn hắn." nhất là bọn hắn thành công đào tạo thành tâm thảo sau đó có quá nhiều giang hồ thế lực đều muốn cầu trợ với hắn môn bách thảo môn mượn cơ hội đưa ra khiến cái này giang hồ môn phái thu thập các loại sách thuốc các loại dược liệu đan phương đều là điện tịch rồi sau đó bách thảo môn lợi dụng những thứ này thu thập tới điện tịch biên soạn một quyển bách thảo tập bên trong túi qua không ít y thuật kỳ chân dược liệu trùng loại công hiệu đan dược luyện chế vân vân bách thảo tập nghe thật là có chút ít rất là không đơn giản lang đại nhi nói ra trong nội tâm nàng ngược lại là có chút kinh ngạc cái này bách thảo tập ngược lại là có chút giống như dược vương kinh rồi, cũng không biết có thể có dược vương kinh vài phần thành tựu. nàng cũng không nhận ra bách thảo tập có thể vượt qua dược vương kinh. đúng vậy a, thật có chút bất phàm. năm đó chúng ta cũng là nghe nói bách thảo môn làm ra như vậy một quyển bách thảo tập, đã nghĩ đem bách thảo môn thu làm môn hạ, dù sao bách thảo môn đối với đan dược luyện chế coi như là thập phần tinh thông. nếu là có bách thảo môn với tư cách trợ lực, ta đế nhai tại đan dược phương diện sẽ không thiếu. cổ tranh nói ra, đáng tiếc, bọn hắn không cảm thấy được. vì vậy các ngươi liền đã diệt bách thảo môn. lang đại nhi hỏi. Không sai." Cổ Tranh gật đầu nói, "Đại Nhi cô nương, ngươi là hay không cảm thấy chúng ta là tà ma người trong, giết chóc quá mức?" "Không cảm thấy." Lăng Đại Nhi khẽ cười một tiếng nói, "Nếu là người trong giang hồ, sẽ phải có đã chết rất ngộ, bất kể là chết ở trong tay ai." Cổ Tranh sửng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng Lăng Đại Nhi có lẽ bao nhiêu sẽ có chút ít chú ý đi. Năm đó bản thân sát tâm rất nặng, giết người không ít. Thật không nghĩ đến Lăng Đại Nhi sẽ có ý nghĩ như vậy. "Ai, bây giờ trở về quá mức nhìn xem, năm đó chúng ta là giết không ít người vô tội." Cổ Tranh thở dài một tiếng nói, xem ra những năm này tâm tình của ngươi thật là thay đổi không ít. Lăng Đại Nhi nói ra, ngươi có thể có nghĩ như vậy pháp, nói rõ ngươi vẫn có nhân tính đấy. Nếu là ngươi tiếp tục không ngừng giết chóc, ta đây làm sao có thể cứu ngươi? Ta kế tiếp chỉ sợ hay là muốn tiếp tục giết chóc. Cổ Tranh hỏi. trong giang hồ chém giết, ta có thể không còn được, bất quá ta hy vọng ngươi còn là ít giết chút ít người vô tội. Về phần mặt khác người trong giang hồ, vô luận chính tả đều có thể giết. Lăng Đại Nhi nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới Đại Nhi cô nương đối với chuyện giang hồ như thế nào lý giải đấy. Cổ Tranh có chút cảm khái nói có cái gì không ổn sao? Cổ tranh lắc đầu nói, nói rất đúng. Nếu là người trong giang hồ, bất luận chết ở trong tay ai, vậy đều được cam chịu số phận. Đại nhi cô đương, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ thu liễm sát tâm, sẽ không đối với người vô tội ra tay. Vậy bách thảo tập tại trong tay các ngươi. Lang đại nhi ngược lại là không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Đối với cái này bách thảo tập, nàng vẫn còn có chút hứng thú. Không có. Cổ tranh thở dài một tiếng nói, cũng không biết bách thảo môn gia hỏa đem bách thảo tập ẩn nút đã đến địa phương nào, chúng ta lục soát khắp cũng không hề thu hoạch. Ta thấy đại nhi cô nương tinh thông đan dược một đạo, mới có thể nghĩ đến ngươi có khả năng đạt được bách thảo tập. Chẳng lẽ nói không còn bách thảo tập, không thể luyện chế đan dược? Cổ tranh không khỏi cười cười xấu hổ. Hắn phát hiện mình có cái ý nghĩ này thật đúng là có chút ít hoang đường. Vậy bách thảo tập là không tệ, nhưng cũng không thể nói tại ý thuật, đan đạo phương diện, bách thảo tập chính là đệ nhất. Giống như ngũ thần tông như vậy thế lực, bọn hắn lịch sử đã lâu, nội tinh thâm hậu, liền có chính mình đặt thủ thần kỳ đan dược. Lang đại nhi sau lưng cũng có thần bí thế lực, có thể luyện chế ra những đan dược này, cũng chẳng có gì lạ. Xem ra cái này Bách Thảo Tập là thất truyền, thật sự là tiếc nuối, ta còn muốn mở mang kiến thức một chút đâu." Lăng Đại Nhi còn nói thêm. "Không, có lẽ không thất truyền." Cổ Tranh Nghiêm sắc mặt nói. "Có lẽ là vậy, có thể Bách Thảo Tập không biết bị ẩn nút ở địa phương nào, đầu nếu không có ai đạt được, vậy cùng thất truyền có cái gì khác nhau chớ. Đại Nhi cô nương, lôi kỵ lần này chúng động, thật ra khiến ta cảm thấy đến Độc Vương Mẫn Cổ rất có thể tiếp xúc qua Bách Thảo Tập. Chương 204, Y Vương, có cái gì chứng cứ?" Lăng Đại Nhi tò mò hỏi. "Thanh Tâm Thảo." giả Tranh đáp. Ngươi nói muốn giải lôi kỵ độc cần thanh tâm thảo. Đối với thanh tâm thảo sử dụng bách thảo môn tinh thống nhất. Mẫn cổ độc cần thanh tâm thảo làm giải dược. Trong lúc này chỉ sợ có chút liên hệ. Lăng Đại Nhi trầm tư một chút nói, ngươi nói có chút đạo lý, bất quá vẫn là không cách nào xác nhận. Ta cũng chính là căn cứ lôi kỵ bị chúng chi độc độc tính cùng thanh tâm thảo dự tính mới làm ra thanh tâm thảo có thể là thích hợp nhất luyện chế giải dược cái kết luận này. Còn vẫn cổ giải dược phải trang phải dùng thanh tâm thảo, vậy liền nói không chừng thanh tâm thảo thần kỳ, ta còn chưa chừng nghe nói có cái gì cái khác dược liệu có thể thay thế cho nên khả năng này cực cao. Giả Tranh nói, xem ra cần phải tìm thời gian đi chiếu cố cái này mất cổ. Mặc kệ trên người hắn có hay không bách thảo tập, chỉ bằng lao ra hỏa này am hiểu độc đạo, cũng là một cái kỳ tài. Các ngươi tả đế ngay như muốn thu về môn hạn. Lăng Đại Nhi cười hỏi, có gì không thể đâu? Giả Tranh hỏi ngược lại, đây là chuyện của các ngươi, bất quá hắn gần nhất thời gian chỉ sợ không dễ chịu, đắc tội ngũ thần tông, còn làm ra ngũ thần dụ muốn chu sát hắn, không biết hắn hiện tại có phải hay không trốn ở một góc nào đó run lẩy bẩy. Lăng Đại Nhi nói, dạng này mới là tốt nhất cơ hội chỉ có cùng đường mặt lộ phía dưới mới có thể tốt hơn mời chào hắn, nếu không lấy mẫn cổ tính tình, muốn để hắn quy thuận tà đến nhai, chỉ sợ cũng là có chút khó khăn. Giả Tranh cười nói, nói đến mẫn cổ, ta ngược lại thật ra nhớ tới sư huynh của hắn. Ồ, ta đối mẫn cổ người này không hiểu nhiều, sư huynh của hắn ta thì càng không rõ ràng lắm, có chỗ đặc biệt nào? Cũng là dùng độc cao thủ." Lăng Đại Nhi hỏi. Giả Tranh đã ngưng lên mẫn cổ sư huynh, vậy hắn người sư huynh này hơn phân nửa cũng là có chút không tầm thường. Cũng khó trách ngươi không biết, sư huynh của hắn làm người địa thấp. Không thế nào tại giang hồ đi lại, bất quá hắn có cái xương hào ngược lại là cùng mẫn cổ tương đối, Ilya Vương. Già Tranh nói, "A." Lăng Đại Nhi hơi kinh ngạc nói, "Nói như vậy, hai người bọn họ một người tinh thông ý đạo, một người tinh thông độc đạo. Như thế có chút ý tứ, không biết sư phụ của bọn hắn là người thế nào, cũng hẳn là một vị cực kỳ lợi hại cao nhân tiền bối mới đúng." Nàng ngược lại là nghe nói qua danh tự này, vẫn là từ Lôi Kỵ trong miệng nghe được. Lúc ấy mẫn cổ coi là Lôi Kỵ năm đó độc chính là cái này Ilya Vương hóa giải. Người cái này đoán sai. Già Tranh cười nói, "Theo ta được biết, Hai người bọn họ xuất thân một cái cực kỳ bình thường tiểu môn phái, bọn hắn từ nhỏ bị sư phụ hắn thu dưỡng, bất quá bọn hắn sư phụ tại hai người 10 tuổi thời điểm liền không có ở đây, hai người bọn họ có được hôm nay thành cửu đều dựa vào mình từng bước một đi tới. Đương nhiên, bọn hắn sư phụ bản thân cũng coi là tương đối tinh thông y thuật, mới khiến cho bọn hắn từ nhỏ đạt xuống phương diện này cơ sở. Vậy bọn hắn thật đúng là có chỗ hơn người a, nghe nói Mẫn Cổ 12 tuổi xuất đạo, liền chấn kinh giang hồ. Lương Đại Nhi có chút sợ hãi nói, nàng vẫn cho là Mẫn Cổ hẳn là có chút lai lịch, phía sau sư môn hẳn là cũng không yếu. Nếu không muốn có hắn như bây giờ thành tựu, bình thường là khả năng không lớn, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Hai người bọn họ không sai biệt lắm chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. đích thật là hai cái thiên tài. Giả Tranh gật đầu nói, hai người bọn họ sư huynh đệ tính tình không hợp, dưới một người độc, một người giải độc, có thể nói là đối thủ một mất một còn. Bất quá chính là bởi vì hai người không ngừng tranh đấu, để bọn hắn tại riêng phần mình tinh thông lĩnh vực càng thêm tinh tiến. Những năm gần đây ta cũng nghe đến một chút tin tức, nghe nói hai người bọn họ tại mười mấy năm trước hẳn là mỗi người đi một ngả. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là khi lấy được bách thảo tập về sau riêng phần mình lựa chọn mình cần bộ phận đi tìm hiểu đi như thế nói đến thật là có rất lớn khả năng Lăng đại nhi gật đầu nói ý đè độc không phân biệt tinh thông ý đạo không có khả năng đối độc đạo không hiểu rõ tương ứng cũng là như thế chỉ bất quá hai người đem bọn hắn am hiểu một đạo phát huy đến cực hạn thôi về phần bách thảo tập trong đó góp nhặt vô số y thuật luyện đàn chi pháp các loại trong đó tự nhiên cũng liên quan đến độc đạo đạt được những này về sau đối hai người tới nói khẳng định là như hổ thêm cánh nếu là có thể tìm tới cái này uy vương như vậy lôi kỵ độc cũng liền không có phiền phức như vậy. Lang Đại Nhi còn nói thêm, đáng tiếc, y vương đã mai danh nhận tích hơn 10 năm, giả tranh thở dài, coi như ngươi có thể phái người đi tìm, liền lôi kỵ tình hình bây giờ đến xem, chỉ sợ là không còn kịp rồi. còn tốt ngươi bên này thanh tâm thảo có hạ lạc, nếu không chuyện này thật đúng là phiền toái. Lang Đại Nhi cười cười nói, hiện tại nàng cũng là không cần y vương tới cứu lôi kỵ, chỉ cần giả tranh thật sự có thể đem thanh tâm thảo mang đến, tin tưởng mình liền có thể giải lôi kỵ độc. bất quá nàng đối cái này y vương ngược lại là tương đối để ý. Một nhân vật như vậy xem như một cái kỳ nhân, xem ra tiếp xuống mình phải hảo hảo điều tra thêm tung tích của hắn. Nếu là có thể đem hắn tranh thủ lại đây, kia đối chính mình bên này thế lực cũng là có lợi ích to lớn. Đại Nhi cô nương, ta không tại lăng phủ thời điểm, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Giả Tranh nói, bây giờ cái này giang hồ là càng ngày càng loạn, triều đình cũng thế. Cái này vừa loạn, rất nhiều dĩ vãng sẽ tuân theo quy củ liền sẽ bị đánh phá, những cái kiêu người trong giang hồ bí quá hóa liều cũng sẽ đối trong thành một chút hảo môn nhà giàu động thủ. Ta minh bạch. Lăng Đại Nhi gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận. Giả Tranh nhẹ gật đầu, hắn biết Lăng Đại Nhi thực lực bản thân không yếu, phía sau cũng có thế lực, nhưng nàng nhiên, kỷ dù sao còn nhỏ. Tại thời khắc này, giả Tranh liền đem Lăng Đại Nhi xem như tiểu bối, đây là trưởng bối đối tiểu bối quan tâm. Vậy ta trước hết cáo tử. Nói xong giả Tranh liền ra thư phòng. Lăng Đại Nhi không nói thêm gì, trong nội tâm thở dài một tiếng. Cái này giang hồ thật đúng là càng ngày càng loạn, ngay cả được mọi người cho rằng sớm đã bỏ mình ta đế đều muốn hiện thân, mà lại công lực tiến nhanh, thật sự là ngoài dự liệu. Sau đó còn không biết có cái gì cao thủ Cái gì thế lực cũng sẽ xuất hiện, Lăng Đại Nhi ngược lại là có chút mong đợi. Nàng ước gì cái này giang hồ càng loạn càng tốt, hiện tại thế lực của nàng vừa mới có kích thước nhất định, có thể nghĩ muốn để nàng trở thành võ lâm minh chủ cái kia còn sớm cực kỳ. Người tới." Lăng Đại Nhi hô một tiếng. "Tiểu thư, ngài có gì phân phó?" Tỷ bà tiến đến cung kính hỏi. "Phủ Thái thú bên kia có cái gì động tĩnh, kịp thời báo cáo." Lăng Đại Nhi nói xong liền hướng phía tỷ bà phất phất tay để nàng đi xuống. Vương Quỷ thi thể được đưa về phủ Thái thú. Ngũ Thần Tông người bên kia khẳng định sẽ trước tiên nhận được tin tức, đến lúc đó một khi xác nhận Vương Kỳ thân phận, Ngũ Thần Tông sẽ làm thế nào? Minh Long giáo thân phận rất mất cảm, Ngũ Thần Tông cùng Minh Long giáo đấu gần ngàn năm, mặc dù Ngũ Thần Tông một mực chiếm thượng phong, nhưng ưu như thế này cũng không lớn. Bọn hắn muốn hoàn toàn diệt trừ Minh Long giáo, căn bản làm không được. Lần này Vương Kỳ lẫn vào phủ Thái thú, tin tưởng không chỉ là Ngũ Thần Tông sẽ cảnh giác, Triều đình bên kia chỉ sợ cũng có như thế. Ma Long Ma Công. Năm đó tà đế công pháp giống như chính là Ma Long Ma Công a. Lang Đại Nhi trong lòng hơi động, đế thoát hồn. Chẳng lẽ nói Đồng Phúc Ma Long Ma công là Tà đế truyền tụ cho? Lăng Đại Nhi nghĩ tới đây, cảm thấy khả năng này rất lớn. Nàng hiện tại còn không cách nào xác thực biết Tà đế thoát khốn thời gian, nếu là gần nhất mới thoát khốn, kia Đồng Phúc Ma Long Ma công cùng hắn cũng không quan hệ gì, nếu là Tà đế sớm mấy năm liền từ ngũ thần tông thoát khốn, vậy hắn hiểm nghi liền rất lớn. Tà đế làm như vậy hiển nhiên là vì đảo loạn giang hồ, vẫn là để bọn hắn đi dò cha đi. Lăng Đại Nhi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nàng đối Ma Long Ma công vẫn là cảm thấy rất hứng thú, không biết môn ma công này uy lực đến cùng như thế nào. 13 Nói rõ, hôm nay canh một. Chương 205, phải chết. Phủ Thái thú. Tạ anh hổ các loại ngũ thần tông cao thủ tề tụ. Tạ sư huynh, có thể xác nhận đi." Miêu băng uyên hỏi. Là Minh lòng giáo người. Tạ anh hổ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nghe nói như thế, sắc mặt của những người khác cũng không lớn dễ nhìn. Bọn hắn kỳ thật đã sớm nhìn ra Vương Kỳ thân phận, chẳng qua là làm cuối cùng xác nhận mà thôi. Vừa rồi bọn hắn đạt được cân giao cầm cùng tôi Du bẩm báo, liền lập tức chạy đến phủ Thái thú rồi. Vốn chỉ là đều muốn thông qua cái này Vương Kỳ đi thăm dò độc vương mất cổ." Không nghĩ tới cái này Vương Kỳ thân phận kinh người như thế. Đông đại nhân, chuyện này kính xin ngươi hướng Triều Đình tấu một chút đi." Khâu Mặc nói ra. Đông Mục nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới mấy ngày nay đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Càng không có nghĩ tới cái này Vương Kỳ dĩ nhiên là Minh Long giáo người, lúc trước tất cả mọi người là cho rằng Vương Kỳ chỉ là cùng Độc Vương có quan hệ mà thôi. Đối với Minh Long giáo, Triều Đình kỳ thật cũng có đề phòng, bây giờ vậy mà lẫn vào phủ Thái thú, chuyện này liền nghiêm trọng. "Chư vị trưởng lão, Vương Kỳ là Minh Long giáo người, đó là hay không có nghĩa là Độc Vương mẫn cổ cũng là đây?" Đông Mục hỏi, lời này làm cho Tạ Anh Hổ lòng của bọn hắn cũng hơi hơi trầm xuống. Hiện tại Ngũ Thần Tông đã phát ra Ngũ Thần Dụ, muốn chu sát Mất Cổ. Theo đạo lý Mẫn Cổ bỏ mình chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Có thể nếu là hắn gia nhập Minh Long Giáo, vậy còn thật sự có chút phiền phức rồi. Nếu là Minh Long Giáo lực lượng bảo vệ Mất Cổ, Tạ Anh Hổ đối với Ngũ Thần Dụ cũng không có gì lòng tin. Dù sao Minh Long Giáo cùng mình Ngũ Thần Tông đấu nhiều năm như vậy, thực lực của hắn Tạ Anh Hổ trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nếu là lần này Ngũ Thần Dụ không thể thành công, đối với Ngũ Thần Tông uy tín là một cái đả kích khổng lồ. Kỳ thật di vang tuyên đố ngũ thần dụ, ngũ thần tông là đi qua nghị sâu tính ký đấy. Trên cơ bản có thể nhận định ngũ thần dụ lên sự tình có thể hoàn thành. Nếu không nếu thất bại, chẳng phải là đã thành một chuyện cười. Liên lấy minh long giáo mà nói, ngũ thần tông rất rõ ràng. Dựa vào cái gọi là ngũ thần dụ, liên thủ giang hồ chính đạo đều muốn diệt trừ bọn họ là làm không được. Vì vậy bọn hắn sẽ không phát ra nói là tiêu diệt minh long giáo như vậy ngũ thần dụ. Lần này nhằm vào mẫn cổ ngũ thần dụ, cạnh mình vẫn còn có chút sốt ruột rồi, rồi, quá coi thường mẫn cổ rồi không nghĩ tới mẫn cổ bây giờ thân phận có chút phức tạp cái này là của mình một cái sai lầm một khi thất bại còn có thể cho mình tương lai leo lên ngũ thần tông tông chủ vị mang đến một ít ảnh hưởng đây là tạ anh hổ không cách nào tiếp nhận mẫn cổ phải chết cho dù là minh long giáo người cũng phải đem đánh chết liên kể từ bây giờ lấy được tin tức nhìn mẫn cổ hoàn toàn chính xác rất có thể là minh long giáo người tạ anh hổ gật đầu nói bất quá coi như là hắn là minh long giáo người cũng khó thoát khỏi cái chết không nghĩ tới cái này đậu ra vậy mà cũng là minh long giáo thế lực miêu băng yến thở dài một cái nói cái này cũng không kỳ quái. Khâu Mặc nói ra, Minh Long Giáo Đại Khái đem rất nhiều lực lượng phân tán ở các nơi, lấy các loại thân phận tồn tại. kể từ đó, đều muốn điều tra rõ bọn họ thân phận liền quá khó khăn. Tào Đạt nhướng mày nói, Khâu Mặc bọn người là thở dài trong lòng một tiếng, thật muốn điều tra đứng lên, không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm tư, hơn nữa hiệu quả không nhất định gặp lý tưởng. Giống như Đậu Gia cũng đã đi qua mấy đời người kinh doanh, một mực chưa từng bại lộ. Thiên hạ này giống như Đậu Gia khẳng định cũng không có thiếu, có chút chỉ sợ so với Đậu Gia che giấu còn có sâu, đều muốn điều tra rõ. Nào có dễ dàng như vậy. Những thứ này không phải là mấu chốt. Tạ Anh Hồ nói ra, ta cảm giác cái này Minh Long Giáo bắt đầu sủi sủi rục động. Bọn hắn yên lặng nhiều năm như vậy, rút cuộc nhịn không được đi. Tạ Anh Hồ mà nói làm cho trong lòng mọi người đều là nặng trí đấy. Cho dù là Đông Mục cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù sao cái này Minh Long Giáo tại lập giáo lúc đầu thế nhưng là tạo phản quá đấy, cũng uy hiếp quá triều đình. Chỉ bất quá về sau, bọn hắn chủ yếu tâm tư cũng trên giang hồ. Hiện tại bọn hắn người vừa lẫn vào phủ thái thú, có thể thấy bọn họ lại đang đả triều đình chủ ý bản thân đương nhiên không thể phớt lờ, dù là bản thân khả năng không cách nào nữa đảm nhiệm thái thú, nhưng chuyện này nhất định phải báo cáo, hy vọng triều đình có thể khiến cho coi trọng. Tạ sư huynh nói không sai, minh long giáo dục dịch su thế là càng ngày càng rõ ràng. Khâu Mặc gật đầu nói, lần này Đậu Gia bị giết người diệt khẩu, ngược lại là bại lộ minh long giáo sắp có hành động. Đậu Thiên Sùng bọn hắn chết ở trong đại lao, bọn hắn đã biết được. Hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định chuyện này cùng minh long giáo có quan hệ, chỉ là của ta vẫn còn có chút không nghĩ ra, minh long giáo vì sao phải giết Đậu Thiên Sùng bọn hắn? Miêu Bang yến hỏi. Đậu gia hiệu buôn hiện tại tuy rằng không bằng Lăng gia hiệu buôn, nhưng ở Giang Nam Đông Đạo đó cũng là nhất đẳng lớn hiệu buôn. Chẳng lẽ Minh Long giáo không cần đậu gia tiền tài nơi phát ra rồi hả? Chỉ sợ cùng đậu gia trong bóng tối cấu kết phích lịch phải đối phó Lăng gia có liên quan rồi. Tạ Anh Hổ trầm tư một cái nói, nguyên bản Minh Long giáo làm cho đậu gia thành lập hiệu buôn, liền là muốn làm cho kia thoát khỏi giang hồ thân phận, lấy hiệu buôn hình thức kiếm lấy ngân lượng, như vậy sẽ không đại hội bại lộ Minh Long giáo thân phận. Có thể đậu gia cấu kết giang hồ thế lực, khó bảo toàn sẽ không khiến cho chú ý của chúng ta. Đã có bại lộ mạo hiểm Minh Long giáo là tiên hạ thủ vi cơ rồi, trực tiếp chặt đứt đức này manh mối. Đây cũng quá rồi." Diêu Đông Thượng thở dài, chẳng qua là có bại lộ khả năng, liền buông tha đậu ra. "Nếu chưa đủ ác, Minh Long giáo có thể khó như vậy con sao?" Tạ Anh Hồ hỏi. Diêu Đông Thượng ngược lại là không lợi nào để nói, đây là sự thật. Bản thân Ngũ Thần Tông vẫn muốn tiêu diệt Minh Long giáo, đáng tiếc nghìn năm qua một mực không thể như nguyện. Lần này đuổi giết mất cổ, chúng ta còn phải đề cao cảnh giác, cũng phải cho môn phái khác một cái nhắc nhở, miễn cho bọn hắn thiệt toai lớn." Tạ Anh Hồ nói ra. Lúc trước mọi người cho rằng Mẫn cổ chỉ là một người mà thôi, hắn những cái kia từ đồ tử đổ tôn, bọn hắn dĩ nhiên là trực tiếp không để ý đến. Có thể nếu là hắn Minh Long giáo người, vậy Minh Long giáo nhất định sẽ phái ra cao thủ trong bóng tối bảo hộ. Nếu như mọi người còn lấy lúc trước phán đoán đi đối phó Mẫn cổ, đến lúc đó chính đạo bên này chỉ sợ gặp tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tạ sư Minh, ta lập tức làm cho người ta truyền tin xuống dưới. Kha Một Tuấn nói ra, Tạ sư Minh, có quan hệ Vương Kỳ chuyện này, có hay không cần tìm lăng ra người hiểu một cái, dù sao còn có một cao thủ trốn. Miêu Băng Yến hỏi lăng ra người trực tiếp cùng minh long giáo người đã giao thủ có lẽ từ bọn hắn trong miệng có thể lại được đến một ít hữu dụng manh mối là nên hiểu rõ một cái ta anh hồ gật đầu nói khâu sư đệ chuyện này giao cho ngươi như thế nào tốt sư minh khâu mặc đáp những người khác theo ta trở về đi mất cổ hành tung còn có phải tiếp tục truy xét tin tưởng hắn bây giờ còn đang minh châu phụ cận tốt nhất thân cận trong đoạn thời gian có thể đem giải quyết ta anh hồ nói ra mất cổ khả năng cùng minh long giáo cấu kết cùng một chỗ nếu không phải có thể tại trong thời gian ngắn giải quyết hết hắn nếu để cho hắn đào tẩu lần sau đều muốn lại chu sát hán chỉ sợ đến tốn công tốn sức tiểu du ngươi đi lang phủ một chuyến mời lang gia tiểu thư đến phủ thái thú một tự các loại tại anh hồ bọn hắn sau khi rời đi khâu mặc gọi tới thôi du nói vâng thôi du lập tức đi ra phía ngoài tiểu du ta phải hảo hảo tĩnh tu một đoạn thời gian rồi hiện tại hãy tiến vào chiều sâu nhập định không có việc gì không nên quấy rầy ta hoang thúc thanh âm tại thôi du trong đầu vang lên hoang thúc bây giờ trở về đã đến thôi du cổ tay ấn ký ở bên trong cũng không có tại ma long đào trong chủ yếu vẫn là khâu mặc đám người liền ở bên cạnh, hắn sợ dừng lại ở đao trong sẽ có bại lộ mạo hiểm. Đối với Hoàng Thúc quyết định, thôi du ngược lại là có thể lý giải. Xem ra chỉ có chờ lên đường tiến về trước thần đô Lạc Dương thời điểm, Hoàng Thúc mới có thể từ tĩnh tu trong thức tỉnh, sau đó gặp lần nữa tiến vào Ma Long Đao. Hiện tại chính mình tại trong thành, có chư vị sư thúc bá tại, ngược lại cũng không cần lo lắng bản thân an nguy. Hoàng Thúc đại khái cũng là nhìn chúng điểm này mới yên tâm nhập định tĩnh tu. Tiểu Du, còn có có chuyện, mời gia lúc ấy ở đây khách khanh cũng trở về một tự. Còn chưa chờ Thôi Du đi ra mấy trượng xa thời điểm, khâu mặc thanh âm lần nữa vang lên. "Vâng, Lăng tiểu thư, bên này mời." Ngay tại lúc đó, tại Thôi Du phía trước vang lên một thanh âm. Chương 206, lần thứ nhất gặp mặt. Thôi Du vừa vặn hướng phía trước đi đến, rẽ vào cánh mặt, liền chứng kiến một cái thiếu nữ tại phủ thái thú hạ nhân dưới sự dẫn dắt, chính hướng phía bên này trở về. "Lăng tiểu thư." Thôi Du thế nhưng là đã nghe được đối phương vừa rồi kêu là, trùng hợp như vậy. Khâu Tiền Bối chính để cho mình đi mời Lăng gia tiểu thư, đối phương hiện tại chính là chỗ này, vậy thật sự là quá tốt. Tiểu Du. Lăng Đại Nhi mới vừa đi tới chuyện nơi đây, cũng nghe đến phía trước truyền đến một thanh âm, hô một tiếng Tiểu Du. Tiểu Du hai chữ làm cho trong nội tâm nàng chấn động, dù sao nàng trước kia cũng là lạnh như vậy bản thân cái kia cháu trai đấy. Ngay tại Lăng Đại Nhi trong lòng có suy nghĩ thời điểm, thôi Du xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng dừng bước, lông mày hơi hơi nhăn lại. Có điểm giống, có thể vừa giống như không giống. Lăng Đại Nhi trong lòng ngược lại là có chút không được tốt xác định. Nàng không biết trước mắt cái này cái tiểu tử có phải hay không lăng du rồi. Thật sự là năm đó Lăng Du mới 8 tuổi. Đã nhiều năm như vậy rồi, Du mạo khẳng định có biến hóa không nhỏ, cho dù là bản thân cũng là như thế. Cho nên hắn trong lúc nhất thời không cách nào xác nhận đối phương thân phận. Thôi Du cũng là người người, hắn là không nhận ra Lăng Đại Nhi, bởi vì hắn mất trí nhớ, đang nhìn đến Lăng Đại Nhi thời điểm, là một chút ấn tượng đều không có. Hắn sững sờ nguyên nhân hay là bởi vì Lăng Đại Nhi xuất hiện ở nơi đây thật sự là thật trùng hợp. Xin hỏi ngươi là Lăng gia đại tiểu thư sao? Thôi Du do hỏi. Hắn còn có chưa từng thấy quá Lăng Đại Nhi, tự nhiên là không biết đối phương. Bất quá bị phủ thái thú người coi là Lăng tiểu thư lại có thể tại phủ Thái thú đi đi lại lại đấy, tin tưởng chỉ có thể là Lăng phủ người. Vị này đúng là Lăng phủ đại tiểu thư, Lăng tiểu thư, vị này chính là Ngũ Thần tông Thôi Du, thôi thiếu hiệp. Cái này cái hạ nhân không khỏi vội vàng thay hai người giới thiệu nói. Người họ thôi. Lăng đại nhi có chút kinh ngạc nói. Nếu như đối phương họ thôi mà nói, vậy liền không phải mình cái kia cháu trai rồi. Tại hạ Thôi Du, bái kiến Lăng tiểu thư. Thôi Du ôm quyền thi lễ nói. Thôi thiếu hiệp hữu lễ. Lăng tỷ tỷ. Thời điểm này, Tân Dao Cẩm cũng hướng phía bên này đã đi tới làm nàng nhìn thấy Lang Đại Nhi về sau, không khỏi hô một tiếng. Ngọc Cầm muội muội, là ngươi a? Lang Đại Nhi thấy là Ân Giao cầm về sau, không khỏi cười cười. Hai người niên kỷ tương tự, tuy rằng ở chung thời gian không dài, vì không hiện xa lạ, hai người lợi dụng tỷ muội tương xứng, luận niên kỷ, Ân Giao cầm nhỏ Lang Đại Nhi một tuổi, cái này tỷ muội liền định ra rồi. Hắn chính là chúng ta lúc trước đề cập tới thôi sư đệ. Ân Giao cầm giới thiệu nói, a, đa tạ thôi thiếu hiệp lúc ấy đến đây cứu giúp. Lang Đại Nhi ngược lại là nghĩ tới, lúc ấy tại trường mình tự thời điểm. Ân Giao cầm bọn họ là đã từng nói qua, còn có một vị trí sư đệ đuổi theo Phích Lịch phái người. Bọn hắn vội vã trở về thành, nàng ngược lại là chưa từng gặp qua Ân Giao cầm vị sư đệ này. Tiểu thư khách khí, thôi du gấp gáp nói, hắn cũng hiểu rõ đối phương là chỉ Trường Minh tự sự kiện kia. Kỳ thật hắn lúc kia không giúp đỡ cái gì, thậm chí sư tỷ bọn hắn cũng giống nhau, Trình đốn Phích Lịch phái người, còn là Lang phủ người. Ta thôi sư đệ đã mất đi một bộ phận trí nhớ, không quá nhớ kỹ khi còn bé chuyện. Ân Giao cầm nói ra, vừa rồi tỷ tỷ hồ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tỷ tỷ lúc trước liền nhận thức ta sư đệ? Ân Dao Cầm mới vừa rồi là nghe được Lăng Đại Nhi hơi kinh ngạc thanh âm. Nàng bây giờ đối với Thôi Du sự tình vẫn tương đối để tâm đấy. Tuy rằng Thôi Du không nói gì, nhưng nàng rõ ràng, Thôi Du đối với khi còn bé vậy đoạn trí nhớ còn là rất để trong lòng đấy. À, Ân giao Cầm mà nói làm cho Thôi Du kinh hô một tiếng. Hắn hiện tại ngược lại là nhớ tới Hoàng thúc đối với chính mình nói lời, hắn nói mình vốn là họ Lăng đấy, trước mắt vị này Lăng gia tiểu thư cũng là họ Lăng, chẳng lẽ nói bản thân thật là Lăng gia người, nàng mới nhận biết mình. Thôi Du muốn liên hệ Hoàng thúc, có thể Hoàng thúc vừa mới lâm vào tĩnh tu bên trong bản thân trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh thức đối phương. nói nữa, hoàng thúc kỳ thật cũng không có mình bà cô này trí nhớ, coi như là làm cho hắn trước mắt vị này lăng ra đại tiểu thư hơn phân nửa cũng không có kết quả gì. hoàng thúc hiện tại tiến vào chiều sâu nhập định, thật muốn đem đánh thức sẽ cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. không phải là tính mạng du quan hệ sự tình, thôi du tự nhiên không phải làm như vậy. không biết ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thôi thiếu hiệp. lăng đại nhi lắc đầu nói, chẳng qua là thôi thiếu hiệp họ thôi, chẳng lẽ lại là vậy ngũ đại danh môn thế gia một trong, thôi ra người. Ta vừa rồi cũng là bởi vì này có chút kinh ngạc. Nghe được Lăng Đại Nhi vừa nói như vậy, Thôi Du trong lòng có chút thất vọng rồi. Hắn thật muốn biết rõ bản thân thân phận, có thể hiện tại xem ra, mình là cao hứng hụt một trận rồi. Nguyên lai like đối phương là bởi vì chính mình cái này dòng họ cảm thấy có chút kinh ngạc. Đối với cái này, Thôi Du cũng là không tính quá ngoài ý muốn. Thôi ra, ngũ đại danh môn thế gia một trong, được hưởng cao thượng địa vị cùng hy vọng. Môn hạ đệ tử, môn sinh nguyên do lại trải rộng vua và dân. Thôi họ người, bất luận đi tới chỗ nào, cũng sẽ bị người cao liếc mắt nhìn. Đương nhiên Thôi Du do vì người trong giang hồ, loại cảm giác này có lẽ không phải là mãnh liệt như vậy, nếu đổi lại địa phương khác, nhất là trên quan trường, kia dòng họ cũng đủ để làm cho không ít người ghen ghét. Không phải là, ta cùng vậy thôi ra không có quan hệ gì. Năm đó ta bị thôi ra thôn người cứu được, vì vậy hãy theo họ thôi rồi. Thôi Du lắc đầu nói. Thôi Du không rõ ràng lắm thôi ra thôn cùng vậy thôi ra có hay không có quan hệ gì, có thể mình và vậy thôi ra nhất định là không có gì liên quan đấy. Đến với mình vốn họ lăng một chuyện, ngược lại cũng khó mà nói ra miệng. Nếu như lăng đại nhi nhận biết mình, đã sớm nhận ra đi. Nhìn đến thân thế của mình còn có phải tiếp tục chậm rãi dò xét. Nguyên lai like là như vậy a. Lăng Đại Nhi cười cười nói, thôi thiếu hiệp, vừa rồi ta nghe được có người sẽ khiến ta lăng ra khách khanh trở về, không biết có chuyện gì không? A, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Thôi Du vội vàng đáp, là loại này. Vì vậy thôi Du vội vàng đem sự tình nói một lần. Có quan hệ Vương Kỳ chuyện của bọn hắn, không có vấn đề, ta đây liền đi thấy Khâu Tiền Bối. Lăng Đại Nhi sau khi nghe xong, lập tức nói, ta vừa nghe được đầu Thiên sủng lao gia hỏa kia đã bị chết ở tại trong đại lao. Còn nghĩ qua tới hỏi hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới Đậu gia còn có liên lụy đến nhiều như vậy sự tình, thật là khiến người không thể tưởng được. Đậu Thiên sủng chết rồi, tuy rằng nàng biết chắc cùng Minh Long giáo có quan hệ, nhưng nàng không có khả năng giả bộ như không sao cả bộ dạng, cho nên liền vội vã chạy đến phủ Thái thú, ít nhất phải giả bộ cái muốn nghe được bộ dạng. Lăng tiểu thư, bên này mời. Thôi Du nói ra, Lăng Đại Nhi nhẹ gật đầu, liền đi theo Thôi Du hướng phía Khâu mặt bên kia đi tới. Lăng Đại Nhi đi theo Thôi Du sau lưng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Du tay trái cổ tay vị trí. Đáng tiếc cổ tay bị ống tay áo vật che chắn, nàng không cách nào chứng kiến bên trong. "Ai, ấn ký của ta đã tiêu tán, nếu không nếu là hắn Tiểu Du mà nói, ta sớm là có thể cảm ứng được." Lăng Đại Nhi trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Nàng đối với Thôi Du thân phận vẫn còn có chút tò mò, nhất là nghe nói Thôi Du đã mất đi bộ phận trí nhớ, bởi như vậy, hắn là mình, cái kia cháu trai khả năng vẫn phải có. Vạn nhất hắn ấn ký cũng tiêu tán đây. Lăng Đại Nhi trong lòng vừa muốn nói, nếu như không còn ấn ký, đối phương vừa không nhớ nổi chuyện trước kia, vậy đều muốn xác nhận hắn thân phận, liền không dễ dàng như vậy rồi. Bản thân ngược lại cũng không tốt từ thôi du trên người công pháp ra tay. Năm đó thôi du còn không có bị như thế nào truyền thụ công pháp, hãy theo bản thân tới nơi này bên cạnh. Duy nhất tu luyện quá đúng là thành phong sư bá truyền thụ cho thượng thanh tâm kinh có thể môn công pháp này không giống mặt khác công pháp rõ ràng như vậy, có thể từ công pháp khí tức nhìn lên ra. Như thế làm cho Lăng Đại Nhi có chút nhíu đầu. Bốn. Nói rõ, hôm nay cũng canh một. Chương 207, vừa vặn tiện đường. Đều muốn thông qua tướng mạo phân biệt, cái này thì càng không đáng tin cậy rồi, chủ yếu vẫn là tuổi còn nhỏ, mấy năm này biến hóa thật sự là quá lớn đều nói nữ tử 18 biến, kỳ thật nam tử cũng giống nhau, khi còn bé một cái bộ dáng, lớn lên là một cái bộ dáng khác, vậy là hoàn toàn có khả năng đấy. Bất quá, Lăng Đại Nhi cảm thấy thôi du chính là mình cái kia cháu trai, nàng đối với chính mình loại cảm giác này vẫn còn có chút nắm chắc đấy. Ít nhất nhìn kỹ hắn dung mạo mà nói, cùng mình cháu trai vẫn có mấy phần giống nhau đấy, hơn nữa hắn bây giờ là thân thế, khả năng liền cao hơn. Có thể Lăng Đại Nhi cũng sẽ không chủ quan, nàng còn là cần một cái hữu lực chứng cứ để chứng minh. Nàng không có khả năng chờ đối phương trí nhớ khôi phục lại nhớ lại bản thân, nói nữa Tướng mạo của mình biến hóa cũng không nhỏ, nếu là hắn nhìn thấy bản thân cũng không nhất định có thể nhận ra. Cho nên đối phương trên cổ tay ấn ký cũng rất mâu chốt. Nếu là đúng phương ấn ký vẫn còn, chỉ cần mình liếc mắt nhìn, có thể xác nhận. Cải lương không bằng bạo lực. Lăng Đại Nhi thầm suy nghĩ nói, mặc kệ có hay không, nàng phải tìm một cơ hội liếc mắt nhìn thôi du cổ tay. Đại Nhi bái kiến Khâu tiền bối. Lăng Đại Nhi hướng phía Khâu Mặc Thi lễ nói, đến nhanh như vậy? Khâu Mặc có chút kinh ngạc nói, Lăng tiểu thư vừa vặn trở về phủ thái thú. Thôi du giải thích một cái nói, thì ra là thế. Diệu Du, bên này không chuyện của các ngươi rồi, các ngươi đi xuống trước." Khâu Mặc hướng phía Thôi Du cùng Ân Dao cầm khoát tay áo nói. Thôi Du cùng Ân Dao cầm không nói gì, liền lui xuống. "Sư tỷ, ngươi trở về là có chuyện gì không?" Sau khi ra ngoài, Thôi Du không khỏi hỏi một tiếng. "Ta trở về hâu ngươi đi quận chúa bên kia một chuyến." Ân Dao cầm nói ra. "Vậy tranh thủ thời gian đi tới." "Không nhanh." Ân Dao cầm nói ra, quần chúa vừa mới đã nhận được một ít có quan hệ lạc dương tin tức, tâm tình không thật là tốt. "Làm sao vậy?" "Đám kia sứ giả vẫn còn lạc dương chưa có trở về đi bộ dạng." Ân Giao Cầm nói ra, con chúa trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Có cái gì tốt lo lắng? An Bình công chúa không phải là sẽ giúp nàng ta sao? Ấn Giao Cầm lắc đầu thở dài một tiếng nói, chỉ cần những cái kia sứ giả còn có ở lại lạc dương, con chúa tâm dù sao vẫn là không nữa. Vậy chuyện này gọi ta là môn đi tới cũng không có biện pháp a. Thôi dù nói ra, con chúa liền là muốn để cho chúng ta đi tới bồi bồi nàng. Ân Giao Cầm cười nói, đương nhiên, nàng kỳ thật cũng muốn từ chúng ta miệng ở bên trong lấy được một ít ngũ thần tông có quan hệ lạc dương tin tức. Ta đây không biết a, ta, ta đi hỏi một chút. Thôi Du nói qua liền muốn đi ra ngoài tìm ngũ thần tông thu thập tin tức đệ tử. Nhìn ngươi cái này vội vã bộ dạng, ta đã sớm hỏi qua rồi. Ân Giao cầm hô ở Thôi Du nói. Thôi Du cười xấu hổ cười, sư tỷ làm việc cẩn thận chắc chẽ, bản thân có chút xúc động rồi. Lạc Dương bên kia kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không tin tức tốt gì. Nghe được Ân Giao cầm vừa nói như vậy, Thôi Du ngược lại là có chút tò mò rồi. Ân Giao cầm thật cũng không có thửa nước đục thả câu, tiếp tục nói, nghe nói bên kia đã chuẩn bị tìm người hòa thân rồi, vậy cũng không phải là quận chúa rồi hả? Thôi Du hỏi. Đúng vậy tân giao cầm gật đầu nói dù sao các triều đại đổi thay đều cũng có tiền lệ đấy có cung nữ sách phong công chúa hòa thân đấy cũng có hoàng thất tông chủ con cái sách phong công chúa hòa thân đấy kỳ thật thủ đoạn còn nhiều rất nhiều chẳng qua là cái đó và thân, đúng là vẫn còn sẽ để cho nữ tử chịu đủ ải thôi dù đã chớm mặc như thế sự thật bất kể như thế nào bị chọn chúng đi hòa thân ấy vậy vận mệnh cũng rất bi thảm rồi sư tỷ chuyện này chúng ta cũng không cải biến được thôi dù thở dài đúng vậy a đây là triều đình sự tình chúng ta người trong giang hồ lại có thể thế nào đây Ấn Giao Cầm cũng hít một tiếng. Đi thôi, quân chúa Đại Khái còn có đang lo lắng, chúng ta đi tới đem tin tức này nói cho nàng biết, làm cho nàng không dùng cả ngày lo lắng hãi hùng đấy. Ấn Giao Cầm hít sâu một hơi nói. Làm thôi, Du cùng Ân Giao Cầm đem cái tin tức tốt này nói với Hạ Hinh Nguyệt thời điểm. Hạ Hinh Nguyệt quả nhiên vui vẻ không ít. Tại Hạ Hinh Nguyệt ngồi bên này nửa canh giờ, phụ thái thú một cái hạ nhân liền trở về nói với hai người, nói là Khâu Mặc đã đi trở về, cũng chuyển đạt Khâu Mặc một câu, Khâu Mặc làm cho hai người bọn họ trở về một chuyến. Thôi Du biết rõ, Khâu Tiền Bối hẳn là cùng Lăng Tiểu thư nói xong rồi cũng không biết từ Lăng tiểu thư bên kia có không có được càng nhiều nữa tin tức. Bất quá những thứ này không phải là hắn muốn quan tâm chuyện. Hắn đã nghe nói, vậy Vương Kỳ là Minh Long giáo người, có quan hệ Minh Long giáo, hắn cũng có làm cho hiểu được, nhất là Ân giao Cầm cùng hắn nói không ít. Đối với chuyện như vậy, đã không phải là hắn như vậy hậu bối đệ tử có khả năng nhúng tay. Làm hai người đi đến phủ Thái thú cửa thời điểm, phát hiện Lăng Đại Nhi vừa vặn chuẩn bị lên xe ngựa. Tỷ tỷ phải đi về sao? Ân giao Cầm không khỏi tiến lên hỏi. Đúng vậy à, ta đang chuẩn bị đi về, Khâu Tiền bối giống như đã đi về trước, các ngươi đây là Lăng Đại Nhi hỏi: "Chúng ta cũng chuẩn bị trở về một chuyến." Ân Dao cầm cười nói: "Vậy thì thật là tốt tiện đường, Ngọc cầm muội muội, đến, lên xe đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Lăng Đại Nhi cười nói: "Sư tỷ, ngươi lên xe đi." Thôi Du cũng cười nói: "Hắn là nam tử đương nhiên không tốt cùng Lăng Đại Nhi cùng xe, sư tỷ liền không thành vấn đề." Bản thân hai người đi Ngũ Thần Tông cứ điểm, là phải đi qua Lăng phủ đấy. Ân Giao cầm thật cũng không có cự tuyệt, lên Lăng Đại Nhi xe ngựa. Thôi Du liền đi theo bên cạnh xe ngựa. Đi đến một nửa thời điểm, Thôi du biến sắc, hô to cẩn thận. Xe ngựa trung quanh lăng ra hộ vệ lập tức chăm chú dựa theo xe ngựa. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh hướng phía xe ngựa bên này kéo tới. Thôi du không chần chờ lập tức nên đón tiếp lấy. Các ngươi còn không mau đi hỗ trợ. Lang đại nhi hô, tỷ tỷ, giao cho ta sư đệ đi. Ân giao cầm nói ra. Nàng nhìn ra được, trung quanh những hộ vệ này thực lực một loại, hoàn toàn không thể cùng mình sư đệ so sánh với. Đại khái là tại trong thành nguyên nhân, Lang đại nhi không mang cái gì cao thủ hộ vệ, bọn hắn coi như là xông lên, cũng giúp không được bao nhiêu bể bộ. Ân dao cầm mặc dù không có sông lên, nhưng nàng còn là chú ý đến phía trước động tĩnh. Một khi bản thân sư đệ không đi lại, nàng cũng sẽ lập tức ra tay. Hiện tại nàng ở trên xe ngựa, coi như là hỗ trợ hộ vệ một cái Lang Đại Nhi. Đạo nhân ảnh này xem bộ dáng là đều muốn trực tiếp phóng tới xe ngựa đấy, vậy mục tiêu của hắn hẳn là Lang Đại Nhi. Lang Đại Nhi khẽ gật đầu, không có nói cái gì nữa. Nàng xốc lên dèm xe, nhìn ra ngoài, người tới che mặt, thấy không rõ dung mạo, có thể thôi du có thể từ trên người hắn cảm giác được khí tức cường đại, tuyệt đối là một cao thủ. Coi như mình không nhất định là đối thủ. Bất quá tại trong thành, chỉ cần mình kéo dài một cái, lập tức sẽ có cao thủ đến. Trong lòng của hắn thật cũng không sợ. Đúng một tiếng, hai người trực tiếp chạm nhau một trường. Thôi Du phát hiện bàn tay của mình một hồi kịch liệt đau nhức, đối phương trưởng tình dị thường cương mãnh, kinh lực điên cuồng xâm nhập kinh mạch của mình. Còn chưa chờ Thôi Du suy nghĩ nhiều thời điểm, đối phương lần nữa ra tay. Thôi Du đều muốn xuất đao, mặc dù đối phương là tay không tất sắt. Bay một tiếng, ngay tại Thôi Du đều muốn đem ma long đao ra khỏi vỏ thời điểm, đối phương một cước đạp hướng về phía Thôi Du. Thôi Du thân thể hơi hơi một tránh. Nhưng đối phương một cước trực tiếp đá vào ma long đao trên trôi đao. Nguyên bản vừa bị Thôi du rút ra một nửa ma long đao ken một tiếng, lại lần nữa trở vào bao rồi. Thấy đao không cách nào ra khỏi vỏ, Thôi Du chỉ có thể tay phải nhanh chóng đánh ra để muốn bức lui đối thủ. Chương 208, cháu trai. Đối thủ căn bản không có thối lui ý tứ, một quyền anh đi qua. Vánh quyền trưởng hỗ trợ, Thôi Du trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hắn một trưởng còn có không cách nào ngăn cản đối phương quyền kình. Không có cách nào, Thôi Du nắm ma long đao tay trái lập tức chống đỡ lên rồi. Song trưởng vén, cuối cùng là đã ngăn được đối phương quyền tình. Ngũ thần tông người. Đối phương trầm giọng nói: "Hừ." Thôi Du hừ lạnh một tiếng nói, biết rõ là tốt rồi. Đối phương không có lên tiếng, chẳng qua là khẽ quát một tiếng, tay trái lập tức hướng phía Thôi Du bên này chụp tới. "Không tốt." Thôi Du trong lòng cả kinh, song trưởng kinh lực chấn động, thoát ly đối thủ một quyền. Sau đó song trưởng lần nữa nhanh chóng đánh ra. Thì í í í í" rồi một tiếng, đối phương một chảo trực tiếp đã nắm Thôi Du ống tay háo, hắn hai cái ống tay áo tất cả đều bị bẻ vụt. Không nghĩ tới có ngũ thần tông người nhúng tay. Đối phương sau khi nói xong, không có lại tiếp tục ra tay. Mà là dưới chân vừa lui, thân thể chuyển một cái lập tức đã đi ra. Sư đệ, không dùng đuổi. Ân Dao cầm hô một tiếng, mà trong xe ngựa Lăng Đại Nhi hai mắt ngưng tụ, trong mắt hiện lên một tia kích động, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Ân giao cầm lực chú ý tại Thôi Du trên người, ngược lại là không có chú ý tới. Sư tỷ, ta không phải là đối thủ của hắn, truy phong cũng đuổi không kịp. Thôi Du về tới bên cạnh xe ngựa, thở dài, Lăng tiểu thư, thoạt nhìn ra hỏa này rất có thể là hướng về phía ngươi tới đấy. Hẳn là đấy. Lăng Đại Nhi gật đầu nói. Tỷ tỷ Ngươi về sau đi ra ngoài phải cẩn thận, mặc kệ đối phương là người nào, dám ở trong thành đối với ngươi ra tay, ngươi có thể không thể khinh thường." Thần Dao cầm nói ra. "Ta Minh Bạch, về sau đi ra ngoài muốn cho khách khanh môn trong bóng tối đi theo, lần này khinh thường, cho rằng tại trong thành sẽ rất an toàn, may mắn mà có các ngươi." Lăng Đại Nhi nói ra, lần này rất vương kỳ, đắc tội vậy hải, xem ra ta Lăng gia sẽ có phiền thoái. "Tỷ tỷ không cần lo lắng, vậy Minh Long giáo không đến mức như thế hồ đồ, nếu là bởi vì Vương Kỳ sự tình trả thu lăng ra, chúng ta Ngũ Thần Tông có thể để cho bọn họ trả giá càng lớn đại giới." Ấn Giao Cầm nói ra, Minh Long giáo hành tung bí hiểm, bình thường rất khó phát hiện bọn hắn, nếu là bọn họ thật sự có hành động, liền cho chúng ta một cái cơ hội tốt. Ta sau khi trở về, gặp mời trong môn trường bối, để cho bọn họ trong bóng tối trông nom một cái lang ra đấy. Ít nhất tại Minh Châu thành, chúng ta Ngũ Thần tông cứ điểm có lẽ còn có thể làm được. Vậy liền đa tạ mọi mọi rồi. Lang Đại Nhi cảm kích nói. Nàng ngược lại là nghe được đi ra, Ấn Dao Cầm không phải là lời khách sáo. Mặc dù nói bản thân không đến mức muốn nhờ Ngũ Thần tông lực lượng, nhưng mượn Ngũ Thần tông danh nghĩa, ít nhất sẽ để cho Minh Long giáo càng kiêng kỵ một ít. Nàng thực lực bây giờ còn yếu, nếu chống lại Minh Long giáo, đó là một chút phần thắng đều không có. Lăng Đại Nhi cũng không muốn chính mình chút ít nằm tâm huyết uổng phí, hay là muốn tiếp tục ít xuất hiện một ít mới tốt. Miễn cho trêu chọc Minh Long giáo đến tìm phiền toái, mượn Ngũ Thần Tông, cáo mượn oai hùng, là một cái lựa chọn tốt. Không khách khí, Lăng gia cùng chúng ta Ngũ Thần Tông quan hệ có thể không tầm thường. Lăng Đại Nhi cười nói, nàng tin tưởng mình điều thỉnh cầu này, sư thúc bá bọn hắn còn là gặp đáp ứng. Dù sao chẳng qua là làm cho Minh Châu thành cứ điểm về sau thoáng chiếu cố một cái Lăng gia. Đây đối với Ngũ Thần Tông mà nói không coi vào đâu. Đến Lăng phủ rồi. Thôi Du hô. tỷ tỷ, ta xuống xe. Muội muội, ngươi không đi vào ngồi một chút sao? Lần sau đi, ta cùng sư đệ còn phải trở về một chuyến." Ân Dao Cầm cười nói. Nói qua, nàng liền xuống xe ngựa. "Tốt, ta đây trong phủ tùy thời xin đợi rồi." Lăng Đại Nhi cũng cười nói, thôi thiếu hiệp, ngươi cũng thế." Nhìn xem Thôi Du cùng Ân Dao Cầm hai người sau khi rời đi, Lăng Đại Nhi phất phất tay, ý bảo vào phủ. Trở lại thư phòng của mình sau đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn cái này người sau khi đi vào đã kéo xuống che mặt miếng vải đen nếu thôi du tại chỗ xác định có thể nhận ra người này chính là vừa rồi cùng hắn đã giao thủ cao thủ tiểu thư đây là có quan hệ thôi du một ít tư liệu thời gian có hạn thuộc hạ cũng liền sửa sang lại một bộ phận hai ngày nữa thuộc hạ lại liên lạc một chút hồng nhị tin tưởng hắn bên kia sẽ có kỹ lượng hơn tư liệu người tới lên tiếng nói làm không sai lăng đại nhi ý bảo hắn thả ra trong tay một chồng trang giấy nhàn nhạt nói không biết tiểu thư còn có cái gì phân phó người tới cung kính em thanh hỏi thật cũng không cái gì chuyện khác Lăng Đại Nhi nói đến đây, không khỏi nhỏ hơi dừng một chút, à, kế tiếp ngược lại là muốn để cao cảnh giấc rồi, tuy rằng ta cũng không lớn cho rằng Minh Long Giáo trong thời gian ngắn sẽ đối với Lăng Gia có cái gì động tác, nhưng cũng không khỏi không phòng. Thiên nhất, có thuộc hạ, ngươi trở về truyền tin những người khác, để cho bọn họ tạm thời đem đại bộ phận người rút về Minh Châu, nhất là tại Minh Châu thành trung quanh, lấy phòng người vận nhất. Lăng Đại Nhi nói ra, đúng, nếu không có chuyện gì khác, thuộc hạ lập tức đi làm. Đi đi. Lăng Đại Nhi khoát tay hào nói, người này đúng là lục phiến môn thiên, môn người phụ trách thiên Nhất. Về phần Hồng Nhị là Hồng môn đầu lĩnh, chuyên môn chịu trách nhiệm tin tức thu thập. Có quan hệ Thôi Du một ít càng nhiều tin tức, Thiên Nhất cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể mời Hồng Nhị hỗ trợ. Lăng Đại Nhi tại phủ Thái Thú thời điểm đối với Thôi Du thân phận cảm thấy hiếu kỳ sau đó liền lập tức đã có hành động. Nàng kịp thời thông chi tại trong thành Thiên Nhất mới có vừa rồi một màn kia. Mượn tiên nhất tay giật ra Thôi Du ống tay áo, Lăng Đại Nhi thực hiện được rồi. Nàng nhìn thấy một cái vô cùng quen thuộc cẩn ký, mặc dù mình ấn ký đã tiêu tán, nhưng Thôi Du trên cổ tay chính là cái kia ấn ký không sai được chỉ cần có cái này ấn ký tại, vậy thôi Du thân phận là có thể xác nhận. Hắn chính là Lăng Du, là mình cái kia cháu trai. Khó trách ta phí hết nhiều như vậy tâm tư cũng không có tí thu hồi nào, nguyên lai like cái này tiểu tử tại Ngũ Thần Tông. Lăng Đại Nhi thật dài thở ra thở ra một hơi nói, Ngũ Thần Tông có thể không phải là người nào đều có thể tìm hiểu đấy, những năm này tôi du dừng lại ở Ngũ Thần Tông, bản thân dưới chướng thế lực tự nhiên không cách nào tìm được người. Lăng Đại Nhi không có thể tìm tới Lăng Du tung tích, trong lòng một mực rất cái náy. Nếu Lăng Du xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy chính là mình tạo thành. Giờ khắc này, nàng đã tìm được Lăng Du, cũng biết hắn rất tốt, trong lòng tự nhiên là giải thở phào nhẹ nhõm. Cái này tiểu tử cơ duyên không tệ à, không nghĩ tới cùng Câu Mặc nhắc lên quan hệ, còn có bái nhập Ngũ Thần Tông. Lăng Đại Nhi mỉm cười. Nàng lật nhìn một chút tiên nhất mang đến có quan hệ nó cái này cháu trai một ít tư liệu. Những tài liệu này tuy rằng không tính rất kỹ càng, nhưng sau khi xem xong, Lăng Đại Nhi đối với Lăng Du những năm này làm cho trải qua sự tình đã có chút ít không hiểu rõ. Thiên hạ này người đều muốn bái nhập Ngũ Thần Tông, cho dù là những cái kia dự khuyết đệ tử, không dám nói là ngàn dặm mới tìm được một nhưng cũng là nhìn trong đám người chọn một cái đi. Mà thôi Du trực tiếp bị khâu mặc cái này trưởng lão coi trọng, sẽ bị thu làm đệ tử thân truyền, loại sự tình này phát sinh khả năng thì càng nhỏ hơn. Không nghĩ tới chính hắn một cháu trai liền gặp, không thể không nói, vận khí của hắn không tệ. Khá tốt không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lăng Đại Nhi thở dài một cái nói, liên từ phía trên tư liệu nhìn, Lăng Du kỳ thật thì có nhiều lần thiếu chút nữa bỏ mình. May mắn hắn cũng sống sót rồi, nếu không Lăng Đại Nhi về sau rất khó tha thứ chính mình rồi. Đương nhiên, Lăng Đại Nhi ngược lại cũng không phải nói thật cái gì cũng không làm. Lăng Du mất trí nhớ, nàng đến muốn cái biện pháp làm cho hắn nhanh chút ít khôi phục. Chỉ có trí nhớ của hắn khôi phục, mình mới có thể cùng hắn quen biết nhau, không đến mức sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn sự tình. Lăng Đại Nhi cũng không muốn mình và Lăng Du chính thức lai lịch bại lộ, vậy quá hung hiểm rồi, bí mật này phải giấu ở đáy lòng. Chẳng qua là cái này trí nhớ một chuyện, người nào cũng không có nắm chắc có thể làm cho người ta khôi phục. Có ít người tự nhiên mà vậy liền khôi phục, có ít người dùng hết các loại thủ đoạn, cuối cùng vẫn là không cách nào thành công. Vì vậy châm đối với chuyện này cũng là gấp không đến đấy. Nàng còn cần tiến thêm một bước quan sát Hiện tại cũng rất tốt Mình và Lăng Du quan hệ của bọn hắn coi như không tệ, Như vậy mình muốn đạt được Lăng Du tin tức liền dễ dàng hơn nhiều chương 209 Cái gì cũng không làm Ta nên làm những gì Lăng Đại Nhi thì thảo một tiếng Nàng không có vội vã cùng chính hắn một cháu trai quen bên nhau Dù sao đối phương đã mất trí nhớ Hiện tại chính mình đi nói cho hắn biết Mình là cô nãi nãi của hắn Đối phương có thể tin sao Nói không chừng gặp đem bản thân làm tên điên Suy tư một phen sau đó Lăng Đại Nhi tại bàn đọc sách đằng sau trên chỗ ngồi duỗi cái lưng mệt mỏi, còn có là cái gì cũng không làm đi, như vậy mới là tốt nhất. Cái này là Lăng Đại Nhi làm ra quyết định. Nàng quyết định tạm thời duy trì nguyên trạng, coi như bản thân không biết thôi dù thân phận. Chính hắn một cháu trai bây giờ đang ở Ngũ Thần Tông, là Ngũ Thần Tông khâu mặc coi trọng nhất đệ tử, có thể nói là địa vị cực cao. Hiện tại Ngũ Thần Tông còn là rất an toàn, bản thân căn bản không dùng lo lắng quá mức. Hơn nữa có thể tu luyện Ngũ Thần Tông công pháp, đối với Lăng Du mà nói, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Mình bây giờ thế lực mới vừa vặn cất bước Còn phải lên giá càng nhiều nữa tâm tư, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể đem Lăng Du sự tình buông xuống. Đợi cổ tranh thanh tâm thảo sau khi tới, ta phải hảo hảo kế hoạch từng cái một bước đến cùng nên đi như thế nào. Lăng Đại Nhi lấy giấy bút, trầm tư một cái. Minh Long giáo hiển nhiên là xuân xuân dục động, ta đế lại muốn xuất thế, nguyên bản cái này giang hồ sẽ không lớn bình tĩnh, hiện tại tốt rồi, thoáng cái xuất hiện nhiều chuyện như vậy, ai biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Đối với Lăng Đại Nhi mà nói, giang hồ dung chuyện, ngược lại là một cái cơ hội. Nàng có thể đục nước béo cỏ, trong bóng tối lớn mạnh thế lực của mình. Muốn trở thành minh chủ võ lâm, cũng không phải là nói một chút có thể thành đấy. Cũng không phải dựa vào nàng một người có thể lên làm đấy, còn phải có thế lực cường đại với tư cách dựa vào. Nàng mới đến đấy, không có gì có thể dựa vào chỗ dựa, như vậy chỉ có thể bản thân đi chủ hoạch kiến là rồi. Tiền tiêu gạo. Lăng Đại Nhi trên giấy đã viết không ít kế hoạch, một hồi lâu sau đó, thả ra trong tay bút lông hít một tiếng. Tuy rằng bọn hắn Lăng gia đã là giang nam đông đạo đệ nhất hiệu buôn, cũng được xưng là giang nam đông đạo nhà giàu nhất, nhưng chi tiêu cũng là thật lớn. Cũng không phải nói Lăng gia chi tiêu có bao nhiêu. Mà là Lăng Đại Nhi vì lớn mạnh bản thân trong bóng tối lực lượng, xài tiền như nước. Cho dù là Lăng gia hiệu buôn tốc độ kiếm tiền cũng là chưa đủ. Ngoại trừ tiền, cái này nhân tài cũng thiếu. Lăng Bình Sơn cùng Lăng Bình Nhạc hai người, tại sinh nghĩ một đạo lên tư chất bình thường, để cho bọn họ giữ giữ cái đã có coi như cũng được, khai thác chưa đủ. Hiện tại Lăng gia hiệu buôn tại Giang Nam Đông Đạo đều muốn lại có bao nhiêu khuyết trường, đã rất khó. Tối đa chính là đem đậu ra vậy bộ phận ăn nữa xuống, có thể luôn tại một đạo ở trong làm văn, muốn có càng lớn đột phá hiển nhiên khả năng không lớn. Lăng Đại Nhi đã sớm đều muốn hướng phía trung quanh các đạo khuyết trường, không biết làm sao trong tay không có thích hợp kinh thương nhân tài. Nếu là người giang hồ mới, lấy trong óc nàng nhiều như vậy công pháp, đang dược, có thể đại lượng tài bồi. Nhưng này kinh thương nhân tài nàng cũng không sao biện pháp tốt rồi. Tôn gia, Lăng Đại Nhi bỗng nhiên nói nhỏ một tiếng, Tôn gia ngược lại vẫn có một số người mới đấy, có lẽ có thể mời chào trở về một ít, về phần Đậu gia. Đậu gia bên kia, Lăng Đại Nhi lựa chọn buông tha cho. Chủ yếu vẫn là Đậu gia cùng Minh Long giáo có quan hệ nàng hiện tại cũng không thời gian đi xóa chọn đậu ra người phía dưới có hay không cùng minh long giáo có quan hệ ngược lại là tôn gia bên kia không ít người có lẽ có thể mời chào tôn gia tuy rằng rách nát rồi nhưng dưới trướng hắn vẫn có không ít lão trưởng quỹ những người này kinh nghiệm phong phú nếu là đưa bọn chúng mời chào trở về đối với lăng gia hiệu buôn mà nói là rất có ích lợi đấy tuy rằng lúc trước mình và tôn gia đã đã đạt thành sản nghiệp chuyển nhượng hiệp nghị nhưng đại bộ phận có kinh nghiệm lão trưởng quỹ còn chưa không đáp ứng mới bọn hắn đối với tôn gia vẫn rất có cảm tình đấy có thể nói trung thành và tận tâm bản thân lăng gia thu mua tôn gia sản nghiệp những thứ này lão trưởng Quý đối với chính mình vẫn còn có chút cam thủ. Đối với những thứ này lão trưởng quỷ, Lăng Đại Nhi trong lòng ngược lại là có chút kính nể. Cũng chính là những người tài giỏi này đáng tin cậy. Nếu là mình có thể thuyết phục bọn hắn, tin tưởng bọn họ gặp toàn tâm toàn ý giúp mình. Một ít ý chí không kiên định, dây leo trên tường, có lẽ sẽ tại trước tiên sẵn sàng góp sức, nhưng loại người này khẳng định không cách nào hủy thác trách nhiệm. Hôm nay hắn có thể cải đầu người khác, ngày mai như cũ có thể lì khai người, đưa vào những người khác ôm ấp hoài bão. Nói như thế nào phục những thứ này trung thành lão Trường Quý? Lăng Đại Nhi cảm giác mình phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Tôn Cát Phạm nha. Lăng Đại Nhi ngón tay tại trên bàn sách khẽ chọc vài cái. Người tới. Huyễn Hương vội vàng đẩy cửa vào đi cung kính âm thanh hỏi. Tôn Cát Phạm bây giờ còn đang trong thành sao? Nghe được tiểu thư câu hỏi, Huyễn Hương không khỏi ngẩn người, có chút ngoài ý muốn. Nàng biết rõ vậy Tôn Cát Phạm đều muốn truy cầu tiểu thư nhà mình, có thể nàng cũng rõ ràng, tiểu thư hoàn toàn không cái kia tâm tư. Nhưng bây giờ tiểu thư vậy mà nhắc lên Tôn Cát Phạm, chẳng lẽ nói? Chú ý tới Huyện Hương thần sắc biến hóa. Lăng Đại Nhi lấy tay tại trên bàn sách tùng tùng đồng gõ vài cái nói: Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đang suy nghĩ lung tung cái gì? Hắn bây giờ đang ở cái nào? Ngươi đi đưa hắn gọi tới, ta có chuyện trọng yếu tìm hắn. Đúng, tiểu thư. Nô tài biết rõ hắn vẫn còn trong thành, nô tài cái này phải người đi tới làm cho hắn trở về. Nguyễn Hương hì hì cười nói: Nàng biết mình có chút suy nghĩ nhiều quá, tiểu thư căn bản không phải ý tứ kia. Bất quá tiểu thư tìm vậy tôn cắt phàm đến cùng có chuyện gì đây? Hơn nữa còn là chuyện trọng yếu. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút tò mò, chẳng qua là nàng nên cũng không dám hỏi nhiều. Lăng Gia Hiệu vốn danh hào không thể đầu giới hạn tại giang nam đông đạo. Lâm Viễn Hương xuống dưới về sau, Lăng Đại Nhi nghĩ đến lấy ra một bộ đại thể chiều địa đồ. Dâng vào hào một tiếng, đem địa đồ bày tại trên bản sách, nàng một đôi mắt to tại trên địa đồ qua lại dò xét. Cuối cùng ngón tay của nàng đã rơi vào trên bản đồ một chỗ, trùng trùng điệp, điệp điệp điểm hai cái. Chính là chỗ này. Cái này điểm rơi chỗ đúng là thần đô Lạc Dương, bây giờ chiều đỉnh chỗ. Tuy rằng giang nam giàu có và sung túc, nhưng là Dương dù sao mới là triều đình chỗ, cả hai lực ảnh hưởng còn có thì không cách nào so sánh với đấy nếu là lăng gia hiệu buôn có thể tại lạc dương đứng vững góp chân lại từ lạc dương hướng mặt khác các đạo quyết trường tin tưởng cái này lực cản gặp nhỏ rất nhiều lúc trước tôn gia không phải như thế bọn hắn trước từ giang nam đông đạo trùng quanh vài đạo bắt đầu kế hoạch từ thân cận cùng viễn tiến hành quyết trương nếu là làm gì chắc đó có lẽ có một ngày tôn gia có thể đạt thành tâm nguyện đáng tiếc cái này đến hao phí vô số năm tháng vài chục năm mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đây là lăng đại nhi không cách nào tiếp nhận nàng không có khả năng các loại nhiều năm như vậy nàng tin tưởng tôn gia khẳng định cũng cân nhắc quá trước từ lạc dương bắt đầu có thể tưởng tượng muốn tại lạc dương đặt chân tuyệt không phải chuyện dễ. lăng đại nhi dám làm như thế cũng là đối với chính mình trong bóng tối lực lượng tương đối tự tin. có lẽ bản thân trong bóng tối lực lượng cùng minh long giáo như vậy thế lực không có cách nào khác so sánh với. có thể lợi dụng cố lực lượng này làm cho hiệu buôn tại lạc dương đặt chân có lẽ còn là không thành vấn đề. cái này chính là mình cùng tôn gia khác nhau. tôn gia phương diện này thực lực liền quá yếu. bọn hắn tuy rằng cũng có ý thức đến, nhưng đều muốn mời chào trong giang hồ cao thủ. đáng tiếc mời chào cao thủ cũng không phải thời gian ngắn có thể đạt thành đấy nhất là muốn tìm đối với Tôn gia trung thành cao thủ, liền có hơn. Những thế lực kia cao cường cao thủ, Tôn gia cũng không nhất định dám thuê, dù sao cũng là ngoại nhân, bọn hắn nào dám yên tâm. Có thể mời một ít thực lực một loại cao thủ, đối với Tôn gia khuyết trương vừa có rất lớn hạn chế. Tóm lại Tôn gia vấn đề, tại Lăng Đại Nhi bên này cũng không là vấn đề. Đều muốn tiến quân Lạc Dương, giai đoạn trước khẳng định cần rất nhiều chuẩn bị. Lăng Đại Nhi bản thân khẳng định không có tinh lực đi lộng những thứ này, nàng cần tìm một chọn người thích hợp. Tôn Cắt Phàm coi như là nàng xem trong một cái nhân tuyển rồi. Tôn Cát Phàm là Tôn gia năm đó kinh thương kỳ tài. Đối với cái này, Lăng Đại Nhi cũng là giải quá, đúng là như thế. Nếu không phải Tôn gia bước chân bước đến quá lớn, hơn nữa Tôn Cát Phạm bởi vì bối phận nguyên nhân, tại Tôn gia không có gì quyền nói chuyện, mới đưa đến Tôn gia rơi vào bây giờ kết cục này. Vì vậy hiện tại nàng muốn nghe xem Tôn Cát Phàm ý kiến, nhìn hắn có thể hay không gia nhập Lăng gia, là Lăng gia hiệu buôn làm việc. Chương 210, hồi Lạc Dương. Một tháng sau, đội giết Ngô Khánh Dung người trong giang hồ chậm rãi biến thiếu đi, bởi vì Ngô Khánh Dung đột nhiên liền mai danh nhận tích rồi, rút cuộc không ai phát hiện qua hắn. Ngược lại là Hán Thiên Kiếm môn tại nửa tháng trước đã bị người trong giang hồ vây công diệt môn rồi. Có quan hệ Ma Long Ma công đích hướng đi, người trong giang hồ bắt đầu chậm rãi không quá nhức lên. Trong giang hồ sự tình chính là như thế, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đồng Phúc chết, kỳ thật không sai biệt lắm đã định trước trận này tranh đoạt bí kíp trò khôi hải muốn rơi xuống màn che rồi. Chủ yếu vẫn là bởi vì vì mọi người căn bản không cách nào xác nhận vậy Ma Long Ma công có hay không thật sự rơi vào Ngô Khánh Dung trên người. Lúc mới bắt đầu mọi người có lẽ còn có sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ tỉnh táo lại bọn hắn không tin tưởng lắm Ngô Khánh Dung có thể giết Đồng Phúc. Về phần Đồng Phúc trên người có Thiên Kiếm môn kiếm thương, rất nhiều người cũng là có thể nguy tạo. Hơn nữa Ngô Khánh Dung tung tích không rõ, nói không chừng đã sớm trọng thương chết ở cái góc nào rồi. Giang hồ tựa hồ vừa bình tĩnh không ít. Nguyên bản tụ tập tại Minh Châu người trong Giang Hồ sớm đã tản đi hơn phân nửa, cũng chính là một ít chưa từ bỏ ý định ra hỏa, vẫn còn phụ cận lưỡng lự. Ngũ Thần Tông bên này, Tạ Anh Hồ các loại tất cả đại trưởng lao cùng đại bộ phận đệ tử đã đi trở về. Thôi Du cùng Ân Giao cầm để lại, bởi vì bọn họ hai người còn muốn hộ tống Hạ Hinh Nguyệt hồi là Dương. Liên một năm. Thôi du nghe xong ân giao cầm mà nói về sau, không khỏi chừng lớn hai mắt kinh ngạc nói. Ân giao cầm nhẹ gật đầu, đúng vậy a, Tạ sư Minh giam cầm một năm, Lâm sư Minh nửa năm. Thôi du đã trầm mặc. Lúc ấy hắn còn có sư tỷ nói lên trong tông đối với Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm hai người xử phạt một chuyện, sư tỷ nói sẽ không vượt qua ba năm. Bản thân lúc kia còn có rất kinh ngạc, cảm thấy ba năm quá ít. Không nghĩ tới bây giờ vừa mới nhận được tin tức, trong tông đầu phán xử Tạ Long Hà một năm giam cầm, Lâm Minh Sâm thì là nửa năm. Như vậy sự phạt thật sự là quá nhẹ rồi. Bất quá thôi du cũng hiểu rõ đây cũng là bởi vì Tạ Long Hà thân phận đặc thù nếu đổi lại Lâm Minh Sâm muốn giết Tạ Long Hà mà nói vậy Lâm Minh Sâm không bị xử tử chỉ sợ đời này cũng mơ tưởng ra lại ngũ thần tông từng bước sư đệ chuyện này lâu rồi coi như là đi qua ngươi cũng không cần nhiều hơn nữa muốn Ân Giao Cầm còn nói thêm đúng sư tỷ ta Minh bạch đấy Thôi Du gật đầu nói coi như mình trong lòng lại phải không bình lại có thể thế nào đây còn có một tin tức tin tức tốt Thôi Du không khỏi vội vãn hỏi là có quan hệ quận chỗ đấy Ân Giao Cầm khép tuổi một tiếng nói. Lạc Dương bên kia nhắm vào cùng thân nhân chọn hình như là định ra rồi. A, nói cách khác quận chúa rất nhanh gặp hồi Lạc Dương rồi hả? Thôi Du hỏi. Không sai, mấy ngày nay quận chúa có lẽ sẽ nói với chúng ta chuyện này đi. Ân Giao cầm đáp. Một tháng này từ Lạc Dương bên kia vừa đã tới không ít cao thủ, đại bộ phận đều là An Bình phủ công chúa cao thủ. Có thể thấy được cái này vị công chúa đối với Hạ Hinh Nguyệt cô cháu gái này thật sự là rất quan tâm. Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người kỳ thật cũng muốn có thể nhanh lên đem quận chúa đưa về Lạc Dương, như vậy bọn hắn tốt phản hồi ngũ thần tông. Thôi Du nóng nỗi vậy là bởi vì chính mình trở lại ngũ thần tông có thể chính thức bái khâu tiền bối làm sư phụ rồi cái này với hắn mà nói là đại sự mà ân giao cầm cũng có tâm sự của mình nàng muốn muốn đích thân hỏi một chút sư phụ thân thế của mình dù là nội tâm của nàng đã đã biết nhưng nàng còn có là muốn theo sư phụ trong miệng nghe được chân tướng trong một tháng này bọn hắn trên cơ bản đều là dừng lại ở phủ thái thú bất quá lăng đại nhi thỉnh thoảng gặp mời ân giao cầm đi lang phủ, thuận tiện cũng sẽ mời thôi dù đi tới quả nhiên như ân giao cầm nói ngày hôm sau hai người bọn họ đã bị hạ hinh nguyệt gọi lên nói là hai ngày sau lên đường hồi là dương như thế làm cho Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người âm thầm thở dài một hơi rút cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay rồi Hạ Hinh Nguyệt lên đường ngày Đông Mục tự mình mang theo Minh Châu lớn nhỏ quan viên ra khỏi thành đưa tiễn Thôi Du đã nghe nói Đông Mục Minh Châu Thái thú quá đoạn thời gian cũng sẽ bị bãi miễn vậy Thánh Chỉ Đại Khái đã trên đường rồi nghe nói cũng bị giáng chức đến biên cảnh vùng đất lạnh giá làm quan cụ thể là ở đâu Thôi Du ngược lại là không có nghe được tin tức Minh Châu bách tính biết được Đông Mục bị giáng chức tin tức còn có từng muốn ký một lá thư triều đình. Hy vọng triều đình có thể đặc xá Đông Mục chịu tội, cuối cùng bị Đông Mục cự tuyệt. Không thể không nói, Đông Mục tại Minh Châu còn là rất được dân tâm đấy. Như thế làm cho Hạ Hinh Nguyệt trong lòng có chút ấy náy. Nếu không phải mình, Đông Mục cũng sẽ không bị triều đình trách phạt rồi. Đáng tiếc, chuyện này cũng không phải nàng đủ khả năng quyết định. Quân chúa đoàn xe trùng trùng điệp điệp, hộ vệ cao thủ liền có mấy trăm người. Đại bộ phận đều là triều đình phái tới đấy, cao thủ chân chính còn là an bình phủ công chúa người. Ngoại trừ nguyên bản ngay tại trấn Sơn trưởng từ nô bên ngoài, nửa tháng trước, an bình phủ công chúa vừa phái một nhóm người lấy khách khanh tạo diệp thối vương á đô cầm đầu thôi du cùng ân giao cầm cũng biết một chút từ nô cùng vương á đô tại an bình phủ công chúa thời điểm tính là một đôi bạn núi khố một người tinh thông trường pháp một người tinh thông tối pháp hai người liên thủ một người chuyên chú ra đi một người chuyên chú hạ bản uy lực cực lớn tuy rằng hai người bọn họ cá nhân thực lực tại an bình phủ công chúa khách khanh trong không tính rất cao nhưng liên thủ thật ra khiến hai người bọn họ có chút uy danh an bình phủ công chúa trở về hai vị khách khanh những hộ vệ khác cao thủ gần trăm tên đội hình tương đại hơn nữa liền thực lực mà nói Triều đình bên kia tới hộ vệ rõ ràng không bằng rồi. Thôi thiếu hiệp, dọc theo con đường này hộ vệ, không biết ngươi có đề nghị gì hay? Tứ nô lên tiếng hỏi. Thôi du cưỡi ngựa cùng tứ nô, Vương Á đô hai người đi song song. Ân Giao cầm bởi vì là nữ tử, lại cùng Hạ Hinh Nguyệt tỷ mọi tương xứng, tự nhiên cùng Hạ Hinh Nguyệt ngồi chung một chiếc xe ngựa rồi. Chiếc xe ngựa này chính là lăng Đại Nhi tiến đưa vậy chiếc, bên trong rộng rất lớn, thêm một cái Ân Giao cầm tự nhiên sẽ không cảm thấy chen chúc. Hơn nữa đồng hành mọi người cam tâm tình nguyện nhìn thấy Ân dao cầm cùng Hạ Hinh Nguyệt ngồi chung một chiếc xe ngựa. Vạn nhất thực gặp được nguy hiểm gì? Có ân giao cầm cận vệ của chúa, vậy an toàn hơn nhiều. Tuy rằng ngân giao cầm tuổi không lớn lắm, nhưng nàng là Ngũ Thần tông đệ tử, hơn nữa là năm cái kiệt xuất nhất trẻ tuổi đệ tử một trong, khiến cho bọn hắn không dám kinh thường. Không phải nói là bình thường hộ vệ cao thủ, coi như là từ nô cùng vương á đồ cũng không dám lãnh đạm. Vậy Chu Má Má ngồi ở trên một chiếc xe ngựa khác, nhanh tùy quận chủ xe ngựa, nếu quận chúa có cái gì phân phó, nàng có thể trước tiên xuất hiện. Từ tiên bối, ngài là tiên bối, kinh nghiệm phong phú, tiểu tử tự nhiên là nghe người đấy. Thôi dù gấp gấp nói. Thôi thiếu hiệp thật sự là khiêm tốn. Vương Á Đô cười cười, bất mãn hai vị tiền bối, tiểu tử hành tẩu giang hồ kinh nghiệm chưa đủ, dọc theo con đường này hộ vệ, còn phải đa hướng hai vị tiền bối học tập. Sư tỷ cũng cùng ta nhấp lên qua đấy, dọc theo con đường này còn là hai vị tiền bối làm chủ đi. Nghe được Thôi Du vừa nói như vậy, tứ nô cùng Vương Á Đô cũng đều minh bạch, cái này Thôi Du cũng không phải lời khách sáo. Tốt lắm, thôi thiếu hiệp, hồi Lạc Dương lộ tuyến liền từ hai người chúng ta đến kế hoạch, đương nhiên cũng sẽ báo cho biết người cùng ân cô nương. Tứ nô thật cũng không chần chừ nói, quận chúa hồi Lạc Dương, không có khả năng phát sinh vấn đề tính xin tôi thiếu hiệp có thể trợ từ mẫu cùng vương huynh rút một tay từ tiên bối nói quá lời đây cũng là tiểu tử sự tình tiểu tử chắc chắn đem hết toàn lực thôi dù đáp hắn ngược lại là có thể lý giải từ nô cùng vương á đô hai người tâm tư bọn họ là đại biểu an bình phụ công chúa đấy nếu là quận chúa hồi trình phát sinh vấn đề hai người bọn họ là chịu không nổi mà mình và sư tỷ lại bất đồng bọn họ là ngũ thần tông đệ tử hơn nữa hộ tống cũng là xuất phát từ trợ giúp tính chất thật muốn xảy ra chuyện cũng không trách được trên người bọn họ Vì vậy chuyến này hồi trình hộ vệ áp lực kỳ thật đều tại từ nô cùng vương á đô trên thân hai người. Từ với mình cùng sư tỷ hai người thực lực không kém, bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng cùng mình đã tốt quan hệ. Chương 211, năm chặt. Thôi Du cũng không hy vọng chuyến này đi lạc dương thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bình an đến Lạc Dương, vậy mới là tốt nhất. Tin tưởng những cái kia người trong giang hồ sẽ không như vậy không có mắt, dám đối với quận chúa đoàn xe động thủ. Lấy đoàn xe hiện tại nơi này hộ vệ lực lượng, cũng không phải bình thường giang hồ thế lực có thể dung chuyển đấy. Đoàn xe trùng trùng điệp điệp đấy, khí thế bất phàm. Những nơi đi qua, người đi đường xe ngựa nhau nhau né tránh. Có thể bởi như vậy, hành tung của bọn hắn hoàn toàn không có gì bí mật đáng nói. đương nhiên, tứ nô bọn hắn cũng không giấu giếm hành tung ý tứ. Như vậy một đường đi tới, các nơi quan phủ đều được cho chiếu cố, trong đó tự nhiên là có lợi có tệ. Ngay tại quận chúa, một nhóm đi về phía trước phương hướng 30 dằm dặm một chỗ trong rừng rậm, độc vương mẫn cổ đang tại ngay bản thân ngũ đệ tử bạch lặc báo cáo. Xác nhận. Mẫn cổ có chút kích động nói. Sư phụ, xác nhận không thể nghi ngờ. Bạch lặc cung kính âm thanh nói, quận chúa trong đội xe quả nhiên có ngũ thần tông đệ tử đệ tử đã tìm hiểu rõ ràng là một cái nha đầu cùng tiểu tử thủy thần phong ngân giao cầm cùng một thần phong thôi du lời này làm cho mẫn cổ khe tao mày nói không có mặt khác cao thủ còn có chính là an bình phủ công chúa hai cái khách hành chấn sơn trưởng tử nô cùng tạo diệp thối vương á đô kia hộ vệ của hắn cũng không đáng giá nhắc tới bạch lặc đáp ta hỏi chính là ngũ thần tông cũng chỉ có vậy hai cái tiểu đối sao ví dụ như tại anh hồ cái này thế hệ trưởng lão đây mẫn cổ sắc mặt trầm xuống nói bạch lặc trong lòng cả kinh biết mình mới vừa rồi là gặp sai sư phụ ý rồi nghe nói bọn hắn đã phản hồi ngũ thần tông rồi, bạch lặc gấp gáp nói, Mẫn cổ trầm tư một cái, hắn lần này là muốn tìm ngũ thần tông người giải thích rõ ràng, như vậy đối phương thân phận khẳng định hay là muốn cao một chút, đối phận cao một chút mới tốt, như vậy đối phương mới tốt đem giải thích của mình truyền đạt, ngũ thần tông cao tầng có lẽ sẽ tiếp thu, nhưng bây giờ chính là hai cái tiểu bối, dù là một cái trong đó là thủy thần phong đệ tử kiến suất nhất, cái này hiệu quả chỉ sợ gặp giảm mất đi nhiều, ngũ thần tông những lao gia hỏa kia gặp coi trọng hai cái tiểu bối mà nói, Mẫn cổ trong lòng không nắm chắc, sư phụ. Bạch Lạc thấy mình sư phụ một hồi lâu cũng không có động tĩnh, không khỏi nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta còn có có đi hay không?" "Đi, đương nhiên muốn đi." Mẫn Cổ hung hăng nói. Về sau còn không biết có hay không cơ hội như vậy, mặc kệ lần này có được hay không cũng phải thử một chút, nhất định phải nắm chặt. Tuy rằng Ngũ Thần Tông những cái kia trưởng lão đã đi trở về, nhưng kế tiếp mặt khác người trong giang hồ tuyệt đối sẽ giống như chó điên giống nhau trở về tìm tòi bản thân. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, chỉ sợ khó có hắn đất dung thân. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở vậy hai cái tiểu đuôi trên người, hy vọng bọn hắn đem lời của mình mang về. Ngũ Thần Tông những lao gia hỏa kia có thể tin tưởng bọn họ, hắn cũng không phải hy vọng xa vời có thể làm cho Ngũ Thần Tông lập tức triệt hồi Ngũ Thần Dụ. Dù sao Ngũ Thần Tông phát ra Ngũ Thần Dụ còn không có thu hồi tiền lệ, cái này thu hồi đi, chẳng phải là quá trò đùa rồi hả? Hắn chỉ hy vọng Ngũ Thần Tông có thể đối với chính mình mở một mặt lưới, chỉ cần Ngũ Thần Tông có thể đối với trong giang hồ một ít thế lực lớn ám chỉ một cái, vậy bản thân còn sống tỷ lệ liền lớn hơn nhiều rồi. Vì thế Mẫn Cổ đã nghĩ kỹ muốn trả giá lớn giá cao. Từ Minh Châu thành đi ra đã năm ngày rồi, trên đường đi không gặp được phiền phức gì có thể thôi du trong lòng ngược lại cũng không dám xem thường, không an toàn trở lại lạc dương, chuyện gì cũng có thể phát sinh. ngừng, thì ở phía trước trong rừng nghỉ ngơi một chút. Từ nô hô, nghe được từ nô kêu là, bên này không ít hộ vệ lập tức rục ngựa trước một bước sông về phía trước cánh rừng. bọn hắn muốn trước xác nhận rừng kia có hay không an toàn. Từ nô rất nhanh liền đã nhận được phía trước đội ngũ truyền đến đáp lại, xác nhận cánh rừng không ai, rất an toàn. đi, trong rừng sau khi dừng lại, mọi người đều tự tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. bất quá bọn hắn đều là vây quanh quẩn chúa xe ngựa, không có ly khai quá xa. Thôi thiếu hiệp, một đường vất vả, đến, uống miếng nước. Từ nô đi tới Thôi Du bên cạnh, đưa qua một cái túi nước nói, Từ Tiên Bối, ta chỗ này còn có. Thôi Du vô vô bên hông một cái túi nước nói, Từ nô cười cười, cũng là lơ đến, bản thân vẽ ra nút lọ uống một ngụm. Hắn biết rõ Thôi Du đây là chú ý cẩn thận, ở bên ngoài còn là không tốt tùy tiện cùng người khác nước. Dù là bản thân không có hại Thôi Du ý tứ, nhưng đối với Thôi Du cẩn thận hắn vẫn tương đối nhận thức đấy. Từ Tiên Bối, đi lạc Dương Đại Khái còn bao lâu nữa đây? Thôi Du hỏi, hắn không đi qua lạc Dương tự nhiên không biết cần phải bao lâu. Nếu như hết thể thuận lợi mà nói, ta nghĩ 10 ngày liền không sai biệt lắm. Từ nô tại thôi du bên cạnh ngồi xuống nói, ngươi cũng biết đấy, có quận chúa tại, chúng ta đi cũng không nhanh. Thôi du nhẹ gật đầu, nếu người trong giang hồ, vì chạy đi có thể ngựa không dừng vó, không làm nghỉ ngơi, ngày đêm kiếm đi. Nhưng bây giờ có quận chúa tại, vậy hết thể cũng không giống nhau. Xe ngựa không thể đi quá nhanh, một ngày cũng không có thể đi quá xa, bởi vì không thể mệt mỏi lấy quận chúa. Người nào nhường người ta là hoàng gia người chồng, kim chi ngọc Diệp đây. Này, ngươi làm sao vậy? bỗng nhiên phía trước truyền đến một hồi tiếng gọi ở ý. Thôi Du cùng Từ Nô hai người biến sắc, lập tức đứng người lên bảo hộ quận chúa điện hạ. Từ Nô la lớn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đệ nhất sự việc cần giải quyết liền là bảo vệ hạ hinh nguyện. Tiếp theo, hai người hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có không ít hộ vệ ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Những người này vừa rồi đều là đang uống nước, hoặc là ăn lương khô, cứ như vậy uống vào uống vào liền ngã xuống. Trong tay túi nước trong nước vãi đầy mặt đất, lương khô cứ như vậy rơi trên mặt đất. Nước có độc, cái này lương khô có độc. Còn chưa ngã xuống hộ vệ lập tức đem trong tay túi nước cùng lương khô ném xuống đất. Thôi Du cùng Tứ Nô đều muốn đi tới, có thể Vương Á Đô ngăn lại hai người nói: "Ta đi xem." Vương Á Đô nói ra, "Các ngươi đi quận chúa bên kia." "Tốt, ngươi cẩn thận." Tứ Nô ngược lại là không có lại đi về phía trước ý tứ. Hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra, còn là một người đi tới dò xét một phen nói nữa. Muốn là mình ba người đi tới, vạn nhất chúng chiều liền đã mất đi ba cái cao thủ, không thể mạo hiểm như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Làm thôi Du đi vào quận chúa bên cạnh xe ngựa thời điểm, Quân chúa không khỏi hỏi một tiếng. "Quân chúa, xảy ra chút nhỏ tình huống, kính xin không cần lo lắng." Từ nô vội vàng đáp, nhưng lại tại từ nô tiếng nói hạ xuống, phía trước vừa có không ít hộ vệ lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Độc, khẳng định có độc. Còn dư lại hộ vệ không khỏi la lớn. "Nhanh, mau đem quận chúa xe ngựa chuyển rời đến hướng đầu gió hướng." Thôi Du không khỏi vội vàng hô. Thời điểm này, hắn coi như là kịp phản ứng. Hơn phân nửa là chung quanh có độc, nếu không không sẽ như thế. Vương Á đô sắc mặt có chút khó coi, tư bộ của hắn có chút phụ phiếm. "Vương huynh, ngươi trúng độc." Chứng Kiến Vương Á Đô hướng phía bên này trở về, Tứ Nô không khỏi kinh ngạc nói: "Nhanh ly khai nơi đây. Vương Á Đô khí tức rất là dồn rập, hắn chúng độc. Phốc phốc phốc chung quanh hộ vệ một người tiếp một người ngã xuống, căn bản không kịp chuyện gì. Băng một tiếng, liền lôi kéo xe ngựa ngựa cũng ngã xuống. Thôi Du đều muốn tiến lên, có thể vừa phóng ra một bước, phát hiện hai chân của mình có chút vô lực, đầu một hồi mê muội. Chương 212, tiện thể nhắn. Nguy rồi, chúng động. Thôi Du lập tức từ trong lòng xuất ra một lọ giải độc đan, ngược lại ra một quả sau ăn vào đồng thời hắn lại đem đan dược phân biệt cho Từ Nô cùng Vương Á Đô một quả, hai người cũng là không khách khí, lập tức ăn vào rồi. bọn hắn tuy rằng cũng có chứa giải độc đan, nhưng Thôi Du là ngũ thần tông đệ tử, hắn đan dược khẳng định rất tốt. ăn vào đan dược sau đó, Thôi Du cảm giác mình giống như khôi phục một ít, nhưng này giải độc đan cũng không thể giải độc, chỉ có thể là thoáng giảm bớt. Vương Á Đô sắc mặt cũng khá hơn một chút. người nào, rút cuộc là người nào, đi ra. Từ Nô nổi giận gầm lên một tiếng, trung quanh hộ vệ đã tất cả đều ngã xuống, vậy Chu Má Má ngược lại là coi như thanh tỉnh. Nàng cũng đi ra bảo vệ tại quận chúa bên cạnh xe ngựa. Từ sắc mặt của nàng nhìn, cũng là chúng độc, chính là ỷ vào công lực tương đối thâm hậu tại gặp trống. Sư tỷ, quận chúa điện hạ như thế nào? Thôi du hướng phía xe ngựa hô, đã phục dụng giải độc đan, tạm thời không có lo lắng tính mạng. Ân Dao cầm đáp, tuy rằng Ân Dao cầm không có nhiều lời, nhưng mọi người trong lòng cũng rõ ràng, quận chúa điện hạ khẳng định cũng là lâm vào trong hôn mê. Những hộ vệ này công lực cũng không yếu, bọn hắn cũng ngăn cản không nổi, lại càng không cần phải nói là quận chúa rồi hiện tại còn dư lại chính là bọn họ mấy cái công lực mạnh nhất mấy cái rồi, có thể coi là vậy bọn hắn có giải độc đan giảm bất độc tính, chỉ sợ cũng kiên chỉ không được bao lâu. Độc này không màu vô hình, đến hiện tại bọn hắn đều không thể cảm ứng được trung quanh rút cuộc là cái gì độc. xa xa xa cách đó không xa truyền đến một hồi chân đạp lá khô âm thanh. Thôi du đám người lập tức đem ánh mắt tìm đến hướng về phía bên kia. khi bọn hắn nhìn chăm chú, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Độc vương. Thôi du sắc mặt đại biến. tứ nô sắc mặt của bọn hắn đồng dạng khó coi, làm độc vương cổ hiện thân thời điểm. Bọn hắn trong lòng cũng đã minh bạch, nhóm người mình chúng độc là một chút cũng không an. Dù sao cũng là độc vương ra tay, đều muốn phát giác được thật sự là quá khó khăn. Độc vương, ngươi còn có dám hiện thân? Từ nô quát, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào." Vương Á Đô cũng muốn nói. Ngũ thần dụ muốn truy sát độc vương, chuyện này từ nô bọn hắn đương nhiên biết được. Cho nên đối với độc vương còn có dám hiện thân, hắn là có chút không nghĩ ra. Thời điểm này, độc vương lựa chọn tốt nhất chính là tìm địa phương trốn đi, nếu lại trong giang hồ hành động, khó thoát khỏi cái chết. Ta đương nhiên biết rõ các ngươi là người nào." Bất quá các ngươi yên tâm, ta mục đích của chuyến này ngược lại không phải là các ngươi, cũng không phải quận chúa, triều đình ta còn không muốn trêu chọc." Mẫn Cổ nhàn nhạt nói. "Vậy mục tiêu của ngươi là người nào? Nếu như mục tiêu không phải chúng ta, tranh thủ thời gian cho chúng ta giải dược, quận chúa nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ngươi." Câm miệng, lại lại nhải, "Lão phu làm thịt ngươi thì như thế nào?" Mẫn Cổ âm thanh lạnh lùng nói. Thứ nô nên cũng không dám nhiều lời nữa. Nghe cái này độc vương ý tứ, thật đúng là không phải là nhằm vào quận chúa. Như vậy độc này có lẽ không đến mức nguy hiểm quận chúa tính mạng bản thân ngược lại là có thể tạm thời yên tâm một thân phong tiểu tử chúng ta lại gặp mặt mất cổ nhìn thôi du một cái nói thật không nghĩ tới ngươi còn sống lão phu độc vậy mà không có hiệu quả thật là có chút kỳ quái à đúng rồi nghe nói ngươi là khâu mặc muốn thu làm đệ tử đấy xem ra là hắn thay ngươi giải đến độc thật đúng là thương ngươi à cái này giải độc đại giới chỉ sợ không nhỏ lúc ấy tại lang phụ thời điểm mình ở thôi du bên cạnh độc mới có thể đủ làm cho cái này tiểu tử đi đời nhà ma rồi tuy rằng vậy độc đầu là mình tiện tay bố trí xuống uy lực không tính quá lớn cũng không phải không cách nào hóa giải độc Nhưng đều muốn giải độc, cũng không dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà rất tốt mà đứng ở trước mặt mình. Mẫn Cổ tự nhiên cho rằng là khâu mặc giúp đỡ thôi, Du giải độc rồi. Nói như vậy, mục tiêu của ngươi là ta cùng sư tỷ rồi hả? Thôi Du khẽ tao mày nói. Thời điểm này, Ân Dao Cầm cũng xuống xe ngựa rồi, đứng ở Thôi Du bên cạnh. Cái này là muốn trả thù sao? Ân Dao Cầm lên tiếng nói, bất quá, coi như là ngươi giết chúng ta cũng vô dụng, Ngũ Thần Dụ đã tuyên bố, ngươi đừng muốn mạng sống. Ân Dao Cầm mà nói làm cho Mẫn Cổ gương mặt kìm lòng không được run rẩy. Cái này chết tiệt Ngũ Thần Dụ khiết sâu một hơi, mất cổ bình tĩnh một cái tâm tình, hắn biết mình lần này thật đúng là không tốt đắc tội hai cái này tiểu gia hỏa, bởi vì hắn còn cần hai người giúp mình lần lượt lời nói, bản thân có thể hay không mạng sống, hai cái này tiểu gia hỏa quá mấu chốt, nhớ tới bản thân tung hành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng có bây giờ như vậy biệt quát, có thể tình thế bức người, hắn không thể không làm ra nhất định được thỏa hiệp. Nói thực ra, lão phu thực muốn giết các ngươi, mất cổ nhàn nhạt nói, a, nói như vậy, ngươi trở về không muốn giết chúng ta, cái này hạ độc lại thế nào nói? Thôi hỏi. Mẫn cổ mà nói hay để cho hắn có chút ngoại ý muốn đấy. Lúc trước hắn cũng là cùng sư tỷ một cái ý nghĩ, Mẫn cổ khẳng định không có hảo ý, cái này hơn phân nửa là nhằm vào ngũ thần dụ trả thù. Coi như là không giết mình và sư tỷ, cũng có khả năng đều muốn lấy chính mình hai người làm con tin. Chẳng qua là Thôi Du trong lòng vẫn có làm cho cảnh giác, không dám hoàn toàn tin tưởng Mẫn cổ. Có thể nghĩ lại, coi như mình bên này không trúng độc, Đại Khái cũng không thể nào là Mẫn cổ đối thủ. Vậy nhìn xem Mẫn cổ đến cùng muốn làm gì rồi. Độc này không cần mạng của các ngươi cũng chính là làm cho công lực yếu kém hôn mê một đoạn thời gian mà thôi. Mẫn cổ nói ra, hai người các ngươi trở về, ta có việc cùng các ngươi lén lút nói chuyện. Thôi thiếu hiệp, ân cô đương, các ngươi không thể đi. từ nô không khỏi vội vàng hô. Hắn ngược lại là sợ hai người đi tới sẽ gặp độc vương độc thủ. Không dám sao? Mẫn cổ cười cười nói, có cái gì không dám? Ấn giao cầm nói ra, sư đệ, chúng ta đi. Thôi du cũng nhẹ gật đầu. Thời điểm này bọn hắn kỳ thật cũng không được lựa chọn. Mẫn cổ thực muốn hạ sát thủ, chính mình những người này đã sớm chết rồi, không cần phải phiền toái như vậy. Cùng ngươi đi tới trước, có phải hay không trước cho bọn hắn giải độc? Thôi Du chỉ chỉ từ nô bọn hắn hỏi. Độc này tính chất rất nhanh sẽ tiêu tán, Lão Phu làm như vậy, cũng chính là đều muốn cho các ngươi biết rõ, chỉ cần Lão Phu nguyện ý, tùy thời có thể cho các ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Mẫn Cổ nói ra, đây coi như là uy hiếp sao? Thôi Du hỏi, ngươi có thể cho rằng như vậy? Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Mẫn Cổ khẽ cười một tiếng, đi thôi, bên này. Thôi Du cùng ân Giao cầm hai người cùng theo Mẫn Cổ cùng Bạch Lạc hướng phía trước rời đi trăm trượng thoát ly từ nô tầm mắt của bọn hắn. Hiện tại có thể nói đi." Ân Dao cầm dừng bước lại hỏi, "Lão phu đều muốn cho các ngươi mang một câu." Mẫn Cổ nói ra, "Tiện thể nhắn. Thôi Du ngẩn người, cho ai tiện thể nhắn? Đương nhiên là các ngươi ngũ thần tông đám lão già này rồi." Mẫn Cổ âm thanh lạnh lùng nói, "Lúc trước Vĩnh Ninh quận chúa bị người bắt đi, cùng lão phu không có cái gì quan hệ. Lời này của ngươi chẳng phải là quá buồn cười." Thôi Du suýt cười một tiếng nói, "Vậy một hóa giới chẳng lẽ không phải tam đệ tử của ngươi? Lão phu hôm nay tìm các ngươi, liền là muốn đem chuyện này nói rõ ràng." Mẫn cổ hít sâu một hơi nói, hắn đại khái đã biết do ngũ thần tông tại sao lại nổi giận đối với chính mình rơi xuống ngũ thần dụ, chính là cùng vậy cái hôn đản một hóa giới có quan hệ. Cũng không phải nói tên kia bắt đi quận chúa nguyên nhân, mà là vì treo chọc Tạ Long Hà. Tạ Long Hà là Tạ gia trọng điểm tài bồi đệ tử, tương lai là muốn kế nhiệm tông chủ vị đấy. Đi qua lúc này đây đối với chính mình sư đệ hạ sát thủ sự tình, đối với Tạ Long Hà ảnh hưởng còn có là rất lớn. Đây đối với Tạ Trường Dương mà nói, thì không cách nào dễ dàng tha thứ đấy. Vạn nhất Tạ Long Hà thật sự không cách nào leo lên tông chủ vị. Hơn phân nửa cũng là bởi vì việc này, chuyện này ảnh hưởng đối với Ngũ Thần Tông mà nói còn là rất ác liệt đấy. Vì vậy mình mới gặp như vậy thế thảm, sẽ gặp đến Ngũ Thần dụ chu sát. Xem ra, trong này tựa hồ còn có cái gì ẩn tình. Thôi rú hỏi. Chương 213, có kẻ mặc cả. Không sai, cái kia một Hóa giới căn bản không phải lão phu đệ tử. Mẫn Cổ nói, là có người giả mạo một Hóa giới phạm phải những cái kêu hôn trướng sự tình. Chân chính một Hóa giới, tại Đi Minh Châu thành trên nửa đường liền bị người sát hại, da mặt của hắn còn bị người lột bỏ chính là cái kia hung thủ vì ngụy trang thành bộ dáng của hắn vì giá họa cho lão phu a thôi du cùng ân giao cầm hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau không thể không nói bọn hắn còn không hề nghĩ rằng chuyện như vậy sư thúc bá bọn hắn đại khái cũng không nghĩ tới qua nếu như mẫn cổ nói là sự thật kia mẫn cổ thật đúng là bị hoan uổng có chứng cứ gì thôi du hỏi ngươi tổng sẽ không để cho hắn để chứng minh a thôi du nói chỉ chỉ tại mẫn cổ bên cạnh bạch lật nói mẫn cổ thật muốn nói bạch lật có thể chứng minh nhưng bạch lật là đệ tử của mình hắn không cách nào làm hữu hiệu, hiệu chứng cứ Cho dù là mình đem một hóa giới thi thể mang đến, cũng không nói phục lực. Dù sao thôi du bọn hắn đối một hóa giới chưa quen thuộc, chính là khó mà chứng minh, lão phu mới có thể chuyên môn ở chỗ này chờ các ngươi, muốn cùng các ngươi nói rõ ràng." Mẫn Cổ nói. Mẫn Cổ nói xong gặp Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người trầm mặc không nói, không khỏi vội vàng lại nói ra, "Ta mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng lấy các ngươi ngũ thần tông thế lực, muốn tìm ra cái kia giả mạo một hóa giới người không khó lắm à Ta nghe nói có phụ thái thú một cao thủ cùng phối hợp, lão phu cùng mình châu bên kia quan phủ không có bất kỳ cái gì quan hệ." Chớ nói chi là tìm người phối hợp, tin tưởng điểm này, các ngươi Ngũ Thần Tông cũng có thể tra rõ ràng. Đối với cái kia giảm mạo một hóa giới mang đến cho mình to lớn tai nạn ra hỏa, Mẫn Cổ là hận thấu xương. Nhưng hắn bây giờ căn bản không có tinh lực đi thăm dò người kia đến cùng là ai. Hiện tại hắn tự thân khó đảm, bảo, mạng sống mới là khẩn yếu nhất. Ngươi không biết Vương Kỳ thân phận. Thôi giũ hỏi, gọi Vương Kỳ sao? Mẫn Cổ cười khổ một tiếng nói, lúc trước các ngươi Ngũ Thần Tông phát ra Ngũ Thần dụ thời điểm, lão phu căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Liên hiện tại chuyện này hình Lão phu đâu còn có tâm tư đi thăm dò người như thế đó đâu. Xem ra ngươi là thật không biết." Ân giao cầm gật đầu nói, không ngại nói cho ngươi, kia Vương Kỳ là Minh Long giáo người. "Cái gì?" Mẫn Cổ trừng lớn hai mắt. "Ngươi không phải là Minh Long giáo người a?" Thôi du hỏi. "Tiểu tử túi, nếu như lão phu là Minh Long giáo người, còn có thể nơi này cùng các ngươi khách khí như thế nói chuyện." Mẫn Cổ âm thanh lạnh lùng nói, "Lão phu nếu thật là người bên kia, các ngươi ngũ thần dụ, lão phu ha có thể để ý." Minh Long giáo lợi hại, hắn cũng là nghe nói qua, nhiều năm như vậy một mực tại cùng ngũ thần tông đấu còn có thể một mực tồn tại dạng này thế lực thật đúng là không thế nào sợ ngũ thần tông nói như vậy thật không phải ngươi làm rồi ân giao cầm hỏi nha đầu lão phu mới vừa nói còn chưa đủ rõ ràng sao mất cổ nhìn chăm chăm ân giao cầm nói hiện tại xem ra là minh long giáo gia hỏa muốn giá hỏa cho lão phu thật sự là lẽ nào lại như vậy lão phu cùng bọn hắn không oán không kiều vậy mà như thế hại ta mất cổ trong lòng tự nhiên là giận dữ hắn vẫn muốn biết rốt cuộc là ai âm mình một thanh không nghĩ tới lại là minh long giáo tiếp hiện tại biết đối phương là ai Hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy bọn hắn báo thủ. Minh Long giáo không chỉ có cực kỳ quỷ dị khó tìm, mà lại thế lực càng là cường đại, không phải mình có thể trêu chọc. Cái này trả thu một chuyện chỉ sợ là không có gì cơ hội. Ngươi nói ngược lại là rất có thể." Thôi dù nói. "Cái gì rất có thể, rõ ràng chính là." Mẫn Cổ có chút tức giận nói. "Chúng ta có thể đem giải thích của ngươi mang về, về phần trong môn trưởng đối có tiếp nhận hay không, vậy chúng ta liền không thể ra sức." Ân giao cầm nói. Nghe nói như thế, Mẫn Cổ trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần hai tiểu gia hỏa này đáp ứng liên tốt, chỉ ít để cho mình thấy được một tia hy vọng cũng đừng làm cho lão phu thất vọng độc vương ngươi bây giờ là cầu chúng ta tiểu tử lão phu cũng là đang nguy hiếp các ngươi nếu như các ngươi không có để lão phu hài lòng đến lúc đó đừng trách lão phu không khách khí mẫn cổ hừ lạnh một tiếng nói đây là cầu người thái độ thôi du nhướng mày nói hừ lão phu đã kéo xuống mặt mò các ngươi cũng không cần quá được một tức lại muốn tiến một thước mẫn cổ âm thanh lạnh lùng nói hắn vừa rồi đã là đè xuống mình lựa giận trong lòng cùng hai người hảo hảo trao đổi còn muốn để hắn thấp giọng cầu người hắn là không làm được còn có các ngươi lại mang một câu cho những lao gia hỏa kia nếu như bọn hắn không cho lão phu một chút hy vọng sống vậy cũng đừng trách lão phu vào đã mẹ không sợ rơi đến lúc đó đối với người nào đều không tốt mẫn cổ nói mẫn cổ để Thôi Du sắc mặt hai người hơi đổi cái này mẫn cổ thật muốn khởi sướng điên đến kia đích thật là một cái vấn đề lớn tỷ như hắn đại khai sát giới trong giang hồ điên cuồng hạ độc không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi chú ý tới Thôi Du hai người thần sắc biến hóa mẫn cổ thanh âm lại dịu đi một chút nói đương nhiên chỉ cần các ngươi ngũ thần tông không đem lão phu bước đến tuyệt cảnh Lão Phu nguyện ý đánh đổi một số thứ. Ồ, cái gì đại giới? Thôi Du có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hắn xem như đã hiểu, vừa rồi những cái tiên là mẫn cổ uy hiếp, nhưng cũng là hắn muốn cùng trong tông trưởng bối có kẻ mặc cả thẻ đánh bạc. Kỳ thật mẫn cổ cũng không muốn đem mình bước đến tuyệt cảnh, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không dám thật làm như vậy. Hắn còn muốn sống. Lão Phu có thể đem đời này tỉ mỉ nghiên cứu một chút, dùng độc tâm đắc giao cho ngũ thần tông. Mẫn cổ nói, lời này để Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người giật nảy cả mình. Thật, Ân Giao cầm không lớn xác định mà hỏi thăm. Đương nhiên, các ngươi Ngũ Thần Tông mặc dù cường đại, nhưng lão phu vẫn là có tự tin, tại dùng độc một đạo bên trên, vẫn là không bằng lão phu." Mẫn Cổ nói. "Như thế sự thật, Ngũ Thần Tông mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là mỗi một phe mặt đều là lợi hại nhất." Minh Bạch. Ân Dao cầm gật đầu nói. "Vậy thì tốt, lão phu liền chờ tin tức của các ngươi." Mẫn Cổ nói xong liền chuẩn bị rời đi. "Đợi chút nữa. Thôi Du Hồ, trên người chúng ta độc." "Tiểu tử, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều." Lão phu nói, "Độc này chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực, đối với các ngươi sẽ không tạo thành cái gì nguy hại." Lão Phu cũng không có âm thầm đối với các ngươi hạ cái gì cái khắc độc, các ngươi đại khái có thể yên tâm. Mẫn cổ nói. Thôi Du nắm chặt lại nắm đấm, phát hiện trên người mình khó chịu quả nhiên là hóa giải không ít, xem ra Mẫn cổ không có lừa gạt mình. Bạch Lạc, còn không đi? Mẫn cổ hô một tiếng nói. Vâng, sư phụ. Nhìn xem hai người rời đi về sau, Thôi Du không khỏi hỏi Ân Giao cầm nói. Sư tỷ, thật muốn đem Mẫn cổ cho các trưởng bối sao? Đã đáp ứng, vậy liền không nuốt lời. Ân Giao cầm nói. Mẫn cổ dùng độc tâm đắc, đây tuyệt đối là đồ tốt, nếu là chúng ta ngũ thần tông đã được. Tương lai cũng là võ lâm chi phúc, chí ít rất nhiều độc giả dược đều có thể luyện chế ra. Vậy chúng ta liền đem chuyện này chim bồ câu truyền tin cho trong tông đi." Thôi Du nói. "Được." Ân giao Cầm gật đầu nói, "Ta ngược lại thật ra có chút bận tâm, trong môn các trưởng bối rất có thể sẽ không bỏ qua mẫn cổ. Ta cảm thấy mẫn cổ điều kiện này có thể tiếp nhận, hắn cũng coi là một cái người bị hại." Thôi Du nói. "Chương 214, chó cùng rất giàu. Ngũ thần dụ một khi phát ra, há có thể sửa đổi." Ân giao Cầm thở dài một cái nói, liền xem như chúng ta ngũ thần tông sai, oan uổng mấn cổ, thì tính sao?" hơn phân nửa cũng là một sai đến cùng ai bảo mẫn cổ vốn cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người giết hắn người trong giang hồ đại khái đều không có ý kiến gì thôi du người người hít sâu một hơi nói còn có tạ sư huynh nguyên nhân a ngươi biết thuật tiện về sau những sự tình này liền thiếu đi sách đi ân giao cầm nhìn thôi du một cái nói thôi du nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết chuyện này không thật nhiều nói cái này không chỉ là quan hệ đến tạ long hà càng là quan hệ đến tông chủ tạ trường dương có thể nói mẫn cổ nỗi oan nước này là lưu định dù sao chúng ta đem mẫn cổ dẫn tới là được cái khác chúng ta quyết định không được, coi như không thành cũng không tính lừa hắn. Thôi du nói, đúng vậy à? Ân Giao cầm nói, kỳ thật ta sợ mẫn cổ cuối cùng sẽ chó cùng rất dẩu. sư tỷ, ngươi nói hắn vỏ đã mẹ không sợ rơi, chẳng trận nguy hại giang hồ sao? Thôi du sắc mặt siết chặt nói, không. Ân Giao cầm lắc đầu nói, chúng ta đã phát ra ngũ thần dụ muốn chu sát hắn, hắn nếu là muốn phạm vi lớn hạ độc, chỉ sợ không có gì cơ hội. bởi vì dạng này sẽ bại lộ hành tung của hắn, một khi bại lộ, hắn lại nghĩ đào tẩu liền khó khăn. ta là sợ hắn sẽ gia nhập minh long giáo. Thôi du trong lòng giật mình, thật là có khả năng này. Sư tỷ, ngươi nói minh long giáo giả mạo một hóa giới làm ra chuyện này, có phải hay không chính là chạy mẫn cổ đi? Thôi du trong đầu đống nhiên nhảy ra một cái ý niệm như vậy. Ân giao cầm trầm tư một chút nói, ngươi nói không phải không có lý. Mẫn cổ nghiên cứu độc đạo, tinh thông độc đạo, một khi cho hắn một cái thích hợp thi triển cơ hội, tạo thành nguy hại là không thể đo lường. Thật muốn có minh long giáo cho dựa, mẫn cổ chỉ sợ cũng không cần kiên kỵ, kia toàn bộ giang hồ thật muốn gặp Thôi du sắc mặt nghiêm túc nói, hiện tại mẫn cổ kỳ thật vẫn là không dám quá mức tùy ý làm vậy nếu quả như thật gia nhập minh long giáo lấy minh long giáo thế lực tự nhiên là có thể bảo vệ hắn tính mệnh đến lúc đó không cần hắn tự mình xuất thủ minh long giáo giáo chúng lợi dụng hắn luyện chế kỳ độc vậy cái này toàn bộ giang hồ chỉ sợ là lâm vào một mảnh trong khủng hoảng minh ngũ thần tông đến lúc đó có thể ngăn cản sao thôi dù cảm thấy rất khó dù sao minh long giáo cùng ngũ thần tông đấu nhiều năm như vậy một mực hảo hảo tồn tại nếu là chuyện này xử lý không tốt lần này ngũ thần dụ tuyên bố nói không chừng sẽ tạo thành một trận tai nạn bất quá đây cũng là chúng ta nhất bị quan ý nghĩ ân giao cầm khép cười một tiếng nói. Ta nghĩ mẫn cổ không phải vạn bất đắc dĩ, hẳn là sẽ không gia nhập Minh Long giáo. Mặc dù gia nhập Minh Long giáo có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng sẽ lọt vào rất nhiều hạn chế, tin tưởng hắn vẫn là minh bạch điểm này. Sư tỷ, ngươi nói đúng. Thôi Du nói, chúng ta có thể nghĩ tới những thứ này, tin tưởng trong môn trưởng bối cũng có thể nghĩ đến, bọn hắn khẳng định sẽ giải quyết thích đáng việc này. Cũng là a. Ân giao cầm hì hì cười nói, chuyện này căn bản không tới phiên chúng ta tới quan tâm nha. Chúng ta nhanh đi về đi, ta cảm giác hoàn toàn khôi phục, sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Thôi Du lắc lắc tay nói, không sao. Không nghĩ tới bị độc này giật này mình, ai bảo là độc vương hạ độc đâu? Hai người rất nhanh liền trở về. Bọn hắn phát hiện Từ Nô, Vương Á Đô cùng Chu Má Má các loại công lực thâm hậu cao thủ hầu như đều khôi phục bình thường. Cái khác trước đó lâm vào hôn mê cao thủ hộ vệ cũng bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Quân chúa tỉnh rồi sao? Ân Giao cầm bước nhanh đi đến bên cạnh xe ngựa, hỏi. Điện hạ đã tỉnh, bất quá độc tính còn chưa hoàn toàn biến mất. Chu Má Má đáp, chúng ta còn muốn ở chỗ này lại nghỉ ngơi một hồi. Hai vị, độc vương đi rồi sao? Từ Nô hỏi. Đi. Thôi du đáp mọi người có thể yên tâm, hắn chuyến này cũng vô ác ý, chờ đến độc này tính biến mất về sau, chúng ta liền có thể tiếp tục lên đường. Vương Á Đô vốn muốn hỏi hỏi Độc Vương tìm bọn hắn đến cùng có chuyện gì, bất quá nghĩ lại, hơn phân nửa là cùng Ngũ Thần Dụ có liên quan rồi, mình cũng là không tiện hỏi nhiều. Từ Nô Kỳ thật cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá cũng chưa từng có hỏi. Những sự tình này cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần không nguy hiểm đến quận chúa điện hạ, những chuyện khác bọn hắn cũng lười để ý tới. Thôi du có thể nhìn ra trong lòng bọn họ yếu không khỏi nhìn ân giao cầm một chút, gặp sư tỷ khẽ gật đầu. Thôi Du liền minh bạch nàng ý tứ. Kỳ thật Độc Vương lần này tìm chúng ta là vì ngũ thần dụ." Thôi Du nói. "Vậy là tốt rồi." Tứ Nô cười ha ha một tiếng nói, vừa rồi Độc Vương xuất hiện thời điểm, ta còn thực sự có loại cảm giác tuyệt vọng. Những người khác không sai biệt lắm cũng đều là dạng này, bọn hắn tại Độc Vương trước mặt căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Trong lúc bất chi bất giác thế thì độc, coi như người lại nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì làm. Có quan hệ Độc Vương mục đích, bọn hắn cũng đều có thể đoán được một chút, về phần càng nhiều sự tình, Thôi Du hai người hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời đối với cái này Từ Nô bọn hắn cũng là lý giải. Sau một cách giờ, quân chúa khôi phục bình thường, mọi người liền tiếp theo đi đường. Mặc dù độc vương sự kiện lần này hữu kinh vô hiểm, nhưng đối Từ Nô bọn hắn tới nói, cũng là một loại cảnh cáo. Dọc theo con đường này, bọn hắn càng thêm cảnh giác, cho dù là một điểm gió thổi cỏ lay, đều là không dám kinh thường. Qua một ngày nữa liền có thể đến là Dương. Từ Nô tại Thôi Du bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh một cái nhánh cây, ở trong đống lửa kích động hai lần, tia lửa tung tóe, hỏa diễm lớn thêm không ít. Phía trên mang lấy thọ rừng, bóng loáng tỏa sáng. Tản ra mê người mùi thơm. Bởi vì độc vương ảnh hưởng, bọn hắn ở phía sau tới trong hành trình thoáng tăng nhanh đi đường tốc độ. Nguyên bản không sai biệt lắm muốn 10 ngày mới có thể đến Lạc Dương, hiện tại mới 6 ngày cũng nhanh đến, tính cả ngày mai cũng chính là 7 ngày mà thôi. Tiền bối, mời. Thôi Du gặp không sai biệt lắm, kéo xuống một con đuổi thỏ đưa cho Từ Nô nói. Từ Nô cũng không khách khí tiếp nhận, cắn một cái hai mắt sáng lên nói, hương vị thực là không tồi, không nghĩ tới thôi thiếu hiệp nướng thịt thỏ cũng có một tay à thật là có chút ngoài ý muốn. Tiền bối quá khen. Thôi Du cười cười nói, Hắn ở phương diện này hoàn toàn chính xác vẫn tương đối sở trường. Tại Hắc Sơn môn nhà bếp kia mấy năm cũng là không phải bách đợi. Vì lấp đầy bụng của mình, hắn thỉnh thoảng sau khi trở về núi làm chút phi cầm tàu thú nướng đánh một chút nha tế, đương nhiên cũng sẽ cho khâu tiền bối đưa đi một chút. Thôi thiếu hiệp, chờ lần này hộ tống kết thúc, ta mời ngươi hảo hảo uống một chén, ngay tại lạc dương tốt nhất từ lâu. Từ nô nói, mặc dù thôi du tuổi không lớn lắm, nhưng đối Từ nô tới nói vẫn là đáng giá kết giao. Dù sao cũng là ngũ thần tông đệ tử, tạo mối quan hệ không có gì chỗ xấu. Mấy ngày nay ở chung. Mình cùng Thôi Du quan hệ coi như không tệ. Tiểu tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh, nói thực ra, ta đã sớm nghe nói Lạc Dương phồn hoa, chính là chưa từng tới qua. Thôi Du cười cười nói: "Hai người các ngươi trốn ở chỗ này a?" Vương Á Đô cười ha ha một tiếng, từ nơi không xa đi tới. "Vương Tiền Bối." Thôi Du hô một tiếng. Thôi thiếu hiệp, còn gọi Vương Tiền Bối thật sự là quá khách khí, lần này chúng ta cùng một chỗ hộ tống quận chúa về Lạc Dương, cũng coi là một loại duyên phận, ta cũng lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, không ngại liền hô một tiếng Vương đại ca đi. Vương Á Đô đi đến thôi du bên cạnh nói: "Vương Minh, ngươi thật sự là không đủ phúc hậu a, ta đang muốn nói như vậy, không nghĩ tới bị ngươi vượt lên trước, thôi thiếu hiệp, ý của ngươi như nào?" Tứ Nô cũng nói: "Đương nhiên không ngại, Vương đại ca, Từ đại ca, tiểu đệ hữu lễ." Thôi Du đứng người lên hướng phía hai người chắp tay nói. Tứ Nô cùng Vương Á Đô cũng liền ngoài 30, mình gọi bọn họ đại ca thật đúng là không có vấn đề gì. Hơn nữa đối với Vương cũng coi là Lạc Dương địa đầu xà, lại là An Bình phủ công chúa khách hành, cũng là đáng giá kết giao. Chương 215, Ứng huyện. Nhanh ngồi nhanh ngồi, giữa chúng ta không cần như thế khách sáo. Từ nô vội vàng đem lôi kéo Thôi Du ngồi xuống. đúng vậy á vậy chúng ta về sau liền gọi ngươi thôi lão đệ. Vương Á Đô cười ha ha một tiếng đạo, hắn cũng không khách khí trực tiếp giật một khối thịt thỏ bắt đầu ăn. Thôi Du cũng là cười cười. mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng Thôi Du phát hiện Từ nô cùng Vương Á Đô hai người tính tình rất là ngay thẳng, phẩm tính cũng không tệ lắm. Thôi lão đệ, nói thực ra ta còn thực sự lo lắng ngươi sẽ cự tuyệt. Từ nô nói, vì sao? ngươi không cảm thấy chúng ta là triều đình nghiêng quyền manhướt, chó săn sao? Vương Á đô hỏi, "Như thế để thôi Du màn người?" Trong lòng của hắn cũng lập tức kịp phản ứng. Biết hai người bọn họ lo lắng là cái gì. Người trong giang hồ đối Triều đình, đối quan phủ có kính sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường. Nhất là những cái kia đầu nhập vào Triều đình hoặc là cùng Triều đình quan phủ tương quan thế lực người, đều sẽ lọt vào cái khác người trong giang hồ khinh bị cùng phỉ nổ. Tựa như vừa rồi Vương Á đô nói, người trong giang hồ mang nhóm người này vì ưng khuyễn manhướt, chó săn. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lực. Thôi Du lắc đầu nói, ai cũng không so với ai khác cao thượng. Nghe được Thôi Du tiểu nói này, Tư Nô cùng Vương Á Đô hai người âm thầm thở dài một hơi. Thôi lão đệ, cũng không phải ai cũng có thể giống ngươi nghĩ như vậy. Tư Nô thở dài một cái nói, bất quá, coi như bị người khắc mắng, ta cũng không hối hận hiện tại lựa chọn. Ta cũng thế. Vương Á Đô cũng gật đầu nói, thôi lão đệ, chúng ta thật sự là hâm mộ ngươi à? Hâm mộ ngươi là ngũ thần tông đệ tử, cũng không phải nói chúng ta muốn bái nhập ngũ thần tông. Kia là trong vạn chọn một, chúng ta cũng không hy vọng xa vời. Có thể coi là là trong giang hồ một chút lợi hại môn phái, chúng ta loại này không có gì bối cảnh, thiên tư lại không tính quá cao căn bản không, có một cơ hội nhỏ nhoi, cuối cùng chỉ có thể gia nhập một chút bình thường môn phái, muốn trở nên nổi bật, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp. Vương Á Đô để thôi, du không tốt tiếp, hắn gia nhập ngũ thần tông đích thật là quá may mắn. trong giang hồ phần lớn người đều là bình thường tiểu môn phái đệ tử, những cái kia danh môn đại phái trong giang hồ là có một ít, nhưng so sánh với toàn bộ giang hồ tới nói, bọn hắn cũng vẹn vẹn một phần rất nhỏ. muốn gia nhập những này danh môn đại phái, ngoại trừ có bối cảnh bên ngoài, vậy phải xem thiên tư. hai chúng ta là từ nhỏ môn phái ra, không sợ ngươi cho cười. Chúng ta môn phái cũng liền ngay tại chỗ phương Viên 230 dặm bên trong mới có người biết được, cũng chính là một cái trấn nhỏ phạm vi dáng vẻ, ra cái phạm vi này, ai biết chúng ta đây. Không phải chúng ta xem thường sư môn, đó là thật kiêu kiệt, trong môn công pháp cũng chỉ có một hai môn, mà lại đều là một chút cực kỳ thô thiển. Ra sông sáo giang hồ, ta cùng Vương huynh các bạn, về sau may mắn gia nhập An Bình phủ công chúa, chúng ta từ tầng dưới chốt nhất làm lên, trải qua hơn 10 năm cố gắng, mới miễn cưỡng thành khách khanh. Từ nô nói. Thôi du ngược lại là không nghĩ tới hai người bọn họ có dạng này kinh lịch. Tư Nô mặc dù là hời hợt nói một lần, nhưng hắn biết hai người là bực nào cố gắng mới có thể đi đến một bước này, trong đó ăn đến khổ, chỉ sợ là chỉ có chính bọn hắn biết. Đối bọn hắn dạng này, tiểu môn phái ra thân đệ tử tới nói, gia nhập thế lực khác làm khách khanh hoặc hộ vệ là một loại tăng thực lực lên biện pháp. Đương nhiên, không phải tất cả hộ vệ cùng khách khanh đều có thể tăng lên công lực, cái kia còn phải xem ngươi gia nhập cái gì thế lực. Một chút thế lực vẹn vẹn tuyển nhận cao thủ làm hộ vệ, về phần hộ vệ thực lực tăng lên, bọn hắn là bất kể. Có thể quản phía dưới tuyển nhận hộ vệ cùng khách khanh công lực, thường thường đều là thế lực lớn chỉ có thế lực lớn mới có thực lực này có không ít công pháp và đan dược, dạng này mới có thể để người phía dưới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Mà An Bình phủ công chúa tự nhiên là trong đó người nổi bật. Dẹp An Bình công chúa quyền thế, thu thập công pháp và đan dược cũng không phải là chuyện khó khăn lắm, cũng coi là khổ tận cam lai." Thôi Du nói. Từ Nô cùng Vương Á Đô hai người đều là cười khổ lắc đầu. "Có một số việc nhìn phong quang, kỳ thật chưa hẳn như thế." Từ Nô nói. "So với chỉ lấy tiền tài những cái kia khách khanh hộ vệ, chúng ta liền không có như vậy tự do." Vương Á Đô cũng nói. Thôi, Du lập tức hiểu được. Đạt được chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ mất đi một bộ phận ích lợi của mình. Đây coi như là một loại giao dịch. Hai người bọn họ tại An Bình phủ công chúa, nếu là ra ngoài, thân phận kia địa vị vẫn là khác biệt, bởi vì An Bình công chúa nguyên nhân, người khác đều sẽ coi trọng bọn hắn một chút. Cho dù là những cái kia trướng mắt bọn hắn người trong giang hồ, chí ít ở ngoài mặt cũng phải cho bọn hắn một chút mặt mũi. Nhưng bọn hắn tại phủ công chúa chỉ sợ nhất định phải phục tùng phía trên mệnh lệnh. Nếu là đổi lại còn lại mấy cái bên kia chỉ lấy tiền tài khách hành, chủ nhà không hẳn sẽ bức bách bọn hắn, có chuyện gì cũng sẽ thương lượng đi cho nên Từ Nô cùng Vương Á Đô nói là khách hành, còn không bằng nói chính là an bình phụ công chúa hạ nhân, chẳng qua là có chút địa vị hạ nhân thôi. mặc kệ chuyện gì, luôn có không như ý địa phương. thôi dù nói, thôi lão đệ, ngươi nói đúng. Từ Nô gật đầu nói, kỳ thật chúng ta cũng chính là ngẫu nhiên phát cầu nhỏ thôi. đối với dạng này lựa chọn, chúng ta không hối hận. đúng, chúng ta không hối hận, bằng không chúng ta đến bây giờ chỉ sợ vẫn là trong giang hồ bất nhập lưu tiểu nhân vật. Vương Á Đô cũng nói, ha ha ha, không nói những thứ này. Từ Nô cười ha ha một tiếng nói, đến, an thị. Án thị. Ba người đều cười cười. Nghe nói kia thần đô tưởng thành cao mười trượng, kia được nhiều cao a. Thôi du cắn một miệng lớn thì thỏ, rời đi để tài nói. Thôi lão đệ, người lấy ở đâu nghe được. Tứ nô hơi kinh ngạc nói, chỉ sợ là có người ở nơi đó nói khoác đi. Thần đô lạc dương tưởng thành là cao, thế nhưng không có khoa trương như vậy. Ha ha, kỳ thật ta cũng không tin. Thôi du cười ha ha một tiếng nói, bất quá ta ngược lại là thật không biết đến cùng cao bao nhiêu. Cao năm trượng. Vương Á đô nói, độ cao này, đối tuyệt đại đa số người trong giang hồ tới nói. Muốn vượt qua cũng là có chút khó khăn. 5 trượng a, vậy cũng rất cao. Ta đã thấy tường thành, tối cao cũng liền 4 trượng dáng vẻ. Thôi Du nói, cái khác các đạo tường thành tự nhiên không cách nào cùng Thần Đô so sánh với. Từ Nô cười nói, thôi lão đệ, mặc dù ngươi gặp qua cao 4 trượng tường thành, chỉ kém 1 trượng, nhưng làm sao cũng vô pháp cùng Thần Đô so sánh. Ngươi thật muốn nhìn thấy Thần Đô tường thành, khí thế loại này đủ để rung động lòng người, quá hùng vĩ hùng vĩ. Ta rất chờ mong. Thôi Du gật đầu nói, hắn đương nhiên minh bạch, một tòa thành khí thế, không chỉ là tường thành cao thấp, còn có thành trì quy mô thân đô lạc dương to lớn khí thế cũng chính là năm đó rời đô trước thành trường an có thể so sánh với có người ba người lỗ thai khẽ động lập tức đứng người lên không có nói nhiều liền cấp tốc xông về hạ hình nguyệt bên kia khi bọn hắn đi vào bên cạnh xe ngựa thời điểm bên ngoài đã vang lên không ít hộ vệ tiếng kêu tham thiết địch tập tứ nô la lớn còn lại cao thủ hộ vệ lập tức lấy hạ hình nguyệt xe ngựa làm trung tâm dựa sát vào đi qua điện hạ còn xin ngài đợi ở trên xe ngựa chu má má nói ân cô đương làm việc ngươi đây là ta phải làm ân giao cầm đáp Chương 216: Thần tí nỗ. Thôi Du bọn người một mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đám người, nhân số thô thô đoán chừng không hạ 300, cùng mình bên này nhân số không sai biệt lắm. Phanh phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, vô số mũi tên hướng phía Thôi Du bọn hắn bên này phóng tới. Thôi Du sắc mặt đại biến, hắn né người sang một bên, tránh đi một tiễn. Mũi tên này tốc độ cực nhanh, cơ hồ là sát gương mặt của hắn mà qua, sau đó xuất vào sau lưng của hắn xa vài chục trượng một tảng đá lớn bên trong. Thôi Du quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp cự thạch kia bên trên xuất hiện một cái trống rỗng mà cái mũi tên này hoàn toàn không thấy tăm hơi, chỉ là hoàn toàn không có vào cự thực chúng. bởi vậy có thể thấy được mũi tên này lực đạo chi lớn. những hộ vệ này thực lực không bằng Thôi Du, nhao nhao chúng tên ngã xuống đất, cơ hồ trong nháy mắt liền tử thương hơn phân nửa. trong quân chế nỏ, từ Nô Kinh hô một tiếng nói, uy lực như vậy, cũng không phải bình thường cung nỏ có thể làm được. mọi người cẩn thận tranh né. Vương Á Đô vội vàng hô, Thôi Du lập tức hướng phía quận chúa bên cạnh xe ngựa phóng đi. đám người này phần lớn tên nọ đều là hướng phía xe ngựa vào tới, có thể thấy được bọn hắn chính là chạy quận chúa mà tới bọn hắn đây là muốn quận chúa mệnh a xe ngựa mục tiêu quá lớn ở chỗ này căn bản là không có cách tránh né ân giao cầm cùng chu má má cùng một số cao thủ bảo hộ ở xe ngựa trung quanh, đỡ được một chút tên nỏ nhưng đại bộ phận vẫn là trực tiếp bắn chúng xe ngựa đông đông đông âm thanh không ngừng vang lên những này tên nỏ cắm ở trên xe ngựa xe ngựa này giống như một con con nhím bất quá thôi du ngược lại là âm thầm thở dài một hơi những này tên nỏ tối đa cũng chính là một nửa không có vào xe ngựa kể từ đó quẩn chúa trong xe ngựa vẫn là rất an toàn hắn biết cái này hai xe ngựa là lang gia tiểu thư đưa cho quẩn chúa điện hạ vốn cho rằng chỉ là xe ngựa này đủ xa hoa, đủ thoải mái dễ chịu, xứng với quận chúa điện hạ thân phận. nhưng trải qua trận này tên nọ tẩy lễ, để Thôi Du biết xe ngựa này cũng không phải phàm phẩm, quả thực là thần. kia tên nọ uy lực, hắn là trải nghiệm qua, ngay cả cự thạch kia đều ngăn cản không nổi, coi như bị chiếc này nhìn qua là chất gỗ xe ngựa đỡ được. trải qua đặc thù xử lý vật liệu gỗ, Thôi Du trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này vật liệu gỗ so nham thạch còn cứng rắn, ngoại trừ vật liệu gỗ bản thân cứng rắn bên ngoài, khẳng định còn cần đặc thù công nghệ đi xử lý. Nếu không căn bản ngăn cản không nổi những này tên nọ xuyên thấu. trừ cái đó ra, cả cỗ xe ngựa cũng là trải qua đặc thù xử lý. Một màn này để tất cả mọi người là âm thầm thở dài một hơi. Không nghĩ tới chiếc xe ngựa này như thế kiên cố, quân chúa điện hạ tạm thời là an toàn. Mấy vòng mưa tên qua đi, nguyên bản hơn 200 người hộ vệ chỉ còn lại 30 mấy cái, mà lại một nửa còn mang thương. Những này trong quân chế nhỏ, uy lực lớn, xem như vi phạm lệnh cấm chi vật. Dân gian nếu là tự mình giấu kín, kia là khám nhà diệt tộc chi tội, lấy lưu phản luận xử. Coi như người trong giang hồ dám khiêu khích triều đình, Thường thường cũng chính là giám tư tàng mấy cái, số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Mà trước mắt bọn gia hỏa này, khoảng chừng hơn trăm người đều là cầm trong tay những này trong quân chế nhỏ. Nếu là chỉ có một hai bả, dù là cái này nọ uy lực lại lớn, đối với mấy cái này hộ vệ uy hiếp kỳ thật không tính quá lớn, mọi người hoàn toàn có thể tránh. Nhưng vấn đề là, đối phương số lượng thật sự là nhiều lắm một chút. Trong nỏ tề phát, khoảng cách lại gần như vậy, lại thêm bên này hộ vệ nhiệm vụ chủ yếu là cam đoan quận chúa điện hạ an toàn, bọn hắn không tốt tránh né, mới đưa đến thương vong thảm trọng như vậy. Không tệ, không tệ. Quả nhiên có chút thực lực, những người còn lại so ta mong muốn phải nhiều hơn không ít. Một cái 40-50 tuổi bộ dáng nam tử trung niên, phủi tay đi ra. "Ngươi là ai, dám can đạm va chạm quận chúa điện hạ đội xe?" Từ Nô quát. Trấn Sơn trưởng Từ Nô, bất giận. Nam tử trung niên khẽ cười một tiếng nói, "Chúng ta bên này chẳng thế, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không rõ sao?" "Sư Minh, đừng tìm bọn hắn nhiều lời, tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn hắn, chúng ta song trở về phục mệnh." Một cái hơn 30 tuổi bộ dáng, thân mang bại lộ yêu dị nữ tử tiến lên phía trước nói, "Sư muội, đừng nóng độ bọn hắn trốn không thoát. Sư Vinh cười cười nói cái này nọ thật sự là đáng sợ không nghĩ tới có như thế vi lực nếu là chúng ta có thể lại nhiều làm một chút đây chẳng phải là. Sư huynh, người suy nghĩ gì? Những này thần tí nỗ đó cũng là đại nhân phí hết tâm tư mới lấy được mà lại chúng ta nhất định phải đem những này hoàn hảo mang về. Sư muội nói cũng là à, ngay cả cái này tương ứng tên nọ đều là đặc chế, mỗi người mới ba chi, nếu là lại nhiều một chút nơi này có thể sống được, chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 cái a. Sư huynh thở dài đây chính là thần tí nổ. Thôi Du trong lòng giận mình. Hắn nghe nói qua, cũng không từng thực sự được gặp. Nghe nói chỉ có thần đô cấm quân mới có trang bị, mỗi một chiếc thần tí nỗ chế tạo đều phải hao phí mấy năm thời gian mới có thể hoàn thành, hao phí ngân lượng, nhân lực vô số. Cấm quân chỉ có 3000 người, cái này thần tí nỗ không sai biệt lắm cũng liền số này, coi như lại nhiều cũng nhiều không có bao nhiêu. Mà ở chỗ này liền có hơn trăm bả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thôi Du nhìn ra được, những người này tuyệt đối không phải cấm quân, nếu thật là cấm quân, làm sao lại nghĩ muốn giết quận chúa điện hạ? Từ nô bọn hắn cũng nhận ra trong tay những người này thần tí nỗ, vừa rồi bởi vì khoảng cách hơi xa, lại thêm bọn hắn vội vã hộ vệ quận chúa điện hạ, trong lúc nhất thời không có chú ý tới, chẳng qua là cảm thấy là trong quân chế nhỏ. Trong quân chế nhỏ uy lực bình thường đều không nhỏ, mà cái này thần tí nỗ là người liền có thể mang theo sử dụng, uy lực lớn nhất một loại. Dám dùng thần tí nỗ, các ngươi liền không sợ bại lộ thân phận sao? Vương Á Đô Quát, người đã chết, ai có thể biết là chúng ta gây nên. Sư Vinh cười nói, đến lúc đó đốt thi không để lại dấu vết, ai biết nơi này xảy ra chuyện gì đâu. Thôi láo đệ, Chờ sau đó quận chúa điện hạ liền nhờ người các loại ân cô nương, nơi này chúng ta cản trở, các ngươi đi nhanh lên. Nơi này cách Lạc Dương đã không xa, chỉ cần có thể chạy đi, tin tưởng bọn họ không dám truy qua xa. Tứ nô cho thôi Du truyền âm nói. Thôi Du cũng là không phải lề mề chậm chạp người, lúc này khẳng định là muốn trước cam đoan quận chúa điện hạ an toàn. Tứ nô bọn hắn lưu lại chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng đây cũng là không có lựa chọn khác. Thôi Du hướng phía xe ngựa bên kia nhìn thoáng qua, gặp sư tỷ cũng nhìn về phía mình, Thôi Du liền minh bạch. Mọi người nghe, nếu là quận chúa điện hạ có cái gì bất chắc. Chúng ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, cho nên còn xin mọi người vì quận chúa điện hạ, cũng là vì mình, giết. Thứ nô hét lớn một tiếng, liền trực tiếp hướng phía đối phương vào tới. Vương Á Đô cơ hồ là đồng thời đuổi theo, hai người tề đầu tìm tiến, giết tới. Những hộ vệ khác cũng đều là cán răng, mặc kệ có tổn thương vẫn là không có tổn thương, tất cả đều giết tới. Thôi Du, thân giao cầm cùng Chu Má Má còn bảo hộ ở xe ngựa trung quanh, trong xe ngựa còn có Hạ Hình Nguyệt cùng Ân Nhi, quân nhi hai người thị nữ. Ta đến lái xe. Thôi Du nhảy lên xe ngựa, trực tiếp ngồi tại mã xa phu vị trí bên trên tiện tay cầm lấy roi ngựa, dương lên roi ngựa ba một tiếng, giá. nguyên bản người đánh xe đã trúng tiễn bỏ mình, cũng không thể để sư tỷ cùng cái này chu má má kéo xe ngựa đi. chu má má cùng ngân giao cầm ngược lại là không nói thêm gì, lập tức đuổi theo kịp bảo hộ ở lập tức xe hai bên. xe ngựa theo sát tại từ nô phía sau bọn họ hướng phía trước phóng đi. hiện tại phải nhờ vào từ nô bọn hắn lao ra một cái lỗ hổng, nếu bị vây ở chỗ này, cái kia chỉ có một con đường chết. đối phương kia hai cái sư huynh muội thực lực rất mạnh, thôi du trong lúc nhất thời không cách nào nhìn thấu công lực của bọn hắn, ngoại trừ hai người bọn họ. Còn có không ít cao thủ, những người kia thực lực cũng không tại từ nô cùng Vương Á Đô phía dưới. Coi như không có bọn hắn, đối diện còn có hơn 300 người, tình thế nghiêm trọng. Nhất định phải lao ra. Thôi du không ngừng huy động doi ngựa, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lao ra cũng không nhất định có thể trốn qua những người kia truy sát, nhưng nếu là không có lao ra, kia là một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. chương 217, quay ngược lại xe ngựa. Cái gì? Vậy sư huynh không khỏi chấn động. Hắn không nghĩ tới từ nô bọn hắn còn dám chủ động chung kích. Bọn hắn bên này khâu ngươi mới vừa rồi là phân tán ra đến đem vĩnh linh quận chúa đám người vây. Hiện tại từ nô bọn hắn chẳng qua là hướng phía cùng một cái phương hướng trùng kích, cái hướng kia thủ vệ liền lộ ra có chút bạc nhược yếu kém rồi. Hắn không chần chờ, lập tức cùng sư muội hướng phía bên kia vọt tới. Cạnh mình cao thủ cũng là như thế, có thể bọn hắn còn là chậm một bước. từ nô cùng vương á đô đám người đã giải khai một cái lỗ hổng, thôi du mang lấy xe ngựa đã chạy ra khỏi vòng vây. Sư muội, ngươi lưu lại giải quyết từ nô bọn hắn, các ngươi cùng ta đuổi theo mau. Sư minh hô. Cùng theo cái này Sư huynh truy kích thôi, Du bọn họ không dưới 200 người, trong đó đại bộ phận cao thủ đã ở hắn bên này. Dù sao bọn họ chủ yếu mục tiêu là quân chúa. Tứ nô cùng Vương Á Đô bọn hắn đều muốn ngăn cản, có thể người của bọn hắn quá ít, cũng chính là thoáng cản trở một cái, liền đã thất bại. Bất quá bọn hắn bao nhiêu còn là cho Thôi Du bọn hắn tranh thủ một chút thời gian, để cho bọn họ trốn ra không ít đường. Tứ nô cùng Vương Á Đô hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Thôi Du trên người bọn họ rồi. Hy vọng bọn hắn có thể mang theo quân chúa chạy đi. Xe ngựa bay nhanh, có thể dù thế nào nhanh cũng không nhanh bằng đằng sau truy kích cao thủ như vậy không được trốn không thoát thôi du hô, nếu không đến phía trước nghĩ biện pháp tránh đi tầm mắt của bọn hắn sau đó ta điều khiển xe ngựa dẫn dắt rời đi bọn hắn sư tỷ các ngươi mang theo quận chúa từ một phương hướng khác ly khai không được ân giao cầm lập tức nói không nói trước ngươi có thể hay không dẫn dắt rời đi bọn hắn thật sự là cái này quá nguy hiểm nếu quả thật theo như thôi du cách làm thôi du hẳn phải chết không thể nghi ngờ nàng cũng không thể làm cho chuyện như vậy phát sinh chu má má vốn muốn nói cũng được đối với nàng mà nói con chúa tính mạng mới là trọng yếu nhất. Về phần thôi du sinh tử, đó là thứ yếu đấy, chỉ cần có thể cứu con chúa, đó cũng là có thể hy sinh đấy. Có thể Ân giao cầm lời này vừa ra, nàng ngược lại cũng không tốt lại nói. Ngọc Cầm muội muội, bọn hắn có bao nhiêu người đổi theo? con chúa thanh âm vang lên. Có hơn 200 người. Ân Dao cầm đáp. Nàng có chút không hiểu nhiều lắm quận chúa tại sao phải hỏi cái này chút ít. con chúa, chúng ta bây giờ vẫn không thể buông tháo cho. Thôi Du không khỏi vội vàng hô. Trong tay hắn cây roi trùng trùng điệp điệp rơi xuống, dốc sức liều mạng làm cho ngựa tăng thêm tốc độ. Có thể tốc độ này không sai biệt lắm là đã đến cực hạn. Bọn hắn những người kia thực lực so với các ngươi như thế nào?" Hạ Hinh mượn hỏi. "Cái này?" Thôi Du đám người một thời gian không dài tốt trả lời. Hắn là đối với chính mình sư tỷ công lực vẫn còn có chút hiểu rõ, bản thân không bằng sư tỷ, đương nhiên đây không tính là bản thân vận dụng ma công tình hình xuống, nếu là vận dụng lời nói, xuất kỳ bất ý, bản thân đối mặt sư tỷ có lẽ còn có thể có một chút phần thắng. Có thể cái kia Chu Má má công lực đến cùng như thế nào?" Thôi Du liền thực không rõ ràng lắm có thể. Nàng có lẽ so với sư tỷ còn mạnh hơn một ít. Ngọc Cầm nguội nguội, cùng ngươi so với mà nói, đằng sau truy kích người chồng có bao nhiêu mạnh hơn người thì sao? Hạ Hinh Nguyệt lại hỏi. Nghe được quận chúa hỏi lên như vậy, Ân dao cầm ngược lại là không cần nghĩ ngợi nói, cái kia đầu lĩnh thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Về phần những thứ khác, Đại Khái còn có hai cái thực lực không thua ta, những thứ khác còn có mười mấy cùng thôi sư đệ thực lực tương tự. Thì ra là thế. Hạ Hinh Nguyệt nói nhỏ một tiếng. Thôi du trong lòng rất là nghi hoặc, không biết quận chúa hỏi chuyện này để làm gì. Hắn vừa định đặt câu hỏi, liền nghe được trong xe ngựa vừa truyền ra quận chúa thanh âm, thôi thiếu hiệp. Mọi người quay ngược lại xe ngựa, hướng phía những cái kia truy bình tiến lên. A, thôi du kinh hô một tiếng, quân chúa, ngươi nói là quay ngược lại xe ngựa, có phải hay không ta nghe lầm? Điện hạ, người cái này là muốn làm gì? Chu Má Má không khỏi quá sợ hãi nói, nàng không nghĩ tới quân chúa sẽ nói như vậy, quả thực không thể giải thích vì sao. Ấn Giao cầm cũng muốn khuyên một phen, cái này quay ngược lại xe ngựa tiến lên, chẳng phải là đồng đẳng với tự sát sao? Tin tưởng ta một lần. Quân chúa nói ra, cái này, thôi du còn có thì không cách nào làm theo, quả thực là sang vậy điện hạ, chẳng lẽ người có biện pháp nào? Chu Má Má hỏi. Nàng đối với quận chúa còn là hiểu rất rõ đấy, nghĩ không ra quận chúa có thể có biện pháp nào có thể ứng đối lúc này cục diện này. Theo của ta biện pháp làm, tình huống ít nhất có thể so với hiện tại muốn tốt rất nhiều. Quận chúa nói ra, nhanh, nếu là chờ bọn hắn đuổi theo, đem chúng ta bao vây, vậy không còn kịp rồi. Chu Má Má, Ân Giao cầm nhìn về phía Chu Má Má, chuyện này bọn hắn ngũ thần tông người không tốt với bạn, nơi đây Chu Má Má lớn tuổi nhất, coi như là tiền mối còn phải dựa vào nàng đến quyết định rồi. Điện hạ. Quân Nhi cùng anh Nhi hai người thanh niên trong xe ngựa sợ hãi địa văng lên. Các nàng không dám trực tiếp phản đối quận chúa, chỉ có thể dùng như vậy biện pháp hy vọng quận chúa có thể cải biến chủ ý. "Thôi thiếu hiệp, tần cô nương, không biết các ngươi còn có hay không cái gì biện pháp tốt hơn?" Chu má má hỏi. Tần Dao cầm cười khổ một tiếng nói, "Chu má má, ngươi điều này thật sự là quá coi trọng chúng ta rồi. Thật muốn có biện pháp nào, chúng ta có thể không nói sao?" Chu má má thở dài một tiếng nói, "Nếu như tất cả mọi người không có biện pháp tốt hơn, dựa theo hiện tại cái dạng này trốn xuống dưới, rất nhanh cũng sẽ bị đuổi theo." Như vậy chúng ta cứ dựa theo quận chúa ý tứ làm đi. Thôi du nhớ tới cũng thế, mấy người bọn họ là không có biện pháp nào. Hiện tại quận chúa có biện pháp, mặc kệ có hữu hiệu hay không, vậy tổng so với biện pháp gì cũng không có mạnh mẽ. Nếu là mình những người này tiếp tục như vậy trốn xuống dưới, tối đa nhỏ nửa khắc đồng hồ cũng sẽ bị đuổi theo. Hiện tại quay đầu xe phóng tới đối phương. Nếu như quận chúa biện pháp không thành, cũng không quá đáng là để cho cái này xấu nhất kết quả sớm nhỏ nửa khắc đồng hồ mà thôi. Liêu mạng. Thôi du hô to một tiếng, hai tay manh liệt sẽ ra dây cương, khí luật luật xe ngựa quay ngược lại. Hướng phía đường cũng phản hồi. Thôi Thiếu hiệp, chính diện tiến lên. Con chúa hô. Mũi tên bắn đi không quay đầu lại, Thôi Du tự nhiên làm theo. Ồ. Đầu lĩnh chính là cái kia sư huynh chứng kiến phía trước xe ngựa bỗng nhiên quay ngược lại phương hướng hướng phía bọn hắn bên này vọt lên trở về, điều này làm cho trong lòng của hắn cả kinh. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ bọn hắn còn có viện binh? Phía sau hắn một cao thủ kinh ngạc nói, đây là đại bộ phận người ý tưởng, nếu không Thôi Du bọn hắn không trốn, ngược lại là giết trở về, thật sự là không phù hợp lẽ thường. Phô Trương thanh thế. Đầu lĩnh sư huynh trầm giọng nói, Nếu là có việt binh, bọn hắn càng đến bảo vệ tốt trong xe ngựa hạ hình nguyệt mới đúng, làm sao có thể làm cho xe ngựa trực tiếp phóng tới chúng ta, vừa rồi chúng ta nhìn chằm chằm vào, trong xe ngựa người tuyệt đối không xuống xe. Trên giết hạ hình nguyệt, mọi người người người có trọng thượng. Nghe nói như thế, phía sau hắn những người kia đều là hoan hô lên. Nhiệm vụ này hiển nhiên lập tức có thể hoàn thành, không nghĩ tới như thế đơn giản. Dù sao cũng là giết con chúa, đây cũng không phải là việc nhỏ. Vốn bọn hắn còn có cảm thấy sẽ có một phen kịch liệt chém giết, nhưng bây giờ cũng tránh khỏi. Chủ yếu vẫn là vậy thần tí nó uy lực quả thực quá mức tiền nếu không coi như là bọn hắn bên này thực lực mạnh quá đối thủ muốn muốn chỉnh đốn bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy về phần cái đó và thần tí nỗ nơi phát ra bọn hắn không rõ ràng lắm duy nhất biết rõ nơi phát ra đúng là xuất lính bọn họ hai cái đầu lính bọn hắn chẳng qua là nghe lệnh bởi hai vị đầu lính mà thôi bọn hắn vẹn vẹn biết rõ chính mình hai vị đầu lính cùng theo một vị đại nhân vật lần này giết quận chúa cũng là vị đại nhân vật kia truyền đặt đấy bản thân hai vị đầu lính chấp hành lặng lẽ từ vậy hơn trăm bà thần tí nỗ có thể nhìn ra vị đại nhân vật kia lợi hại người này bước chân càng là nhanh thêm vài phần thậm chí nghĩ cái thứ nhất đánh chết quận chúa, đây chính là đầu công. Vị đại nhân vật kia ra tay xa xỉ, dù là đại bộ phận chỗ tốt đều bị hai vị đầu lĩnh cầm đi, có thể nếu là có thể bắt lại đánh chết quận chúa đầu công, vậy bản thân có khả năng lấy được chỗ tốt, đồng dạng là bản thân không cách nào tưởng tượng đấy. Thôi thiếu hiệp, ngươi ngồi đừng núc đích. Hạ Hinh Nguyên Hồ, Ngọc cầm muội muội, mama, các ngươi cũng bảo trì tại xe ngựa hai bên, ngàn vạn ly biệt vọt tới phía trước. Thôi dù bọn hắn tự nhiên là làm theo rồi, xem ra quận chúa điện hạ là chuẩn bị xuất thủ. Có thể đến cùng như thế nào ra tay, bọn hắn còn là nghĩ không ra chẳng lẽ quận chúa là một cái ẩn dấu thực lực cao thủ? Thôi Du không khỏi thầm suy nghĩ nói, tựa hồ ngoại trừ khả năng này bên ngoài, thật không có cái gì khác có thể giải thích được rồi. Ngay tại Thôi Du có chút nghĩ ngợi lung tung thời điểm, trên xe ngựa chuyển đến một hồi bành nổ vang làm cho hắn kinh hô một tiếng, hắn chỉ cảm thấy có vô số đạo hàn mang từ bản thân bên cạnh bắn ra. Xe ngựa đột nhiên một lần, lôi kéo ngựa thiếu chút nữa đều bị tú ngược lại, mà Thôi Du bởi vì một hàng xe ngựa, bởi vì quán tính thiếu chút nữa bị bị ném bay ra ngoài. May mắn hắn phản ứng kịp thời, ổn định thân hình cũng ngừng xuống xe ngựa, làm ngựa xe dừng lại thời điểm. Thôi du ngây ngẩn cả người. Ân Dao cầm cùng Chu Má Má hai người cũng dừng bước, khó có thể tin địa nhìn chầm chằm vào phía trước. Hai người bọn họ vừa rồi chỉ cảm thấy từ trước xe ngựa phương đột nhiên bắn ra ra hàng trăm hàng ngàn đạo màu đỏ nhạt tia chớp, rồi sau đó phía trước những người kia liền an tĩnh. 8. Nói rõ, hôm nay liền canh một. Chương 218, không cả ta. Vừa rồi bọn này đuổi giết người còn có la lên giết tới đây, nhưng bây giờ hơn 200 người còn đứng lấy chỉ có 6 người rồi, ngoại trừ cái kia đầu lĩnh chẳng qua là hơi lộ ra chật vật bên ngoài, năm người khác trên người cũng thêm mấy đạo vết thương. Năm người này ở bên trong, có hai cái chính là Ân dao cầm nói, cùng nàng thực lực tương tự đấy, ba người khác cùng Thôi Du không sai biệt lắm. Đột nhiên, hơn hai trăm người ngã xuống, đống nhiên chết đi. Đối với mọi người mà nói, cái này trùng kích thật sự là quá lớn. Ám khí, đây là ám khí gì? Đầu linh trước hết nhất kịp phản ứng, hắn hướng phía Thôi Du bọn hắn bên này nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thấy rất rõ ràng, cái này đầy trời vũ hình dáng lưỡi đao chính là từ chiếc xe ngựa này trong bắn ra đấy, chuẩn xác mà nói là từ xe ngựa đỉnh sà ngang cùng hai bên đứng trụ trong bắn ra. Những thứ này vũ hình dáng lưỡi đao mỏng như cánh ve, cơ hồ là hiện ra trong suốt hình dáng, mơ hồ tản ra nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng. Mỗi một cây đao dao rất nhỏ, chỉ có ngón tay cái móng tay lớn nhỏ. Nhưng mới rồi đầy trời bắn ra không có hơn vạn, đó cũng là có mấy ngàn bà Bọn hắn chính diện tao nộ cái này sóng ám khí tập kích, có thể tránh né đấy, cũng chính là bọn họ cái này mấy cái thực lực so sánh mạnh, những người khác đã bị cái này vũ hình dáng lưỡi đao chảy mất. Chính mình chút ít chết đi chính là thủ hạ, mỗi cái hầu như đều là hoàn toàn thay đổi, trên người tràn đầy miệng vết thương, đây là bị lưỡi đao trực tiếp xuyên thấu, máu tươi chảy đầy đất rất thê thảm. Điện hạ, xe ngựa này. Chu Má Má không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Vừa rồi chiếc xe ngựa này chặn lại thần tí nổ tên nọ đã làm cho nàng khiếp sợ không thôi rồi, bây giờ lại còn có thể phóng ra kinh người như thế ám khí, đây là xe ngựa, còn là một kiện kinh người đại sát khí. Thôi du là một trận hoảng sợ, những thứ này vũ hình dáng lưỡi đao chính là từ bản thân bên cạnh bắn ra đấy, mới vừa rồi còn không cảm thấy, bây giờ nhìn đến uy lực như vậy sau đó, hắn đầu cảm giác mình phía sau lưng mồ hôi lạnh ra. Khó trách vừa rồi quận chúa làm cho mình không nên tự động, nếu là có thế mà thay đổi làm Vạn nhất đụng phải những thứ này lưỡi đao, hậu quả kia thiết tưởng không chịu đổi. Đối diện có mười mấy cao thủ cùng thực lực của mình không sai biệt lắm, có thể sống sót chỉ có ba người. Nói cách khác, bản thân chính diện chống lại thời điểm, sống sót cơ hội cũng là không lớn. Lăng gia tiểu thư thật đúng là không gạt ta, à, thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng nàng có chút quyết đại, không nghĩ tới thật sự là như thế. Hạ Hinh Nguyệt kinh hỉ nói. Điện hạ, là Lăng gia hay sao? Chu Má Má không nói vội vàng hỏi. Đúng, ta đã thấy nàng một mặt, nàng cùng ta nói lên chiếc xe ngựa này một ít nguyên cơ. Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Ta lúc ấy là không tin tưởng lắm đấy, cho rằng nàng là muốn nịnh mặt ta, bây giờ suy nghĩ một chút, ta lúc ấy thật đúng là quá coi thường nàng. Chỉ tiếc, loại này ám khí chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa còn phải là chính diện đối địch, lúc trước bọn hắn vây quanh chúng ta, ám khí kia liền khó có thể triển khai uy lực lớn nhất. Thôi dù đã minh bạch, khó trách quận chúa làm cho mình chính diện phóng tới đám người kia. Chỉ có chính diện tiến lên, mới có thể bảo chứng đám người kia cũng ở trước mặt mình, như vậy kích phát ám khí, để cho bọn họ căn bản không cách nào đào thoát. Nếu như bị vây quanh lời nói, chỉ có thể giết chết chính diện bộ phận. Những phương hướng khác không bị ảnh hưởng, vậy ám khí kia coi như là lãng phí. Vừa rồi ta cũng là tại đánh cuộc một lần. Hạ Hinh Nguyệt còn nói thêm, nếu không phải chiếc xe ngựa này đã ngăn được thần tí nổ tên nỏ, nói thực ra ta còn thật không dám như vậy đánh bạc. Là vừa mới một màn cho ta không ít tin tưởng. Hạ Hinh Nguyệt đây cũng không phải gần người. Lúc ấy Lăng Đại Nhi cùng mình nói lên chiếc xe ngựa này một ít thần kỳ chỗ lúc, nàng biểu hiện ra là sợ hai thản phục không thôi, kỳ thật nội tâm là mang theo không ít hoài nghi đấy. Chỉ bất quá chiếc xe ngựa này dù sao cũng là Lăng Đại Nhi tiện đưa cho mình đấy. Nàng ngược lại cũng không dễ làm trước mặt chất vấn. Thằng đến thần tí nổ tên nọ đều không thể xuyên thấu xe ngựa về sau, nàng mới bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Đại Nhi ngay lúc đó lời nói. Chiếc xe ngựa này, lui có thể phòng thủ, tiến có thể giết người, mới khiến cho nàng quyết định quay ngược lại xe ngựa. Ngoại trừ cái này biện pháp bên ngoài, bọn hắn đã không đường có thể đi. Còn giữ lại chỉ có thể dựa vào các ngươi. Hạ Hinh Nguyệt thở dài một cái nói, còn là rất treo a. Thôi Du lắc đầu nói, đối phương nhân số còn là so với chúng ta nhiều, coi như là chúng ta có thể ngăn giữ mấy cái bọn hắn cũng có thể trực tiếp đối với quận chúa ngươi độc thủ. Nghe được Thôi Du lời này, Hạ Hinh Nguyệt ngược lại là khép cười một tiếng nói, Thôi thiếu hiệp, điểm ấy ngươi ngược lại là có thể yên tâm, chỉ cần ta đóng cửa xe, bọn hắn trong lúc nhất thời đừng nghĩ phá vỡ. Thật sự, Chu Má Má kinh ngạc nói, cái này tên nọ không phải là chứng minh tốt nhất sao? Hạ Hinh Nguyệt cười nói, lời này thật ra khiến Thôi Du bọn hắn không lời nào để nói. Chiếc xe ngựa này thần kỳ, bọn hắn đã là được chứng kiến đấy. Chỉ cần Hạ Hinh Nguyệt lưu lại trong xe ngựa là có thể tạm thời cam đoan an toàn đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu quân chúa không có việc gì, vậy bọn họ tiểu ít đi băn khoăn, dù là đối phương nhân số nhiều một ít, bọn hắn cũng không là không có lực đánh một trận. Thôi thiếu hiệp, ân cô nương, cái này đầu lĩnh liền giao cho ta, năm người khác chỉ có thể phiền toái các ngươi. Chu Má Má nói ra, chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng, tin tưởng rất nhanh sẽ có người trở về cứu viện đấy. Phụ công chúa bên kia không có khả năng một chút tin tức cũng không được đến. Nàng cảm giác mình thực lực hẳn là mạnh nhất, tự nhiên muốn đối phó cái này đầu lính đấy. Tuy rằng nàng không cho rằng thôi du cùng ân giao cầm có thể đối phó năm người, nhưng chỉ cần kéo dài một ít thời gian. Tin tưởng vẫn là có thể làm được. Thôi Du nhìn về phía Ân Dao Cầm. "Tốt, bọn hắn năm cái liền giao cho chúng ta rồi." Ân Dao Cầm đáp, "Giết bọn chúng đi, cẩn thận xe ngựa có cổ quái, không muốn đối diện lấy xe ngựa." "Đối diện đầu lĩnh sư huynh hô." Thôi Du bọn hắn bên này đối thoại, hắn là không có nghe được, cho dù là đã nghe được, hắn cũng sẽ không tin tưởng Hạ Hy Nguyệt nói những cái kia ám khí chỉ có thể phóng ra một lần thuyết pháp. Ai biết nàng có phải hay không là lừa gạt mình đây này. Vì vậy hắn còn phải muốn cẩn thận. Vừa rồi những cái kia ám khí chính là xe ngựa chính diện bắn ra đấy kết hợp với vừa rồi xe ngựa quay ngược lại phương hướng sông lại tình hình hắn rất nhanh thì có phán đoán ba người chúng ta ngăn lại bọn hắn ba người các ngươi đi giết Hạ Hinh Nguyệt phải nhanh cái này sư huynh hô hắn cũng là sợ đêm dài lắm lộ Hạ Hinh Nguyệt hồi lạc dương chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật chỉ cần có tâm người hơi hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết hơn nữa mọi người đều biết An Bình công chúa đối với cô cháu gái này rất là yêu mến chính mình lần tại đại nhân dưới sự trợ giúp mặc dù là bí mật hành động nhưng hắn tin tưởng An Bình phủ công chúa bên kia rất nhanh liền sẽ phát hiện các thưởng thời điểm này tin tưởng an bình phủ công chúa khẳng định đã phái ra cao thủ bọn hắn chỉ sợ đã ở nửa đường rồi nếu là mình nơi đây kéo dài quá lâu mà nói chờ bọn hắn những người kia đến chính mình những người này chỉ sợ cũng đi không được nữa đúng đại nhân bọn hắn mạnh nhất ba cái đều muốn cuốn lấy thôi du bọn hắn làm cho ba cái thực lực phía sau đi xe ngựa bên kia đánh chết hạ hinh nguyệt hai người các ngươi đối thủ là ta ân giao cầm thân ảnh khẽ động đi thẳng đến đối phương hai người đánh tới hai người này vốn là để đối phó ân giao cầm cùng thôi du đấy có thể bọn hắn không nghĩ tới nha đầu kia vậy mà một người liền xông lên rồi Cái kia sư minh thẳng đến lấy cái kia chu má má đi, mọi người tâm tư còn là nhất trí đấy, cực mạnh đối với cực mạnh. Thấy sư tỷ cản lại vậy hai người cao thủ, Thôi Du liền lập tức nên hướng ba người khác. Vậy ba người đã hướng phía xe ngựa cái này liền lao đến. Chương 219, trước giải quyết những người khác. Người nào đi ngăn lại hắn? Trong ba người một người hô. Đáng tiếc hai người khác đều không có nói tiếp. Bọn hắn thậm chí nghĩ đoạt đầu công, mới vừa rồi là mệnh lệnh của đại nhân, mà khác so với bọn hắn mạnh mẽ một chút hai tên giá hỏa không cách nào cãi lời. Nếu không, ở chỗ này đấy, Ai không muốn là mình giết hạ hinh nguyện? Hiện đang không có đại nhân rõ ràng mệnh lệnh, người nào gặp ngốc lấy đi ngăn trở trước mắt cái này tiểu tử, mà đi thành toàn hắn ở đâu? Không ai lên tiếng, ba người hầu như đều là bỏ qua Thôi Du, một lòng đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới xe ngựa. Thôi Du dù sao chỉ có một người, hắn chỉ có thể nhìn cho phép một người giết tới, thuận tiện đều muốn ngăn cản một cái hai người khác. Đáng tiếc ba người này tương đối phân tán, bản thân hữu tâm vô lực. Thối tiểu tử, cuốc ngay! Cái này bị Thôi Du nhìn chằm chằm vào đối thủ phẫn nộ quát. trong lòng của hắn gọi thẳng không may. Không nghĩ tới cái này tiểu tử theo dõi bản thân. Nhìn xem hai người khác đại ních tới gần xe ngựa, trong lòng của hắn vô cùng tức giận. Đều là trước mắt cái này thối tiểu tử, làm hại bản thân đã mất đi đầu công. Đi cho đi. Cái này người hét lớn một tiếng. Thôi Du lập tức xuất đao, đối mặt ba người hắn có lẽ sẽ có áp lực, nhưng đối với lên một người, hắn không sợ chút nào. Sư tỷ nói thực lực của ba người này không thua bản thân, có thể Thôi Du không cho là như vậy. Sư tỷ cũng chính là lấy bản thân bên ngoài bảy ra thực lực đến suy đoán mà thôi. Ngươi cái này thối tiểu tử không đi bảo hộ con chúa? Cái này người một kiếm ngăn lại thôi, Du chẳng kích, cả giận nói. Hắn không nghĩ tới Thôi Du căn bản không có trở về xe ngựa bên kia bảo hộ quận chúa ý tứ, điều này làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Mà lúc này đây, hắn cũng phát hiện mặt khác động tác của hai người tựa hồ cũng là có làm trái lẽ thường. Bởi vì các nàng đều là cách xa xe ngựa liền xông ra ngoài, theo đạo lý các nàng hẳn là bảo vệ tại xe ngựa chung quanh mới đúng. Nếu nhiều người mà nói, tận lực đem đối thủ ngăn cản tại bên ngoài, như thế không vấn đề gì. Nhưng đối phương cứ như vậy ba người, cái này chẳng phải là trực tiếp buông tha cho bảo hộ quận chúa rồi hả? Hắn có chút nhớ nhung không thông, có thể lập tức hắn liền nhìn đã minh bạch Ngay tại hắn ngăn lại Thôi Du một đao kia thời điểm, hắn hai người đồng bạn cơ hồ là đồng thời vọt tới bên cạnh xe ngựa, hai người khẽ quát một tiếng, một trường đánh về phía lập tức xe, bánh hai tiếng vang lên, nương theo lấy tiếng vang kia còn có hai người tiếng kêu thảng thiết. Chỉ thấy hai người này tay trái bụng lấy bàn tay phải, tay phải của bọn hắn trưởng huyết nục mơ hồ, coi như là phía đi. Phản chấn. Thôi Du trong lòng rất là kinh hỉ, không đúng, hẳn là nào đó trận pháp phản kích. Bất kể là cái gì, cái này đối với chính mình mà nói cũng là chuyện tốt xe ngựa quả nhiên như quận chúa nói tạm thời có thể cam đoan an toàn của nàng mà hai người này tay phải huyết nục mơ hồ bộ dạng hiện nhiên không có khả năng tại trong thời gian ngắn khôi phục thực lực đại tổn cái này đối với chính mình kế tiếp ứng đối rất có trợ giúp xe ngựa cổ quái hai người đã sớm lĩnh giáo qua đến vừa rồi đại nhân cũng làm cho nhóm người mình cẩn thận xe ngựa thật là đã đến bên cạnh xe ngựa đoạt công suất ruột mắt nhìn mình có thể đắc thủ thời điểm bọn hắn có chút coi thường không chần chờ bọn hắn chẳng quan tâm tay phải thương thế hầu như vừa là đồng thời tay trái xuất kiếm hai kiếm chém tại trên xe ngựa bọn hắn thời điểm này cũng không dám lấy tay lại trực tiếp đụng vào xe ngựa rồi. lúc này đây bọn hắn quả nhiên không có đã bị xe ngựa phản chấn mà bị thương. có thể bọn họ trường kiếm bị bắn ra rồi, lăng lệ ác liệt chẳng kích, vẹn vẹn ở trên xe ngựa để lại một đạo nhẹ nhàng chém vết tích. đại nhân, xe ngựa này chúng ta phá không vỡ a. một người không khỏi là lớn, có muốn hay không trước đem xe ngựa bắt đi nói nữa. cái này sư huynh nghe nói như thế, trong lòng ngược lại cũng không tính là quá kinh ngạc. xe ngựa thần kỳ vừa rồi đã kiến thức qua hai lần, đều muốn phá vỡ quả nhiên không đơn giản như vậy. vậy trước tiên giải quyết những người khác. Sư Minh Hô. chỉ cần đem trước mắt ba người này giải quyết xong, đến lúc đó còn sợ lộng không ra xe ngựa này. Tuy rằng có thể đem xe ngựa ra đi, nhưng hắn cảm giác mình bên này giải quyết hết trước mắt ba người sẽ không hao phí bao nhiêu thời gian, không cần phải phiền toái như vậy. Thôi Du đám người nghe được hắn mà nói, đều là âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù nói xe ngựa này có thể tạm thời cam đoan quận chúa an toàn, nhưng đối với phương nếu đem xe ngựa ra đi, bọn hắn trong lúc nhất thời chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Đây coi như là một cái lỗ thủng, nhưng đối với Thôi Du bọn hắn mà nói, căn bản không cách nào chặn lên làm cho Thôi Du giết ngựa, vậy không thực tế. Dù là bản thân đem lái xe ngựa giết, đối phương bên kia vẫn là có ngựa tại. Bây giờ đối với Phương không có lái xe ly khai ý tưởng, vậy thật sự là quá tốt. Thôi Du bọn hắn kỳ thật đã ở đánh bạc, không thể để cho bọn hắn kịp phản ứng. Thôi Du trong lòng thầm suy nghĩ nói, cạnh mình phải mau chóng giải quyết hết đối thủ, nếu không bọn hắn nếu là phát hiện trong lúc nhất thời không tốt bắt lại bản thân ba người, chỉ sợ gặp đánh tiếp xe ngựa chủ ý. Ngũ Thần Tông đệ tử, Ân Giao cầm một cái đối thủ hô, kinh ngạc cái gì? Không đã sớm biết có Ngũ Thần Tông đệ tử sao? Cái kia sư huynh quát, thế nhưng là đại nhân, vậy Ngũ Thần Tông, mặc kệ là người nào, giết là được." Cái kia sư huynh lần nữa hét lớn một tiếng nói. Thôi Du đối thủ cũng nhận ra hắn thân phận. Bọn hắn đối với Ngũ Thần Tông người ngược lại vẫn còn có chút kiên kỵ, cái này kiêng kỵ tại phía xa đối với quận chúa thân phận phía trên. Tuy rằng Hạ hinh Nguyệt là quận chúa, nhưng nàng đối với triều Đình mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy. Nếu không phải An Bình công chúa đối với nàng yêu mến có ra, nàng cũng liền cùng mặt khác quận chúa không có gì khác nhau, dù là nàng có một làm thái tử cha ai bảo nàng cái này thái tử cha cơ hồ là không có gì quyền lực, An Bình phủ công chúa thế lực là rất lớn, có thể bọn hắn cũng không phải quá sợ, đắc tội nàng, cùng lắm thì trốn đi là được. An Bình công chúa cũng không thể lao thẳng đến tâm tư thả tại chính mình những người này trên người. Đây cũng là bọn hắn dám đến giết hạ Hinh Nguyệt một cái trọng yếu nguyên nhân. Mà Ngũ Thần Tông bất động, hắn cửa đối diện ở dưới đệ tử còn là rất xem trọng đấy. Nếu là đắc tội Ngũ Thần Tông, chỉ sợ sẽ bị khắp nơi đuổi giết, không được an bình. Trong giang hồ chính đạo môn phái, có thể sẽ không quá để ý tới triều đình mệnh lệnh nhưng đối với ngũ thần tông mệnh lệnh bọn hắn không dám lãnh đạo. Nghe nói ngũ thần tông gần nhất ban bố ngũ thần dụ muốn chu sát độc vương mất cổ. rất rõ ràng, độc vương lão giả này hiển nhiên là chọc giận ngũ thần tông. tuy rằng chuyện này không có phát sinh ở trên người mình, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được ngũ thần tông vậy khí thế bất người. nhưng bây giờ đại nhân đã hạ lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên, kiên kỵ ngũ thần tông. thôi du trong lòng khẽ động, hắn phát hiện đối phương già chiêu giữa cùng vừa mới có hơi bất đồng, có chút do dự, hiển nhiên bản thân thân phận làm hắn kiên kỵ rồi. thôi du cũng mặc kệ những thứ này. Đây là hắn cơ hội tốt. Ken một tiếng, tại đối phương lần nữa ngăn lại bản thân một đao thời điểm, thôi Du dưới chân một chút, lấy tốc độ cực nhanh đem đao rút về, sau đó lại lần chấm ra. Trong lòng đối phương cả kinh, nếu như là vừa rồi, hắn khẳng định có thể kịp phản ứng. Nhưng bây giờ bởi vì hắn biết rõ đối thủ là Ngũ Thần Tông đệ tử sau đó, trở nên có chút bó tay bó chân, dẫn đến phản ứng có chút trì đột. Khi y y y y y một tiếng, một đao đem bộ ngực hắn áo bảo mở ra, ngực ngụm máu tươi chảy ròng. Hắn tránh được chỗ hiểm, có thể ngực vết đao sâu, lệnh thương thế hắn nghiêm trọng. Phế vật Sợ cái gì? Đưa bọn chúng toàn bộ diệt khẩu, người nào có thể biết là chúng ta làm. Cái kia sư vinh phẫn nộ quát. Hắn không nghĩ tới những thứ này dưới tay biết rõ đối phương là ngũ thần tông đệ tử sau đó, liền trở nên có chút bó tay bó chân. Vậy hai cái cùng tiểu nha đầu giao thủ đấy, nguyên bản hoàn toàn là áp chế đối phương, có thể bây giờ lại làm cho nha đầu kia đã có thở dốc khoảng cách. Điều kỳ quái nhất còn là cái này bị thương ra hỏa, quả thực là lẽ nào lại như vậy? chương 220, Hồi Mã Thương. Đại nhân, chúng ta lập tức giải quyết hắn vậy hai cái bị xe ngựa chấn tổn thương tay phải lập tức xông về thôi du tuy rằng hai người tay phải tạm thời coi như là phế đi nhưng hai người bọn họ liên thủ tin tưởng vẫn là có thể giải quyết mất cái này tiểu tử đấy coi như là ngũ thần tông đệ tử thì như thế nào bọn hắn biết rõ cái này tiểu tử không phải là ngũ thần tông lợi hại nhất năm cái đệ tử trẻ tuổi một trong vậy bọn họ liền không có gì phải sợ hai cái thôi du trong lòng thì thầm nếu ba cái liên thủ vậy bản thân chỉ sợ thực không cơ hội gì hơn nữa hai người này tay phải trọng thương càng là cho mình cơ hội chứng kiến hai người thẳng hướng bản thân, Thôi Du không chần trở, lập tức nên đón tiếp lấy. hắn không để ý đến cái kia trọng thương ở một bên chữa thương ra hỏa, bởi vì đối phương cách hắn hai người đồng bạn thêm gần một ít, mình bây giờ đều muốn đánh chết hắn hiển nhiên khả năng không lớn. Muốn chết? Một người hét lớn nói. Hai người tay trái cầm kiếm thẳng hướng Thôi Du, thanh mục chân khí từ trong đan điền không ngừng tuôn ra, sau đó quán chú ma long đào trong, len ken hai tiếng, Thôi Du thi triển thanh mục đao pháp áp chế hai người, dồn ép hai người không thể không lui về phía sau ra. Hai người bọn họ dù sao không phải là am hiệu tay trái sử dụng kiếm, tay phải bị thương, làm cho thực lực của bọn hắn hạ thấp hết sức rõ ràng. Thôi Du đắc thế không buông tha người, dưới chân một chút, lập tức đi theo. Đây là Đồng Phúc Đồ Long Đao." Một người có chút không quá xác định nói. "Không sai, chính là Đồ Long Đao." Một người khác nói ra, nguyên lai like hắn chính là lúc ấy đạt được Đồ Long Đao Mộc Thần Phong tiểu tử a. Bởi vì Thôi Du không giống Tạ Long Hà năm người như vậy nổi danh, vì vậy đại bộ phận trong giang hồ cũng chính là biết có cái một Thần Phong đệ tử đã nhận được Đồng Phúc Đồ Long Đao. Có thể cụ thể tên gì? Bọn hắn liền không rõ ràng lắm rồi. Đương nhiên bọn hắn đối với danh tự này cũng không phải rất quan tâm. Cây đao này có thể hay không cùng Ma Long Ma Công có quan hệ. Trong lòng hai người vui vẻ. Tuy rằng lúc ấy những người kia đã kiểm tra cây đao này, không phát hiện cái gì khác thường, nhưng hiện tại cây đao này liền tại trước mặt bọn họ, bọn hắn có chút động tâm rồi. Dù sao bọn hắn lúc ấy không ở tại chỗ, những người kia không phát hiện cái gì, không có nghĩa là bọn hắn cũng không có thể. Luôn có người gặp cảm giác mình đặc thù một chút, hai người bọn họ chính là như vậy tâm tính. Thôi dù phát hiện hai người hai mắt toát ra vẻ tham lam những thứ này người trong giang hồ quả nhiên còn có là muốn đạt được ma long đao dù là lúc ấy nhiều người như vậy cũng nhận định cầm đao cùng ma long mà công không quan hệ tiểu tử cây đao này chúng ta đã muốn thôi du hừ lạnh một tiếng dưới chân một chút xông về hai người hai người này thật đúng là vô lễ thực lực đại tổn phía dưới cho rằng hai cái liên thủ liền có thể đối phó chính mình rồi hay là trước giải quyết hết một cái đi thôi du thầm suy nghĩ nói đến thật tốt hai người hạc hạc cười cười chạy ra đón chào nhưng lại tại hai người xông lên thời điểm thôi du thân thể chuyển một cái Lập tức hướng phía mặt khác một bên lao đi. Ồ, hai người không khỏi kinh nghi một tiếng, tiểu tử ngươi muôn trốn, chẳng lẽ không quản những người khác. Hai người bọn họ đối với Thôi Du hướng phía xa xa bỏ chạy bộ dạng rất là khó hiểu. Có thể bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Xông về phía trước trăm trượng tả hữu, Thôi Du mãnh liệt dừng bước lại, lập tức quay người giết trở về. Hồi mã thương, đã sớm ngờ tới ngươi tiểu tử không thật sự đào tẩu. Một ít có chút kinh thường nói, bọn họ đều là người từng trải rồi, như vậy chiêu số bọn hắn thấy hơn nhiều. Đối mặt Thôi Du lăng lệ ác liệt một đau hai người ngược lại là không có đó nữa, thân thể hướng bên cạnh vừa mới nhanh chóng tránh được Thôi Du một đao. Ngươi, đạo này Đao Kình Phong từ hai người bọn họ giữa lướt qua, làm bọn hắn kinh ngạc đúng. Thôi Du cơ hội là theo sát Đao Kình Phong từ hai người bọn họ giữa xuyên qua. Cái này tiểu tử vừa chạy trở về rồi hả? A, cẩn thận. bỗng nhiên một người hoảng sợ nói. đã muộn. Thôi Du âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp xông về cái kia trọng thương bàn ngồi dưới đất chữa thương gia hỏa. Thôi Du vừa rồi chẳng qua là đều muốn mượn cơ hội đem hai người dẫn dắt rời đi một ít. Dù sao vừa rồi giao thủ ở nơi này bị thương người phụ cận, làm cho hắn tìm không thấy cơ hội đối với kia ra tay. Đối phương mặc dù trọng thương, nhưng Thôi Du cũng không dám bỏ mặc bỏ qua. Nếu hắn khôi phục một ít, gia nhập chiến cuộc mà nói, kia đối chính mình cạnh mình quá bất lợi. Vốn bọn hắn liền ở vào hoàn cảnh xấu, thừa dịp đối phương còn khó hơn lấy nhúc nhích thời điểm, trước giải quyết hết mới tốt. Không cái này bị thương người tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn đều muốn chạy trốn. Đáng tiếc thương thế quá nặng, ảnh hưởng tới hành động của hắn. Ngay tại hắn vừa mới đứng dậy thời điểm, Thôi Du một đao chém đến, một tiếng hét thảm. Đầu người rơi xuống đất. Thối tiểu tử." Sau lưng hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn cũng không phải thay cái này đồng bạn bỏ mình mà cảm thấy bi thống. mà là mình hai người bị cái này tiểu tử đùa bỡn, làm bọn hắn trong lòng rất là căm tức. Thôi Du phát hiện mình bên này coi như là nhẹ nhõm đấy, Sư Tỷ cùng vậy Chu Má Má hai người rõ ràng đang ở hạ phong. Sư Tỷ tình huống bên kia rất là không ổn, đối phương hai người thực lực cùng Sư Tỷ không sai biệt lắm, hai người liên thủ, Sư Tỷ chỉ có thể chống đỡ, lại như vậy xuống dưới, Thôi Du sợ Sư Tỷ gặp gặp nguy hiểm mà vậy chu má má tình huống càng hỏng bét một ít đối thủ của nàng so với nàng mạnh mẽ quá nhiều nàng đã bị thương không nhẹ không có nhiều hơn nữa muốn nắm chặt ma long đao lập tức thẳng hướng hai người tiểu tử các ngươi ngũ thần tông công pháp chúng ta cũng tương đối hiểu rõ muốn là công lực của ngươi thâm hậu chúng ta có lẽ không có biện pháp đáng tiếc ngươi còn có quá non rồi thôi dù biết rõ đối phương kinh nghiệm giang hồ phong phú hiểu rõ ngũ thần tông công pháp ngược lại cũng bình thường dù sao ngũ thần tông uy chấn giang hồ nhiều năm như vậy tất cả ngọn núi một ít tu học đến cùng có những cái kia đặc tính chập rãi cũng liền bị người trong giang hồ quen thuộc. Có thể quen thuộc thuộc về quen thuộc, chỉ cần công lực đủ thâm hậu, coi như là ngươi có thể biết rõ đại khái chiêu thức, cũng không cách nào ngăn cản. Bọn hắn hiện tại liền khi dễ thôi du trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa đủ. Thôi du cũng biết đối phương nói không sai, bản thân thanh mục đao pháp hiển nhiên bị đối phương khám phá. Đều muốn lại lợi dụng thanh mục đao pháp giải quyết hết đối phương rất khó khăn, chủ yếu vẫn là hằn kéo không nổi. Ma Long đao pháp đi. Thôi du trong lòng thầm suy nghĩ nói, hiện tại tất cả mọi người có đối thủ của mình, không có nhiều tâm tư thả tại cái khác trên thân người. Chỉ cần mình rất nhanh đem hai người giải quyết, chắc có lẽ không bại lộ. Ngay tại hai người vọt tới thôi du trước mặt, khi bọn hắn cho rằng thôi du gặp lần nữa thi triển thanh mục đao pháp thời điểm, nhưng là sắc mặt đại biến. Thôi du đột nhiên thi triển đao pháp cùng thanh mục đao pháp hoàn toàn bất động, điều này làm cho hai người hiển nhiên không ngờ rằng. Ken ken hai tiếng, đao kiếm tấn công, tại thôi du đột nhiên biến chiêu phía dưới, hai người vội vàng giữa, trường kiếm trong tay nhao nhao bị đánh bay. Bọn hắn vốn là không am hiểu tay trái sử dụng kiếm, lực đạo khó có thể thi triển. Đây là cái gì đao pháp? Một người kinh hô một tiếng, thân thể lập tức triệt thoái phía sau. Có thể Thôi du hà có thể trả lời hắn, càng sẽ không làm cho hắn thoát ly. Thân ảnh khẽ động, lập tức đuổi theo kịp. "Tối tiểu tử, coi như là không kiếm, ta cũng không sợ ngươi." Hắn còn chưa có nói xong, Thôi Du thân ảnh liền từ bên cạnh hắn lướt qua. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, đã bị mở ra rồi, bên trong lục phủ ngũ tạng đã bị đao kình phong hoàn toàn quấy vỡ. Bị một tiếng ngã xuống, một người khác sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới cạnh mình ba người, tưởng rằng sau cùng có năm chắc vậy mà rơi vào như thế tình cảnh. Hắn cũng không nhận ra tự mình một người sẽ là thôi du đối thủ, không nghĩ tới nhóm người mình còn là quá coi thường cái này tiểu tử, Ngũ Thần Tông đệ tử quả nhiên không thể coi thường. Đáng tiếc, thời điểm này hối hận cũng đã chậm. Chương 221, có chút thích kỷ. Cái này còn sống ra hỏa không có để lại, dưới chân một chút, lập tức hướng phía Ân giao cầm bên kia phóng đi. Bên kia còn có hai cái người một nhà, chỉ cần đến bên kia, cái này tiểu tử cũng liền không coi vào đâu. Vậy đao pháp ta như thế nào cảm giác có chút quen thuộc, ân, tuyệt đối không phải là Ngũ Thần Tông đấy. Trong lòng của hắn nghĩ đến, không tốt. Không kịp làm cho hắn suy nghĩ nhiều, hắn phát hiện vậy tiểu tử đã đuổi theo tới. Một đạo lăng lệ ác liệt đao kình phong phá không mà đến, làm cho hắn không thể không hướng phía một bên nhanh chóng đi. Đã cắt đứt hắn trốn hướng người một nhà bên kia, Thôi Du thoáng cái liền đem kia chặn lại rồi. Không ai cứu được ngươi. Thôi Du khẽ quát một tiếng, giết tới. Lẽ nào lại như vậy? Đối thủ này cũng là hét lớn một tiếng. Vừa rồi nhóm người mình là sơ suất quá, hiện tại chỉ cần mình cẩn thận một ít, cái nào sợ không phải cái này tiểu tử đối thủ, tin tưởng hắn muốn muốn giết mình cũng không đơn giản như vậy. Ồ Khi hắn lần nữa cùng Thôi Du giao thủ thời điểm, phát hiện Thôi Du thi triển lại là thanh một đao pháp. Ngươi tiểu tử còn muốn lập lại chiêu cũ? Ngươi sẽ không thực hiện được đấy. Hắn hét lớn một tiếng nói, vậy đao pháp chiêu thức đã thi triển qua, liền mơ tưởng một đao giết ta. Hắn mới vừa rồi là chú ý tới Thôi Du một đao kia, một chiêu này coi như là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá đầu muốn gặp được rồi, lần sau Thôi Du đều muốn dùng một chiêu này giết bản thân liền không dễ dàng như vậy rồi. Tin tưởng mình đã có thể tránh đi. Thôi Du không để ý đến hắn, trong tay ma long đao không ngừng chém ra đạo đạo đao mang bức đối phương không ngừng triệt thoái phía sau. Hắc hắc, xem ra ngươi đã kiểm lư kỹ củng, thiền tiêu hết sạch rồi. Ta còn có thể kiên trì, có thể ngươi bên kia những người khác còn có có thể kiên trì ở sao? Thôi du sắc mặt trầm xuống, sư tỷ vừa rồi nặng đối thủ một chưởng, nổ một bài nước miếng máu tươi, khá tốt kịp thời ổn định rồi. Có thể bởi như vậy, làm cho thôi du càng thêm lo lắng. Chu má má hiển nhiên kiên trì không nổi, bản thân đến lập tức giải quyết đối thủ mới được. Đến, còn có cái gì lợi hại chiêu thức, không ngại sử đi ra làm cho ta mở mang kiến thức. Hắn hiện tại không quá cho rằng Thôi Du còn có cái gì chiêu thức không có thi triển. Nếu là còn có, cái này tiểu tử làm sao có thể lưu lại đến bây giờ? Dù là có, đại khái cũng là không nắm chắc đối phó bản thân. Nghĩ tới đây, hắn tâm thoáng một rộng. Đáng tiếc, hắn không biết Thôi Du sợ dĩ không có lập tức thi triển Ma Long đào Pháp, ngoại trừ muốn xuất kỳ bất ý bên ngoài, càng là muốn cam đoan không bị người phát hiện. Hiện tại gia hỏa này đã tới gần sư tỷ bên kia, khoảng cách hai người kia thân cận quá. Thôi Du sợ đao pháp của mình sẽ bị nhìn ra manh mối. Vốn tưởng rằng sư tỷ các nàng còn có thể kiên trì nữa một cái vậy bản thân có lẽ còn có thể tìm tiếp cơ hội, xem ra là không cách nào nữa mang xuống rồi. hai mắt ngưng tụ, Thôi Du thân thể bắn ra mà ra. tức giận, đối thủ hệt hệt cười nói, có thể sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, thân thể cấp tốc hướng sau lao đi. Thôi Du đồng thời nhảy lên thật cao, so với hắn nhanh hơn, ngay tại hắn lui về phía sau thời điểm, Thôi Du đã đến hắn phía trên. không phải là một chiêu kia đao pháp sao? dưới chân hắn nhất định, Song trưởng đều xuất hiện, hai đạo trưởng kình đánh út về phía Thôi Du. Thôi Du âm thầm cười lạnh. Không nghĩ tới tên này, chẳng qua là cho là mình chỉ biết vừa rồi một đao kia một chiêu kia mà thôi. Hắn không thể tưởng được đây là một bộ khác đao pháp trong nhất thức mà thôi. Coi như là hắn thấy được một thức này đã có phòng bị, ma long đao pháp còn có mặt khác vài tiểu. Không đây là đồng phúc. Gia hỏa này kêu là im bặt mà dừng. Tại trước khi chết, hắn rút cuộc nhận ra Thôi Du thi triển rút cuộc là cái gì đao pháp. Đáng tiếc đã trần trở, Đầu thân chỗ khác biệt. Giết đối thủ, Thôi Du nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, liền lập tức hướng phía sư tỷ bên kia phóng đi. Sư đệ, ngươi đi trước giúp đỡ Chu tiền bối. Ân Giao cầm thấy thôi Du giải quyết xong ba cái đối thủ, trong lòng vui vẻ. Cái này đối với bọn họ đến nói thật sự là quá tốt rồi. A. Thôi Du trong lòng cả kinh. Chu Tiễn Bối tình thế đúng là nguy hiểm hơn một ít, có thể nàng dù sao không so sánh được Ân Sư tỷ trong lòng mình phất lượng. Vì vậy Thôi Du phản ứng đầu tiên chính là trở về giúp Đơn Dao cầm giảm bớt áp lực. Không cần, ta còn có thể kiên trì nữa một cái. Thôi thiếu hiệp, Ân cô nương, hai người các ngươi liên thủ, có lẽ có thể giải quyết hết đối thủ, đến lúc đó liên thủ tiếp đối phó ta bên này ra hỏa. Chu Má Má vội vàng hô. Tuy rằng Thôi Du giết ba cái đối thủ làm cho nàng ngoại ý mớn, nhưng nàng còn là không cho rằng Thôi Du trở về cùng mình liên thủ có thể giải quyết hết đối thủ. Còn không bằng bản thân lại cắn răng kiên trì một cái, làm cho Thôi Du cùng Ân Dao Cầm liên thủ, dù sao Ân giao Cầm bên kia hai người thực lực so sánh yếu một ít, tin tưởng bọn họ rất có cơ hội có thể đánh chết đối thủ. Sư tỷ, nghe Chu Tiền bối a. Thôi Du tiếp tục hướng phía Ân Dao Cầm bên kia phóng đi. Nếu không phải Chu Má Má lên tiếng, bản thân chỉ có thể nghe sư tỷ đấy. Nhưng bây giờ tốt rồi, nội tâm của hắn còn là lo lắng sư tỷ an nguy. Ngươi tổng là có chút thích kỷ không gì đáng trách. Tốt, chúng ta đây mau chóng giải quyết hết bọn hắn. Ân Giao cầm đáp, Chu Tiền Bối lựa chọn coi như là sáng suốt nhất đấy. Vừa rồi đều muốn làm cho Thôi Du đi tới giúp nàng, chủ yếu vẫn là sợ nàng không kiên trì nổi. Dù sao tình huống của mình so với nàng tốt không ít. Nếu như nàng có lòng tin có thể lại kéo dài một cái, vậy bản thân hai người càng muốn phải liệu mạng rồi, áp lực rất lớn à? Sư tỷ, Thôi Du vọt tới Ân Giao cầm bên cạnh. Sư đệ, coi như là hai người chúng ta liên thủ, muốn muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy, muốn có chuẩn bị tâm lý. Ân giao cầm thấp giọng nói: "Muốn muốn giết chúng ta?" Đối diện một người hạc hạc cười nói: "Cái này tiểu tử là giết bọn chúng đi ba cái, có thể vậy thì như thế nào?" Ta đã nhìn ra, vậy tiểu tử thi triển hẳn là Đồng Phúc Đồ Long đào Pháp đi. Thôi Du trong lòng lộp bộ một cái, quả nhiên vẫn bị nhận ra. Thương tại bờ sông đứng nào có không ở mức dày, vừa rồi lần thứ nhất thi triển thời điểm có lẽ bọn hắn còn chưa chú ý tới. Có thể lần thứ hai thời điểm, bản thân còn muốn lấy có thể giấu giếm ở đối phương, vậy quá nghĩ nhiều rồi. Không sai, là Đồ Long Đao Pháp. Nếu như bị đối phương nhận ra, Thôi Du cũng là không phủ nhận co như là bị trong tông đã biết, thôi dù cũng nghĩ kỹ ứng đối kế sách, liền nói mình đang cùng đồng phúc giao thủ trong quá trình đã học được một ít đao pháp chiêu thức. tuy rằng học ma đạo chiêu thức có chút phạm hủ kiên kỵ, nhưng chỉ là chiêu thức mà nói, tin tưởng cho dù có xử phạt, mình cũng có thể thừa nhận. thật sự là buồn cười a. một người khác sùi cười một tiếng nói, không nghĩ tới đường đường ngũ thần tông đệ tử vậy mà luân lạc tới dùng người trong ma đạo đao pháp giết người, là ngũ thần tông công pháp chiêu thức không được, còn là đồng phúc đao pháp quá mức lợi hại. hừ, chỉ cần có thể giết các ngươi rồi, cái gì đao pháp đều tốt. Thôi Du hừ lạnh một tiếng nói, Đồng Phúc Đồ Long Đao Pháp, ta trước kia liền được chứng kiến, năm đó hắn cũng không thể đẹp ta như thế nào. Ngươi cái này tiểu tử hơn phân nửa là học được gà mở, chẳng lẽ còn có thể giết ta? Ngươi vừa mới có thể giết người, cũng chính là dựa vào xuất kỳ bất ý hơn nữa bọn hắn bị thương duyên cớ mà thôi. Một người cười to nói, sư đệ, ly biệt cùng bọn họ nói nhảm, lên. Ân Giao cầm hô, Thôi Du gật một cái, hai người cơ hồ là đồng thời liền xông ra ngoài, rất ăn ý riêng phần mình lựa chọn một cái đối thủ, rất tốt. Liền cho ta xem nhìn, ngươi cái này đổ Long Đao pháp có đồng phúc mấy thành công lực lượng. Thôi Du chống lại tự nhiên là cái kia nói mình được chứng kiến đồng phúc thi triển đào pháp ra hỏa. Nếu như hắn được chứng kiến, vậy bản thân khiến cho hắn tốt kiến văn rộng rãi dưới cái gì gọi là Ma Long Đao pháp mà không phải là cái gì đổ Long Đao pháp. Chương 222, không giống nhau. Hả? Còn là Ngũ Thần Tông Thanh Mục Đao pháp. Đối phương một kiếm ngăn lại Thôi Du sau đó, cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên chỉ có thể là xuất kỳ bất ý mới có thể đã thủ. Thôi Du biết rõ đối phương đã nhận định bản thân chẳng qua là học được đồng phúc đao pháp một chút ra lông. Bất quá hắn nghĩ như vậy ngược lại cũng bình thường. Mình là Ngũ Thần Tông đệ tử, không đến mức lẫn lộn đầu đôi hoàn toàn đi tu luyện đồng phúc đao pháp, chỉ có thể là luyện một bộ phận. đang cùng đối thủ giao thủ trong quá trình, đột nhiên cải biến chiêu thức, có thể có không tưởng được kỳ hiệu quả. Hơn nữa đối phương hiển nhiên cũng không tin đồng phúc gặp đem nguyên vẹn đao pháp truyền thụ cho bản thân. Thôi Du không để ý đến người này, trên người khí tức phóng đại, luận công lực lượng, trước mắt gia hỏa này có lẽ so với chính mình càng thâm hậu một ít có thể thôi du ngược lại cũng không sợ chính thức giao thủ, chẳng biết hiệu chết về tay hay còn chưa biết được. nếu như đối phương cảm thấy đao pháp của mình một loại, đợi chút nữa chính là mình cơ hội tốt nhất. bởi vì thôi du trở về phân rời đi một người, tân giao cầm đầu là đối phó một người liền lộ ra thành thạo rồi, nàng rất nhanh liền áp chế đối thủ. ngũ thần tông trẻ tuổi năm vị trí đầu người một trong, tự nhiên danh xứng với thực. thôi du cũng chính là thoáng chú ý một cái sư tỷ bên kia, phát hiện sư tỷ chiếm cứ hướng đầu gió, hắn tâm là hoàn toàn an tâm rồi. ngược lại là hắn, hiện tại phải thu liệm tâm thần, chuyên tâm đối phó đối thủ của mình kết một tiếng, Thôi Du ngang đao vừa đỡ, kiếm của đối phương nhọn trực tiếp chống đỡ tại trên thân kiếm, truyền đến cường đại kinh lực chấn động Thôi Du tay phải du lên, hắn không thể không nhanh chóng tối lui. Tiểu tử, còn dám thất thần? Tiếng nói hạ xuống, hắn mấy cái lách mình liền đã đến Thôi Du trước mặt. Thôi Du lần nữa tránh nhanh chóng, nhưng đối phương hoàn toàn không cho hắn cơ hội, hầu như đồng thời đuổi theo. Nếu như không cách nào tránh đi, Thôi Du chỉ có thể trở tay một đao. Đao kiếm tấn công, Thôi Du thân thể lại là chấn động, bất đắc dĩ, lần nữa sau lui ra. Ngươi còn có thể lui đi nơi nào? Đối phương từng bước ép sát có thể thôi du chỉ có thể từng bước một lui về phía sau. lúc này đối thủ khí thế như cầu vồng, thôi du trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì tốt cơ hội. đến a lại thi triển đồ long đao pháp để cho ta xem. còn có trốn, trốn được không? thôi du rất là chật vật, trên người tuy rằng chưa từng thụ tổn thương nặng thế nào đi nữa, nhưng hắn đối mặt với đối phương chỉ có thể chật vật chống đỡ, muốn phải phản kích cũng làm không được. sư đệ, hướng ta đây bên cạnh áp sát. ân giao cầm thấy thôi du tình thế không ổn, không khỏi hô. còn chưa chờ thôi du trả lời, đối thủ của hắn liền lập tức thân ảnh một cái. Ngăn ở thôi, Du đi ân giao cầm bên kia đường đi. Tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi đi qua đấy. Thôi Du vốn là không muốn đi quấy rầy sư tỷ ý tứ. Đối thủ này tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn còn có là muốn tự mình giải quyết. Sư tỷ, ta còn có thể kiên trì, chỉ cần ngươi giải quyết xong đối thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thôi Du hô. Lời này thật ra khiến đối thủ của hắn trong lòng cả kinh. Đồng bạn của mình hoàn toàn chính xác không phải là nha đầu kia đối thủ, muốn làm mình lại không nhanh chút giải quyết hết cái này, tiểu tử đi giúp hắn. Vậy thực gặp giống như cái này, tiểu tử nói, là ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên mặt hắn sát khí đại thịnh. Đại nhân còn ở nơi này, nếu là mình hai người không tiếp tục kiến thủ, trở về chỉ sợ chịu không nổi. Ba người khác đã chết cũng thì thôi, nếu không chỉ bằng ba người bọn họ biểu hiện, trở về không chết cũng phải thoát khỏi một thân ra. Đồng Phúc đổ Long Đao pháp, hắn căn bản không thèm để ý. Nhớ năm đó bản thân liền cùng Đồng Phúc đã giao thủ, hắn thừa nhận Đồng Phúc đao pháp rất lợi hại, nhưng trước mắt này tiểu tử căn bản không thể thi triển bao nhiêu uy lực. Kèn một tiếng, Thôi Du lần này không có tránh đi, chính diện cứng rắn chặn một kiếm của đối phương. Bất quá chỉ như vậy. Thôi Du nhếch miệng cười cười, Trên tay kình lực tăng vọt, đem đối phương đẩy lui ra. Ngay tại hắn thối lui thời điểm, Thôi Du không có triệt thoái phía sau, mà là dưới chân một chút, lập tức giết tới. Lại là này dạng. Đối thủ cười lớn một tiếng, trường kiếm trong tay nhẹ nhõm đã ngăn được Thôi Du lăng lệ ác liệt một đao, Đồ Long đao pháp đối với ta vô dụng. Thôi Du không ngừng thi triển Ma Long đao pháp bất quá hắn làm cho thi triển chỉ là phía trước mấy chiêu, lật qua lật lại. Cái này mấy chiêu không sai biệt lắm cùng đồng phúc Đồ Long đao pháp tương tự, mà phía sau mới thật sự là Ma Long đao pháp Thôi Du còn chưa không thi triển. Cứ như vậy mấy chiêu Quả nhiên đao pháp không được đầy đủ a. Đối thủ cười nhạo nói, cũng chính là đột nhiên thi triển mới có thể lật thủ, tiểu tử, ngươi không chiêu đi. Hừ hừ, như vậy kế tiếp sẽ là của ngươi tự kỳ. Hắn tự cho là mình xem thấu thôi du. Thôi du sắc mặt có chút khó coi, tại đối thủ xem ra, đó là thôi du kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch biểu hiện. Nghĩ tới đây, hắn cười đến càng là đắc ý. Hôn đàn, dám xem nhẹ ta. Thôi du hét lớn một tiếng, cầm đao lần nữa giết tới. Thẹn quá hóa giận. Đối thủ khép cười một tiếng, ta hiện tại liền tiện đưa ngươi lên tây thiên. Thôi Du lần nữa thi triển Thanh Mục Đao Pháp, điều này cũng phù hợp đối thủ mong muốn. Dù sao đây mới là Ngũ Thần Tông chính tông đao pháp. Đáng tiếc, Thôi Du lăng lệ ác liệt thế công tất cả đều bị đối phương đã ngăn được. Thanh Mục Đao Pháp uy hiếp không dứt đối thủ. Không sai bị lắm. Đối thủ cảm thấy Thôi Du khí tức bắt đầu yếu bớt, hiển nhiên công lực hao tổn rất lớn. Hả? Còn có không buông bỏ. Hắn nhìn đến Thôi Du vừa bị bản thân chân khai, cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể, lập tức giết trở về. Cái này tiểu tử là vùng vẫy giấy chết. Bất kể là Thanh Mục Đao Pháp còn là đồ Long Đao Pháp, đều không thể uy hiếp được bản thân, hắn không thể tưởng được cái này tiểu tử còn có cái gì biện pháp có thể thắng bản thân. Cho dù là đối phương dùng ngũ thần tông một ít cấm pháp, có thể coi là vậy cấm pháp, tin tưởng mình cũng có thể phát giác được, kịp thời tránh né. Ken một tiếng, Thôi Du một đao bị hắn đã ngăn được. Ngươi cho rằng ta là mấy cái ngu xuẩn sao? Sẽ để cho ngươi thực hiện được. Thôi Du một đao kia quả nhiên chính là đồ long đao pháp đây coi như là như hắn sở liệu, cái này tiểu tử còn có là muốn lại nếm thử một chút. Đáng tiếc, hắn nhất định là tính sai. Thôi Du sắc mặt giữ tợn không để ý đến hắn trong tay ma long đao không ngừng chém ra. đáng tiếc một đao kia đao nhau nhau bị đối thủ ngăn lại, chấn động thôi du miệng phun máu tươi, thân hình bất ổn. chết đi. đối thủ thân ảnh lóe lên, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về thôi du ngực. vừa lúc đó thôi du dồn khí đan điện, thoáng cái liền ổn định thân hình, ổn như bàn thạch. ma long đao lấy một đạo quỷ dị góc độ chém ra, đao kình phong uy lực to lớn, tốc độ cực nhanh làm cho đối thủ căn bản không có ngờ tới. đối thủ sắc mặt đại biến, căn bản không dám tiếp tục đem kiếm đâm đi ra ngoài. hắn biết rõ, còn chưa chờ bản thân đâm chúng thôi du, bản thân trước bị chém giết, không chần chờ. Hắn lập tức thu kiếm đã ngăn được Thôi Du một đao kia. Khen một tiếng, hắn đã ngăn được, có thể cực lớn đau kình phong chấn động cổ tay của hắn run lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Điều này hiển nhiên cùng vừa rồi đổ lòng đao pháp chiêu thức có chút bất động, tẩn giấu một tay. Cái này tiểu tử thương thế trên người tựa hồ không nhìn qua nặng như vậy, là giả giả bộ. Còn chưa chờ suy nghĩ nhiều thời điểm, Thôi Du thế công lần nữa kéo tới. Còn là chiêu thức ấy, hắn ngược lại là không có quá coi thường Thôi Du, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn hiện tại không quá xác định Thôi Du hay không còn có mặt khác chiêu thức vừa không giống nhau. Hắn lần nữa ngăn lại Thôi Du một đao, có thể ngực một khó chịu, khỏe miệng máu tươi chảy ra. Một đao kia uy lực so với vừa rồi càng lớn. Chương 223, đi trước. Đây không phải đồ Long đao pháp có thể như thế nào cảm giác lại có chút ít tương tự. Hắn trong lúc nhất thời có chút hồ đồ, đối với Thôi Du đao pháp đã không cách nào thấy rõ. Đao mang lại lên, hắn hai mắt mở to, trường kiếm trong tay đều muốn ngăn cản, đáng tiếc đã chậm một nhịp. Thôi Du ma Long đao xẹt qua cổ của hắn. Không có khả năng hắn ngược lại chết cũng nghĩ không thông bản thân gặp thua ở cái này tiểu tử trong tay. Vừa rồi phải là Đồ Long Đao pháp đi. Có thể đao pháp này uy lực hiển nhiên so với đồng phúc càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc, hắn đã không có cách nào khác lại muốn những thứ này. Không thôi Du Kịch liệt ho khan vài tiếng, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Vừa rồi vì mê hoặc đối thủ, mình là bị thương không nhẹ, bất quá thương thế này còn là so với vừa rồi nhìn qua muốn nhẹ không ít, dù sao rất lớn một phần là hắn giả vờ. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đã lừa gạt đối thủ, cho là mình đã không có kia chiêu thức của hắn rồi. Bản thân cuối cùng thi triển là Ma Long Đao pháp nhìn như cùng Đồ Long Đao pháp có chút cùng loại uy lực nhưng là cách biệt một trời một vực. đương nhiên, Thôi Du vừa rồi ngược lại là không vận dụng Ma Long Ma Công chân khí, cùng chính thức Ma Long đao Pháp so sánh với, vậy còn hơi kém hơn không ít. Chỉ bất quá, đối phó với cái gia hỏa này đã đầy đủ rồi. Bọn người kia đúng là vẫn còn quá coi thường chính mình rồi. Thôi Du chẳng quan tâm thương thế bên trong cơ thể, lập tức hướng phía sư tỷ bên kia phóng đi. Nguy rồi! Tấn Giao cầm đối thủ sắc mặt thay đổi, hắn không nghĩ tới bản thân cái kia cùng thế hệ không chịu được như thế, vậy mà đã bị chết ở tại vậy tiểu tử trong tay. Tiên kia đã chết không sao? Có thể hắn đã chết còn phải liên lụy bản thân, hắn hiện tại một người đối mặt thân giao cầm cũng có chút cố hết sức, hơn nữa cái này tiểu tử, bản thân lại ở chỗ này đấu nữa chỉ sợ gặp tai mạng. chủ yếu vẫn là đại nhân đang nơi đây, tự mình nghĩ trốn đều khó có khả năng, cũng không thể đang tại đại nhân trước mặt đảo tẩu, những cái kia phế vật, thật sự là chết không có gì đáng tiếc, người kiên trì nữa một cái, chờ ta giải quyết xong cái này đàn bà, hết thể cũng không coi vào đâu. nghe được bản thân đại nhân lời nói, với cái gia hỏa này trong lòng thoáng nhất định, cũng đúng, bản thân đại nhân bên kia còn là chiếm hết ưu thế, sư tỷ giết hắn đi nói nữa. Ân giao cầm đáp. nàng cũng không nghĩ tới Thôi Du có thể nhanh như vậy sẽ giết đối thủ. Vừa rồi nàng cũng chú ý tới Thôi Du đao pháp, đao pháp này cùng lúc trước bản thân kiến thức đổ long đao pháp tựa hồ có chút khác nhau. Có thể thời điểm này nàng cũng biết không phải là muốn những thứ này thời điểm. Tốt, Thôi Du không chút do dự, giết tới. Hai mặt giáp công, lệnh đối thủ này trước sau đều khó khăn. Mấy chiêu sau đó, vết thương trên người hắn đừng nói nhiều hơn mới nói. Tuy rằng hắn cũng tránh được chỗ hiểm, vừa vặn lên máu tươi chảy đồng địa, nhìn qua rất thê thảm. Những vết thương này cho dù là không nguy hiểm đến tính mạng, có thể đến được số lượng quá nhiều sau đó đối với hắn còn là không nhỏ ảnh hưởng. A một tiếng hét thảm truyền đến, làm cho Thôi Du cùng Ân Giao cầm trong lòng hai người thầm nghĩ không tốt. Chỉ thấy Chu Má Má ngược trong miệng đối thủ một kiếm, tuy rằng chưa từng chí mạng, nhưng đã là thân bị trọng thương. Coi hắn hiện tại cái dạng này, căn bản kiên trì không dứt mấy chiêu rồi. Thật tốt quá, cùng Thôi Du bọn hắn giao thủ ra hỏa mừng rỡ trong lòng. Bản thân đại nhân rất nhanh có thể kết thúc, vậy bản thân ngược lại cũng không cần lo lắng gặp chết tại đây hai trong tay người. Cái gì? nhưng lại tại hắn âm thầm thở dài một hơi thời điểm lại phát hiện cái này tiểu tử cùng nha đầu điên cuồng thẳng hướng bản thân khi bọn hắn lăng lệ ác liệt trùng kích xuống hắn đã khó có thể tránh được ta có thể kiên trì đấy trong lòng của hắn đang gầm thét. mắt nhìn mình đại nhân sẽ phải chấm dứt bên kia chém giết mình nếu là ở thời điểm này ngã xuống đây chẳng phải là quá không cam lòng rồi hả có thể không cam lòng thuộc về không cam lòng khi hắn một kiếm rời ra thôi du một đao về sau ân giao cầm trường kiếm giết tới hắn căn bản vô lực ngăn cản cũng không kịp lúc tránh đi Chưa mắt nhìn xem ân giao cầm trường kiếm đâm vào. Sư đệ, đi. Ân Giao cầm lập tức rút kiếm, thân ảnh khẽ động, liền hướng phía Chu Má Má bọn hắn bên kia đánh tới. Thôi Du không nói hai lời, lập tức đuổi theo kịp rồi. Đinh một tiếng, mắt thấy đối thủ một kiếm sẽ phải rơi xuống, Ân Giao cầm kịp thời đi đến, nàng trực tiếp trong tay bảo kiếm ném ra ngoài. bị Ân Giao cầm một kiếm này va chạm, đối phương trường kiếm hơi hơi lệch lạc. Chính là vì cái này lệch lạc di chuyển, làm cho Chu Má Má bắt được cơ hội, lập tức tránh tránh ra đến. Bất quá, nàng cánh tay trái vẫn bị đã đông chúng, may mắn tránh được ngưỡng chỗ hiểm. Chu Má Má cánh tay trái rũ cụp lấy máu chảy như rót. Khi nàng thối lui thời điểm, Ân Dao Cầm đã đến bên cạnh nàng, lập tức giúp nàng điểm miệng vết thương chung quanh mấy đại yếu huyệt, máu đã ngừng lại không ít. "Sú Nha Đầu, ngươi là vội vàng chịu chết." Ân Dao Cầm không để ý đến đối thủ, mà là lập tức cầm ra một quả chữa thương đan làm cho Chu Má Má ăn vào. "Ân cô nương, thôi thiếu hiệp, còn có mời các ngươi trước mang điện hạ Ly khai đi, không cần phải xen vào ta." Chu Má Má ăn vào đan dược rồi nói ra, "Chu Tiền Bối, lấy ngươi bây giờ cái dạng này, lưu lại ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ngươi cũng căn bản ngăn không được hắn." Chúng ta ly khai, hắn có thể lập tức đuổi theo." Ân Dao Cầm nói ra, "Cũng là ngươi lái xe mang quận chúa rời đi trước." "Ân Cô Dung, ta cùng sư đệ hai người liên thủ, coi như là không đối phó được hắn, nhưng có thể đem tha ở chỗ này, sẽ không để cho hắn đuổi theo đấy." Ân Dao Cầm nói ra. "Ngọc Cầm muội muội, phải đi cùng đi." Hạ Hinh Nguyệt trong xe ngựa hô, "Quân chúa, chỉ cần ngươi đã đi ra, an toàn, ta cùng sư tỷ có thể tìm cơ hội ly khai." Thôi Du cũng đến nơi này bên cạnh nói. Chu Má Má nghe xong cũng thế. Bản thân lưu lại căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào nếu là mình lái xe đã đi ra chỉ cần ân giao cầm cùng thôi du hai người thoáng ngăn cản người này một cái đến lúc đó hai người bọn họ liền có thể tìm cơ hội thoát thân điện hạ ở chỗ này đích xác là để cho bọn họ không cách nào chạy trốn coi như là một cái vướng vĩu rồi nàng tin tưởng hai người có lẽ không đến mức có lo lắng tính mạng đi hổ thẹn làm cho hai vị như thế phạm hiểm chu má má nói ra chu tiền bối ngươi đi mau ai cũng đừng nghĩ đi người nọ không nghĩ tới ân giao cầm mấy người bọn hắn cơ hồ là bỏ qua sự hiện hữu của hắn rồi thật sự là lẽ nào lại như vậy đi mau Ân giao cầm lần nữa thúc giục một tiếng, sau đó liền lập tức nên đón tiếp lấy. Thôi du vội vàng theo sát lấy sư tỷ xung tới. Chu má má kéo lấy trọng thương thân thể về tới trên xe ngựa. Điện hạ, chúng ta đi. Có thể là bọn hắn, tin tưởng bọn họ nhất định không có việc gì. Điện hạ, ngồi vững vàng rồi, giá ba. Cút gia nhìn xem xe ngựa rời đi, cái này sư huynh trong lòng giận dữ, không nghĩ tới bản thân mang theo nhiều người như vậy đuổi theo, cuối cùng còn lại cũng chỉ có bản thân một cái. Cái này thật muốn làm cho hạ nguyện đảo tẩu, vậy bản thân trở về như thế nào hướng đại nhân giao phó? Ngươi cảm thấy khả năng sao?" Ấn Dao cầm cười lạnh một tiếng nói, "Sư đệ, liền để cho chúng ta đến chiếu cố hắn." "Tốt." Thôi Du cười lớn một tiếng nói, "Cùng sư tỷ Liên Thủ, nội tâm của hắn là một vạn nguyện ý." Ba người trong nháy mắt qua mấy chiều, cái này sư huynh bị cắt lại, hắn không khỏi quát, "Các ngươi Ngũ Thần Tông cùng Triệu đỉnh quan hệ vốn là một loại, cùng cái này Hạ Hinh Nguyệt càng không quan hệ nhiều lắm, là sao như thế ra sức? Cũng nay, ta không muốn giết các ngươi. Nếu như chúng ta hộ tống điện hạ hồi Lạc Dương, vậy tương đương với là một cái hứa hẹn, phải cam đoan an toàn của nàng." Ai cũng mơ tưởng làm bị thương nàng. Chúng ta Ngũ Thần Tông còn không có tự ủy hứa hẹn đấy, những thứ này là các ngươi sẽ không hiểu đấy. Có chúng ta tại, ngươi đừng nghĩ đuổi theo kịp xe ngựa rồi." Ân giao cầm đáp, "Lẽ nào lại như vậy, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chẳng lẽ các ngươi thực cho là ta giết không được các ngươi?" Chương 224: tận Tâm làm hết phận sự. Trung thực giảng, đối với Ngũ Thần Tông đệ tử, hắn vẫn còn có chút đau đầu đấy. Với hắn mà nói, kết quả tốt nhất chính là hai người này thấy tình thế không ổn, thừa cơ chạy trốn vậy bản thân chắc chắn sẽ không đuổi theo giết bọn hắn, đưa bọn hắn vào chỗ trên đấy. tuy rằng vừa rồi bản thân cho người phía dưới hạ lệnh là giết Thôi Du bọn hắn, nhưng mình coi như mạnh mẽ làm bọn hắn giết người, bọn người kia vẫn có đấu kỵ sợ. muốn làm mình không giới đặt như vậy sát lệnh, chẳng phải là làm cho hai người này muốn làm gì thì làm. đáng tiếc chính mình chút ít dưới tay bọn mình, rất lớn một bộ phận cũng là bọn hắn quá mức kiên kỵ Thôi Du bọn hắn ngũ thần tông đệ tử thân phận. cái này để cho bọn họ ra tay trở nên có chút bó tay bó chân. thủ hạ của mình đã chết còn chưa tính, chỉ cần mình có thể hoàn thành nhiệm vụ hết thể đều có thể tiếp nhận. dù sao ngũ thần tông không dễ trọng, hơn nữa hắn chủ yếu mục tiêu là hạ hình nguyệt, coi như là giết thôi du hai người cũng không có gì dùng. vì vậy nội tâm của hắn còn là hy vọng hai người có thể thức thời, buông tha cho hạ hình nguyệt bản thân trốn chạy để khỏi chết đi. thật không nghĩ đến hai người này thật đúng là tận tâm tận trước. đối mặt nổi giận đối thủ, thôi du cùng ân giao cầm hai người không dám xem thường. gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ, coi như là hai người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm ngăn lại. thôi du phát hiện mình có chút xem thường vậy chu má má thực lực. Thực lực của nàng hiện nhiên so với sư tỷ lợi hại không ít, cái này cũng có trách. Nàng dù sao cũng là thân phụ bảo hộ hạ hinh nguyện chức trách, dù nói thế nào, hạ hinh nguyện cũng là quận chúa thân phận, hoàng gia cất chứa một ít võ học điện tịch, nàng vẫn còn có chút quyền lực lấy tới đấy. Vì vậy cái này cái này, chu má má tự nhiên có thể có được không ít tốt công pháp cùng với những đan dược khác. Bất một tiếng, thôi du thân thể chấn động, hắn lại cùng đối thủ qua một chiều, có lẽ đối thủ trên thân kiếm truyền đến mức người kiếm khí, làm cho tâm hắn đầu chấn động. Muốn là tự mình một người, coi như là không hề giữ lại, toàn lực ra tay cũng chỉ có bỏ mình một đường rồi khá tốt bên người còn có sư tỷ tại hắn ngược lại là còn có thể lại kiên trì so sánh với bản thân sư tỷ áp lực càng lớn hơn một chút thôi du nhìn ra được sư tỷ đã đã ngăn được đối phương đại bộ phận thế công ân giao cầm cảm thấy thôi du thực lực không bằng nàng như vậy nàng tự nhiên là ngăn cản người chủ lực mà thôi du đầu hiệp trợ đạp đạp đạp ân giao cầm không ngừng triệt thoái phía sau đạp trên mặt đất bước chân nặng dị thường sư tỷ cẩn thận thôi du một cái tung người đánh về phía đối thủ vừa rồi ân giao cầm hiển nhiên có chút không được lại nhìn đối phương đều muốn tiếp tục hướng sư tỷ ra tay, Thôi Du lập tức hướng phía phía sau hắn đánh tới. Thối tiểu tử, hắn không cách nào bỏ qua Thôi Du cho uy hiếp của hắn, vì vậy buông tha cho tiếp tục đối với trả giá ân giao cẩm, bao người nên hướng Thôi Du. Thôi Du cứng rắn tiếp được đối phương một kiếm sau đó, thân thể lập tức nhanh lùi lại. Hắn hiện tại cái dạng này căn bản không phải là đối thủ của hắn, cũng chỉ có thể quấy nhiễu một cái hắn, như vậy mới có thể cho sư tỷ giảm nhẹ một chút áp lực. chứng kiến Thôi Du thi triển đao pháp, hắn không khỏi quát, Thôi tiểu tử, ngươi còn muốn dùng đồng phúc cược kia đao pháp đối phó ta? thật sự là quá ngây thơ. Vừa rồi ta cũng chú ý tới. Đao pháp của ngươi cùng đồng phúc năm đó có chút bất đồng. Bất quá đã nhiều năm như vậy rồi, ta một mực chưa từng thấy quá đồng phúc. Chắc hẳn đao pháp này hẳn là hắn mới nhất hoàn thiện đấy. Coi như là hoàn thiện đao pháp, đều muốn đối phó ta không khỏi quá mức buồn cười. Ngươi quản ta là cái gì đao pháp? Thôi dù đáp. Đối phương suy đoán tuy rằng không đúng, nhưng dựa theo lẽ thường đích xác là như thế. Đáng tiếc ai cũng không biết cái này mà long đao trong đao hồn vậy mà di chép có ma long đao pháp hơn nữa bản thân có hoàn phúc nếu không coi như là đã nhận được Ma Long đao muốn phải lấy được cái này Dao Pháp chỉ sợ cũng không dễ nói thì nói như thế thôi du nhưng trong lòng thì tại xoắn xuyệt theo như vậy xuống dưới mình và sư tỷ chỉ sợ khó có thể ngăn chặn đối thủ quá lâu thật sự là đối thủ quá cường đại cũng là bọn hắn quá đánh giá cao bản thân nếu là không có biện pháp chỉ có thể dùng Ma Long Ma công rồi dù sao Ma Long chân khí mới là Ma Long đao pháp nhất phù hợp đấy cả hai liên thủ đó mới có thể bày ra huy lực chân chính hơn nữa coi như là như thế thôi du trong lòng cũng không lớn xác định có thể hay không giải quyết hết đối thủ. Hoàng Thúc, Thôi Du trong lòng không khỏi nghĩ tới Hoàng Thúc. Hoàng Thúc bây giờ còn đang tĩnh tu bên trong, đối với chuyện bên ngoài chỉ sợ là không hề phát hiện. Thôi Du ngay từ đầu ý niệm trong đầu là muốn đánh thức Hoàng Thúc, có thể nghĩ lại, lúc này cục diện này coi như là Hoàng Thúc tỉnh lại, chỉ sợ cũng khó có thể giải quyết. Sư tỷ, Thôi Du không khỏi kinh hô một tiếng. Vừa rồi đối thủ kia cùng mình so chiêu sau đó, Sư tỷ liền lập tức lao đến, thoáng cái bước là đối thủ chỉ có thể vông tha cho lại đối với chính mình ra tay. Có thể kể từ đó, Sư tỷ áp lực quá lớn, tại đối phương thê công xuống. Thôi du chứng kiến sư tỷ cực kỳ nguy hiểm. Hắn không dám nhiều hơn như muốn, dứt bỏ tập niệm, hướng phía sư tỷ bên kia tới gần. Xe ngựa sớm đã biến mất trong tầm mắt, cái này sư huynh trong lòng rất là lo lắng. Nếu là mình lại không kịp đuổi theo mau, lần này chỉ sợ là thất bại trong gang tấc rồi. Chết. Hắn hai mắt hung quang đại thịnh, trên người khí tức tăng vọt, trường kiếm trong tay biến ảo mấy đạo kiếm ảnh đánh về phía Ân Dao cầm. Ân Dao cầm biến sắc, nàng không dám ngăn cản, dưới chân một chút thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau. Có thể nàng triệt thoái phía sau thời điểm, những cái kia kiếm ảnh như bóng với hình căn bản không cho nàng tránh né bộ dạng rơi vào đường cùng ân dao cầm lập tức đứng lại thân thể khẽ quát một tiếng bảo kiếm nên hướng những thứ này kiếm ảnh phanh phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên những thứ này nhìn như hư ảo kiếm ảnh trên thực tế mỗi đạo đều là vô cùng ngưng thực kiếm khí nhờ có ân dao cầm không dám kinh thường, đều là toàn lực ngăn cản nếu không nàng là muốn thiệt to lớn ngay tại nàng đem những thứ này kiếm ảnh tất cả đều ngăn lại còn chưa chờ nàng thở một ngụm thời điểm trong lòng tim đập mạnh một cú nàng không kiềm nghĩ nhiều lập tức đem bảo kiếm để ngang ngực đinh một tiếng Bảo kiếm rung động lắc lư, Ân Dao cầm tay phải vậy mà không cách nào cầm chặt bảo kiếm, lệnh bảo kiếm trực tiếp rời tay rơi xuống đất. Và Ân Dao cầm nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Nàng không nghĩ tới đối phương những thứ này kiếm ảnh bên trong lại vẫn ẩn nút có một đạo chí mạng vô hình kiếm khí. Cái này đạo vô hình kiếm khí dấu ở vừa rồi những cái kia kiếm khí ở bên trong, rất khó bị người phát ra được. Nếu không phải nàng cảnh giác, chỉ sợ cũng chết tại đây một dưới thân kiếm rồi. Bất quá, cho dù là nàng cảnh giác, một kiếm này cũng là miễn cưỡng ngăn lại, bị thương không nhẹ. Ân Dao cầm lảo đảo lui về sau ra, trong cơ thể nàng khí tức hỗn loạn, chân khí có bạo chạy dấu hiệu. sư tỷ, ngươi tranh thủ thời gian điều tức một cái. thôi du ngăn tại ân giao cầm trước mặt nói, hắn đương nhiên có thể phát giác được sư tỷ tình huống không ổn, nếu không phải lập tức điều tức, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. sư đệ, ngươi cẩn thận. ân giao cầm nói xong liền lập tức ngồi xếp bằng xuống, nàng biết rõ làm cho thôi du một người đi ngăn cản đối thủ cùng nguy hiểm, có thể mình bây giờ nếu không phải điều tức một cái, không nhanh chóng ổn định chân khí trong cơ thể của mình, chỉ sợ đều cho thôi du ra tăng cái nặng. ta minh bạch. thôi du nói xong liền nhìn về phía đối thủ. Hắn hít sâu một hơi, kế tiếp một cái không tốt, không chỉ có bản thân gặp mất mạng, liền sư tỷ cũng sống không được. Hiện tại cũng đến dựa vào chính mình rồi. Bà người, theo ta, Thôi Du hét lớn một tiếng, lập tức giết tới. Hắn không có khả năng làm cho tên kia xung lại, sư tỷ còn ở nơi này, nàng hiện tại hầu như không có bất kỳ sức phản kháng, tuyệt đối không thể để cho đối phương cận thân. Hừ, đối thủ hừ lạnh một tiếng. Hắn ngược lại là không có phóng tới ân giao cầm ý tứ, khi hắn xem ra, tự mình giải quyết mất Thôi Du có lẽ còn là rất dễ dàng. Nhà đầu kia trong lúc nhất thời chỉ sợ khó lấy khôi phục lại, tin tưởng mình rất nhanh có thể đem hai người bọn họ giải quyết hết, đến lúc đó lại đuổi theo mau, có lẽ còn kịp. Nghĩ tới đây, hắn tâm thoáng an tâm đi một tí. Chương 225, ai có thể ngờ tới. Vô dụng, chiêu thức của ngươi với ta mà nói một chút uy hiếp đều không có. Hắn một kiếm rời ra thôi Ju Ma Long đao, cười cười một tiếng nói, không chỉ có chiêu thức không được, liền công lực cũng quá yếu, căn bản không phải đối thủ của ta. Thôi Ju thối lui về sau, lực không ngừng phập phồng. Vừa rồi hắn tại thời gian cực ngắn bên trong xuất liên tục hơn 10 đao mỗi một đao có thể nói đều là ra lấy hết toàn lực, hiện tại cái dạng này toàn lực, rất đáng tiếc, tại đối thủ ngăn cản xuống, bản thân nhìn như lăng lệ ác liệt từng đạo chạm kích bị đơn giản ngăn lại, không thể thả vứt bỏ. Thôi Du trong lòng âm thầm reo họ, nếu là sẽ không thành, hắn đầu có thể động dụng Ma Long Ma công rồi. Trong cơ thể thanh mục chân khí điên cuồng từ trong đan điền tuôn ra, rũ ánh vào kinh mạch toàn thân. Thôi Du đầu cảm thấy kinh mạch của mình đột nhiên truyền đến từng trận kịch liệt đau nhức, đây là kinh mạch chướng đau nhức. Mặc kệ, tiếp tục. Thôi Du cắn răng kiên trì lấy, hắn còn có tài liệu mạng vận chuyển chân khí. Chân khí càng ngày càng lớn mạnh, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Ồ. Oh. Đối thủ bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Hắn đang muốn tiếp theo chiêu liền giải quyết xong cái này tiểu tử thời điểm, đột nhiên phát hiện cái này tiểu tử trên người khí tức tựa hồ có chút cổ quái. Đột phá? Không, còn chưa đột phá. Hắn có chút kinh ngạc nói, "Tiểu tử, tuy rằng ta tin tưởng coi như là ngươi sau khi đột phá cũng không phải đối thủ của ta, nhưng vì cẩn thận để đạt được mục đích, ta hiện tại liền tiến đưa ngươi lên Tây Thiên." Hắn không thể lại bị mang xuống rồi, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp cái này tiểu tử còn chưa đột phá thời điểm, tranh thủ thời gian giải quyết hết nguy rồi thôi dù vẫn có thể đủ chú ý tới đối phương đã thẳng hướng bản thân còn kém như vậy điểm chút thời gian liền có thể đột phá rồi không có cách nào coi như là còn chưa đột phá hắn cũng chỉ có thể ra chiêu ngăn cản đây là ở mạo hiểm đang đột phá trong quá trình còn dám cùng người khác kịch liệt chém giết một cái không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma trong giang hồ không thiếu có tại sinh tử chém giết trong đột phá đấy có thể cái loại này đột phá cùng loại đốn ngộ thoáng cái đột phá không có gì nguy hiểm mà chính mình lần cùng bọn họ bất đồng coi như là bình thường đột phá Theo đạo lý là cần một chút thời gian đến hào hảo đột phá đấy. Đáng tiếc, lúc này tình huống này căn bản không có khả năng làm cho hắn an tâm đột phá. Đối với Thôi Du mà nói, cho dù là tẩu hỏa nhập ma, hắn cũng muốn động thủ, cái này hiểm không thể không bước lên. Một đao chém ra, Thôi Du chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên bản chướng đau cảm giác đột nhiên biến mất, chân khí trong cơ thể bành trướng mãnh liệt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình vừa ra tay, ngược lại là nhanh hơn đột phá tiến trình, đang cùng đối thủ giao thủ trước có thể đột phá. Kết một tiếng, Thôi Du trong miệng gầm nhẹ, hắn khí tức trên thân tăng vọt. Vừa mới đột phá lệnh thực lực của hắn Phong Đại. Lần này cứng đối cứng phía dưới, Thôi Du tuy rằng như trước bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân ảnh, không có giống lúc trước như vậy không chịu nổi. "Thôi tiểu tử, vận khí của ngươi thật sự là không tệ, không nghĩ tới như vậy cũng có thể đột phá." "Bất quá, còn có là vô dụng, ngươi như cũng phải chết trong tay ta." "Ta đây không phải còn chưa có chết sao?" Thôi Du lúc này đây chủ động ra tay, thanh mục thần quyết đột phá, mang đến chân khí lớn mạnh, làm hắn thi triển Ma Long Đao pháp uy lực đồng dạng tăng lên không ít. Thậm chí lúc đầu vốn cả chút khó có thể dựa vào thanh mục chân khí thúc dục chiêu thức Hiện tại cũng có thể thi triển. Đao pháp còn có kia chiêu thức của hắn. Chứng kiến tôi Du thi triển Đao pháp sau đó, đối thủ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Không nghĩ tới Đồng Phúc tiên kia thực không đơn giản. Những năm này thật đúng là làm ra một số hào Đao pháp, đáng tiếc ngươi không phải là Đồng Phúc. Nếu là Đồng Phúc thi triển cái này Đao pháp, vậy bản thân chỉ sợ sớm đã đầu thân chô khác biệt rồi. Tuy rằng hắn là lần đầu tiên kiến thức cái này Đao pháp, nhưng là có thể nhìn ra được, cái này Đao pháp uy lực chân chính thật lớn. Chỉ bất quá cái này tiểu tử sở học luyện tập, hơn phân nửa chính là một phần nhỏ. Tôi Du rốt cuộc miễn cưỡng coi như là chặn lại đối thủ, làm cho hắn không cách nào đuổi bắt quân chúa, đồng dạng cũng không cách nào tới gần sư tỷ. Đây là hắn muốn kết quả, chỉ cần lại kéo dài một chút thời gian, đợi đến lúc sư tỷ thoáng khôi phục một ít, bản thân hai người có thể rút lui. Đây là ngươi bước của ta. Đối thủ sắc mặt có chút giữ tợn nói, ta bản không muốn làm như vậy, cái này đại giới thật sự là quá lớn, nhưng bây giờ vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không cố lên. Thôi Du có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương khí tức trên thân vậy mà lần nữa đột nhiên tăng vọt, dù là bản thân vừa rồi có thể đột phá. Có thể công lực phương diện còn là sai đối phương không ít. Bây giờ đối với tay hiển nhiên là muốn muốn lợi dụng nào đó cấm pháp tiếp tục tăng lên công lực, xem ra chính mình thật sự đem ép. Kéo dài thêm một hồi, với hắn mà nói, muốn muốn đuổi kịp quận chúa khả năng liền nhỏ rất nhiều rồi. Không thể để cho hắn tăng lên công lực. Thôi Du trong lòng âm thầm kinh hô. Đối phương hiển nhiên là không tiếc hết thể phải nhanh một chút giết mình hai người rồi. Sư đệ, ngươi chạy mau. Ấn dao cầm bị đối diện động tĩnh đánh thức. Thấy như vậy một màn, nàng biết rõ Thôi Du khẳng định không được lại. Thôi Du không có trả lời làm cho hắn trốn, làm sao có thể? Nếu là mang theo sư tỷ cùng một chỗ trốn, lấy sư tỷ hiện tại cái dạng này, căn bản trốn không nhanh. Đối phương muốn muốn giết mình hai người cũng chính là một ý niệm chuyện. Vì sư tỷ cũng vì mình, Thôi Du đã hoàn toàn từ bỏ đảo tàu ý niệm trong đầu. Nếu là có chạy trốn ý niệm trong đầu, tâm thần ý sợ hãi, bản thân trước thua một bậc. Thôi sư đệ, Ân Giao cầm kinh hô một tiếng, nàng phát hiện Thôi Du vậy mà vừa xông về đối thủ, chẳng lẽ hắn không biết mình cùng thực lực của đối thủ trên lại sao? Ân Giao cầm rễ rủi lấy đều muốn đứng dậy, đáng tiếc vừa mới đứng lên một nửa thời điểm dưới chân mềm lũn, giảm trở về, chịu chết cũng tốt, hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Đối thủ cười lạnh một tiếng nói, ngươi cấm pháp có lẽ còn chưa thi triển xong toàn bộ, cũng dám ra tay? Thôi du hô, hiện tại đầy đủ giết ngươi rồi. Thôi du hai mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tinh mang, chính là cái này thời điểm. Thật sự là bi ai, ngũ thần tông đệ tử cuối cùng dĩ nhiên là dựa vào một cái người trong ma đạo đao pháp chống đỡ, nếu như bị mặt khác người trong giang hồ biết, cũng không biết gặp có bao nhiêu biểu lộ. Đối thủ chứng kiến thôi du động tác, biết rõ hắn còn có là muốn thi triển đống phúc đao pháp đương nhiên hắn trong lòng cũng là có chỗ cảnh giác. Phong bị Thôi Du đột nhiên lại biến hóa đao pháp, cuối cùng chính thức ra chiêu vạn nhất là thành một đao pháp đây. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng cái này tiểu tử chỉ bằng thủ đoạn như vậy giết mình vậy mấy tên thủ hạ, không thể không nói, còn là rất có năng lực đấy, mình cũng phải càng thêm cẩn thận mới phải. Chỉ cần mình ngăn lại đối phương một đao kia, vậy nhất định là tử kỳ của bọn hắn rồi. Đây là hắn cuối cùng một đao. Thôi Du ở sâu trong nội tâm vô cùng rõ ràng, chính mình một đao muốn thì không cách nào đáp thủ, mình và sư tỷ đều được giao phó ở chỗ này. Đao kiếm tấn công. Thôi Du chạm kích bị đối thủ vững vàng địa ngăn lại. Tiểu tử, xem ra là không chiêu. Đối thủ cười lớn một tiếng. Hắn vốn đang cho rằng Thôi Du tại cuối cùng một khắc sẽ cải biến Dao pháp, thi chuyển thành một Dao pháp. Không nghĩ tới cái này Tiểu tử là một mực đến cùng. Đồng phúc Dao pháp uy lực thì không tệ, nhưng đối với lên bản thân căn bản không có cơ hội. Nhất là mình bây giờ cấm pháp để công sau đó. A. Hắn bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy đối phương Dao kình phong đống nhiên trở nên cường đại dị thường, thoáng cái vậy mà áp chế bản thân, càng làm hắn khó có thể tin chính là. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này tiểu tử trên người đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh người ma công khí tức. Điều này sao có thể? Thôi Du hét lớn một tiếng, ma long đao dọc theo đối phương trường kiếm núi kiếm đi vòng quanh, đao kiếm phong nhận kịch liệt giao hàng phát ra bén nhọn chói hai âm thanh, hai dao giữa hỏa tình vang khắp nơi. Đao kiếm chia liễu, Thôi Du đao mang từ đối thủ chỗ cổ lướt qua. Người, đối thủ chừng lớn hai mắt, hắn căn bản không tin tưởng một cái ngũ thần tông đệ tử vậy mà người mang cường đại như thế ma công. Hắn đã rất cẩn thận, có thể loại sự tình này ai có thể ngờ tới? Bởi vì lúc này đây lực đạo quá lớn. Thôi Du vậy mà thoáng cái không cách nào dừng một đao kia thế đi, làm cho hắn tiếp tục hướng phía trước phóng đi, lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Khi hắn đứng vững sau đó, liền nghe được sau lưng truyền đến bịch một tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn qua, không khỏi thật dài thở ra thở ra một hơi. Chương 226, lớn nhất sai lầm. Thôi Du vừa rồi vận dụng Ma Long chân khí, cũng chính là đụng một cái. Hắn không có 10 phần năm chắc liền có thể đánh giết đối thủ. Bất quá kết quả này vẫn là rất khả quan, đối thủ hiển nhiên chưa từng ngờ tới mình sẽ công pháp ma đạo, hơn nữa còn là Ma Long ma công. Ma Long Ma công đối Ma Long Dao pháp uy lực tăng lên quá lớn, điểm ấy cũng không phải bình thường cấm pháp có thể so sánh. Thôi Du minh bạch, vậy đại khái cũng là ý nghĩ của đối phương. Hắn thấy, coi như mình lại thế nào sử dụng cấm pháp, cũng không lớn có thể sẽ uy hiếp được hắn. Đáng tiếc, đây hết thảy đều để hắn tính sai. Sư Minh, đang lúc Thôi Du giết người này muốn hướng phía sư tỷ bên kia quá khứ thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu hướng phía phía trước nơi xa nhìn lại, hắn thấy được Từ Nô cùng Vương Á Đô hai người vết thương chóng chất, chính hướng phía bên này chạy như bay đến. Tại phía sau bọn họ vài chục trượng bên ngoài địa phương còn có những cái kia truy sát người, dẫn đầu tự nhiên là người sư muội kia. Nàng hiển nhiên thấy được trước mặt tình hình, thấy được sư minh của nàng thi thể. Còn tốt, đây là Thôi Du phản ứng đầu tiên. Bọn hắn hiện tại tới, hẳn là không nhìn thấy mình đánh giết đối thủ một màn, tự nhiên cũng sẽ không bại lộ đao pháp của mình. Cho dù là bọn họ thấy được đao pháp của mình, vậy cũng không tính là gì. Bởi vì chính mình ma công khí tức bọn hắn khẳng định là không cảm giác được, dù sao còn cách rất xa. Còn có chính là từ nô cùng Vương Á Đô hai người đều còn sống, Thôi Du cũng là thở dài một hơi. Lúc đầu hắn thấy hai người là giữ nhiều lãnh ít, không tốt. Thôi Du sắc mặt lại là biến đổi. Đối phương truy kích người còn có hơn trăm người, sư tỷ hiện tại thương thế còn chưa khôi phục. Từ Nô cùng Vương Á Đô hai người thương thế cũng cực nặng, phía bên mình làm sao cũng đối phó không được nhiều người như vậy. Phía bên mình vừa mới giải trừ nguy cơ, không nghĩ tới lại lâm vào trong nguy hiểm. Thôi Lão đệ, đi mau. Từ Nô nhìn thấy Thôi Du bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ nội tâm là không lớn cho rằng quận chúa có thể lão tẩu, cho nên coi như bọn hắn lần này thoát đi thời điểm, cũng là hướng phía cái phương hướng này, cho dù chết phải biết quận chúa đến cùng sống hay chết. Hiện tại bọn hắn thấy được Thôi Du cùng Ân Dao Cẩm, lại thấy được nơi này đầy đất thi thể, lại thêm quận chúa xe ngựa không tại, bọn hắn minh bạch, quận chúa khẳng định là đi trước một bước. Như vậy hai người mình hiện tại tới bên này, chính là lớn nhất sai lầm, cái này chẳng phải là hại Thôi Du bọn hắn. Rõ ràng là Thôi Du cùng Ân Dao Cẩm vì đánh giết đối thủ đã là nọ mạnh hết đà, hai người mình hiện tại truy binh sau lưng, một cái không tốt liền sẽ để nhóm người mình tất cả đều chết ở chỗ này. Thôi Du không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh khẽ động, lập tức đã đến Ân Giao Cẩm bên cạnh. "Sư tỷ, ngươi còn có thể đi sao?" Thôi Du rất là lo lắng hỏi. "Sư đệ, ta Ân Dao Cầm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nàng hiện tại chân khí trong cơ thể còn chưa bình phục, căn bản bất lực chạy trốn. Sư tỷ, đã tội." Thôi Du lập tức minh bạch. Hắn túi người xuống, một tay vòng qua Ân Dao Cầm phía sau lưng nắm ở eo thon của nàng, một tay từ nàng chân túi xuống xuyên qua. Tại Ân Dao Cầm một tiếng kinh hô bên trong, Thôi Du ôm lấy nàng liền nhanh chóng bay về phía trước chạy. Mặc dù Thôi Du trên thân cũng có tổn thương, nhưng so với Ân Dao Cầm tốt hơn vô số lần. "Sư đệ, ngươi mang theo ta sợ là trốn không thoát." Ân Giao cầm có thể cảm giác được rõ ràng thôi du khí tức rất là gấp rút, vừa rồi chém giết để thôi du công lực hao tổn rất lớn, lại thêm vết thương trên người, hoàn toàn chính xác quá sức. Tiếp tục như thế, trốn không được xa liền sẽ bị người phía sau đuổi kịp. Chính ngươi đi trước. Ân Giao cầm hô, sư tỷ, ngươi đừng nói ngốc nói. Thôi du đáp, ta có thể nào một người thoát đi? Chúng ta nhất định có thể thoát khỏi bọn hắn, ngươi tin tưởng ta. Ân Giao cầm vốn còn muốn lại khuyên, nhưng nhìn đến thôi du sắc mặt kiên quyết bộ dáng, nàng không nói gì nữa. Tạ Long Hà, Lâm Minh bọn hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy đi. Ân Giao cầm trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù nói hai người này một mực tại truy cầu mình, nhưng lấy nàng đối hai người hiểu rõ, bọn hắn vẫn là lấy mình làm chủ. Như thật gặp dưới mắt chuyện này hình, đừng bảo là mình để bọn hắn vứt bỏ mình, coi như mình không nói, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ mình đi đầu thoát đi. Lúc ấy bị một hóa giới hù dọa chúng độc một màn kia rõ muồn một chiếc mắt, trước mặt kệ kia một hóa giới phải chăng có người giả trang, chí ít rất có thể nói rõ Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm thật đến thời khắc như vậy, hai người vẫn là không tiếc hết thảy bảo trụ chính bọn hắn. Mà Thôi Du lúc ấy liền cùng bọn hắn khác biệt, lần này lại là như thế. Ân Giao cầm trong lòng tự nhiên rất là cảm động, ngẫm lại thân thế của mình, coi như đem đến từ mình dán đi lên, Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm hai người chỉ sợ cũng là đối với mình không tránh kịp đi. Mình là Tạ Vương nữ nhi, Ân Giao cầm vừa biết đến thời điểm, cảm thấy này trời đều muốn sập, cái này khiến nàng tương lai như thế nào tại ngũ thần tông đặt chân? Dù là sư phụ không ngại, nhưng chính nàng trong lòng cái kia đạo cảm cũng là rất khó chịu. Về phần Tạ Vương chuyện năm đó, mẫu thân mình chuyện năm đó, những này nếu là sự thật, mình lại nên như thế nào? Cho nên Thôi Du biết rõ thân thế của mình còn như thường như thế lợi mình càng làm cho nàng cảm động. "Thôi thiếu hiệp, tần cô nương, đều là chúng ta hại các người, nếu không phải chúng ta hướng phía bên này tới ba từ nô cùng lên đến, rất là ấy này nói." Nghe được từ nô, tần giao cầm một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Nàng phát hiện mình vừa rồi lăng lăng nhìn chằm chằm Thôi Du, có tốt Thôi Du lực chú ý không có trên người mình, nếu không mình như vậy thật sự là có chút cảm thấy khó xử. Trên mặt đỏ ửng rất nhanh liền tiêu tán, nàng khôi phục bình tĩnh. "Từ đại ca, bây giờ không phải là nói những này thời điểm." "Thôi Du hô, các người theo ta đi." Thôi Du thân thể nhất chuyển, lập tức hướng phía mặt khác một bên lao đi. Phương hướng này cũng không phải là hạ hình nguyệt các nàng rời đi phương hướng. Thôi Du cũng sẽ không phạm từ nô lỗi của bọn hắn, đem những người này dẫn hướng hạ hình nguyệt rời đi phương hướng. "Đến a, đuổi theo." Thôi Du vừa lớn tiếng hô. "Tiểu tử thúi, ta muốn đem các ngươi rút gần lột ra, đem các ngươi chém thành muôn mảnh." Người sư muội này giống giận. Mình sư huynh đã chết tại nơi này, rất rõ ràng là chết tại hai cái này tiểu bối trong tay." Nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, lấy mình sư huynh thực lực, lại thêm nhiều người như vậy, làm sao có thể liền cắm đâu? Nàng căn bản không nghĩ ra, nhưng sư Minh bỏ mình là sự thật, thù này nhất định phải báo. Đại nhân, chúng ta vẫn là truy sát quận chúa quan trọng. mắt thấy chính mình đại nhân có chút mất lý trí, liều linh truy kích phía trước chạy trốn mấy người, ở sau lưng nàng một cao thủ không khỏi nhắc nhở một tiếng. Nhiệm vụ của bọn hắn là giết Hạ Hinh Nguyệt, những người khác giết lại nhiều. Nếu là Hạ Hinh Nguyệt còn sống, nhiệm vụ này vẫn như cũ chưa tính hoàn thành. Mấy tên kia đảo tẩu phương hướng khẳng định không phải quận chúa rời đi phương hướng, như thế đuổi tiếp, tối đa cũng chính là giết bọn hắn thôi. Nhưng lúc kia quận chúa đã sớm trốn xa, phía bên mình muốn lại đuổi kịp nàng khẳng định không có gì cơ hội. Ngâm miệng. Đại nhân, vạn nhất chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, bên kia chỉ sợ không có cách nào bàn giao a. Người này còn muốn tiếp tục thuyết phục, lại không nghĩ rằng chờ đến chính là cái kia sư muội quay người một trường. Đột nhiên xuất hiện một trường, để hắn căn bản phản ứng không kịp. Têu thảm một tiếng, trực tiếp mất mạng. Chương 227, người một nhà. Đuổi theo, nếu ai dám lại lại lại chính là hắn kết cục này, chết. Sư muội này sinh ác độc nói. Những người khác thở dài trong lòng một tiếng. Nhìn thấy mình đồng bạn hạ chạng, bọn hắn nên cũng không dám nói thêm cái gì. Nhiệm vụ này không hoàn thành, chủ yếu vẫn là nàng đến gánh trách, mình những người này cũng chính là phụ mệnh làm việc, đến lúc đó cho dù có trừng phạt, bọn hắn cũng nhận. Dù sao cũng so chết tại nữ nhân này trong tay mạnh đi. Điên rồi." Vương Á Đô lẩm bẩm một tiếng nói. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đối phương có khả năng sẽ từ bỏ truy sát mình những người này, mà làm mau chóng đi điều tra quận chúa Đào Tẩu phương hướng. Hắn biết rõ, thôi dù cái phương hướng này khẳng định không phải quận chúa rời đi phương hướng. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Xem ra là ta kích thích đến nàng. Thôi du không khỏi cười khổ một tiếng nói, thôi du cũng không muốn nàng thật đuổi theo. Kết quả hắn muốn là để bọn hắn nhóm người này truy kích mình mấy người một hồi, đem bọn hắn dẫn ra một chút đường. Đến lúc đó bọn hắn còn muốn tìm kiếm quận chúa hành tung liền không dễ dàng như vậy. Dù là đến lúc đó bọn hắn còn có thể tìm tới quận chúa lúc rời đi giấu vết lưu lại, nhưng chí ít cũng là lại kéo dài bọn hắn không ít thời gian. Kể từ đó phía bên mình có thể đào tẩu, quận chúa bên kia cũng tương đối an toàn. Đáng tiếc, không như mong muốn, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không để ý đuổi theo giết quận chúa, mà là một mực cắn mình mấy người không thả. Lại tiếp tục như thế, phía bên mình chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Thật sự là bọn hắn từng cái đều có tổn thương, lại công lực tổn hao nhiều, làm sao có thể từ bọn hắn trong đuổi giết thoát đi đâu? Tư Nô cùng Vương Á Đô hai người đồng dạng chỉ có thể cười khổ. Người sư huynh kia thực lực hiển nhiên mạnh hơn người sư muội này, nhưng sư huynh chết tại nơi này. Từ Nô cùng Vương Á Đô trong lòng hai người thực sự không nghĩ ra, thôi du cùng ân giao cầm là thế nào làm được? Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đổ cho hai người là ngũ thần tông đệ tử, có một ít kinh người đòn sát thủ. đáng tiếc dạng này đòn sát thủ chỉ sợ là không có. Thôi Du cùng Ân giao cầm vì giết cái kia sư huynh hẳn là đã dùng hết thủ đoạn. Thôi thiếu hiệp, Ân cô nương, chờ sau đó hai người các ngươi đi trước. Vương Á Đô nói: Thôi lão đệ, ngươi cũng không cần nói thêm cái gì, cũng không cần cảm thấy ấy nấy. Từ nô còn chưa chờ Thôi Du lên tiếng liền trực tiếp nói, nhưng thật ra là chúng ta có lỗi với các ngươi. Lần này hộ tống quận chúa về lạc dương chủ yếu vẫn là nhiệm vụ của chúng ta, hai người các ngươi đã làm được đủ nhiều, kế tiếp còn là để chúng ta đến xử lý đi. Bọn gia hỏa này vốn là hẳn là chúng ta tới đối phó. Đi mau, nếu là có cơ hội. Tương lai báo thủ cho chúng ta là được rồi. Thôi Du biết hai người phẩm tính không tệ, nhưng chân chính tại nguy nan trước mắt, còn có biểu hiện như thế, kia liền càng nói rõ mình ngay lúc đó ánh mắt không sai. Cũng không phải ai cũng có thể làm được giống từ nô cùng Vương Á Đô hai người dạng này. Nếu như nói Thôi Du chỉ là một người, nói không chừng thật đúng là liền lưu lại cùng hai người kề vai chiến đấu. Người khác hữu tình, mình cũng có nghĩa. Cho dù là mới quen không lâu, hai cái này bằng hữu, Thôi Du là nhận định. Nhưng nơi này còn có sư tỉ, cái này khiến Thôi Du không cách nào vứt bỏ hết thảy. Hai vị đại ca, bảo trọng thôi du cắn răng nói ân giao cẩm thật cũng không nói cái gì không phải nàng tham sống sợ chết thật sự là lưu lại mọi người tất cả đều đến mất mạng mà lại từ nô mới vừa nói đến không sai những người này nguyên bản liền nên là hai người bọn họ đi ngăn cản mình cùng sư đệ hai người phụ trách bảo hộ phá vòng vây quận chúa rời đi dưới mắt hai người mình nhiệm vụ không sai biệt lắm là hoàn thành mà lại là vượt mức hoàn thành đem những cái kia truy sát người toàn bộ đánh giết còn lại những người này về tình về lý cũng nên là từ nô hai người tiếp nhận về phần bọn hắn hai cái là không phải là đối thủ của bọn họ ân dao cẩm cũng không nói hoài tới Nàng không phải loại người cổ hủ. Nếu là mình còn có dư lực tự nhiên sẽ giúp bọn hắn, nhưng bây giờ tự thân khó đảm bảo. Biết rõ lưu lại chỉ có thể là chịu chết. Nàng khẳng định lựa chọn để Thôi Du mang mình rời đi. Không tốt. Ngay tại Thôi Du ôm Ân Giao cầm hướng phía trước lướt đi hơn mười trượng về sau. Đống nhân ngừng. Thôi Du sắc mặt rất là khó coi, bởi vì phía trước Đống nhiên xuất hiện mấy chục đạo bóng người. Những người này lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên này tới gần. Từ kinh công của bọn hắn tốc độ đến xem, hiển nhiên đều là cao thủ, công lực cũng không hạ nhóm người mình. Ân Giao cầm cũng chú ý tới. Sư đệ, cẩn thận hiện tại còn không biết là địch hay bạn. Ân dao cầm lên tiếng nói, bất quá ta cảm giác hơn phân nửa không phải địch nhân, những tên kia hẳn là đều ở nơi này. Nghe sư tỷ tiểu nói này, Thôi Du trong lòng ngược lại là âm thầm thở dài một hơi. Vừa rồi mình vẫn là quá khẩn trương, trong lúc nhất thời quên đi điều ấy. Truy sát quận chúa người hẳn là đều ở nơi này, bọn hắn khả năng không lớn còn tại phía trước bố trí nhân mã. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, mình những người này căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, ở bên kia bọn hắn liền có thể đem nhóm người mình giải quyết, căn bản không cần nhiều này nhất tử Như vậy phía trước tới dù là không phải mình bên này người, cũng tuyệt không phải bọn hắn người bên kia. Đối với mình bên này hẳn là có lợi một chút. Nhanh, chúng ta không chịu nổi. Từ nô đông nhiên là lớn. Nghe được từ nô hô, Thôi Du cùng Ân dao cầm tâm rốt cục buông xuống. Nếu là từ nô người quen biết, vậy bọn hắn hẳn là an bình phụ công chúa cao thủ. May mắn bọn hắn kịp thời đổi tới, nếu không Thôi Du cũng không quá cho rằng từ nô cùng Vương Á đô hai người có thể ngăn cản đối thủ bao lâu. Mình cùng sư tỷ rất có thể vẫn như cũ không thoát khỏi được bọn hắn truy sát, cuối cùng chỉ sợ vẫn là bỏ mình một đường. Bọn họ hai vị là Ngũ Thần Tông đệ tử, là người một nhà. Vương Á Đô cũng hô. Thôi Du cùng Ân Dao cầm thoáng lui ra một chút. Những người này trực tiếp từ bọn hắn bên cạnh lướt qua, hướng phía từ nô bọn hắn bên kia đánh tới. Mười mấy người hổ gặp bầy dê, người đối diện nhau nhau ngã xuống. Mặc dù cái kia sư muội thực lực rất mạnh, dù là nơi này tới người bên trong cũng không có một cái mạnh hơn nàng, nhưng nàng chính là một người. Nàng thủ hạ khác thực lực cùng những người này so sánh còn kém rất nhiều. Đại nhân, rút lui đi. Nàng một cái thủ hạ lo lắng hô. Mới vừa rồi còn có hơn trăm người không nghĩ tới trong chớp mắt liền chết đi một nửa. Lại tiếp tục như thế, bọn hắn bên này cũng sẽ toàn quân bị diệt. Lẽ nào lại như vậy? Nàng một trưởng đem vừa tới một cao thủ đẩy lui ra, muốn lập tức xông đi lên lại bù một trưởng thời điểm, đi phát hiện lập tức có hai người từ nàng hai bên trái phải giáp công mà tới, làm cho nàng không thể không lui lại ra. Ngay sau đó, lại có hai người từ phía sau nàng vây quanh. Trung quanh từng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, nàng chú ý tới mình thủ hạ cứ như vậy không lâu sau, chỉ còn lại hơn 20 cái. Lại tiếp tục như thế, đến lúc đó chính là mình một người đối mặt mười mấy người vây công. Loại cục diện này, chờ đợi nàng cũng chỉ có thể là một con đường chết. Rút lui. Nàng rất là không cam lòng hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Thủ hạ của nàng đã sớm vô tâm giao chiến, nghe nói như thế, lập tức quay đầu liền chạy. Nàng hung hăng trừng tôi du cùng Ân giao cầm một chút, tựa hồ là muốn đem hai người bọn họ bộ dáng khắc vào trong đầu. Tại nàng rút lui thời điểm, thuận tay đưa nàng sư huynh thi thể mang đi. "Đừng đuổi theo, nhanh đi bảo hộ của chúa." Thứ nâu ngồi liệt trên mặt đất, cố hết sức hô một tiếng. "Ngươi yên tâm đi, quận chúa rất an toàn, chúng ta vừa rồi gặp, đã lưu lại một nửa người trước hộ tống quận chúa trở về." Một người đi tới từ nô bên cạnh nói: Từ nô cùng vương Á Đô hai người nghe nói như thế, sắc mặt khẩn Trương thần sắc mới rốt cục giãn ra, lúc này mới hoàn toàn yên lòng." Chương 228: Triều đình phân tranh. Từ nô cùng vương Á Đô tại cái khác người nâng xuống, "Cho thôi dù hai người giới thiệu một chút lần này tới cao thủ." Bọn họ đều là An Bình phủ công chúa cao thủ, cũng là khách khanh. Từ bọn hắn trong miệng, An Bình phủ công chúa tại nhận được tin tức sau đó, liền lập tức phái bọn hắn đi ra. Mặc dù là như vậy, nhưng bọn hắn trong những người này tâm phải không lớn xem trọng lần này tứ viện. Bởi vì lấy được tin tức hiển nhiên có chút lạc hậu rồi, đối phương có thể giấu giếm được phủ công chúa lâu như vậy, có thể thấy được chuẩn bị rất đầy đủ. Vì vậy hắn không coi như là tại nhận được tin tức sau trước tiên xuất phát, chỉ sợ cũng là đã muộn. Khiến cái này người bất ngờ chính là, bọn hắn tại nửa đường gặp quận chúa xe ngựa, quận chúa vậy mà trốn tới vây quanh, làm bọn hắn thập phần ngoài ý muốn. Tại quận chúa ra mệnh lệnh, bọn hắn phân ra người bình thường đến đây tiếp viện, vì cứu Ngũ Thần Tông hai người, còn có từ nô bọn hắn. Bọn hắn từ quận chúa trong miệng đã hiểu được một ít, biết rõ quận chúa có thể an toàn chạy trốn hai cái này ngũ thần tông đệ tử không thể bỏ qua công lao, có thể thành công tiếp hồi con chúa, đối với bọn họ mà nói cũng là không nhỏ công lao, mà công lao này rất lớn một phần là dựa vào Thôi Du cùng Ân Giao Cẩm, bởi vậy bọn hắn đối với hai người tự nhiên là rất là thân thiết. đương nhiên, Thôi Du cùng Ân Giao Cẩm hai người là ngũ thần tông đệ tử, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng sẽ bị người cao liếc mắt nhìn. Thôi lão đệ, chúng ta chờ thêm chút nữa, chờ bọn hắn bên kia kết thúc, chúng ta lại lên đường. Thừa dịp thời điểm này, chính dễ dàng vận công điều tức một cái. Từ Nô nói ra. Bọn hắn bên này phân ra một nhóm người tiến đến kiểm tra thực hư những cái kia thi thể. Mặc kệ đối phương là người nào, dù sao cũng phải muốn từ trên người bọn họ tìm xem manh mối, nhìn xem có thể hay không phát hiện bọn hắn sau lưng sai khiến người. Thôi Du cùng Ân Giao cầm ngược lại cũng không phản đối, hiện tại an toàn, cũng có thể yên tâm vận công điều tức. Một khắc đồng hồ về sau, những người kia nhau nhau đã trở về. Sư tỷ, ngươi bây giờ có thể đi rồi sao? Thôi Du đứng dậy đối với ngồi xếp bằng tại chính mình bên cạnh Ân Giao cầm hỏi. Sư đệ, cũng là ngươi con ta đi. Ân Giao cầm nói ra nàng hiện tại cũng không phải có thể lại làm cho sư đệ giống như vừa rồi như vậy ông rồi nếu không có người nào còn chưa tính có thể hiện tại nhiều như vậy người nàng vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận hơn nữa đi qua vừa rồi điều tức chân khí trong cơ thể đã bình phục cũng chính là mình là thương thế có chút nặng không thích hợp lắm chạy đi tốt thôi dung ngược lại là không do dự lương đi lên ân giao cầm tứ nô cùng vương á đô hai người vẫn còn là người khác nâng dưới đi về phía trước thật sự là suối quẩy, liền con ngựa cũng tìm không thấy tứ nô cướp dưới một cái lão đảo tác động thương thế trên người làm cho hắn biết miệng hít một hơi hơi lạnh. Ngươi đã biết đủ đi." Vương Á Đô tức giận nói, "Bây giờ còn còn sống, ngươi cái nào đến nhiều như vậy yêu cầu?" "Hắc hắc, ngươi nói cũng đúng a." Từ Nô cười hắc hắc nói, "Còn sống thật tốt ta. Có thể còn sống ai ngờ chết. Thật sự là nói nhảm." "Được rồi hai vị, lần này các ngươi xem như lập nhiều đại công rồi, đến lúc đó trở về, có thể phải mời khách tiêu gạo." Bên cạnh một người cười nói, "Còn là may mắn mà có các huynh đệ kịp thời đi đến, nếu không hai người chúng ta đã sớm là một cỗ tử thi rồi, khách này phải mời." Từ Nô Tuy rằng bọn hắn nhận hộ tống quận chúa trước trách, nhưng lần này xuất hiện nhiều như vậy cao thủ trở về trả giết, đây tuyệt đối là vượt ra khỏi hai người phạm vi trước trách rồi. Tại quận chúa cơ hồ là hẳn phải chết dưới tình huống, đã có hiện tại nơi này kỳ tích. Dù là trong này thôi, du cùng ân giao cầm mới là mấu chốt, có thể đối với bọn họ bên này an bình phụ công chúa người mà nói, từ nô cùng vương Á đô hai người công lao là lớn nhất. Về phần hắn môn những thứ này cứu viện đấy, cũng chính là kiếm điểm công lao mà thôi. Bất quá đi ra một chuyến, dễ dàng như vậy có thể là công, bọn hắn cũng là rất thích gì đấy. Nhớ tới công chúa đối với lập công người ban thưởng từ trước đến nay không keo kiệt, bọn hắn ngược lại là có chút mong đợi. Đương nhiên cũng là có chút ít hâm mộ từ nô cùng vương Á Đô, hai người này vận khí cũng quá khá hơn một chút. Đúng phải hai cái này ngũ thần tông đệ tử thật không ngờ lợi hại. Nhìn xem tuổi không lớn lắm, luận công lực lượng mà nói, cũng cùng mình những người này không sai biệt lắm. Có thể hai người bọn họ vậy mà giết đối phương cái kia đầu lĩnh đấy, thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Vừa rồi bọn họ chạy tới cùng nữ tử kia là đã giao thủ đấy, biết rõ nàng kia lợi hại. Từ từ nô bọn hắn trong miệng biết được. Nàng vậy sư huynh hiển nhiên càng mạnh hơn nữa một ít. Cũng không biết thôi Du bọn họ là làm sao làm được. Không hổ là Ngũ Thần Tông đệ tử, quả nhiên không thể coi thường. Không biết là người nào đều muốn đối với quận chúa bất lợi đây. Thôi Du hỏi, đối với cái này nhóm người lai lịch, Thôi Du còn có rất là hiếu kỳ đấy. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có quá một ít đoán, nhóm người kia có lẽ không thuộc về giang hồ thế lực, hẳn là đến từ triều đình phương diện. Bởi vì quận chúa cùng trong giang hồ thế lực không có gì liên quan, muốn nói ai ngờ muốn mạng của nàng, hơn phân nửa còn là dính đến trong triều đình một ít phân tranh. Hạ Hinh Nguyệt dù sao cũng là đương kim thái tử nữ, dù là thái tử không có quyền, nhưng này danh phận còn là bài biển đấy. Đối với nàng động thủ, đại khái là vì đã kích thái tử. Thôi thiếu hiệp, vừa rồi chúng ta đối với những cái kia thi thể đã điều tra quá, hoàn toàn không phát hiện gì. Triệu Nghiễm lên tiếng nói, người này làm việc cẩn thận chặt chẽ, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì có quan hệ thân phận manh mối. Triệu Nghiễm âm thanh là lần này tới đầu lĩnh, thực lực của hắn tại đây chút ít khách khanh trong cực mạnh. So với Tử Nô cùng Vương Á đô mạnh hơn không biết. Lấy phủ công chúa thực lực cũng không cách nào điều tra rõ sao? Thôi Du lại hỏi cái này, triệu nghiệm âm thanh trầm trừ một chút, trong lúc nhất thời không có trả lời, xem ra đối phương che giấu rất sâu. ân dao cầm tại thôi du trên lưng nói ra, sư đệ, chuyện này còn là chờ đến lạc dương nói nữa, triệu tiền bối hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm. thôi du nghe được sư tỷ mà nói, lập tức kịp phản ứng, đối phương hẳn là biết rõ một chút, chẳng qua là không muốn tự nói với mình mà thôi. nếu như đối phương không muốn, bản thân làm sao có thể biết tướng? sư tỷ nói như vậy kỳ thật cũng chính là cho đối phương một cái hạ bậc thang mà thôi. triệu nghiệm âm thanh âm thầm thở dài một hơi. Hắn chỉ chỉ phía trước nói: "Ân cô nương, phía trước có một cái thôn nhỏ, ở bên kia có lẽ có thể giúp ngươi tìm cô xe ngựa." Hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, không khỏi vội vàng chuyển hướng để tài nói. "Triệu Minh, ngươi nên giúp đỡ hai người chúng ta tìm cô xe ngựa mới đúng, ta cảm thấy đến Ân cô nương thương thế quá nặng, chịu không được xe ngựa lăn lư, còn là thôi lão đệ lưng bèo tương đối phù hợp." Từ nô nói ra. Lời này vừa ra, Triệu Nghiêm âm thanh hơi sử sở. Ánh mắt của hắn tại thôi du cùng Ân Dao cầm trên thân hai người rất nhanh lướt qua, trong lòng cả kinh. Hắn coi như là minh bạch từ nô trong lời nói ý tứ. Ta thật đúng là hồ đồ rồi a. Triệu Nghiệm âm thanh trong lòng tối bản thân một tiếng, hắn cũng đã nhìn ra, cái này tiểu tử rõ ràng đối với nha đầu kia có ý tứ, về phần nha đầu kia, hắn ngược lại là một thời gian không dài xác định, có thể có một chút có lẽ có thể xác định, có lẽ đối với cái này tiểu tử không ghét. Bản thân gọi tới xe ngựa, chẳng phải là hư mất cái này tiểu tử chuyện tốt. Cái kia ba cũng thế, hương giá chi địa, những cái kia xe ngựa đại khái rất là đơn sơ, Ân Cô Lương, nơi đây đến Lạc Dương cũng liền năm mươi dặm đấy. Không bằng khiến cho thôi thiếu hiệp lưng đeo người đi. Vạn nhất bị những cái kia đơn sơ xe ngựa ảnh hưởng thương thế, cái kia chính là tội của ta qua." Triệu Nghiêm Âm thanh gấp gáp nói. Triệu nghiệm Âm thanh giải thích tuy rằng có lý có cứ, nhưng người ở chỗ này hơn phân nửa cũng là muốn đã đến từ nô trong lời nói âm thầm ý tứ. Chương 229: Thương gia. Ấn giao cầm làm sao có thể không thể tưởng được điểm ấy, nàng trong lòng có chút xấu hổ. Bất quá, nàng phát hiện mình đối với cái này ngược lại cũng không phải rất phản cảm. Thôi sư đệ lưng đeo bản thân, làm cho trong nội tâm nàng rất an tâm. Không sao có xe ngựa là được, thân là người trong giang hồ, không có nhiều như vậy chú ý. Ân Giao cầm nói ra, một mực làm cho thôi sư đệ đen đuổi như vậy lấy cũng không phải chuyện này. Nàng chân khí trong cơ thể đã bình phục, coi như là xe ngựa lắc lư một ít, đối với thương thế của nàng ngược lại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thôi Du nội tâm đương nhiên hy vọng một mực như vậy con lấy sư tỷ, có thể hắn cũng rõ ràng, đây không phải là lớn sự thật. Triệu Ngiệm Thanh có chút ấy náy nhìn Thôi Du liếc, như thế làm cho Thôi Du cảm thấy một hồi hoảng hốt, cũng đừng làm cho sư tỷ cảm thấy đầu là ý của mình. Vạn Nhất Sư Tỷ bởi vậy đối với chính mình có ý kiến gì không? Vậy bản thân chẳng phải là rất oan uổng. Hắn biết rõ từ nôn là vì tốt cho mình, có thể làm như vậy, Sư Tỷ không có khả năng nhìn không ra. Triệu Tiên Bối, vậy phiền toái ngươi theo như Sư Tỷ của ta ý tứ hỗ trợ tìm cô xe ngựa, đa tạ. Thôi dù gấp gấp nói. Triệu Nghiêm Thanh gật đầu nói, tốt lắm, ta cho người đi đầu một bước, để cho bọn họ đem xe ngựa chuẩn bị cho tốt. Hắn lập tức làm cho hai cái khách khanh rất nhanh đi phía trước thôn chuẩn bị, đợi đến lúc bọn hắn ngăn cản thời điểm, tin tưởng hết thảy đều đã sẵn sàng. Tuân địa cũng chính là tại 10 dặm có hơn, Thôi Du bọn hắn rất nhanh liền đã đến. Bọn hắn làm hai cỗ xe ngựa, Ân Dao cầm một cỗ, Thôi Du thương thế rất khinh, hắn liền chủ động hành động sư tỷ phu xe ngựa. Kỳ thật cũng không ai sẽ cùng Thôi Du đoạn. Về phần Từ Nô cùng Vương Á Đô hai người, chỉ có thể là cùng chen lấn một chiếc xe ngựa rồi. Bọn hắn chiếc xe ngựa này so với Ân Dao cầm cái này chiếc, nhỏ hơn, càng xưa cũ, vậy bánh xe giống như đều có nhiều lỗ hổng, thân xe nhìn qua có không ít vết rách, cảm giác rất nhanh sẽ phải mệt rã rời tự như. Bởi vì xe ngựa thân xe nhỏ hẹp, hai người nam con cái chen lấn ở bên trong cũng không sao không gian. nguyên bản ân giao cầm nói là cùng bọn họ thay đổi đấy, bị từ nô bọn hắn tự tuyệt. tại đây trong thôn làm ra như vậy xe ngựa, thật sự là quá bẩn hàn rồi. bọn hắn cảm thấy rất xin lỗi ân giao cầm rồi, đâu còn có thể làm cho nàng dùng càng kém một cỗ. nay cũng cũng không phải triệu nghiễm thanh bọn hắn cố ý, thật sự là thôn này không có người nào vừa không giàu có, cả thôn cũng chỉ có cái này hai cỗ xe ngựa, bị triệu nghiễm thanh phái đi người giá cao mua xuống, kéo xe ngựa cũng không phải ngựa, là hai đầu con lửa đồng dạng là bị giá cao mua xuống điều kiện có hạn, mọi người cũng chỉ có thể chấp nhận được. Thôi Du vốn tưởng rằng nơi này cách Lạc Dương không tính quá xa, có lẽ đều là rất giàu có mới đúng, không nghĩ tới thấy cùng mình tưởng tượng vẫn có khác nhau rất lớn. Xem ra những năm này triều đình thế cục bất ổn, đối với bách tính sinh hoạt cũng có ảnh hưởng rất lớn. Thôi Du ngồi ở trên xe ngựa, trong đầu ngược lại là nghĩ đến vừa rồi từ nô cùng mình nhắc tới một việc. Vừa rồi tại cửa thôn thời điểm, từ nô tìm một cơ hội, lén lút cùng mình nói chuyện với nhau vài câu. Chủ yếu vẫn là nhằm vào lúc trước Thôi Du hỏi thăm nhóm người kia lai lịch một chuyện. Tứ Nô làm cho Thôi Du không nên trách Triệu Niệm Thanh, chuyện này thật đúng là không tốt đối ngoại tên dương, bởi vì quan hệ đến phủ công chúa, bọn hắn cũng phải nói cẩn thận thật đi. Tứ Nô bởi vì cùng Thôi Du bọn hắn cùng sinh tử quá, vì vậy hắn mới đem chuyện này một ít nội tình nói đi ra ngoài. Thôi Du cùng Ân Giao cầm có lẽ chỉ có thể đoán được nhóm người kia cùng triều đình thế lực có quan hệ, có thể cụ thể là phương nào, hai người bọn họ liền không hiểu rõ rồi. Dù sao bọn hắn đối với triều đình bên này thế lực cũng không tính quá rõ ràng, lúc trước tâm tư của bọn hắn cũng không có ở đầy trên triều đình, mà Tứ Nô bọn hắn bất đồng. Bọn hắn thân là phụ công chúa khách khanh, đối với trong giang hồ sự tình ngược lại là ít có tiếp xúc, ngược lại là đối với trong triều đình sự tình rất là hiểu rõ. Coi như là nơi đây không lưu lại cái gì thân phận manh mối, có thể từ nô cùng Vương Á Đô hai người đều có thể đoán được chuyện này là người nào chỉ điểm. Khương gia, chính là đương kim hoàng đế Khương Mị Y nhà mẹ, Khương gia. Từ khi Khương Mị Y đăng cơ làm đế sau đó, nguyên bản hạ thị hoàng thất dòng họ bị giết không sai biệt lắm. Điều này làm cho Khương gia người nổi lên tâm tư. Bọn hắn đều muốn làm cho Khương Mị Y lập Khương gia hậu nhân là thái tử. Vì chuyện này, Bọn hắn đã chủ tính hồi lâu. Cổ động trong triều đình đứng ở khương gia bên kia văn võ quan viên dâng thư thỉnh nguyện. Tại dân gian, giải các loại hạ thị hoàng thất dòng họ việc ác, nhất là nhằm vào đương triều thái tử đấy. Bọn hắn mục đích làm như vậy chính là hy vọng Khương Mị Y có thể phế đi đương kim thái tử, thay đổi bọn hắn khương gia người. Hạ thị bên này đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Khương gia bởi vì Khương Mị Y là hoàng đế, quyền thế ngập trời. Có thể hạ thị bên này cũng có An Bình công chúa, bởi vì nàng rất được Khương Mị Y sủng ái, đồng dạng không kịp nhiều làm cho. An Bình công chúa tự nhiên là bảo vệ thái tử đấy hai phái coi như là su thế như thủy hỏa rõ rệt tối lây không biết giao thủ bao nhiêu lần có tất cả thắng bại lần này nhằm vào công chúa ngoại trừ khương gia còn có thể là ai có thể coi là an bình Phủ công chúa biết là khương gia gây nên đại khái cũng sẽ không quá mức lộ ra nếu là thật sự truyền ra có thể là chính thức vạch mặt nào lớn sau đó hai nhà bọn họ cũng còn không tin rằng có thể hoàn mỹ kết thúc công việc bọn hắn cũng cảm giác mình chuẩn bị chưa đủ đầy đủ vì vậy rất nhiều sự tình cho dù là biết rõ đối phương gây nên cũng đều giấu diếm rồi chính mình lần chịu thiệt Vậy tại hạ lần đem chàng tử tìm trở về. Thôi Du trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Tuy rằng chưa từng đặt chân là Dương, nhưng hắn đã cảm nhận được triều đình phương diện vì tranh quyền đoạt lợi máu tanh rồi. Tại quyền thế trước mặt, cái gì hoàng thất dòng họ, cái gì thân nhân hảo hữu, cũng là có thể hy sinh đấy. Chuyện như vậy, giang hồ trong môn phái cũng có, điểm ấy Thôi Du không phủ nhận. Nhưng so với triều đình mà nói, vậy hay là tiểu vu kiến đại vu đấy. Loại tranh đấu này rất tàn khốc. Một phương bị thua, chính là vạn kiếp bất phục. đồng dạng, nếu là thành công, cái kia chính là một bước lên trời. Tuy rằng cũng biết sẽ có bại một phương, nhưng bọn hắn song phương cũng không cho là mình sẽ là bại một cái. Xem ra vẫn không thể thành lạc dương mọi mòn chờ đợi. Các loại sư tỷ thương thế khôi phục một ít, liền lập tức hồi tông. Thôi du trong lòng thầm suy nghĩ nói, hắn thời điểm này coi như là minh bạch năm đó khâu tiền bối tâm tư, hắn không quá nguyện ý cùng người trong triều đỉnh tiếp xúc, chính là không muốn cuốn vào những thứ này tranh quyền đoạt lợi bên trong. Hắn và sư tỷ địa vị là viễn không kịp khâu tiền bối, có thể bọn hắn dù sao cũng là ngũ thần tông đệ tử, chỉ cần mình cùng sư tỷ xuất hiện ở lạc dương, sẽ gặp hấp dẫn vô số người ánh mắt. Tôi du tin tưởng, cái này có triều đình thế lực, cũng có giang hồ thế lực. Bọn hắn những người này chỉ sợ đều có một cái đồng dạng ý tưởng, cái kia chính là đem ngũ thần tông dụ dỗ. Một khi ngũ thần tông cũng đúng tay đến ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, cái này nước thì càng hồ rồi. Đục nước béo cỏ, đây đại khái là vô số người muốn kết quả, vì không gây phiền toái, còn là nhanh chóng rời xa mảnh đất thị phi này thì tốt hơn. Thôi du tin tưởng sư tỷ khẳng định cũng biết điều ấy. Sư đệ, thương thế của ngươi như thế nào? bằng không ngươi vào đi ngủ lại, cái này con lừa bản thân sẽ cùng theo phía trước xe nữa đi. Trong xe ngựa chuyển đến Ân Dao cầm Thanh Âm. Thôi Du tử trong suy tư lấy lại tinh thần. Sư tỷ mà nói làm cho hắn rất là động tâm. Vừa ý động quy tâm động. Xe ngựa này tuy rằng có thể dung nạp hai người, nhưng mình thật muốn đi vào, vậy cũng sẽ có vẻ nhỏ hẹp, quá không thích hợp rồi. Sư tỷ, ta như bây giờ cũng có thể chữa thương, ngươi đừng lo lắng." Thôi Du đáp. Chương 230, chúng ta không quen. Hồng Vĩ, quả nhiên làm cho người sợ hai thán phục. Thôi Du xe ngựa đi vào thành Lạc Dương cửa thành thời điểm, rất là cảm khái nói. Khi thật hắn xa xa cũng đã chứng kiến cái này hùng vĩ thành Lạc Dương, chẳng qua là đã đến cửa thành phía dưới, Thôi Du cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Liên tại xe ngựa của bọn hắn chuẩn bị vào thành thời điểm, trong thành bỗng nhiên đi ra một đội nhân mã. Nghe được động tĩnh, Triệu Nghiêm Thanh liền lập tức tiến lên. Khi hắn chứng kiến người tới về sau, không khỏi quay người đối với Thôi Du giải thích một tiếng nói, là Vĩnh Ninh quận chúa phủ người, hẳn là quận chúa điện hạ phái bọn họ chạy tới đấy. Thôi Du âm thầm thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng gặp được đại nhân vật nào rồi, cái này trận thế cũng không nhỏ. Nếu bình thường quận chúa cũng không có như vậy năng lực. Cho dù là nữ thái tử nhi thân phận cũng rất khó làm được như vậy đấy. Hạ Hinh Nguyệt tại Thành Lạc Dương coi như là tương đối nổi danh, đây hết thảy đương nhiên đều là cùng An Bình Công chúa có quan hệ, có An Bình Công chúa là chỗ dựa, Hạ Hinh Nguyệt tại Lạc Dương cũng là có phần có quyền thế, có thể không phải là người nào đều có thể trêu chọc nàng đấy. Quân chúa phủ đầu lĩnh chính là cái kia hiển nhiên cùng Triệu Nghiễm Thanh nhận thức, hắn hướng phía Triệu Ngiệm Thanh chắp tay, sau đó liền đi tới Thôi Du chiếc xe ngựa này trước. Xin hỏi ngài là Thôi Du thôi thiếu nhục sao? Ta là. Thôi Du gật đầu nói, Quân chúa điện hạ mệnh tại Hạ Cung kính bồi tiếp mời thôi thiếu hiệp cùng ân cô nương đi quận chúa phủ nghỉ ngơi. hắn biết rõ ân giao cầm hẳn là trong xe ngựa rồi sư tỷ thôi du quay đầu lại hỏi một tiếng nghe quận chúa điện hạ an bài đi ân giao cầm đáp tuy rằng bọn hắn có thể đi tại thành lạc dương ngũ thần tông cứ điểm nhưng lần này bọn hắn chủ yếu là hộ tống hạ huynh nguyện hồi lạc dương đối phương mời bản thân hai người nếu cự tuyệt ngược lại cũng không hợp thích lắm triệu minh ngươi xe ngựa này thật sự là quá lãnh đạm điện hạ khách quý rồi nghe nói như thế triệu nghiêm thanh rất là bất đắc dĩ nói Hà huynh không nói cả ngươi ta thực hết sức à đúng rồi, thôi thiếu hiệp, ân cô đương, còn có đã quên cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là quận chúa phủ khách khanh Hà Phủ Hà Tiên Bối, chuyện này không thể trách triệu Tiên Bối. Ân Giao cầm nhấc lên màn xe nói ra, ồ, nơi nào đến tiểu mỹ nhân? Ngay tại Ân Giao cầm nhấc lên màn xe thời điểm, từ trong thành rục ngựa mà ra một người tuổi còn trẻ công tử không khỏi kinh hô một tiếng. Thôi Du ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong thành đi ra hơn 10 kỵ binh, người ra mặt trẻ tuổi cũng không sai biệt lắm, 20 tuổi, mỗi cái mặc cẩm y, đằng sau còn có cùng theo hơn 10 cái hộ vệ bộ dạng. Những người này có thể tại Thành Lạc Dương dục ngự kỵ binh đi, hiển nhiên không phải bình thường người, hẳn là quan lại quyền quý đệ tử. Đối với cái này thôi Du đương nhiên là có chỗ hiểu rõ. Thành Lạc Dương với tư cách đô thành, nơi đây tụ tập hoàng thất dòng họ, quan lớn quyền quý quá nhiều. Phía dưới đệ tử liền càng nhiều. Chậc chậc chậc, bổn công tử duyệt nữ vô số, còn không từng có so ra mà vượt cô gái này đấy. Mọi người xem, cô gái này mặt thanh khiết hoàn mỹ ba. Ngươi còn có duyệt nữ vô số, ta thấy thế nào nàng đều là bị thương bộ dạng, mới lộ ra có chút tái nhợt. Hắc ba như thế trách không được Chu lao đệ hắn không biết võ công, phương diện này ngược lại là xem không lớn đi ra, cái này, đúng là như thế, tiểu đệ đối với võ học một đạo rốt đặc cắn mai, cái này chú lão đệ hơi có vẻ lung tung nói, vị cô nương này, tại hạ thôi sở, xin hỏi cô nương cái này thôi sở dụng ngựa tiến lên phía trước nói, thôi sở hành vi làm cho triệu nghiễm thanh cùng hà phổ đám người khẽ to mày, bọn hắn đương nhiên nhận thức đám người này, coi như là thành lạc dương trong có quyền thế nhất một đống người trẻ tuổi rồi, ngược lại không phải là bọn hắn có bao nhiêu năng lực, mà là bọn hắn sau lưng gia tộc, trường bối của bọn hắn quyền cao chức trọng. Coi như là bọn họ là an bình phủ công chúa khách hành, cũng là không tốt trêu chọc bọn hắn. Dù là an bình phủ công chúa quyền thế là lớn, thế nhưng phải cần những người khác ủng hộ mới được. Hiện tại triều đình trong tất cả thế lực lớn cũng là công chúa phủ cùng Khương gia lôi kéo đối tượng, đối với những thứ này có quyền thế thế lực, tự nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội, một loại đều là lấy dụ dỗ lôi kéo làm chủ. Trừ phi là thật không có biện pháp, nếu không khả năng không lớn dùng cuối cùng thủ đoạn. Dù sao loại ảnh hưởng này rất xấu rồi. Ân Dao cầm có thể lười để ý đến gặp bọn này ăn chơi thiếu gia, nàng lập tức buông xuống rèm. Thôi dư đệ Chúng ta đi thôi. Ấn Dao cầm phản ứng thật ra khiến tự xưng là phong lưu phong khoáng tôi sợ trên mặt có chút ít không nhịn được. Cái này thành là dương, chỉ cần mình hướng ở đâu vừa đứng, không biết có bao nhiêu nữ tử đều muốn yêu thương nhưng nhớ. Hắc hắc sau lưng truyền đến đồng bạn tiếng cười to, "Thôi mình, khó được gặp ngươi kinh ngạc, hắc hắc, mỹ nhân này nhi ta thích, có gai đấy. Các ngươi chớ dành với ta." "Ngươi nói cái gì?" "Vậy xem ai năng lực lớn hơn, xem ai có thể đủ ôm mỹ nhân thuộc về. Ta nói các ngươi phiền toái như vậy, trực tiếp đem xe ngựa liền mọi người mang đi đi." Nhìn xe ngựa này, cũng không phải là cái gì có lai like lực đấy, còn có sư đệ, hẳn là giang hồ môn phái nữ đệ tử, hơn nữa còn là tiểu môn tiểu phái, giá trị được các ngươi như vậy sao? Trương lão đệ, ngươi thật sự là không hiểu thương hương tiết ngọc. Vừa rồi vậy Chu lão đệ nói ra, nếu là chúng ta đều muốn mạnh mẽ đoạt, không phải nói là tiểu môn tiểu phái rồi, coi như là danh môn đại phái nữ đệ tử thì như thế nào? Nhưng như vậy có ý gì? Còn phải là ngươi tình ý ta nguyện, đó mới đủ mùi vị. Ta xem các ngươi đều là rảnh rỗi đến sợ. Trương lão đệ lớn tiếng nói, ta làm chuyện gì cũng rất trực tiếp, được thì được, không được cũng phải đi. Đến đến đến, các ngươi cũng ly biệt tranh giành, cái này không nên nhìn tôi huynh thủ đoạn nha. Nếu tôi huynh thượng thủ rồi, ta đây các loại chỉ có thể tiếp nối thở dài rồi. Nghe phía sau những người này mà nói, tôi sợ cảm giác mình lần này càng không thể thất thủ. Nếu không bản thân chẳng phải là muốn bị bọn hắn chế cười. Tự mình ra tay từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, chính là một cái không biết cái gì môn phái nhỏ nữ đệ tử cũng dám cho mình sắc mặt nhìn. Thôi thiếu gia." Hai vị này là Hà Phổ tiến lên một bước nói. "Đây là quận chúa muốn mời trở về khách quý, nếu ở chỗ này phát sinh cái gì tranh chấp" hắn cái này khách khanh chẳng phải là có trách nhiệm rất lớn nói nữa hai người này hả là cái gì tiểu môn tiểu phái ngũ thần tông đệ tử vậy thân phận địa vị cũng là không giống người thường ta nhận thức ngươi là vinh ninh quận chúa phủ người trên như thế nào bọn họ là ngươi trong sư môn tiểu bối thôi sở trực tiếp ngắt lời nói bản thiếu gia tựa như kết bạn ngươi một chút vị này sư điện còn là đồ đệ như thế nào đây khuyên đủ đi hà phủ hận không thể một quyền trực tiếp đem cái này thối tiểu tử van bay bất quá hắn nếu như lựa chọn làm quận chúa phủ khách khanh Cái này tính khí tự nhiên là muốn tu liễm. Tại đây thành là Dương, một cái không tốt sẽ đắc tội với người, hắn một cái nho nhỏ khách khanh kỳ thật thực không coi vào đâu. Thôi thiếu gia, hai vị này là quận chúa điện hạ mời trở về khách quý, kính xin nhiều vị thiếu gia có thể cho cái mặt muối. Ồ, là Vĩnh Ninh quận chúa mời tới. Khả năng không lớn đi, người cái tên này sẽ không phải là hủ chúng ta. Quận chúa có thể mời bọn hắn như vậy khó coi khách quý, các ngươi quận chúa phủ hay dùng như vậy xe ngựa nhà khách vị khách quý. Không thể không nói, những người này hoài nghi vẫn có đạo lý đấy. Thật sự là không quá cùng lẽ thường. Chư vị, ta có thể làm chứng, thật sự của bọn hắn là quận chúa Điện Hạ mời trở về khách quý. Triệu nghiêm thanh lên tiếng nói, về phần chiếc xe ngựa này, thật sự là trên đường đã xảy ra một ít biến cố, tìm không thấy tốt hơn, chỉ có thể chấp nhận lấy vì vậy.